Trưng n hàn ậ nhập p mạng mạng sơn, trưng sơn, h thanh nói lật tay lại ưu quang lấp lóe một cái cổ phát lệnh bài hiện hiện toàn thân đen nhánh chính diện có một cái phương phương chính chính tiếp vàng chữ sắc thể tên là đông t ế thúc nói mãng sơn chính là một chỗ kỳ cảnh này quỷ dị vụ hải cũng là kỳ cảnh một bộ phận mà hắc tức minh trọng yếu nhất trụ sở ngay tại cái này vụ hải chỗ sâu mong muốn xác minh cần lệnh bài chỉ dẫn hàn thanh nói lúc này điều khiển một cỗ hùng hồn pháp n i ệ m rót vào cái này một cái lệnh bài một sana lệnh bài này đại phóng sáng dực tựa như một quả mặt trời nhỏ chiếu sáng vụ hải tương đối lớn một khối khu vực mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu đốn lượn đường nhỏ nối thẳng vụ hải c h ỗ sâu đi hai người lập tức dọc theo đầu này vụ hải bên trong xuất hiện đường nhỏ vào trong bên cạnh cực tốc bay đi không bao lâu phía trước đ ố n g nhiên xuất hiện một thân ảnh thân mang áo bào đen mang trên mặt bạch hồ mặt nạ vừa nhìn thấy hàn thanh hai người liền cao giọng hỏi hai vị thật là hàn thanh công tử cùng yên thu linh yến cô lương là ta hàn thanh đáp lại chấp này khiến người chính là ta hát tức minh quý khách có thể nhập tổ địa bất quá ta hát tức minh có quy củ không có thể phi hành cần đi bộ vào thành nếu không rất dễ dàng bị p h á n định là đ ị c h nhân l ọ t vào tập kích bạch hồ mặt cất cao giọng nói Tốt. hai người rơi xuống đất kia bạch hồ mặt cũng rơi xuống đất có chút chắc tay ta chính là tổ thành hát tức minh võ giả nguyên danh côn vô cực danh hiệu tám t r m bảy hai vị mời theo ta vào thành đa tạ côn tiên sinh dẫn đường hàn thanh khẽ vớt c ằ m hai người đi theo côn vô cực dọc theo đầu này đường nhỏ vào bên trong bước nhanh mà đi hai bên đều là lưu động sương ngủ khó mà nhìn trộm tới cảnh v ư t nếu không phải hàn thanh cực kỳ tin tưởng tề vô phong căn bản sẽ không bước vào cái này m ã n sơn c h ố sâu bởi vì cái này sương ngủ thật sự là quá quỷ dị hắn đánh giá một hồi lại thu hồi ánh mắt nhìn về phía hành t ẩ u phía trước côn vô cực trên thân cái sau đặt chân im ắng thân bên trên tán phát lấy một cỗ phong duệ chi khí làm hắn đều mơ hồ có thể cảm nhận được một loại uy hiếp tính mạng có thể thấy người này chiến l ự c cũng cực kỳ không tầm thường đang suy nghĩ lấy hàn thanh một bước phóng ra đ ỗ n g nhiên vân khai vụ tán phía trước tất cả cảnh vật rộng mở trong sáng đúng là một tòa rộng lớn bình nguyên bình nguyên chính trung tâm c ó thể nhìn thấy một tòa hùng vĩ thách thành Hai vị. Đây là ba hát người nói hướng ở giữa vùng bình nguyên kiêm một tòa cự thành cất bước đi đến không bao lâu ba người vào thành chỉ thấy trong thành đại lượng ớ c xá đều thuộc về bỏ t h ố n g trạng thái ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có người đi đường cũng đều là cùng côn vô cực giống nhau ăn mặc cách cắt mặc thể che áo bào đen đầu mang mặt nạ eo leo kiếm khí dao găm đặt chân im hơi l ặ n g tiếng mơ hồ có sát khí như ẩn như hiện những người này lẫn nhau ở giữa đều không giao lưu nhưng từng cái đều thực lực không tầm thường hàn thanh đối với cái này cũng là không cảm thấy kỳ quái võ đạo thánh địa có thể lâu dài đặt chân tự nhiên có một bộ thuộc về mình t r ư ơ n g pháp quy củ hai người không bao lâu được đưa tới một gian nhà đ á trước một bên côn vô cực chậm d ã i nói hàn công tử ngươi ở chỗ này chờ một chút ta phái người đi vào thành thông bầm một tiếng hàn thanh khẽ vất cảm ngồi ở bên cạnh trên một cái ghế có thị n ữ đi vào là hai người châm trả Cái hai này n g ư một bên ăn m cả khác h làm hàn thanh hai người xâm nhập mãng sơn thời điểm lý đương phong một đường bay vút lên về tới hạt tử thu chỗ tiểu chấn hắn bay vút lên rơi xuống đất mặt tâm trầm hạt tử thu lập tức ních h lại gần cất cao giọng nói chúc mừng thiếu gia mở ra đệ tam trọng thiên môn hắn có thể cảm nhận được lý đương phong khí thế so trước đó mạnh một m ả n g lớn chỉ là trợn mạnh trợt yếu cực kỳ không ổn định loại tình huống này rất bình thường rất nhiều người mở thiên môn lúc đều sẽ t h ụ t h ư ơ n g qua một đoạn thời gian ăn chút chữa thương bảo dược liền có thể khỏi hẳn bất quá lý đương phong nghe được câu này lại là vô cùng tức giận đ ỗ n g nhiên đưa tay một trường vô ra trực tiếp làm vỡ nát bên cạnh đình nghỉ mát dưới bàn đá hạt tử thu lập tức lộ ra sợ hai biểu lộ quỳ giảm xuống đất công tử lão nô có tội lý đương phong uống một hớp rượu lớn nước k h o á t k h o á t tay đứng lên đi việc này không liên quan gì đến ngươi ta tại mở thiên môn lúc đụng phải hàn thanh này ta cướp đi ta gần một phần ba pháp nghiệm khinh người quá đáng ta khổ tu một năm đều chưa hẳn có thể bù đắp được đến cái gì ngươi nói là thuộc địa kỳ tài hàn thanh hạt tử thu đứng dậy vẻ mặt kinh ngạc không tệ lý đương phong gật đầu nghe nói người này luyện võ bất quá năm năm tại sao có thể có mạnh như vậy chiến lược hạt tử thu hoang mang ta cũng cảm thấy rất kỳ quái cái này hàn thanh đã là kim thân nhất cảnh thanh nhân như chính xác như nghe đồn lời nói võ đạo thiên phú chỉ sợ là mạnh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng được xương tụng cái thế anh tài lý đương phong nhữ mày bốn mở thiên môn người này đã trở thành nổi tiếng đại nhân vật hạt tử thu nghe vậy cảm thán không sao thái tổ ít ngày nữa liền đem trở về hắn năm đó thân thể bị hủy nhưng thần hồn chưa từng hoàn toàn tiêu tán trốn vào một tòa k ỳ cảnh ẩn giấu đi nhiều năm như vậy tích xúc hư ơ n g hỏa tái tạo thần hồn kim thân bây giờ đã khôi phục lại thời kỳ định phong tám thành chiến lược lần nữa trở về tất nhiên có thể nhắc lên một trận gió t a n m ư ơ máu lý đương phong nói nhân đạo biến đổi trào lưu sắp tới thiên hạ chắc chắn đại loạn sẽ có rất nhiều cao thủ xuất hiện đảo loạn phong vân khi đó quần hùng tranh giành người người đều có cơ hội hạ c tử thu cũng nói ngươi nói đúng bất quá ta vốn định mở thiên môn sau khi thành công liền tiến về biên quan bây giờ lại là phải chờ đợi chờ thực lực của ta chữa khỏi vết thương lại xuất phát lý đương phong nói đứng dậy hướng bên cạnh một gian ốc xá đi đến công tử nói cái gì lao nô thì làm cái đó hạ c tử thu gật gật đầu mãng sơn tiến thu vớt ve chén t r à trong chén có màu xanh biếc lá trà đánh lấy xoáy nhiệt khí bốc hơi đợi nửa canh giờ người còn chưa tới hắn đang muốn đứng dậy ra ngoài bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân côn vô cực trở về thái thượng trưởng lão ngay tại tiếp kiến một gã quý khách nhất thời thoát thân không ra, công tử chờ lâu mời theo ta đi vào thành côn vô cực mặc dù nói chuyện lúc ngự khí lạnh như băng nhưng thái độ rất cung kính Tốt. h à n thanh đứng dậy đi theo côn vô cực hướng bên ngoài gian phòng đi đến tiên thu linh thì đi theo phía sau hắn ba người dọc theo một đầu bằng p h ẳ n g thẳng tắp đá xanh đường cất bước hướng vào phía trong thành đi đến không bao lâu ba người xuyên qua cửa thành đinh đinh đam đang Nội t hắn n cảnh h bố cục cảnh sát dường như cùng thành ngồi đi về phía trước một khoảng cách liền có thể nhìn thấy bên cạnh cửa hàng bên trong có thợ rèn đang đánh thép hàn thanh bỗng nhiên nhớ tới trước đó nghe đồn nói là hát tức minh bên trong có thượng cổ đúc giáp thuật truyền thừa có thể chế tạo cực phẩm chiến giáp cung cấp v õ thánh nhân tiên cấp một cường giả sử dụng giờ phút này hắn nhìn thấy trước mắt một màn này trong lòng đã là minh bạch cái này nghe đồn nên là thật ta hiện tại ta cũng thiếu một bức cường đại chiến giáp không b i ế thượng tại t tức mình có cơ hoạch mình không hội hay thu đ c h à Thanh t n r o lòng tính toán. Tấu chương xong, chương 181, ba đại thượng cổ h chương 181, ba đại thượng ư ơ n xong, g c đại chiến giáp, đã đã chương nhất nhất thường thường từng h ư có đúc giáp sư chuyên môn chế tạo vo thanh chiến giáp nhưng loại kỹ thuật này cho tới bây giờ đã thất truyền ít ra hắn tại ngoại giới chưa từng thấy tới có loại trình độ này đúc giáp sư không bao lâu ba người tới nội thành chỗ sâu phía trước đúng là một tòa đảo hang o hòn đảo chung quanh cũng có một đầu xích hà v ư ợ n quanh nước sông của quận đây là nhà ta thái thượng trưởng lao chỗ cư trú hàng công tử chờ một chút n h ư muốn nhập bên trong cần tuân thủ quy củ quá trình chờ một lúc sẽ có một vị người chèo thuyền tiếp ngươi đi qua côn vô cực trở lại nói thế nào như thế d ư ờ n g dạ đầu này xích hà mặc dù rộng lớn nhưng chúng ta là thanh nhân bay thẳng đi qua chính là muốn cái gì người chèo thuyền tiên thu linh tính tính nóng này lúc này hiện lộ ra rất nhiều tâm tình bất mãn côn vô cực khẽ vất cảm khiến cô nương bất giận đây là lao tổ tông quyết định quy củ muốn tiến vào bên trong không được phi hành chỉ có thể đi thuyền qua sông hàn thanh s e n b ả o nói thu linh chờ một chút cũng không sao tả hữu không tại cái này nhất thời t i ê n thu linh không cần phải nhiều lời nữa hàn thanh trong lúc rảnh rỗi tâm niệm vừa động gọi ra thất sắc địa bảng h i ể n hiện trên đó có một môn võ công tên là thái dương chân、linh、giới biểu hiện là chưa nhập môn hắn vừa rồi trong phòng chờ côn vô cực lúc cũng không có lãng phí thời gian mà là gọi ra phật â m x ư điện đem cái môn này mạnh nhất kết giới phong ấn thuật ghi vào trong đó thái âm chân giới cùng thái dương chân giới tịnh xưng hai đại mạnh nhất phong ấn thuật hy vọng đừng để ta thất vọng hàn thanh thầm nghĩ vô giới bia t r u n g quanh còn có một bộ phận linh hồn quan điểm hàn tâm niệm vừa động đem những điểm sáng này dần dần hấp thu lại lập tức lựa chọn từng môn võ công kỹ nghệ đem nó độ thuần thục chuyển hóa cho thái dương chân giới thái dương chân giới độ thuần thục bắt đầu chậm chạp tăng lên ước chừng qua nửa canh giờ tất cả linh hồn quan điểm đều đã bị hấp thu cái môn này pháp thuật cảnh giới đã là đạt tới nhập môn hàn thanh có chút nhắm mắt liên quan tới cái môn này pháp thuật rất nhiều tin tức trong đầu lần lượt hiện hiện lan rất nhiều p h á p niệm tại trong lòng bàn tay giao hội thành một đoá hoa sen vàng này hoa sen có phong cấm vạn vật kỳ lạ năng lực hàn thanh bàn tay phát lực b à n h cái này hoa sen vàng sụp đổ tiêu tán hóa thành một trận gió phiêu tán ra hắn lại tâm niệm v ừ a động p h á p niệm lại lần nữa giao hội một lần nữa ngưng tụ thành một đoá kim liên như thế lặp đi lặp lại nhiều lần hắn đã là có thể thuần thục lại nhanh chóng thi triển cái môn này bị pháp chỉ là nhập môn mặt trời này chân giới phong ấn lực còn chưa đủ mạnh không đội giết một cái thánh nhân đoạt bị pháp lấy là chất dinh dưỡng rất nhanh liền có thể đem thái dương chân giới cảnh giới thúc đẩy tới viên mãn hàn thanh th lúc này côn vô cực đã là rời đi hàn thanh thôi động vô giới bia tiến vào này bia bên trong không gian hắn vây tay một cái b á t phương khôi bay tới trước đó ta vẫn cảm thấy b á t phương khôi bên trong thuộc về hạng anh ấn ký còn không có thanh trừ sạch sẽ hiện tại ta trở thành kim thân nhất cảnh thánh nhân vừa vặn thừa dịp thời gian này tinh tế kiểm tra một phen hàn thanh nói pháp nghiệm thăm dò vào b á t phương khôi bên trong từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài tinh tế kiểm tra một lần lại là không có phát hiện cái gì dị thường hắn vẫn chưa yên tâm đông nhiên thi chuẩn bị pháp thái dương chân g i i chỉ thấy từng sợi pháp nghiệm giao hội hình thành một tôn kim liên đem b ắ t phương khôi phong ấn trong đó trong chấp nắng này hàn thanh phát hiện dị thường b ắ t phương khôi chỗ sâu quả nhiên còn có từng sợi pháp nghiệm lưu lại những n à y pháp nghiệm cực kỳ mịt mờ ở vào bí ẩn chỗ sâu không cẩn thận kiểm tra căn bản không phát hiện được nếu không phải có thái dương chân giới như vậy phong ấn thuật những n à y pháp nghiệm muốn ở trong đó giấu cả một đời đây chính là mầm hóa lớn phong Một sát na, xâm sát Thanh na, Hàn nhập những n à y p h á p n i ệ m hội tụ thành hạng anh hư ảnh đ ỗ n g nhiên gầm h ế t lên chỉ là chỉ có động tác cũng không có thật thanh â m truyền ra, i m hơi là tiếng và ảnh một đoạn thời khắc cái này một tôn kim liên c h ô n vùi ngay tiếp theo bên trong hạng anh hư ảnh cũng đồng thời c h ô n vùi bởi như vậy hàn thanh hoàn toàn yên tâm cái này một tôn bát phương khôi đã là triệt triệt để để thuộc về hắn bất luận kẻ nào đều đoạt không đi thông châu một tòa hùng vĩ núi lửa c h ỗ sâu nham tương chảy ngang sóng nhiệt cuột cuột ngọn núi bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh tiên gà ghét ta bát phương khôi a hàn thanh người muốn chết hạng anh xếp bằng ở dung nham trong biện trung tâm trên một tảng đá lớn hai con ngươi huyết hồng trong mắt lóe ra điên cùng chi ý n g ử a mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương gào thét nghe được động tĩnh miệng núi lửa bên trên một đạo cự đại thân ảnh từ trên trời giang xuống chính là chu tức cự linh lâm mặc đồng thì đứng tại cái này chu tức cự linh đỉnh đầu ánh mắt tại nổi điên hạng anh thân bên trên qua lại tạo động trong mắt hiện lộ ra một vệt vẻ ngờ vực hạng anh hít sâu một hơi nỗi lòng bình phục xuống tới trầm giọng nói vừa rồi ta lưu tại bắt phương khôi bên trong ấn ký hoàn toàn biến mất ân tia ấn ký là cự tử đại nhân phụ trợ ngươi lưu tại bát phương khôi bên trong. lấy thái âm chân giới phong ấn che giấu trừ phi là hương hỏa tam cảnh trở lên còn có thái dương chân giới bí pháp nếu không căn bản không có khả năng xóa đi như thế phỏng đoán cái này hàn thanh bên người chỉ sợ có hương hỏa tam cảnh cấp bậc cao thủ t ư ơ n g trợ lâm mặc đồng suy nghĩ nói đáng chết kia ấn ký nếu như không có bị phát hiện tương lai ta có cơ hội đem bát phương khôi một lần nữa đ o ạ tới t hiện tại hy vọng liền càng thêm mong manh hạng anh sắc mặt tâm trầm bát phương khôi đã mất đi kia cũng không cần lại xoan suít việc cấp bách là mau chóng luyện hóa hết cái này một bộ tiên long di hải bên trong thiên long chân huyết hoàn toàn kích phát mãng long thôn thiên h ả i lâm mặc đông nói ánh mắt nhìn về phía bên cạnh núi lửa chỗ sâu một chỗ ngóc ngách có một bộ khổng lồ long hải ngưng lại ở một bên nhìn đến dữ tợn đáng sợ hạng anh đẻ xuống trong lòng đối hàn thanh hận ý đống nhiên bay vút lên đưa tay trộm một cái pháp nghiệm g i x o hội hình thành một đám lửa bọc lại cái này một bộ khổng lồ thiên long hải cốt lốp b ú t nương theo lấy từng đợt xương cốt tiếng vỡ vụn điểm điểm quan g hoa theo xương cốt bên trong bán ra hóa thành một chùm sáng không có vào hạng anh trên người tái nhợt giáp trụ bên trong theo thời gian chuyển rời càng ngày càng nhiều điểm sáng từ long cốt bên trong bay ra lần lượt không có vào hạng anh trên người giáp trụ bên trong khiến cái sau tại lạng yên không một tiếng động ở giữa triển khai thuế biến một đoạn thời khắc thuế biến kết thúc hạng anh trên thân bỗng nhiên b ộ c phát ra một cỗ kinh người khí thế cái này giáp trụ hướng phía ngoài kéo dài ra từng cây gai nhọn biến càng thêm dữ tợn đáng sợ trên đó càng là hiện ra từng đạo phức tạp đường vân quả nhiên hữu dụng ha ha ha lực lượng thật là cường đại không hổ là thời kỳ thượng cổ van danh thiên hạ chiến giáp hạng anh cất tiếng cười to tiếng g ầ m quần quận quanh quần ở trong tiên đ i ệ lâm mạc đồng cũng k ẽ vất cảm trong mắt hiện ra một vẻ vẻ mừng mãng long thôn thiên khải là thượng cổ mãng long đại đế truyền thừa c ự tử đại nhân tại một tháng trước trong lúc vô tình tại một tòa kỳ cảnh bên trong phát hiện một bản cổ thư phía trên ghi chép có lấy long tộc tinh huyết thôi phát hoàn thiện mãng long thôn thiên khải khiến cho phóng xuất ra toàn bộ uy lực phương pháp xử lý không nghĩ tới thật có hiệu quả hạng anh bỗng nhiên bay vứt lên không cần pháp nhiệm chỉ là dựa vào áo giáp lực lượng bản thân hắn liền vẫn có thể ở trong thiên địa bay v ú t lên có trận chiến này giáp ta chiến lực có gấp bội tăng lên lo gì không thể chém giết hàn thanh hắn chiếm ta bắt phương khôi ta tất nhiên m u ố n cấp về đến còn muốn cho hắn thịt nát sương tan hạng anh thất vọng hắn bỗng nhiên bay vút lên hướng lên hóa thành một tuyến lưu quang theo miệng núi l ử a m ộ t n y ra biến mất ở trong thiên địa mà nơi hẻo lánh chỗ k i ế một bộ thời kỳ thượng cổ để lại lòng chi hải cốt tinh hoa đã tiêu tán hầu như không còn chỉ để lại đầy mặt đất nhỏ vụn một phấn ở bên một mực giữ yên lặng chu tước cự linh bỗng nhiên trầm giọng nói công tử mãng long thôn thiên khải chính là thượng cổ tam đại mạnh nhất chiến giáp một trong mặc lên người lớn nhỏ biến hóa như ý thủy hóa bất sâm có thể phi thiên n ộ địa còn có thể hóa địch lực vì bản thân lực. vì sao không xuất thủ đoạt đoạt lại mấy ngày nay ta quan sát cái này hả anh người này mặc dù võ đạo thiên phú hơn người nhưng quá mức cổ vọng tâm tính đồng dạng ngày sau khó có đại thành cựu cũng không phải một đời minh quân lâm mặc đồng lắc đầu đây là cự tử đại nhân ăn bài chúng ta chỉ cần chấp hành mệnh lệnh của hắn liền có thể cũng được chu tước cự linh không cần phải nhiều lời nữa hiện tại thượng cổ tam đại chiến giáp đã hiện thân hai c ố còn có một bộ trong hoàng cung chính là trời xanh ngự long khải mặc lên người có thiên long chi lực gia thân có thể đạt được kinh người chém giết gần người năng lực cuối cùng một bộ nghe nói tại hát tân minh tên là nguyên tinh tinh thần giáp có chi thể hấp thu thiên tinh hấp lâm ự c chữa h trị t bản n có chi lực. bất bất tử bất diệt l â mạc đồng nói ân như có cơ hội công tử có thể tiến về hát tức minh tổ địa đi một lần hoặc có cơ hội có thể được tới thứ ba kiện vô thượng thần hình giáp chu tước cự linh đề nghị lâm mạc đồng lắc đầu muốn nhập hát tức minh tổ địa cũng không dễ dàng h u ố n hồ ta mặc ra cùng hát tức minh quan hệ rất bình thường chuyện này muốn nhìn cơ duyên nói hán phi thân lên đứng ở chu tước cự linh đỉnh đầu cái sau hai cánh rung động bỗng nhiên đằng không mà lên mang theo một trận g i sóng bay vút lên t h ư tiên trong chớp mắt liền xông ra miệng núi lửa biến mất ở trên bầu trời hàn công tử ta chính là hát tức minh tổ địa hộ vệ giáp t h ậ p nhất mời theo ta tiến đến cùng thái thượng trưởng lao gặp nhau bất quá ta phải nhắc nhở công tử dọc theo con đường này còn có khảo nghiệm muốn nhập tổ địa nhất định phải có đủ thực lực mới có thể đạt được ta hát tức minh tất cả trưởng lao tán thành giáp thập nhất nói khảo nghiệm sao cũng tốt ta cũng muốn nhìn một chút hát tức minh đến cùng có thực lực gì hàn thanh không sợ hãi lấy thực lực của hắn bây giờ thánh địa lãnh tụ cấp một cao thủ đều không cần e ngại hắn mang theo yên thu linh cất bước bước lên phía trước cái này một chiếc thuyền con giáp thập nhất bỗng nhiên xảo cái này thuyền nhỏ hướng bên kia bờ sông chậm rãi đ a đi đi tới dòng sông trung ương hàn thanh ngưng m ẩ y đ ỗ n g nhiên cảm nhận được dòng sông phía dưới chuyển đến một hồi như ẩn như hiện sắc cơ nguyên lai、like、đây chính là các ngươi hát tức minh khảo nghiệm an bại thích khách giám sát khác h nhân thú vị hàn thanh điều khản một câu đ ỗ n g nhiên đưa tay một trưởng vỗ ở một bên dòng sông bên trên trưởng lực k h u ấ y động vê anh sông lớn bốc lên bốn đạo thân ảnh rốt cuộc giấu không được nhao nhao từ đó dọn nhảy ra bốn người đồng thời rút kiếm đối với hàn thanh một kiếm đâm ra hàn thanh đ ỗ n g nhiên rút ao lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phía bộ da đao quang như ảnh một nháy mắt quấn lấy cái này bốn thanh trường kiếm nương theo lấy một hồi đinh đinh đương đương tiếng vang, bốn thanh kiếm khí gần như đồng thời n á t b ấy hóa thành từng mai từng mai mảnh vỡ tứ tán bay tán loạn hàn thanh cũng không có hạ tử thủ đã giáp thập nhất sớm giải thích do đến tiếp sau sẽ có khảo nghiệm kia đây chính là một trận luật bàn mà bốn người kiếm gãy sau lại rơi vào trong nước sông cũng không nói gì nữa liền như vậy mai danh nhận tích hàn g công tử thực lực quả nhiên cương đại ta hát tức minh người kính sợ cờ ư n giả g thiết trí đạo này khảo nghiệm là vì loại bỏ một bộ phận kẻ yếu kẻ yếu không xứng bước vào ta hát tức minh tổ đ i ệ giáp thập nhất cất cao giọng nói trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo khảo nghiệm cái này kết thúc hàn thanh hỏi lại cái này thực sự có chút quá dễ dàng hắn hơi lường được một phen bốn người này thực lực chỉ cần là v õ thánh đều có thể thông qua khảo nghiệm chỉ là không giống hắn vừa rồi biểu hiện được nhẹ nhàng như vậy mà thôi kết thúc giáp thập nhất lên tiếng đ ỗ n g nhiên cánh tay phát lực gia tốc t r ố n g thuyền hướng đối diện hòn đảo cực tốc đang đi không bao lâu hiến thu đã là dẫm tại cái này một hòn đảo phía trên hắn cảm giác cái này cổ thành bố cục có chút kỳ lạ trong thành có đảo dạng này cách cục trước đây hắn còn chưa bao giờ thấy qua công tử đi theo ta giáp thập nhất mang theo hàn thành dọc theo phía trước một con đường không lâu liền đã tới hòn đảo trung tâm nơi này có một tòa màu đen cự thạch chế tạo đen nhánh cung điện Cung điện bốn p hàn í a cao có hoặc hoặc ốc xá, lối kiến trúc cũng có chút đại lối kiến lượng l nguyên thấp thủy, hoặc xá, h hoặc à là gỗ, thanh ốc. Hàn h t ánh mắt quét qua rơi vào ngay phía trước một tòa trên nhà gỗ một mảnh p h ủ lên màu x á m phiến đá bằng phẳng thổ địa bên trên b ả y da có một t r ư ơ n g bằng dài trên mặt bàn có rất nhiều trái cây đ i ể m tâm ngồi bên cạnh một vị láo giả còn có một cái thân mặc trọng giáp cao lớn thân ảnh tiến thu ánh mắt đi đầu bị cái này trọng giáp thân ảnh hấp dẫn trên thải giáp dày đặc mỹ lệ từ kinh hoa văn bộ mặt đều bị giáp trụ che đậy trong tay sách theo một thanh cực đại nặng nghề lên truy tự nhiên mà vậy tản ra một cỗ thái sơn áp đỉnh giống như khí thế đáng sợ hàn thanh nhìn người nọ trong đầu lập tức hiện ra một cái tên mông sung đại ngu thứ nhất võ thánh chuyên tu võ đạo không tu pháp nghiệm hắn nghe nói trên người người này món này chiến giáp tên là t ử kinh thần lòng giáp cũng là thượng cổ cực kỳ nổi danh chiến giáp chỉ là không đạt được cao cấp nhất thuộc về kém hơn một bậc lại nghe nói mông sung tự hai mươi tuổi đạt được món này chiến giáp lên liền từ đầu đến cuối chưa từng lý thể ăn cơm đi ngủ hành quân đánh trượt gặp mặt khách nhân đều là hất lên món này trọng giáp trong đó nguyên do hắn cũng không rõ ràng làm hai người bốn mắt đối lập hắn xuyên thấu qua tia t ử sắc mặt nạ nhìn thấy một đôi thâm trầm cương nghị đôi mắt trên người tán phát ra khí thế bỗng nhiên tăng cường mấy lần hàn thanh không t i ê u ngạo không tự ti trên thân cũng giống nhau bộc phát ra một cỗ khí thế hai cỗ khí thế cách không chạm vào nhau đất bằng c u ố n lên một trận dọ sóng khu khu bên cạnh tia đầu tóc dối bởi l á o giả ho khan một tiếng hàn thanh lòng có cảm giác thu liễm thể nội hướng ra phía ngoài bộc phát khí thế mông xung cũng là như thế trong mắt mơ hồ hiện lên một vẹn vẽ kinh ngạc khí thế có thể phản ứng ra một cá nhân thực lực mạnh yếu mà vừa rồi hai người khí thế đối xông hàn thanh đúng là cùng hắn tương x Cái này có sánh này thể so lão ú c trước được đạt tình hắn b phu canh bất tu chính là hát tước minh thái thượng trưởng lão hàn thanh thực lực của ngươi thật là hoàn toàn ra khỏi ta dự kiến lão giả trong tiếng hít thở trong tay vuốt vuốt một thanh thanh đồng dao găm rất có một cô hôn bất l ậ n khí chất không giống một đại thánh lãnh tụ giống như là một vị vô lại vô lại canh trưởng lão chi danh như sấm bên thai hạnh mộ hàn thanh chắc tay chắc hẳn vị này chính là mông súng mông đại tướng quân a không tệ là ta ngươi là thuộc địa kỳ tài hàn thanh mấy năm này thanh danh vang dội không nghĩ tới đã là nắm giữ thực lực cường đại như vậy quả nhiên lợi hại mông sung nói mông đại tướng quân thống l ĩ n h ba mươi vạn quân đội trấn thủ biên quan hàn thanh cũng là vô cùng kính nghệ hàn thanh cất cao giọng nói mông sung khẽ vất cảm như vậy g i a m ba câu hàn đối hàn thanh biểu hiện cực kỳ hài lòng đã có vô thượng thiên tài thực lực lại không có tùy tiện c a tính có chỉ là một phen bình tĩnh phong dòng tự tin hữu i lệ khí độ tấu chương s o n g chương một trăm tám mươi hai hát tước minh khảo nghiệm một chương một trăm tám mươi hai hát tước minh khảo nghiệm một hàn thanh người tại thông châu giút ta hát tước minh ổn định thế cục tránh khỏi ta tự mình đi thông châu đi một chuyến hiện tại ta mời ngươi đến tổ đ ị a liền phải đưa ngươi một phen đại tạo hóa canh bất tu đứng dậy quay đầu chỉ chỉ sau lưng một tòa này cao đại thần điện đây là ta hát tức minh tổ đ ị a tư đường bên trong dấu trên trăm vô thượng thần giáp trong đó càng có thượng cổ tam đại chiến giáp một trong nguyên tinh tinh thần giáp ta nói tới tạo hóa phân hai điểm thứ nhất về sau ngươi gặp phải nguy hiểm ta hát tức minh sẽ vô điều kiện xuất thủ tương trợ nhưng chỉ có một lần thứ hai ngươi có thể nhập tổ từ chọn lựa một cái chiến g i á p nhưng cần thông qua khảo nghiệm càng tốt chiến lưỡng giáp khảo nghiệm khó khăn nhất canh bất tu nói hàn thanh đứng dậy ánh mắt đánh giá cái này một tòa kiến trúc cao lớn hắn ngay từ đầu tưởng rằng thần điện không nghĩ tới đúng là một tòa tư đường từ đường tường ngoài bên trên tràn đầy pha tạp vết tích mơ hồ có thể cảm nhận được một loại thuế nguyệt cảm giác tàng thương nguyên tinh tinh thần giáp sao nghe nói đây là thượng cổ tam đại vô thượng thần giáp một trong có thể dẫn động thiên tinh chi lực chữa trị tự thân danh sưng lấy giáp mang theo bất tử bất d i ệ t ta vừa vặn thiếu một cái bảo giáp cái này giáp ta chắc chắn phải có được hàn thanh trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin hàn tiểu hữu như vậy tự tin không hổ là võ đạo kỳ tài bất quá lao phu nhắc nhở người muốn mang đi nguyên tinh tinh thần giáp cũng không dễ dàng cần liền qua tam trọng khả còn cần đạt được cao giáp tự thân tán thành canh bất tú nhắc nhở chuyện gì đều muốn đi thử một chút có thể thành hay không lại nói hàn thanh lạnh nhạt nói t ố t người hàn tiểu hữu nhập từ đường a canh bất tú cất cao giọng nói hàn thanh cất bước tiến lên đ ỗ n g nhiên đưa tay đẩy ra từ đường đại môn nương theo lấy một hồi ẩm ẩm tiếng vang từ đường đại môn mở rộng hàn thanh cất bước đi vào đi đầu nhìn thấy một loạt lan tượng gỗ phía trên thờ phụng tự thời kỳ thượng cổ đến nay tất cả định tiêm hát tức minh cao thủ hàn thanh tâm niệm vượ động Hắn suy nghĩ chấp nhìn u động lúc hàn thanh tiến lên cung cung kính kính dâng lên ba nén hương mà sau đó xoay người hương cái này một tòa phòng chỗ càng sâu đi đến nơi đó còn có một cánh cửa hắn đưa tay theo trên cửa đống nhiên phát lực đem đại môn đầy ra có nồng hậu giày đặc hắc cám trào lên mà ra đông nhiên đem hắn t h sâu đến, t vệ hàn thanh n h mày cất bước hành tẩu tại cái này hắc ám bên trong có thể nghe được có mơ hồ tiếng bước chân tại bốn phía tiếng vọng hắn hiểu được đây là thứ đạo độc có năng lực vô quang ám vực cùng s á t vực khác biệt vô quang ám vực càng thêm t i ê n về đối với người năng lực nhận biết hạn chế có thể áp chế pháp nghiệm hạn chế ngũ g i á c lấy thuận tiện thứ đạo cao thủ tiềm hành trong đó áp dụng ám sát s á t vực thì càng t i ê n về tại đối năng lực chiến đấu già chỉ cùng suy yếu một đoạn thời khắc hàn thanh bước chân dừng lại miệng bên trong bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng thi triển ra pháp thuật trúng rượu phật â m nhưng thấy tiếng gầm quần quận như sóng như nước thủy triều hướng bốn vương tám hướng xung kích ph tám đạo thân ảnh lần lượt phát ra kêu đau một tiếng đông nhiên hiện lộ ra phương vị tám người này đồng thời bắt đầu chuyển động rất kiếm hướng hàn thanh gai nhọn tốc độ cực nhanh tựa như tám đạo bị ảnh kiếm pháp cũng sắc bén đến cực điểm chỗ mùi kiếm có một chút l g ư n g quang c h á n phóng cực điểm phong rệ chi khí hàn thanh vung đao chẳng kích đao quang như nước thủy triều đông nhiên đem cái này tám thanh kiếm khí c u ố n vào trong đó tám người không cách nào k h ô n g chế kiếm khí rời tay bay ra lại lần lượt hướng về sau ngã rơi xuống đất hàn thanh cũng không có suất toàn lực vẫn là điểm đến là rừng tám người đứng dậy trong mắt đều lộ ra chân kinh chi sắc bọn hắn tám người mỗ chính là hương hỏa tam cảnh thánh nhân đều có cơ hội chém giết không nghĩ tới hàn thanh ứ n g đối nhẹ nhàng như vậy tám người cũng không nói thêm cái gì nhao nhao lưu lại biến mất tại cái này các lâu trong bóng tối vô quang á m vực bỗng nhiên tiêu tán hàn thanh thấy rõ cung điện này bên trong tất cả cảnh tượng ngay phía trước có một cánh cửa bốn phía treo trên vách tường từng kiện chiến giáp hàn tiểu hưu cái này bốn phía có năm mươi hai kiện chiến giáp ngươi có thể chọn một kiện rời khỏi ta hắt tức minh tổ tử hoặc là tiến thêm một bước về phía trước đẩy cửa chỗ sâu cánh cửa này nếu có thể lần nữa thông qua khảo nghiệm liền có thể lựa chọn một cái phẩm chất cao hơn chiến gi c á n hàn thanh, thanh tu tinh tinh nói nhỏ n cất bước tiến lên lại đẩy ra chỗ càng sâu tiêm một cánh cửa hát cám mãnh liệt mã tới so trước một tòa phòng càng thêm sền sệt hát cám không hề nghi ngờ cái này một tòa điện đường cũng bị vô quang ám vực bao trùm áp chế người pháp niệm khó mà hướng bốn phía kéo dài hàn công tử cẩn thận canh bất tu thanh n â m bỗng nhiên quanh quẩn tại trong cung điện vừa mới nói xong bốn điểm hàn quang trở hiện theo bốn cái khác biệt góc độ phân biệt đâm về hàn thanh công kích này như c ũ g i ả n dị tự nhiên đơn giản t h ú bạo nhưng lực sát thương tốc độ khí thế đều so trước một cái phòng tăng lên một cái cấp bậc kiếm chưa đến hàn thanh đã có một loại linh hồn cùng thần hồn bị sỏ xuyên ảo giác bất quá hàn thanh đã sớm chuẩn bị trên thân bỗng nhiên bao trùm một tầm sắt giáp âm dương chủ ấn cũng đồng thời theo mi tâm bay ra hóa thành một đạo ánh sáng ra chỉ bản thân trong chốc lát hàn thanh chém ra một đao đa quang như ảnh như nước thủy chiều hướng bốn phía quét sạch ra tựa như một tòa đại tuyển qua đinh đinh đ a n g đ a n g bốn thanh kiếm đâm vào vòng xoáy này bên trong dẫn phát liên tiếp kịch liệt va chạm sợ hãi lực lượng tại va chạm trôn vùi từng vòng từng vòng vô thanh vô tức gợn sóng hướng bốn phía k h u ế t tán ra đến cái này gợn sóng lực sát thương cực kỳ khủng bố cho dù là bình thường hương hỏa nhất cảnh thánh nhân vô ý chạm đến đều sẽ hôi phi yên diệt cuối cùng hàng thanh đao quang không có có thể ngăn cản cái này bốn đạo kiếm quang thân thể gần như đồng thời bị đâm xuyên trên thân nhiều hơn bốn phía vết thương nhưng đao kiếm đang kịch liệt trong đụng trạm cái này bốn đạo kiếm quang uy lực cũng tại bị không ngừng tiêu hao không ngừ cuối cùng c hàn ỉ c chưa thanh một thầm à n h chi l ự nghĩ tâm niệm lăn lộn hàn thanh đã là khóa chặt tần nút trong bóng đêm bốn đạo thân ảnh đang chuẩn bị triển khai nhất phản kích máy liệt kết quả bốn người này lách mình lui lại đúng là chủ động triệt hồi vô quang á m vực sên xe k h ắ c h á m giống như thủy chiều thối lui hiện lộ ra trong tính đường hàn thanh thân ảnh cùng bốn cái mang mặt nạ hoặc cao hoặc thấp thân ảnh cái này là thông qua khảo nghiệm hàn thanh nhữ mày đặt câu hỏi công tử chịu ta bốn người một kiếm không ngã cửa này coi như thông qua được cái này trong thính đường có mười ba cỗ thượng cổ chiến đến giáp công tử có thể từ đó chọn một kiện hay là đi về phía trước đẩy ra phía trước cánh cửa kia nên đón cảng khảo nghiệm nghiêm trọng đứng tại đông nam sừng một người chắp tay nói thanh em h ẳ n g g n g ẩn chứa một loại tuế nguyện tẩy lễ cảm giác tăng thương Trước hát ước 182, cổ cổ、so、xin hỏi bốn vị là thân phận gì ta xem vừa rồi một kiếm kia có thể đủ kích thương thậm chí chém giết hương hỏa tam cảnh trở xuống thánh nhân hàn thanh tâm huyết dân trào đột nhiên hỏi hắn nuôi bốn người thân phận có chút hiếu kỳ công tử phán đoán thật sự tinh chuẩn ta bốn người chính là hát tước minh trường lão ngày bình thường phụ trách bảo hộ tổ đ ị a không phải là sinh tử tồn v o n g đại sự sẽ không ở ngoại giới lộ diện công tử trước đó chưa thấy qua hoặc là nghe nói qua chúng ta cũng là bình thường dâu quay nón lao giả lại nói hàn thanh khẽ vất cảm không hổ là võ đạo thánh địa lại có nhiều cao thủ hàng đầu như vậy trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên cảm thấy thực lực của mình còn chưa đủ hát tước minh tại đương kim mấy lớn võ đạo thánh địa bên trong cơ hồ là hạng chất tồn tại vậy mà đều có cường đại như vậy lực lượng kia cái k h á c thanh thế lực chỉ có thể càng càng hùng hậu dùng cái này phỏng đoán để ép mấy đại thánh không còn cách nào khác triều đình thế lực nên sẽ càng thêm đáng sợ ta phải trở nên mạnh hơn lúc nào thời điểm ta có thể đường đường chính chính đánh bại mặc g i a cự tử vị này công nhận thiên hạ đệ nhất nhân kia bất luận là triều đình vẫn là võ đạo thánh địa ta đều không cần lại e ngại hàn thanh trong lòng có dâng c h à o đấu trí đang còn c h à o hắn lại cất bước hướng về phía trước kia một cánh cửa đi đến vẫn là câu nói kia đã tới vậy sẽ phải mang đi cường đại nhất một cái chiến giáp cái này trong tính đường mười ba kiện chiến giáp mặc dù cũng rất tốt nhưng không phải tốt nhất không lọt nổi mắt xanh của h ắ n kéo kẹt hàn thanh đưa tay đem phía trước cái này một cánh cửa đ ẩ y ra dư quan g quét qua k i a bốn trưởng lao trên thân đều bao trùm một tầng như là sóng nước bóng ma đ ỗ n g nhiên biến mất tại n g u y ê n chỗ thật là lợi hại đột thuật không hổ là thứ đạo cao thủ hàn thanh p h á p n i ệ m quét ngang đúng là không phát hiện được bốn người này bóng dáng thứ đạo luyện thần giả am hiểu nhất tiềm hành cùng ám sát hắn hôm nay xem như thấy được khi hắn đẩy cửa vào cái này một tòa phòng cũng là không có bị vô quang ám vực bao trùm ánh mắt của hắn ngưng tụ đi đầu bị phía trước trên đài cao cất đặt chiến giáp hấp dẫn chiến giáp này hiện lên màu xanh đậm toàn thân trên dưới bị t sao trời sáng tắt lúc sáng lúc tối tựa như sẽ hô hấp đồng dạng đây chính là nguyên tinh tinh thần giáp hàn thanh trong mắt hiện ra một vệ lửa nóng h à n cảm giác cái này một bộ chiến giáp p h ả n phất có sinh mệnh lực cùng phía trước những chiến giáp kia đích thật là có rất lớn khác biệt đài cao về sau đi ra một thân ảnh chính là canh b ấ t tu trong tay xách theo một thanh đen nhánh đ o ằ n kiếm không tệ đây chính là nguyên tinh tinh thần giáp chiến giáp này có linh ngươi nếu có thể đón lấy lao phu một kiếm ta có thể cho phép ngươi nếm thử đi thu phục nó như thành công chiến giáp này ngươi có thể mang đi nếu như mất bại ngươi lui về trước đo phòng tùy ý tuyển hai kiện đây là ta hắt tức minh đối khách qu như thế thần giáp ta nếu là thật mang đi ngươi sẽ không đau lòng vì sao hàn thanh cười hỏi canh bất tu lắc đầu ngươi quá coi thường chúng ta hát tức minh món này chiến giáp s á t thực rất mạnh cũng rất chân quý nhưng ta hát tức minh chính là ngàn năm võ đạo thánh địa thấy qua hiếm thấy chân bảo nhiều vô số kể cũng không kém món này đã như vậy canh trưởng lão chiến giáp này hôm nay ta chắc chắn phải có được ha ha chứ không nên nghĩ quá mỹ có rất nhiều người từng đến chỗ này nếm thử thu phục nhưng cuối cùng đều thất bại ở trong đó bao quát vừa rồi đứng bên ngoài lấy mông sung canh bất tu nhắc nhở a thì ra mông sung cũng là vì món này chiến giáp mà đến hàn thanh hỏi. Hàn thủ mời muốn tương xuất ta trợ, ánh m sát t h ầ t á n h sa mắt ạ c quốc cao thủ. Láo phu từ chối,、ta、cùng đế Phu ta Láo thủ, từ h n phần mặc mấy có dù giao ì vì trình n nhưng còn chưa tới vì hắn xuất thủ trình độ. Xa, Hàn Thanh, h chưa thủ chỉ xa, ta tới xuất xuất một kiếm, xé độ, lửa i ngươi giản đề miệng, lập tức bỏ qua một bên chủ đề, hiện nhiên nói nhiều. đi. ề đề đề, n nhìn không Canh đơn bên không muốn nói chuyện nhiều. Tốt, ra tay đi. Hàn Thanh ánh thể hay chủ được. có tức bất tu một Tốt, tay mắt qua ra đầy đỡ bỏ lập l nóng hắn đ ố i mông sung tới đây làm cái gì cũng không hứng thú gì chỉ muốn mau sớm mang đi món này vô thượng bảo giáp vừa mới nói xong canh bất tu đ ỗ n g nhiên biến mất tại trùng điệp trong bóng tối vô quang ám vực bộc phát bằng tốc độ kinh người bốn phía khuyết t r ư ờ n g triển khai muốn đem hàn thanh thốt vệ hàn thanh cũng là tâm niệm vừa động triệu hoán ra sát vực nhưng thấy trong cơ thể hắn có hải lượng sát khí trào lên mà ra ngưng kết thành sát vực cũng chạy vọt về phía trước tuân r a mà đi cùng ám vực triển khai vô thành vô tức đối kháng kết quả này khiến hàn thanh có chút không hài lòng điều này đại biểu lấy tại pháp niệm số lượng cùng cường độ bên trên hắn cùng canh bất tu so còn có khoảng cách hắn vốn cho là mình bước vào kim thân tam cảnh sau có thể cùng thánh địa lãnh tụ cấp một cường giả cứng đôi cứng hiện tại xem ra vẫn là có khoảng cách nhất định a kim thân nhất cảnh bốn mở thiên môn ngoại giới nghe đồn nói ngươi chỉ là hương hỏa nhất cảnh thánh nhân nếu có tự cho là thật sợ là phải bị thua thiệt trong bóng t ố i bỗng nhiên chuyển đến canh bất tu than nhẹ canh trưởng lão ra tay đi ta rất hiếu kỳ hiện tại ta cùng thánh địa lãnh tụ cấp một cao thủ lớn bao nhiêu trích lệ n hiện h tại chính là một cái tốt nhất kiểm nghiệm cơ hội hàn thanh tiện tay sắn một cái đa hoa ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía trước như sóng chiều phun trào hạ cám hàn tiểu hữu thật sự là g ã tâm bừng bừng a lão phu cũng tò mò ngươi thực lực bây giờ bao nhiêu xem kiếm vừa mới nói xong trong bóng tôi giết ra một đạo hàn quang cùng lúc trước kia bốn trưởng lao so sánh đạo này hàn mang tốc độ càng nhanh lực sát thương càng mạnh dường như một sát na liền vượt qua thời không khoảng cách xuất hiện ở trước mặt hắn lại dường như cái này một vệ hàn quang thay thế toàn bộ thế giới khiến hàn thanh ánh mắt không bị khống chế tập trung tại nó phía trên không để mắt đến hết thẻ chung quanh thật là đáng sợ kiếm quang hàn thanh trong đầu có suy nghĩ lóe lên mà ra hạo đáng pháp niệm đã là từ trong cơ thể nội trào lên mà ra độc lăng phi long trúng diệu phật tâm nhật nguyện triều tịch âm dương chú ấn thái dương chân giới trong chấp nhóm này hàn thanh x u ấ t liên tục nằm chiêu tại thành t i ể u hương hỏa nhị cảnh sau h ắ n đ ôi các hung có càng thêm rõ ràng cảm giác trình độ nhất định có thể nhìn trộm tới tương lai xu thế cùng biến hóa hắn rõ ràng cảm nhận được cái này một đạo hàn quang lực sát thương rất đáng sợ như lâm vào trong cơ thể mình không chết cũng muốn trọng thương nói một cách khác cái này giản dị tự nhiên một kiếm có thể miệu sát một vị kim thân nhất cảnh thanh nhân đây là đáng sợ đến b ự c nào chiêu thức nếu không đem hết toàn lực một kiếm này rất có thể ngăn không được thế là độc long phi long lúc này đụng phải cái này một đạo hàn quang kết quả trong nháy mắt bị xuyên thấu im hơi lặng tiếng sụp đổ trong b i tiếp lấy trúng rượu phật â m nhận nguyện triều tịch cả hai cơ hồ trọng trồng lên nhau hóa thành một cỗ thủy chiều s ô n g về phía trước động lại là bị cái này một đạo kiếm quang bổ ra một đầu thông lộ nhưng trải qua liên tiếp va chạm cái này một đạo hàn quang uy lực cũng phi tốc hạ xuống tới hàn thanh trước m ặ t lúc uy lực của nó đã giảm xuống tám thành giữ uy tiêu hết tiếp theo một cái trước mắt hàn thanh thể nội trào lên ra một cỗ to lớn pháp nghiệm đ ỗ n g nhiên hóa thành một cái kim liên đem cái này một đạo hàn quang bao khỏa phong ấn hàn thanh đưa tay cái này kim liên rơi vào lòng bàn tay hắn bỗng nhiên đưa tay bóp vành kim liên nát bầy phá hủy hóa thành điểm đệm q u a n hoa tiêu tán ở trong thiên địa hát cám rút đi canh bất tu thân ảnh h i ể n lộ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hàn thanh trong mắt có mấy phần kinh ngạc lại có mấy phần thưởng thức tấu chương xong chương một trăm tám mươi ba thu phục nguyên tinh sao trời giáp một chương một trăm tám mươi ba thu phục nguyên tinh sao trời giáp một nghĩ không ra ngươi vậy mà học xong nhiều môn như vậy thần thông bí pháp có thể lông tóc không thương ngăn trở ta một kiếm này quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có tài từ ra ngoại giới đều nói hạng anh là thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất nhân đạo biến đổi trào lưu người dẫn lĩnh ta nhìn t u y ế t pháp này có sai hàn tiểu hữu mới là trong lòng ta thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất canh bất tu tán dương. hạng anh sao ta cùng hắn tại trước đây không lâu vừa từng có một lần giao thủ nếu không phải chu tức cự linh bỗng nhiên xuất hiện dẫn hắn rời đi hắn sớm chết tại trong tay của ta hàn thanh cười nói ánh mắt quét qua lại rơi vào phía trước vách tường k i a một cái chiến giáp bên trên hiện tại món này chiến giáp thuộc về ta hàn tiểu hưu cư việc nếm thử có thể mang đi chiến giáp này chính là của ngươi canh bất tu vớt vớt trong tay đao chậm ung dung nói hàn thanh bỗng nhiên bay vút lên hướng về phía trước đi vào chiến giáp này phía trước phát hiện sen và hư thực ở giữa điểm điện tinh quang giao hội thành đường vân phức tạp h u ề n diệu khi hắn đưa tay đặt tại chiến giáp này ở bên trên lúc tinh quang đ ỗ n g nhiên theo cánh tay của hắn lan tràn ra u y ể n như một loại nước vợn có một loại nhu h ò a thanh lương cảm giác hắn từng bước bị bao khỏa ở bên trong tinh văn sen lẫn q u a n quanh hóa thành một cái cái lớn hàn thanh không có phản kháng hắn có thể cảm nhận được chiến giáp có linh đang cùng mình tiếp xúc một m á y mắt đang không ngừng nhảy cấm hoan hô hắn p h á p niệm phát tán ra cùng chiến giáp bên trong tồn tại lấy cái này một cỗ to lớn pháp niệm quân quýt nhau hàn thanh lúc này rơi vào huyến cảnh đúng là sắc dụng t i cảnh không ngừng có các loại mỹ nhân tuyệt sắc hiện, hiện loạn tâm thần người. À, một bên canh bất tu gặp tình hình này phát ra khẽ than thở một tiếng hắn không nghĩ tới hàn thanh khẽ vươn tay liền được nguyên tinh tinh thần giáp tán thành xem ra chiến giáp này cùng hàn thanh thật là có duyên canh bất tu nói nhỏ nếu như không có duyên phận căn bản sẽ không xuất hiện một màn này tỷ như tại hàn thanh đến trước mông s u n g cũng thử dùng bàn tay chạm đến qua món này chiến giáp kết quả không phản ứng chút nào cái này đại biểu không có cơ hội như loại này thượng cổ định tiêm chiến giáp chỉ có thu hoạch được chiến giáp chi linh tán thành phương có cơ hội luyện hóa cưỡng ép luyện hóa là một con đường chết nếu không hắn hát tức minh bên trong cao thủ sớm đã đem món này vào giáp thu phục canh bất tu trong lòng cảm giác một hồi tiếp cận mặc dù hắn vừa rồi khẩu khí rất lớn trên thực tế một cái vô thượng bảo g i á c bị ngoại nhân mang đi hắn vẫn còn có chút đau lòng nhưng đau về đau đường đường một đại thánh lãnh tụ nói không giữ lời nói một đằng làm một nẻo nói ra tất nhiên muốn bị người trong thiên hạ chế nạo h chuyện này hắn làm không được canh bất tu lắc đầu trên dưới quanh người bóng ma hiện hiện b ô n g nhiên như nước đem hắn ba khỏa trong nháy mắt hắn liền biến mất ở trong không khí một bên khác lý đương phong trải qua nhiều ngày tinh tu thể nội thương thế rốt c u c khỏi hẳn hắn đang chuẩn bị khởi hành tiến về biên quan lại là bỗng nhiên có khách không mời mà đến, đến. nhưng thấy một đạo lưu quang từ đằng xa bay vút lên mà đến tại đỉnh đầu bên trên rừng bước đến người thân mang một cái màu xám chiến đến giáp giáp trụ phía trên gai nhọn dày đặc cẳng có một cỗ thật lớn chân lý võ đạo tràn ngập ở trong thiên địa một cỗ c u ồ n g bạo khí thế bao phủ cả tòa tiểu trấn khiến trong trấn bách tính đều trong phút chốc lâm vào hôn mê lý đương phong nhớ mày ngươi là hạng anh hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi một cái liền nhận ra hạng anh trong tay mãng long đại thường đây là hạng anh sen lẫn vũ khí mọi người đều biết không tệ ngươi tìm ta có chuyện gì lý đương phong hỏi ta nghe nói đại thuận thái tổ không có chết gọi hắn đi ra ta có việc cùng hắn thương lượng hạng anh cất cao giọng nói lý đương phong đứng m ẩ y mặt lộ vẻ vẻ không vui ta đại thuận thái tổ thân phận tôn sùng há là người ngoài muốn gặp là có thể gặp để cho ta dẫn tiến cũng có thể dâng lên đủ nhiều chỗ tốt vừa mới nói xong hạng anh thân ảnh loay lên đúng là hướng lý đương phong thẳng tắp trùng sát mà đến tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi lý đương phong chỉ cảm thấy thần sắc một hoảng hốt một thanh trường thương liền mang theo sắc bén hàn quang dẫn tới trước mặt hắn hắn cung quýt mong muốn c h ố n tránh kết quả căn bản không tránh thoát mũi thương nhập thể trực tiếp x đem hắn đính tại đại đ ị a phía trên một cô hạo đã uy áp giáng lâm c h ấ n áp thân thể của hắn khiến thân thể của hắn không thể động đậy p h á p niệm cũng không cách nào l ý thể công tử người m u ố n chết một bên lý đương phong nô buộc hạ tử thu cũng là thần thanh một hồi hoảng hốt phát hiện tự ra công tử đã là bị găm trên mặt đất lập tức giận tí mặt rút đao liền hướng hạng anh phần lương chém tới hạng anh bỗng nhiên quay đầu đấm ra một q u y ề n một cô thật lớn chân lý võ đạo tự quyền p h o n g chỗ trào lên mà ra hạ tử thu hoàn toàn không cách nào chống cự cả người lúc này bị đánh bay ra ngoài va sụp cách đó không xa một tòa ốc xá hạng anh thủ hạ lưu tỉnh người ta không oán công cứu làm gì thống hạ sát thủ lý đương phong cảm nhận được cái này một cỗ sôi trào sát ý u ũ n g quít lớn tiếng cầu xin tha thứ hạng anh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái đem nó ngực trường thương rút ra lại bay vút lên thợ ư n g tiên ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn lý đương phong hiện tại ta đủ tư cách sao khu khu bá vương quả nhiên lợi hại lý đương phong từ dưới đất đứng lên bận địu đáp lại nói hắn lao đi khỏe miệng vết máu trong lòng cảm giác mười phần p h i ề n mượn chân trước mới vừa đi một cái hàn thanh chuyển tay lại tới một cái h ạ n anh hai người tuổi tắc cũng không lớn vậy mà đều đáng s ợ như thế chiến lực đem hắn theo trên sàn nhà ma sát hắn trong lúc nhất thời đúng là hoài nghi mình nhiều năm như vậy khổ tu đều tu đến chó trên thân một bên hạ tử thu cũng đứng lên bộ dáng mười phần chật vật ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hạng anh trong mắt tràn đầy ý hạng anh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái khẽ cười nói ta tới đây cũng không muốn khai sát giới chỉ là muốn tìm đại thuận thái tổ liên thủ trung tranh thiên hạng ư ơ i nhanh chóng cứ gọi hắn đi ra bà vương nhà ta thái tổ ở nơi nào ta cũng không biết bất quá ta có thể nói cho ngươi một cọc bí văn để bày tỏ bày ra thành ý của ta nói h ạ anh hỏi nhà ta thái tổ đang tìm kiếm cựu dương thật nghiệm cũng chính là hóa hồng tam cảnh thánh nhân suy nghĩ như có người có thể tìm được đem luyện hóa cảnh giới chiến lược chắc chắn có không thể tưởng tượng nổi tăng lên lý đương phong nói a cựu dương thật nghiệm loại này đẳng cấp pháp niệm há lại muốn tìm liền có thể tìm kiếm được nhà ngươi thái tổ thật là có rượu pháp gì hạng anh hỏi tất nhiên là có rượu pháp triều đình bên kia gần nhất cũng đang nghĩ biện pháp bắt giữ cựu dương thật nghiệm bá vương không ngại cùng ta hợp tác tương lai ta có thể đáp cầu rắt mối dẫn t i ế n ngươi cùng nhà ta thái tổ gặp nhau lý đương phong nói ân nhà ngươi thái tổ như thật có biện pháp tìm được cựu dương thật n i ệ m ta tất nhiên là bằng lòng cùng hắn hợp tác hạng anh khẽ vất cảm đúng rồi bá vương ta nghe nói ngươi cùng hàn thanh có chút khúc mắc lý đương phong hỏi nào chỉ là khúc mắc bạn vương hận không thể đem nó nghiền xương thành cho hạng anh cắn răng trong mắt lóe ra h à n mang vậy thì tốt quá mấy ngày trước ta vô ý bị hàn thanh cướp đi hơn vạn p h á p niệm khẩu khí này ta một mực g i ấ u ở trong lòng lại vẫn muốn không đến biện pháp báo thủ bây giờ ngươi ta liên thủ ta rốt cục thấy được hy vọng lý đương phong cười nói a ngươi biết hành tung của hắn hạng anh hỏi không tệ hàn thanh mang theo đạo lữ yên thu linh đi mãng sơn chỗ sâu nơi đó là hát tức minh tổ địa bá vương nếu là muốn giết hắn Người cùng mãng n g đi lập tức theo ta bà i nối vương yên tâm hàn thanh hiện tại nhất định tại mãng sơn chỉ cần chúng ta kịp thời chạy tới liền nhất định có thể bắt lấy hắn lý đương phong quát nửa ngày sau mãng sơn hát tước minh tổ từ bên trong hàn thanh trên người tinh quang kén lớn đ ố n g nhiên sụp đổ hóa thành điểm điểm tinh quang không có vào trong cơ thể hắn luyện hóa thành công canh bất tu trước tiên xuất hiện ánh mắt nhìn chằm chằm hàn thanh hàn thanh mỉm cười trên thân đ ố n g nhiên hiện ra một cái màu xanh đậm chiến giáp giáp trụ bên trên tinh văn dày đặc lộng l ấ y chiến giáp này xen vào hư thực ở giữa thời thời khắc khắc tư giữa người thể phách thần hồn có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ của con người lực lượng lực phòng ngự trở đương nhiên chiến giáp này năng lực lớn nhất là chữa trị lực kèm theo một cỗ thiên tinh trí lực có thể chữa trị người thể phách thần hồn bất luận nặng cỡ nào tổn thương dù là thể phách thần hồn sụp đổ chỉ cần cái này một cỗ thiên tinh chi lực không có hao hết vậy thì có thể trong nháy mắt khôi phục hoàn toàn hàn thanh tại sơ bộ luyện hóa này chiến giáp một s á t na trong đầu đã là hiện hiện đông đảo tin tức minh bạch chiến giáp này đặc điểm chúc mừng hàn tiểu h ư u cái này giáp chủ cùng ngươi hữu duyên nên bị ngươi mang đi canh bất tu lại nói đa tạ canh trưởng lão hát tước minh quả thật là hết lòng tuân thủ hứa hẹn hàn thanh cũng chắp tay nói đây đều là hàn tiểu hữu nên được canh bất tu cười nói hai người nói theo bên cạnh một cánh cửa tuần tự đi ra tổ tử canh trưởng lão đã chiến giáp đã tới tay ta cũng là thời điểm nên rời đi hàn thanh lại nói hàn tiểu hưu không ở thêm mấy ngày ta hát tức minh cao thủ không ít đều muốn cùng ngươi luận bàn một phen canh bất tu cười hỏi như có cơ hội đến lần nữa ta chắc chắn lưu thêm một đoạn thời gian nhưng gần nhất biên quan chiến sự khẩn cấp thế cục phong vân đột biến ta vẫn còn muốn tận mau đi tới để tránh bỏ lỡ trận này võ đạo thịnh hội hàn thanh giải thích nói ân hàn tiểu hưu nói đến cũng có đạo lý ngươi có hát tức khiến nơi tay có thể tùy thời lại vào ta hát tức minh tổ địa vậy thì chúc hai vị thuận bùm xuôi gió canh bất tu có chút khắc khí đa tạ canh trưởng lão cáo tử hàn thanh lập tức mang theo yên thu linh rời đi hát tức min hai người một đường bay v ú t lên tại côn vô cực dẫn đầu hạng không bao lâu liền xuyên qua mênh mông sương m ụ đi tới mã ngoài núi vây phu quân có món này vô thượng bảo giáp nơi tay chiến l ự c của ngươi lại có tăng lên cực lớn ta nhìn đã có thể cùng thánh địa lãnh tụ phân cao thấp t i ê n thu linh cười nói trong mắt đôi hàn thanh tràn đầy sùng bái hàn thanh lắc đầu thánh địa lãnh tụ cấp một cao thủ thực lực sâu không lường được ta vừa rồi tại trong từ đường tiếp canh bất tu một kiếm liên tục thi triển bốn loại bí pháp mới tiếp được muốn chiến thắng cái này tầng cấp cao thủ hiện tại còn chưa đủ bất quá ta sẽ không lại giống trước đó như vậy đột phải thiên lang vương không hề có lực h à n thủ Thánh điệu l ã một thân ảnh từ phía dưới một tòa trong rừng rậm bỗng nhiên bay vứt lên chặn hàn thanh hai người đường đi người tới chính là hạng anh tiếp lấy lại có một thân ảnh từ đằng xa bay tới chính là lý đương phong hàn thanh nhìn lướt qua lý đương phong cái sau k h í tức ổn định lại h i ệ n nhiên thương thế đã khỏi hẳn bất quá ngày đó lý đương phong thần hồn bị đánh bạo bị hắn một lần hành động đoạt đi hơn vạn p h á p niệm loại tổn thất này là thực sự trong ngắn hạn không cách nào đạt được đền bù hắn nhìn thấy hai người này dắt tay mà đến trong lòng đã đoán được trần tướng nhất định là lý đương phong ghi hận trong lòng muốn mượn hạng anh chi thủ giết chính mình đoạt lại tổn thất kia hơn vạn p h á p niệm lý đương phong lần trước ta cướp đi ngươi hơn vạn phát nếu không phải đại thuận thái tổ pháp niệm giúp ngươi rời đi ngươi đã sớm là một người chết thế nào hiện tại lại đi tìm cái chết lần này ngươi lại nghĩ đi coi như không dễ dàng như vậy hàn thanh lạnh g i ọ n g t r ầ m trọng nói nâng lên hơn bạn p h á p nghiệm lý đương phong trong lòng nhất thời cảm thấy một hồi nhói nhói lập tức dâng lên một cỗ mánh liệt phẫn nộ cùng bán hận cảm giác hàn thanh ta nhìn ngươi là không nhìn rõ thế cục có bá vương tại chết được sẽ là ngươi hàn thanh ánh mắt lập tức rơi vào một bên hạng anh trên thân cười nói hạng anh thông châu đại chiến mới kết thúc không lâu là ai cho ngươi dũng khí tới đây cướp giết ta hàn thanh này nhất thời kia nhất thời thông châu đại chiến ta thua với ngươi đây là sự thật nhưng hôm nay ngươi sẽ chết không có chỗ trôn cái này cũng là sự thật h ạ anh hiển nhiên là không muốn lãng phí m i ệ lưỡi chỉ đáp lại một câu tiếp theo một cái trước mắt hắn đã là bay vút lên vỗ r ế t về phía hàn thanh hắn thân ảnh loại lên một sát na liền đến tới hàn thanh trước mặt đưa tay đâm ra một thương quả nhiên mạnh lên không ít liền một màn như thế tay hàn thanh đã là cảm nhận được hạ n g anh chiến l ự c có tăng lên cực lớn đầu tiên là tốc độ so trước đó nhanh hơn mấy lần không ngừng nếu như hắn không thể bước vào kim thân nhất cảnh chỉ sợ căn bản bắt giữ không đến hạ n g anh thân ảnh t r á n h cũng không tránh thoát thứ hai là thương pháp này tại mũi thương tới người sát na hàn thanh có một loại ảo giác giữa thiên địa dường như trống rông xuất hiện một đầu mãng hoang cự long hộ tống mũi thương hướng hắn trùng sát mà đến hạng hiện hiện thu thu anh phát ra một tiếng nhẹ đều không nghĩ tới một thương này vậy mà thất bại ánh mắt của hắn hương tụ cũng chú ý tới yến thu bên ngoài thân món này cấp h i ế n yến giáp tinh văn phức tạp xen lẫn thành một bó hoa trói lọi trói mắt đây là nguyên tinh tinh thần giáp hạng anh nhũ mày hắn cũng thuận thế minh bạch hàn thanh vì cái gì có thể n ẹ t r a n h chính mình một thương này cũng là bởi vì có nguyên tinh tinh thần giáp ngươi cũng là kiến thức rộng trên người ngươi mãng long thôn thiên khải có cực biến hóa lớn muốn tới đây chính là lực lượng của ngươi bất quá ngươi hẳn là không nghĩ đến trên người của ta cũng có một cái vô thượng bảo giáp à. hàn thanh lạnh nhạt nói không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể theo hát tức minh tổ địa mang đi món này trên giáp nhưng thì tính sao mãng long thôn thiên giáp tại thời kỳ thượng cổ xếp hạng nhưng là muốn cao hơn nguyên tinh tinh thần giáp ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến sự lợi hại của nó hạng anh nói lại lần nữa hướng hàn thanh đánh giết mà đến lần này hắn hướng mãng long thôn thiên giáp bên trong quán chú một cỗ càng thêm khổng lồ p h á p niệm chi lực càng thêm hoàn toàn phát ra món này chiến giáp lực lượng khiến cho tốc độ di chuyển lại lại lần nữa tiêu thăng thân ảnh l ó a lên sắt na tới gần lại là đâm ra một thương hàn thanh lần này sớm có chuẩn bị lập tức làm ra h ư n g nối mi tâm một sợi thải quan g bay ra hóa thành âm dương chú ấn đột nhiên hướng về phía trước mạnh mẽ đập mà ra mãng long thương cùng âm dương chú ấn đ ỗ n g nhiên chạm vào nhau mũi thương chỗ buộc phát ra một đạo sắc bén thương mang bỗng nhiên đem âm dương chú ấn đẩy lui hàn thanh núi mày lập tức biến chiêu sắt vượt mãng long thôn thiên khải có n quấn y thể lấy n a u hóa địch lực vì bản thân lực trước đó chiến giáp này cũng không có hiện lộ ra như vậy thần diệu đã tính xem ra là có người t r ợ hắn chữa trị món này vô thượng chiến l í n giáp ân tám chín phần mười là mặc r a cự tử hàn thanh gặp tình hình này trong đầu có rất nhiều suy nghĩ hiện lên hắn tâm niệm vừa động bất diệt tâm linh tự động tiêu tán hắn có thể cảm nhận được hạng anh là tại mượn nhờ mãng long thôn thiên giáp hấp thu bất diệt tâm linh lực lượng nói một cách khác bất diệt tâm linh hoàn toàn uy hiếp không được hạng anh tính mệnh tiếp tục duy trì cái môn này pháp thuật cũng là làm chuyện vô ích hạng anh nhìn thấy bất diện tâm linh tiêu tán thân ảnh lõe lên liền đỉnh thương hướng hàn thanh trùng sát mà đến hàn thanh bên cạnh có một vệ t u quang hiện hiện bắt phương khôi từ đó dết ra hóa thành một tuyến l Cái này m ộ tại người một khôi một l triển khai kịch tại luyện i giết, ệ t trước thông chém c h đó â đại c h hóa thu phục nguyên tinh tinh thần giáp sau hàn thanh tất nhiên là có thể tùy ý điều khiển đã có thể gia chỉ bản thân c ũ một, dầm dầm dầm, vang, vang một, một, một bên quan chiến lý đương phong thấy kinh hồn bạc vĩa cho đến giờ phút này hắn mới càng thêm rõ ràng nhận thức đến chính mình cùng hà thanh cùng hạng anh thực lực có bao nhiêu tranh lệch hai cái quét vật ta thế nào xui xẻo như vậy lý đương phong than thở và ảnh mạng long đại thương mũi thương cùng bắt phương khôi lại là một lần kịch liệt va chạm hạng anh bị đánh bay hướng về sau đẩy lui một khoảng cách đông nhiên cất tiếng cười to hàn thanh nếu không phải có một con dối như vậy chặn đường ngươi há lại đối thủ của ta bất quá cũng không sao có mạng long thôn thiên gia tại ta sẽ càng đánh càng mạnh cái này khôi lỗi cũng không giữ được ngươi hạng anh nói lại một lần nữa hướng về phía trước đánh g i ế t ra ngoài cùng bắt phương khôi kịch liệt đổi bính hai thân ảnh trên không trung không ngừng lấp lóe không ngừng giao phòng dư ba như bao tắc quét ngang thiên địa kịch liệt đến cực điểm hàn thanh cũng có thể cảm nhận được hạ anh đích thật là càng đánh càng mạnh m ã n g long thôn tiên khải tại mỗi một lần giao phong bên trong đều hấp thu bắt phương khôi lực lượng lại trả lại cho hạ anh hắn không biết loại này hấp thu chuyển đổi có hay không hạn mức cao nhất nếu không có hạn mức cao nhất vậy cái này giống như lâu nữa hạ anh chiến lược sẽ càng ngày càng mạnh càng ngày càng khó lấy xử lý bất quá hàn g thanh đã sớm chuẩn bị hắn ngay từ đầu liền dự cảm đến họ có loại tình huống này xảy ra cho nên trước tiên liền ở trong tối bên trong thi triển thái dương chân giới bí pháp giờ phút này hắn trong lòng bàn tay có một đoá kim liên tải xoay chầm chậm chiếu sáng rạng rỡ cũng như vào lúc này hạng anh bỗng nhiên bên chiều một thương quất vào bát phương khôi trên thân đem nó quất bay đồng thời thân thể đột nhiên quay lại đưa tay một t h ư ơ n g lao thẳng tới hàn thanh hắn cảm nhận được hàn thanh trên người có một cỗ pháp niệm c h i lực đang cột chào trong lòng có chút b ấ t an mặc dù hắn trên miệng nói hàn thanh duy nhất cậy vào là cỗ này bát phương khôi nhưng hắn cũng không dám thật xem nhẹ hàn thanh cái sau hiện tại thật là kim thân nhất cảnh t h á n h nhân chết tâm niệm chất động hạng anh trong tay mùi thương lại lần nữa đâm về hàn thanh mi tâm diện mục dữ tợn miệm bên trong phát ra quát khẽ một tiếng hàn thanh đi đầu thôi động âm dương chú ấn nên kích cùng một thanh này mãng long đại thương đột nhiên chạm vào nhau. âm dương chú ấn lại một lần nữa bị đánh bay theo đối thủ thực lực biến càng ngày càng cường đại âm dương chú ấn tệ nạn cũng có chỗ hiện hiện chính là uy lực của nó sẽ không bởi vì hàn thanh tự thân cảnh giới thực lực tăng lên mà có vẻ lấy tăng cường cho nên không còn giống hắn đối phó hương hỏa nhất cảnh thánh nhân lúc như vậy đánh đầu t h ằ n g đó đương nhiên uy lực của nó cũng không yếu mãng long đại thương đâm ở phía trên uy lực sụt giảm một mạng lớn hàn thanh đ ỗ n g nhiên chém ra một đao đem mãng long đại thương bổ ra sau đó lật tay lại kia một đoá sáng chói kim liên nở rộ phong hạng anh bất ngờ không đề phòng bỗng nhiên bị cái này một đoá kim liên báo khỏa chiến giáp đúng là trong phút chốc cùng bản thể hắn đã mất đi cảm ứng không tốt đây là thái dương chân giới hạng anh sắc mặt đại biến thái dương chân giới có thể phong ấn tất cả sự vật như vật hư hảo đưa trong đó thì sẽ từng bước bị từ hư c h u y ể n thực trong đó thần diệu khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả hàn thanh chờ chính là giờ phút này thái dương chân giới có thể khiến cho pháp bảo ngắn ngủi mất đi hiệu lực chiến giáp cũng ở trong đó hắn đột nhiên vung lên nhật nguyệt t r i ề u tịch phiến nhật nguyệt quang hoa thôn vệ hạng anh tại bước vào kim thân nhất cảnh sau hắn thôi động pháp bảo phóng thích ra uy lực cũng so trước đó tăng gấp mười lần không ngừng hạng anh cho dù có chi tôn v õ c cốt thể phách cường đại một sát na này bị cuốn vào trong đó băng hỏa chi lực xen lẫn lại cũng không thể thừa nhận trên thân hiện hiện khắp nơi vết thương vết rách mà vốn nên tiếp thân phòng hộ mãng long thôn thiên khải bởi vì bị phong ấn cùng nó bản thể tách ra đến hàn thanh nắm lấy cơ hội đống nhiên thôi động vô giới địa h u quang trật hiện đống nhiên hóa thành vòng xoáy trực tiếp thôn vệ món này mãng long thôn thiên giáp hạng anh thân ở nhật nguyệt triều tịch bên trong đống nhiên phát phát hiện mình cùng mãng long thôn thiên giáp ở giữa cảm ứng ngay tại cực tốc biến yếu lập tức sinh lòng nổi giận ngươi dám giáp đến kinh nghiệm lúc đầu chật v hạng anh cuối cùng không có chết tại nhật n g u y ệ t triều tịch quang hoa bên trong hắn cố nén đầy người đau xót đ ô n g nhiên vận chuyển pháp quyết hải lượng pháp niệm tự mi tâm tuân ra hóa thành một dòng lũ lớn đột nhiên rót rót vào mãng long thôn tiên khải bên trong cùng hàn thanh triển khai tranh đoạn hàn thanh có thể cảm nhận được chiến giáp này khi lấy được hạng anh mạnh mẽ triệu hóa sau trong đó đ ô n g nhiên có một cố lực lượng tuân r a động tại cái này hũ quang vòng xoáy bên trong kịch liệt d â y r u ộ n mắt thấy chiến giáp này liền phải thoát khỏi trói b u ộ c một lần nữa trở lại hạng anh trên thân khẩn yếu quân đầu tình trạng nguy cấp bát phương khôi theo hạng anh sau l ư n g g i t ra đưa tay chính là một quyền. hạng anh cuốn quýt trở lại nâng thương đón đỡ một quyền liền rơi lực quyền như núi kêu biệt gầm chỉ một sát na liền đem hắn đánh bay hạng anh đối mãng long thôn thiên giáp kêu gọi bởi vậy bắc địa cắt ngang u quan loại lên trực tiếp bị nuốt vào vô giới bia bên trong không nghĩ tới thái dương chân giới phối hợp vô giới bia còn có rượu dụng như vậy có thể rất mạnh mẽ cướp đoạt hắn trong tay người trí bảo hàn thanh thầm nghĩ vô giới bia bản thân liền có nắm bắt người khác pháp bảo công hiệu nhưng nếu pháp bảo tại trong tay đối thủ mong muốn trực tiếp cướp đoạt sát xuất thành công rất thấp nhưng thái dương chân giới xuất hiện đền bù cái này một khuyết điểm có thể ngắn ngủi chấn áp một món p h á p bảo là vô giới bia nắm bắt sáng tạo điều kiện hạng anh cả người bị đánh bay rơi xuống tại phụ cận một tòa núi nhỏ bên trên đưa tới đại địa chấn động ngọn núi s ụ p đổ trong lúc nhất thời bụi sóng nổi lên một phía một bên lý đương phong thấy hai hùng kích vía trong lòng của hắn hiện ra một cỗ cực lớn sợ hãi thế nào sẽ mạnh như vậy ngoại giới nghe đồn cái này hạng anh không phải thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất sao thế nào như vậy trông thì ngon mà không dùng được dễ dàng như vậy liền bị đánh bại liền tùy thân chiến giáp đều bị cất đi hai chương một trăm tám mươi bốn đoạn giáp hai hắn tâm thần hoảng hốt quay người liền hướng nơi xa phi đột chờ đợi thêm nữa chờ hàn thanh thu thập hết hạng anh dành tay kế tiếp xui xẻo chính là hắn bất quá hàn thanh một mực tại phân tâm chú ý lý đương phong dứt bỏ giữa hai người thù hận bất luận cái này lý đương phong phía sau có đại thuận thái tổ mà đại thuận thái tổ thật là sống s ó t hơn tám trăm n ă m chân chính viết tại sách lịch sử bí mật hắn đối với người này cực kỳ cảm thấy hứng thú bắt lý đương phong lấy người này là bàn đạc tương lai liền có cơ hội tiếp xúc đến đại thuận thái tổ suy nghĩ c h ấ động hàn thanh đã ra tay đi đầu đối với lý đương phong phát ra hết lớn một tiếng thi t r i ể n ra pháp thuật trúng rượu phật Âm. n h ư n g thấy tiếng gầm như nước thủy triều lý đương phong bay trên không trung đ ố n g nhiên t r ú n g chiêu h é t thảm một tiếng tự không trung hướng đại địa rơi xuống mà đi bất quá người khác còn ở giữa không trung đã đi đầu có một cái âm dương chú ấn bay vụt mà đến đ ố n g nhiên hóa thành một cái rộng đại thủ ấn mạnh mẽ đập đánh trúng lý đương phong thân thể trên lệnh một cảnh giới hàn thanh lại người mang đông đảo bí pháp cùng pháp bảo mạnh mẽ cái này khiến hai người chiến l ư c xuất hiện cực lớn trên lệnh và n h lý đương phong không có lực phản kháng chút nào thân thể lúc này bị đánh bạo thần hồn ly thể mang theo vẻ hoảng sợ hướng càng xa xôi bay đi kết quả lại một cái tát lý đương phong thần hồn trực tiếp bị đập tan hóa thành một hồi cuồng phong ở trong thiên địa quét t ừ n g sợi pháp niệm tứ tán bay lên bất quá hương hỏa tam cảnh thánh nhân sinh mệnh lực cực kỳ ưng ơ lạnh mặc dù thân thể bị đánh bạo thần hồn bị đánh tan nhưng cũng sẽ không chân chính tử vong cái này từng sợi pháp niệm lại cấp tốc giao hội muốn một lần nữa ngưng tụ thành lý đương phong thần hồn về phần thân thể chỉ cần thần hồn còn lại có là biện pháp tái tạo hoặc là dứt khoát đoạt xá đổi một bộ hàn thanh không muốn thả lý đương phong đi hắn một phương diện thôi động vô giới bìa ưu quang tràn ngập điên c u ồ n g thôn p h ệ tỏ khắp tứ phương pháp nghiệm một phương diện thi triển thái dương chân giới cứ như vậy mấy hơi thở từng sợi pháp nghiệm giáo hội thành lý đương phong thần hồn lại là so trước đó lại suy yếu mấy phần bởi vì có c h ọ n vẹn tám ngàn pháp nghiệm bị hàn thanh thu nhập vô giới bìa như thế trước sau cộng lại lý đương phong tổng cộng bị hàn thanh đoạt đi vượt qua hai vạn pháp nghiệm như thế lý đương phong chỉ còn lại không đủ toàn thịnh thời kỳ một phần ba pháp n i ệ m lại thêm thực lực bị đánh bạo chiến l ư c tự nhiên mười không còn một hắn nhìn qua hàn thành trong ánh mắt đã có sợ hãi cũng có o á n hận loại này tổn thương thuộc về trọng thương nếu không có cực kỳ chân quý thiên tài địa b ả o hay là quý nhân tương trợ không có tầm m ộ ư ơ i tám năm đều khôi phục không được cũng như n g vào lúc này một đoá kim liên tại hàn thanh trong tay chậm dãi thành hình một bên xoay tròn một bên tản ra kim sắc huy quang hắn vốn định thi triển thái dương chân giới phong ấn lý đương phong nhưng nhìn thấy đối phương cái bộ dáng này cảm thấy dư thừa âm dương chú ấn hóa thành thải quang đại thủ ấ n bỗng nhiên bay vút lên hướng về phía trước cách không một chảo trực tiếp đem ly đương phong thần hồn chộp vào lòng bàn tay cái sau ra sức giấy ruộp lại là hoàn toàn không cách nào tránh thoát mà hàn thanh thì trở lại cầm trong tay kim liên ném cách đó không xa còn tại cùng bát p h ư ơ n g khôi kịch chiến hạng anh tại mất đi mãng long thôn thiên giáp sau hạng anh chiến lược trên phạm vi lớn hạ xuống hoàn toàn không phải mặc nguyên tinh tinh thần giáp bát p h ư ơ n g khôi đối thủ bát p h ư ơ n g khôi liền nương tựa theo quyền cước liền đánh cho hạng anh liên tục bại lui bát p h ư ơ n g khôi hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là trọng kiếm không mũi đại xảo bất công làm lực lượng tốc độ lực phòng ngự đều cường đại đến mức nhất định lúc vậy thì không cần gì loại loại chiêu thức cùng phức tạp pháp thuật liền có thể nhẹ nhõm đánh bại đối thủ lại một quyền h ạ anh lại lần nữa bị đánh bay lồng ngực vang lên một hồi s ư ơ n g q u ố t không biết gây mất bao nhiêu cái đây cũng chính là hạng anh nếu là lý đương phong chịu như thế một quyền thân thể đã là bị đánh phát nổ dù sao hạng anh chính là võ đạo cao thủ mặc dù cũng không có mở ra bách hiếu nhưng cũng có hơn bảy mươi khiếu cùng hàn thanh tương xứng lại có trí tôn võ cốt thể phách lực phòng ngự đã đến một cái cực kỳ mức độ kinh người hắn bị đánh đến chật vật như vậy cũng không phải là hắn thực lực quá yếu mà là bắt phương khôi phối hợp nguyên tinh tinh thần giáp chiến lược quá mạnh mặc dù bắt phương khôi không phát huy được nguyên tinh tinh thần giáp ưu thế lớn nhất tức tự lành năng lực nhưng giáp trụ bản thân mang tới chiến lược tam phúc đã đủ để, để nó cùng hạng anh kéo ra trên lệnh Mà tại hạng anh hướng đại địa bay xuống thời điểm khi một đoá kim liên công bằng đụng phải thân thể của hắn kim liên nở rộ hạng anh lúc này bị bao khỏa phong ấn cách đó không xa một tòa nhỏ gò núi bên trên hát cám như sóng t r i ề u động đem núi nhỏ cùng chung quanh một rừng cây báo phủ canh bất tu đang mang theo mấy cái trưởng lao đứng tại đỉnh núi quan sát đến trận này đại chiến nơi này là mã ngoài núi vây hai phe đánh nhau động tĩnh lớn như thế tất nhiên là sẽ kinh động canh bất tu canh bất tu ngay từ đầu còn nghĩ ra tay giúp một đám hàn thanh dù sao hàn thanh là hát tức minh quý khách hạng anh thì không liên quan gì không nghĩ tới hàn thanh chiến lực mạnh đến mức dối tinh d k h ân tình báo có sai hàn thanh thực lực mới là mạnh nhất ta nhìn hắn mới là nhân đạo trào lưu người dẫn lĩnh thật là đáng sợ võ đạo thiên phú tuổi như vậy vậy mà liền có thể có như vậy chiến l ự c còn có thể nắm giữ nhiều môn như vậy pháp thuật thật sự là đáng sợ mấy cái hát tức minh trưởng lão cũng tại khe khẽ bàn luận đối hàn thanh đánh giá nâng cao một bước h ạ anh có thể hay không chết tại hàn thanh trong tay có người đột nhiên hỏi sẽ không nay người khí vẫn chưa hết canh bất tu lắc đầu võ đạo đạt tới c ả n hàn g i ớ h thanh n g í hiểu số bỗng nhiên hạ thế. đại vung lên nhật nguyệt triều từ phiến có nhật nguyễn huy quang tự cây quạt phía trước trào lên mà ra hóa thành quang sóng bay thẳng cự lòng mà bắt phương khôi cũng đồng thời ra tay cách không một quyển đánh t ra Quyền p chủ hàn o n g chỗ t r o l ê ra m ộ thanh cốt ậ t l nhớ võ a mày hắn không nghĩ tới hạng anh còn có một lá bài tẩy như vậy kia cự long hư ảnh là cái gì không phải là mãng long đại thương mà tại hắn đặt câu hỏi đồng thời cách đó không xa nút trong bóng tối ngắm nhìn hát tức minh tất cả t r ư ở n g lão cũng đều phát ra một hồi liên tục không ngừng n h ẹ đều. canh bất tu v ấ t râu nói thẳng ra kia cự long hư ảnh b ả n chất kia cự long đích thật là mãng long đại thương biến thành kia một thanh thần thương bên trong có mãng long đại đế truyền thừa còn có một lồn u sức mạnh thần bí tại gặp nguy sẽ bị kích phát ra đến hộ chủ có xuyên toa không gian trì năng lão phu thấy rất chuẩn cái này hạng anh mệnh không có đến tuyệt lộ à. thiên đạo bất công a cái này h ạ anh nửa đời trước đi được thực sự quá thuận lợi vậy mà có nhiều như vậy át chủ bài bản thân t r á c không được dưỡng thành như vậy không coi ai ra gì tính cách. Một người cảm thán. lại có cường giả đến đây hôm nay cái này mãng sơn có thể thật là não như ta canh bất tu một câu cắt ngang bên cạnh đông đảo trường lao trò chuyện ánh mắt đều hướng phương xa nhìn lại cốc cốc cốc. giữa thiên điệu bỗng nhiên có tiếng vó ngựa vang lên lại có chiến mã tê minh thanh âm quanh quẩn tấu chương xong chương một trăm tám mươi lăm lớn thuận thái tổ cùng bí văn một chương một trăm tám mươi lăm lớn thuận thái tổ cùng bí văn một hàn thanh ánh mắt hướng phía tây bắc hướng nhìn lại nhìn thấy hắc vụ như nước thủy triều sắc khí quần quận có vô số đếm không hết â m linh ở trong đó b ư ớ đầu tựa như thiên quân vạn mã từ trên trời ra xuống thật là nồng nặc huyết khí hàn thanh nhữ mày c h mà,、so、mà ở đằng kia trong thiên quân văn mã một cái cao lớn hư ảnh hiện hiện, hiện thân mang đỏ bạo đầu trọc hai con ngươi thâm thúy lạ mặt tử văn tựa như ma đầu nhìn một cái cũng làm người ta tâm thấy sợ hãi hóa ra là đại thuận thái tổ tung hoành thiên hạ tám trăm l n h năm t r á c không được có như vậy thành thế hàn thanh nói khẽ nghe đồn đại thuận thái tổ là cực kỳ người h i ế u sát mở chính là binh đạo chi môn vì biến căn g mạnh còn từng sửa qua ma công cho nên trên thân mang theo một cỗ ma khí cùng người trước mắt rất nhiều đặc điểm hoàn toàn tương xứng cho nên hàn thanh rất dễ dàng liền đã đoán được thân phận chân thật hàn thanh ta chú ý ngươi rất lâu nghĩ không ra hơn tám trăm năm sau thế gian này còn có thể sinh ra như ngươi như vậy có cái thế thiên phú võ đạo kỳ tài ta đối với ngươi có chút thưởng thức ngươi vừa rồi cầm nã hậu duệ của ta thả hắn n g ư ơ i đi theo ta đi chuyện này ta có thể không so đo đại thuận thái tổ đ ỗ n g nhiên há miệng thanh em ngủ đủ quanh quẩn tại thiên hạ ở giữa ha ha ha hàn thanh cất tiếng cười to đại thuận thái tổ hiện d ư ớ i trời này không gọi đại thuận gọi đại ngu ngươi hẳn là cho là mình còn có thể giống trước đó như vậy hô phong hán ngũ ngươi muốn cho ta thả lý đ ư ơ n g phong ngược cũng không phải không được xuất gia có thể khiến cho ta đầy đủ động tâm bảo vật ta tự nhiên sẽ bằng lòng ngươi nếu là muốn cưỡng chế ta bước ta cúi đầu vậy ngươi liền đánh sai toàn bản ân ngươi muốn chết đại thuận thái tổ đ ỗ n g nhiên bộc phát ra một cổ mánh liệt sát khí như sóng t r i ề u đồng dạng c u ồ n cuộn hướng hàn thanh mánh liệt mà đến hàn thanh cảm nhận được sát khí này lại là không có nửa phần e ngại cảm giác nghĩ không ra ta một câu liền có thể để ngươi sinh ra lớn như thế s á c nghiệm xem ra ngươi đối đại thuận vương t r i ề u bị lật đổ một chuyện canh cánh trong lòng bất quá thời đại thay đổi đại thuận đã trở thành lịch sử mong muốn phục hồi bất quá là si tâm vào tường hàn thanh lại cất cao giọng nói xem ra bản hoàng quá lâu không có tại thế gian này hành tẩu hậu nhân đều quên năm đó ta huy danh đại thuận là thế nào tới là dựa vào bản hoàng từng bước một giết ra tới hôm nay ta liền để ngươi nhận rõ thực lực của mình có ít người là ngươi không thể trêu chọc đại thuận thái tổ ngữ khí lạnh lẽo hát vụ bên trong đống nhiên giết ra hơn ngàn âm binh quanh thân nở rộ xích quang hạ xuống từ trên trời thẳng tắp sông về phía hàn thanh hàn thanh đống nhiên há miệng trong miệng phát ra một cỗ to lớn tiếng gầm chính là t r ú n g rượu phật â m cái này hơn ngàn âm binh tại bên trong tiếng gầm đống nhiên v ặ n mẹo biến hình tiến tới nhao nhao phá hủy hóa thành một cỗ hắc khí tiêu tán ở giữa thiên đ i ệ hơn ngàn âm binh trong t r ớ c mắt toàn quân bị diệt cái này cũng chưa hết cái này một cỗ tiếng gầm vẫn giữ có thừa uy từ đôi đến đầu hướng sát vực bên trong ngồi ngay ngắn ở chiến tranh vương tọa bên trên đại thuận thái tổ tập sát mà đi đông nhiên đại thuận thái tổ bên cạnh một trái một phải giết ra hai tên âm binh đều là tay cầm đao tuẫn đông nhiên ngăn khuất cái này một cỗ tiếng gầm ngay phía trước cả hai chạm vào nhau tiếng gầm cuối cùng tán loạn mà hai đại âm binh thì bị súng kích l ấ y hướng về sau nhanh lùi lại một khoảng cách thân ảnh biến ảm đạm nhưng cuối cùng không có phá hủy lần này giao phong chỉ là thăm dò hàn thanh cũng không quá kinh ngạc hắn đối đại thuận thái tổ thực lực trong lòng sớm có đón trước nên là thánh địa lãnh tụ cấp bậc cao thủ giờ phút này hắn chính là mu chính mình có thể cùng thánh địa lãnh tụ cấp một cao thủ đấu đến mức nào đào thoát nên là không có vấn đề có thể hay không đấu cân sức n g n g t ả i thậm chí là đánh bại hát tước minh đại trưởng lão canh bất tu thực lực tại trên ta đại thuận thái tổ lại là chưa hẳn mặc dù năm đó tung hoành thiên hạ nhưng dù sao nửa đường thần hồn thể phách đều từng sụp đổ nhận cực kỳ tổn thương nghiêm trọng bây giờ trở về chưa hẳn còn tại trạng thái đ ỉ n h phong hàn thanh ý niệm trong lòng l a n l ộ t trong hai t r ò n g mắt có chiến ý sôi t r o đại thuận thái tổ thì là nhữ mày vừa rồi phen này thăm dò hàn thanh biểu hiện so với hắn trong dự liệu mạnh hơn ý vị này bình thường thủ đoạn m u ố n chấn áp hàn thanh cơ bản không có khả năng muốn động thủ vậy sẽ phải ra tuyệt chiêu sắt na lúc đại thuận thái tổ làm ra quyết định đ ỗ n g nhiên đứng dậy đưa tay một quyền hướng hàn thanh đánh tới hàn thanh đ ỗ n g nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác một quyền này không tầm thường chính là đại thuận thái tổ danh dương thiên hạ tuyệt chiêu sớm vương quyền trong lịch sử không biết có bao nhiêu thực lực cường đại anh hùng hào kiệt tại một quyền này chi h u hạ mất mạng lần trước lý đương phong theo trong tay hắn chạy chỗ lúc hắn liền sơ bộ lính giáo một phen chiêu này hoàn toàn chính xác rất sắc bén hại. Nhưng lần này, từ đại thuận quá bản gốc tôn thân tự thi triển uy lực càng thêm đáng sợ hắn quan sát đến càng cẩn thận cảm thụ cũng càng thêm khắc sâu đi đầu có một cỗ to lớn pháp niệm p h u n g trào sau đó đại thuận thái tổ quyền phong chỗ có một cỗ hùng vị chân lý võ đạo trào lên mà ra cái này chân lý võ đạo hiển hóa và tượng đúng là một mảnh thây ngang k h ắ p đồng bạch cốt xâm xâm chiến trường trong chấp nhóm này hàn g thanh chung quanh tương đối lớn một khối khu vực đều bị cái này một cỗ thật lớn chân lý võ đạo bao phủ thuận ta thì sống nghịch ta thì chết giết hết thiên hạ tất cả địch đây cũng là đại thuận thái tổ chân lý võ đạo hàn thanh trong lòng nói nhỏ trong lịch sử đại thuận thái tổ đích thật là một cái cực kỳ người hiếu sát hắn chân lý võ đạo b ả y biện ra bộ dáng như vậy hàn thanh trong lòng không có chút nào ngoài ý mến bất quá tiếp theo một cái trước mắt cái này một cỗ hùng vị chân lý võ đạo lại là đ ố n g nhiên biến mất cùng đại thuận thái tổ phiêu tán tại bên ngoài cơ thể pháp niệm c h i lực dung hợp lẫn nhau cả hai hợp hai là một hình thành một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ cỗ lực lượng này trong chốc lát tới gần hóa thành một cái cự đại nắm đấm hư ảnh từ trên xuống dưới bỗng nhiên rơi đ ậ quyền ảnh phía dưới không gian bị giam cầm hàn thanh đặt mình vào trong đó cảm nhận được một cỗ kinh tiên động địa bàng b ạ áp lực tốt một cái hàn thanh trong lòng cảm khái hắn có thể cảm nhận được chính mình thể phách tại bị không ngừng đè ép phát ra trận trận kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang mong muốn đào thoát trốn tránh cũng căn bản làm không được chỉ có chính diện nên kích phá vỡ một chiêu này c hai hai được. Được đại thuận thái tổ bỗng nhiên kỳ đưa tay trên không trung một chảo một thanh hỏa hồng sắc trường cung tại trong tay hiện hiện toàn thân trên giới mang theo rào rạt liên hòa c đại, xem xem đại thuận thái tổ thanh diễm đ nhâm quanh quẩn ở trong thiên địa bỗng nhiên kéo ra dây cung tường tia lửa chống dông hiện hiện tại không lưng nộp lên hợp thành hình thành một mũi tên cẳng có một đầu khổng lồ phượng hoàng hư ảnh ở sau lưng hắn hiện hiện hai trong mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hàn thành dường như tùy thời đều muốn hộ tông cái này một mũi tên nào rết ra ngoài h á n thanh lập tức sinh ra một loại bị tỏa định cảm giác mũi tên còn chưa bắn ra hắn liền đã sinh ra một loại thân thể muốn bị bắn thủng ảo giác hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng chung quanh d ũ n g động một cỗ to lớn pháp nghiệm mi tâm bay ra âm dương chú ấn chuẩn bị đem hết toàn lực tới liều chết một trận chiến một thanh này cung trong lịch sử cũng có cực lớn danh khí đích thật là thiên hạ đệ nhất pháp cung k h n g hữu bút ký bên trong từng dùng năm chữ đánh giá cung khai thiên địa diện đủ để thấy một thanh này cung lực sát thương có nhiều đáng sợ ngay tại song phương dương cung bạc kiếm chuẩn bị liều chết một trận chiến lúc tình huống lại có biến hóa một đoá lóe r a yêu dị ánh sáng màu đỏ xích liên bỗng nhiên theo nơi t r ầ n trời xa bay vút lên mà đến trong c h ố p mắt tới gần hóa thành một vị áo bào đỏ ma nữ thứ năm quan tinh xảo dáng người khéo léo đẹp đẽ giữ lại s o n g đôi ngựa tóc dài bị gió thổi phật lấy trên không trung đùng đưa tới lui nàng một đôi tròng mắt tại hàn thanh cùng đại thuận thái tổ bên cạnh qua lại tạo động lóe ra vẻ g i o hoạt kỳ hì dừng tay a lý sấm cho lão nương một bộ mặt đừng lại đại ánh nàng bỗng nhiên hét lớn đại thuận thái tổ nhữ mày lý sấm là hắn lúc đầu danh tự từ thành lập đại thuận sau liền không có mấy người còn dám gọi th nhưng hồng liên yêu nữ không ở tại bên trong năm đó hồng liên giáo là đại thuận quốc giáo giữa hai người là bạn không phải địch bất quá hồng liên yêu nữ tính cách bắt biến thì nộ vô thường cũng không phải một cái tốt ở chung người cho nên trong lòng của hắn đối với nó cũng không có h ả o cảm quá lớn hai người năm đó hợp tác càng nhiều là bởi vì lợi ích mà không phải tình nghĩa lý sấm ngươi lại không dừng tay ta cần phải ra tay với ngươi hàn thanh là lao nương xem trọng người ngươi giết hắn lao nương lại đi chỗ nào tìm một cái võ đạo thiên phú cao như vậy người nhanh dừng tay nhìn thấy đại thuận thái tổ do dự bất định hồng liên yêu nữ lại cao gió quát h à n thanh ở bên thờ ơ lạnh nhạt hắn cũng rất tò mò cái này hồng liên ma nữ rốt cuộc muốn làm gì đại thuận thái tổ lập tức cảm thấy trở nên đau đầu hồng liên ma nữ đã như thế b u ô n g lời k i ê u nàng thật có khả năng ra tay hắn hiện tại chiến lược còn không có khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong chính xác đâu nữa chưa chắc là hồng liên yêu nữ đối thủ chỉ là liền như vậy dễ dàng bông tha trong lòng của hắn cực không cam tâm huống hồ hắn chính là một triều thái tổ như vậy túi đầu trên mặt không nhịn được hồng liên yêu nữ ngươi chọn chúng hắn hẳn là ngươi cho rằng hắn mới là nhân đạo trào lưu người dẫn lĩnh đại thuận thái tổ vẫn là không có bông tay mũ không tệ trải qua bản ma nữ quan sát hàn thanh mới thật sự là thiên đạo c h i tử cho nên hai người các người đừng đánh nữa nghe lão nương một câu ta lần này dò tham rất nhiều tin tức nếu như hai người các người đánh đến lưỡng bại cầu thường vậy chân chính thu lợi chính là đại n g u triều đình n g u hoàng gần nhất có rất nhiều đại động tác ta đang muốn liên hợp các phương cao thủ ngăn cản hắn hồng liên ma nữ lại cất cao giọng nói thanh âm thanh thúy tựa như đồng âm tựa như một cái lọ ly kỳ thực là chân chính lao ma nữ ân n g u hoàng có đại động tác đại thuận thái tổ nghe nói lời ấy nhốn mày vung lỏng ra dây cùng k o lưng bên trên kia một chi hỏa diễm tiến đông nhiên tiểu tán hóa thành từng k i a lửa lưu quang phiêu tán tại giữa thiên địa bản hoàng vừa mới bế quan kết thúc các phương tin tức tắc ngươi đều biết cái gì tình báo quan trọng nói n g h e một chút nhìn thấy mũi tên tiêu tán hàn thanh căng cứng thân thể cũng có chút lòng xuống trong lúc nhất thời dương cung bản kiếm khí thế có chỗ h ò a hoãn bất quá song phương vẫn là tản ra ác ý sát ý lúc nào cũng có thể lại ra tay đánh nhau kỳ hì cái này là được rồi các ngươi nhưng có biết cựu dương thật nghiệm hồng liên ma nữ hỏi cựu dương thật n i ệ m chính là hóa hồng tam cảnh thánh nhân còn sót lại ý niệm nghe nói suy nghĩ vinh sinh bất diệt như chủ nhân mất mạng thì suy nghĩ biết bay tới cựu trọng cương phong bên ngoài trong hư không nao du thế nào n g u hoàng mong muốn bắt giữ cựu dương thật nghiệm đại thuận thái tổ đáp lại nói hàn thanh ở bên không có nói tiếp những n à y bí văn hắn biết một chút nhưng không toàn diện tường tận giờ phút này tĩnh tâm lắng nghe cũng coi là tăng trưởng kiến thức đây cũng là cảnh giới tăng lên quá mau dẫn tới tệ nạn chiến lược của hắn cùng những n à y chuyển kỳ so sánh đã là tương xứng nhưng kiến thức lại có nhất định tranh lệch những n à y tranh lệch không phải thời gian ngăn có thể đ ề bù lên không tệ cựu dương t h ậ nghiệm là thế gian kiên cố nhất thần kỳ nhất pháp nghiệm cái kia thiên hạ từng khóa sao trời một phần là theo thiên niệm à sinh、ra. một bộ phận khác chính là cựu dương thật nghiệm biến thành cho nên thái cổ trong thư tịch thường có ghi chép có thánh nhân thần du thái hư trích tinh luyện hóa cường đại bản thân nói chính là điều này hàn thanh trong lòng giật mình phen này lý do thoái thác hay là hắn lần đầu tiên nghe được sao trời là cựu dương thật nghiệm cái này thực sự không thể tưởng tượng lúc trước hắn tại ban đêm nhìn thấy trên trời có quần tinh lấp lóe phiêu m i ể u minh n g ông đã từng nghi hoặc sao trời là cái gì hẳn là thế gian này cũng có vũ trụ về sau hắn tại trong sách xưa nhìn thấy trên bầu trời có cựu trọng tầng cương phong cương phong phía trên có hư không hư giữa không chúng có từng khóa sao trời mỗi một viên tinh thần đều là một tòa tiểu thế giới huyền diệu vô song mà bây giờ hồng liên yêu nữ lời nói giải khai trong lòng hắn đáp án nếu như những lời này là thật cùng ngư hoàng lại có cái gì liên quan hẳn là hắn muốn xuyên qua cựu trọng cương phóng trốn vào hư không luyện hóa sao trời không thành đại thuận thái tổ hỏi trong lời nói đầy là không tin muốn luyện hóa sao trời xem chừng chỉ có hóa hồng tam cảnh thánh nhân mới có thể làm tới cho dù là thiên hạ hôm nay công nhận pháp đạo đệ nhất nhân mặc ra cự tử đều làm không được húng chi là ngư hoàng l ấ ngư hoàng thực lực hôm nay đích thật là làm không được bất quá ngươi có thể từng biết thượng cổ thường có một cái vô thượng pháp bảo tên là hoàng cực c ử u long điện hồng liên yêu nữ cười hỏi hoàng c ự c c ử u long điện bảo vật này tại thượng cổ tất cả pháp bảo bên trong xếp hạng thứ nhất được xưng là chúng bảo c h i vương ta tự nhiên nghe qua bất quá ở trung cổ thời kỳ bảo vật này đã là di tất h ở trong thiên địa thế nào hẳn là nó tại ngu hoàng trong tay đại thuận thái tổ truy vấn nữ khí có một tia chấn động chỉ vì cái này hoàng cực c ử u long điện thanh danh quá vang dội nắm giữ cực kỳ toàn diện mà cường đại công năng có thể giết địch có thể ẩn thân có thể chữ vật có thể c h ố n chạy những g u o trong tay thật có hoàng cực cựu long、điện. bảo bảo vào bảo à này hắn từ đâu mà là, này n điện, hắn đến ta cũng không、biết. nhưng tin món tổn trạng cần lượng g gấp tay thật vật từ ta biết, tức tốt trí trước mắt ở vào tổn hại trạng thái, hại pháp h có cực cựu c đâu đại đi ở a trị, ế u k h ô n k h ô năm g Những cách thôi nào n đậu. này ngu hoàng tiêu hao phủ khố bên trong đại lượng pháp bảo dùng tới chữa trị món này trí bảo mà một khi này trí bảo được chữa trị h o à n tất cái tiêu thiên hạ võ giả liền thật không có đường sống cho dù là mặc gia cự tử đều không phải là đối thủ đây cũng là bản ma nữ tới đây ngăn cản các ngươi ra tay đánh nhau nguyên nhân chỉ có liên hợp lại khả năng cộng đồng chống cự triều đình một phương này đại địch hồng liên ma nữ nói về chính sự thái độ rốt c ụ c nghiêm túc mấy phần không còn như trước đó như vậy hi hi ha ha hàn thanh ở bên lắng nghe càng nghe càng kinh hãi triều đình á t chủ bài ngay tại từng tầng từng tầng để lộ mỗi một chương đều l à như vậy kinh thế hai tủ nếu như chân chính nhường chữa trị hoàng cực cựu long điện bản hoàng muốn trùng kiến đại thuận độ khó muốn là không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần ngươi nói đúng nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn đại thuận thái tổ trầm giọng nói ngu hoàng mong muốn chữa trị hoàng cực cựu long điện lại khống chế pháp bảo bay vút lên tới trong hư không luyện hóa cựu dương thật n i ệ m lớn mạnh tự thân hồng liên yêu nữ nói tiếp tấu tr xâm nhập s a châu một chương t r ư ơ i sáu xâm nhập s a châu một hoàng cực c ử u long đại điện còn có thể luyện hóa sao trời hàn thanh trong lòng k h ẽ nhúc đích c h ắ c không được pháp bảo này được xưng là tự thái cổ đến nay thiên hạ đệ nhất trí bảo ta nghe nói c ử u dương thật nghiệm diệu dụng vô tận như có thể luyện hóa trong đó một cái có lẽ có thể kế thừa hóa hồng tam cảnh thánh nhân pháp đạo truyền thừa từ đây đi đến một đầu bằng p h ẳ n g đại đạo hàn thanh lại suy nghĩ l ấ y trong lòng một hồi lửa nóng chỉ là chuyện này cũng chính là ngẫm lại luyện hóa sao trời cũng không dễ dàng trừ phi hắn cũng có hoàng cực cựu long đại điện trí bảo như thế lúc này đại thuận thái tổ lại trầm giọng nói mong muốn chữa trị hoàng cực cựu long đại điện cũng không dễ dàng như vậy ta nhìn kế hoạch này sát xuất thành công không cao là không dễ dàng như vậy cần rất nhiều trọng bảo cho nên ngu hoàng lần này cũng muốn lợi dụng cuộc chiến tranh này đánh bại thần thánh sa mạc đế quốc bức bách đại kim cương tự giao ra chấn tông trọng bảo đại p h a m thiên hồng liên yêu nữ lại nói đại p h a m thiên có trưởng trung phật quốc danh s ư n g nghe đồn bao phủ thần thánh sa mạc đế quốc mỗi một châu ngóc n g á c có thể cách xa nhau ngàn dặm vạn dặm là đại kim cương tự võ giả cung cấp trợ lực bản hoàng cũng đúng món pháp bảo này ngấp nghẽ đã lâu vô luận như thế nào? không thể để cho ngư hoàng đem hoàng cực cựu long đại điện sửa lại thành công đại thuận thái tổ nghe đến nơi này dường như nhớ ra cái gì đó đã là kìm nén không được muốn rời đi tâm tư ánh mắt của hắn quét qua nhìn về phía cách đó không xa ở không trùng đứng yên hàn thanh xem ở hồng liên yêu nữ trên mặt mũi lần này coi như xong bất quá hàn thanh ngươi luyện võ không đủ mười năm so với ta ngươi còn kém rất xa n h ư có lần sau ta chắc chắn để ngươi thịt nát xương tan về phần lý đương phong thực lực không đủ đầu não cũng không thanh tỉnh bản hoàng tặng pháp n i ệ m hộ thể đã chở hắn trốn qua một kiếp không nghĩ tới chuyển tay lại rơi xuống trong tay ngươi loại này ngu xuẩn cũng không có gì sống tiếp giá trị nói xong đại thuận thái tổ đ ỗ n g nhiên hướng bắc bay vút lên rời đi kia tràn ngập trên không trung màu đỏ vụ hải nhanh chóng tiêu tán bao phủ tại vùng thế giới này ở giữa b ả n g bạc uy áp cũng theo đó tiêu tán đa tạ tiền bồi xuất thủ tương trợ chỉ là ngươi năm lần bảy lượt giúp ta hẳn là chỉ là bởi vì ta có qua người võ đạo thiên phú hàn thanh thân thể lòng x u ố dưới ánh mắt nhìn về phía một bên hồng liên yêu nữ yêu nữ cười hì hì nói bạn cô nương làm việc tự có c h ứ pháp ngươi tin cũng không tốt không tin cũng chẳng sao ta nên làm như thế nào còn là thế nào làm nói xong n à n g cũng lời giải thích s i ê u một chút hóa thành một đạo lưu quàng cực tốc đi xa hàn thanh biết cái này yêu nữ tính cách bắt biến làm việc làm theo ý mình cho nên hắn cũng không có truy đến cùng truy vấn ngược lại theo hành vi đến xem hồng liên yêu nữ là bạn không phải địch về phần về sau chuyện sau này sau này hay nói hắn đang muốn ly khai đông nhiên ma nữ này lại đi mà quay lại chỉ là lần này tới không phải bản thể mà là một đoá pháp niệm huyền hóa mà thành màu đỏ hòa liên hì hì sẽ nói cho ngươi biết một tin tức gần nhất, nhất định phải cẩn thận triều đình ngu long vệ hoàng cung chỗ sâu có một vị đ ạ i thánh tên là ngụy hoa đồi người này lợi dụng ta yêu tộc tinh huyết chế tạo một nhóm nửa người nửa yêu mạnh đại võ giả mỗi một vị đều có nửa cái võ thánh chiến lực ngu hoàng là những người này bàn tên ngu long vệ có lẽ đơn độc một vị ngu long vệ đối ngươi không tạo được cái uy hiếp gì nhưng năm trăm n h ngu long vệ liên thủ vậy sẽ là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ nhất định phải cẩn thận bản ma nữ sẽ không mỗi một lần đều tới cứ u ngươi ngươi muốn là chết ta liền đi thuộc châu đem tất cả cùng ngươi thân cận người giết sạch lấy phát tiết ta bất mãn trong lòng cùng oán hận ngươi thật là ta nhìn chúng người là đem người tới nói biến đổi người dẫn lĩnh ngàn vạn không thể chết ngươi chết lao nương nhất định sẽ tức chết. tiếng nói q u a n quẩn cái này một đoá hồng liên lại phi tốc biến mất ở chân trời hàn thanh nghe những lời này đã là cảm nhận được cái này hồng liên yêu nữ tính chất phức tạp ô hắn lắc đầu trong đầu suy nghĩ lên ngu hoàng vệ đây cũng là đại ngu triều đình một lá bài tẩy năm trăm tên có thể so với nửa cái võ thánh võ giả nếu có một vị tung hoành đạo đại thánh đem những người này lực lượng thống nhất lại b ộ c phát ra chiến lược tất nhiên sẽ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng triều đình quá thâm trầm lá bài tẩy này một chương tiếp một chương nếu không phải thần thánh sa mạc đế quốc nhấc lên chiến tranh chỉ sợ những này át chủ bài sẽ một mực nút trong bóng tối vĩnh viên không đại nhiều cao thủ như vậy tụ tập c h ắ c không được triều đình có thể ngăn chặn những cái kia thiên n i ê n thế ra cùng võ đạo thánh địa hàn thanh hít sâu một hơi hồng liên yêu nữ hôm nay mang đến như vậy nhiều cùng triều đình tương quan tin tức nhường trong lòng của hắn minh bạch thực lực của mình tại võ giả tầm thường trong mắt đã như truyền thuyết thần thoại đồng dạng không thể nắm lấy nhưng mong muốn đối mặt triều đình loại này quái vật khổng lồ cùng tại sắp tới người tới nói trào lưu bên trong c h i ê m cứ một chỗ cắm rủi thậm chí là chủ đạo nhân đạo biến đổi kia chút thực lực ấy còn còn thiếu rất nhiều nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế biến càng mạnh cuộc chiến tranh này chính là một cái cơ hội ta nếu là đoạt pháp thuật võ công thực lực chắc chắn nâng cao một bước thậm chí ta còn có cơ hội có thể đoạt được đại p h ả m thiên thứ trí bảo này hàn thanh trong lòng tràn đầy trơ mong đại p h ả m thiên đã có thể trở thành một cái võ đạo thánh địa c h ấ n tông bí bảo tất nhiên cực kỳ lợi hại nên đi biên quan hàn thanh nỗi lòng tỉnh táo lại đông nhiên bay vút lên hướng đông cực t ố c bay vút lên mấy ngày sau hắn mang theo yên thu linh đã là đã tới xa châu nơi này khí hậu nóng bức thổ địa căn cối có từng mạng lớn sa mạc tại xa châu đông bộ biên giới có xây một tòa hùng vi quan hải từ mông sung dẫn người ở đây trân thủ tây bộ cũng có hồng quan Mông Sung dẫn đầu đến cái này đầu cái ộ trước chi thần uy quân chính là đại cường thần nhất đại đại một t quân ngu uy là o cho n quân nên buôn tàu khắp nơi, hùng quan, chiến cùng g qua tàu đội, đem lại tại hai c khắp hỏa tòa ờ n định quan g ngoại. cự tại t r ư đó mông sung đều là tại tây bộ biên quan đông bộ từ lao tướng trình q u a n g đóng giữ nguyên nhân là tây mãn g thường thường sẽ có quân đội tập kích bể dối phòng thủ áp lực càng lớn mà mông sung so với trình quảng cá nhân thực lực cùng năng lực đều càng mạnh cho nên mông sung c h ấ n thủ tây bộ mông sung cũng liền thuận thế thay quân tới đông bộ một ngày này đại mạc cô yên cắt vàng từ từ c ự c nóng gió thổi phật ở trong thiên đ i ệ m thu linh phía trước có một cái chân nhỏ chúng ta xuống dưới nghỉ ngơi nửa ngày lại c ư ỡ i ngựa tiến về biên quan hiện tại chúng ta đã tiến vào xa châu trong đó không biết tiềm ẩn có bao nhiêu cao thủ làm việc nên điệu thấp một chút để tránh dẫn tới phiền t h á i không cần thiết hàn thanh đề nghị trước đó ngẫu nhiên gặp thiên lang vương kém chút bị phong ấn mang về tây mãn g chuyện này nhường h à n thành ký ức khắc sâu cho nên hắn hiện làm việc biến càng thêm một thỏa mặc dù lấy thực lực của hắn hắn cảm thấy coi như bại lộ hành tùng cũng không có mấy người dám đọc thủ t u t ta cũng muốn gặp biết một p h n xa châu phong thổ tiên thu linh c hai người lúc này bay vút lên rơi xuống đất đắp xuống cái này một cái chấn nhỏ phụ cận sau đó sửa dung mạo cưới ngựa nhập trấn trong sa mạc thiếu nhất chính là nguồn nước chỉ cần có một vũng đầm nước liền khả năng hấp dẫn đến đại lượng cư dân cuối cùng hình thành một cái chấn nhỏ thậm chí là một tòa thành trì tam tinh trấn cũng là như thế trong trấn có một vũng thanh đàm hàn thanh tiến vào trong trấn pháp niệm q u é t qua toàn bộ tiểu trấn tất cả tình huống đã là lòng dạ biết rõ nhận chiến tranh ảnh hưởng cái này tiểu trấn phạm là có năng lực chạy trốn đều đã trốn lưu lại đều là một chút già yếu tàn tật xâm nhập s a châu hai dù sao tiểu c h ấ n càng đến gần biên quan càng dễ dàng nhận chiến tranh ảnh hưởng nếu là không cẩn thận quấn vào hai cái đỉnh tiêm cao thủ chiến đấu trong khoảnh khắc hơn phân nửa tiểu c h ấ n liền sẽ hôi phi yên diện liền cơ hội chạy trốn đều không có lao trượng đến hai bát s a trùng cháo đúng vậy hai vị khách quan c h ờ một chút trong c h ấ n một chỗ cuối hẻm trong tiểu điếm hàn thanh hai người ngồi xuống tiệm này nhà chính là một vị số tuổi rất lớn lao đầu dáng người còng xuống mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn tóc cũng hiện lên màu xàm trắng nhìn đến tựa như nến tàn trong gió tùy thời đều có thể dập tắt cùng lao giả làm bạn là một vị mười tuổi hài đồng làn da ngâm đen tại trong tiệm trợ thủ chiêu đại k h á c h nhân dạng này một đôi tổ hợp tất nhiên là không có năng lực cũng không tài lực thoát đi tiểu chấn một cái sơ sẩy liền có thể chết tại lưu vong trên đường không bao lâu đứa nhỏ bưng lên hai bát ngon s a trùng cháo đây là s a châu đặc sắc hàn thanh trước đây từng có nghe nói còn không có thưởng thức qua hôm nay đã tới s a châu hắn liền muốn nếm thử làm mùi vị gì theo bề ngoài nhìn chỉ là một bát hoa màu cháo bên trong có rất nhiều viên thịt ngược cũng nhìn không ra cùng bình thường cháo thịt có cái gì chỗ khác biệt hàn thanh bưng chén lên nếm thử một miếng nhập khẩu có một loại thơm ngon tư vị lại có một phen mỹ rượu thể nghiệm hắn uống mấy n g ụ m lươn cháo ánh mắt quét qua nhìn thấy một bên ngồi ngưỡng cửa đứa nhỏ ngay tại than thở đứa nhỏ than thở cái gì đâu t i ê n thu linh đột nhiên hỏi nghe nói biên quan muốn lên chiến tranh rồi ta rất sợ hãi không chừng ngày nào liền chết đứa nhỏ cũng là hoạt bát sáng s ủ a lúc nói chuyện cũng không khiết đảm chết s ô n g có số phú quý tại tiên h lo lắng cái kia làm gì hối hộ như chính xác sợ hãi các ngươi hai người gì không thoát đi tòa này tiểu trấn đi an ổn chút địa phương yên thu linh lại nói nàng tuy là yêu nữ tính cách lanh gốc nhưng đối nhân tộc đứa nhỏ có chút thân mật ông nội ta bệnh đi đứng không lưu loát đi không được đứa nhỏ lại thở dài một bên láo giả tiến lên đem đứa nhỏ kéo đến bên người người tiểu hoa này nhi an t ĩ n h chút đừng nói lung tung lao đầu nhi nói liếc qua bên cạnh yên thu linh hai người trong lòng rất có vài phần e ngại cảm giác h ắ n biết thời gian này điểm dám từ bên ngoài đến xa châu kia đều không tầm thường tôi thiểu bọn hắn hai người trều trọc không nổi hàn thanh ánh mắt quét qua đã là nhìn thấu lao đầu nhi suy nghĩ trong lòng lao trượng đồng nôn vô kỵ đứa bé này muốn nói cái gì liền nói cái gì coi như nói sai ta cũng không tức giận hàn thanh nhà t Hoa i t hướng suất trên h o t mặt bàn ném đi hai lượm bạc đứng dậy cùng yên thu linh cùng một chỗ đi ra phía ngoài thời kỳ chiến tranh xa châu giá hàng cũng bày biện ra không giống bình thường trạng thái một bát s a châu liền phải một l ự ợ bạn chờ hai người rời đi lão đầu nhi đem đứa bé kia kéo đến bên người dặn dò nói về sau gặp khách nhân chớ có hầu n ô n loạn ngữ để tránh t r e o chọc đến thái họa minh bạch ra ra đứa nhỏ đáp lời lấy trong lòng cũng rất hủy khuất ân k i a công tử là nhân thiện ngươi vạn nhất nói nhầm không có việc gì nhưng nếu là đụng phải một cái tính tình nóng nảy hai nhà chúng ta mất mạng đều rất bình thường lão đầu nhi lại tự nhủ đang nói hắn đông nhiên cảm giác toàn thân trên dưới bị một cố gió mát ba khỏa a đông n i ê n hắn thể cốt chậm nhẹ cả người thể phách đều có cực biến hóa lớn dường như bị thai nghén tân sinh chẳng những nhiều năm đi đứng trôi chạy liền tóc mối tiêu đều biến thành đen không ít lão đầu nhi đầu tiên là sướng sở đông nhiên bước nhanh đi ra ngoài đối với phương xà cúng quýt dập đầu đa tạ công tử xuất thủ tương trợ đa tạ công tử hàn thanh thu hồi p h á p nghiệm trong đầu quanh quần lão giả dập đầu hình tượng hàn tự hỏi không phải t h á n h nhân nhưng cũng tuyệt đối không phải ác nhân nhìn thấy cái này ông cháu sinh hoạt k h ố n khổ nhất nhượng động liền có thể thay đổi hai người này sinh hoạt cớ sao mà không làm đâu lão đầu nhi kêu mặt phiếm hắc khí như không xuất thủ không ra ba tháng hẳn là một con đường chết nhưng bây giờ tại hắn p h á p niệm chi lực thẩm bổ hạ lão giả thể phách đã xảy ra cực biến hóa lớn bệnh giữ d i ệ t hết sống lâu m ộ ư ơ i năm không thành vấn đề không bao lâu hai người rời đi tiểu trấn phóng n g ự a hướng đông đi vội xa châu hoang vu như thế phi nhanh hơn nghìn dặm cũng không thấy bóng người cũng không có gặp phải hạ một cái chém nhỏ ân có định nhân đi tới nửa đường h à n thanh nhún mày hắn ngũ rác hơn người có thể nghe được có tiếng gió từ hướng tây bắc truyền vang mà đến hắn trong gió loang thắng nghe được có nữ tử tiếng kêu khóc cứu mạng a đứng dây ta cháy mau tiên thu linh cũng là nhún mày nàng ngửi thấy mùi máu canh liếm môi một cái tới xem xem đi hai người lúc này thay đổi phương hướng phóng ngựa đi nhanh cực tốc hướng mùi máu tươi chuyển đến phương hướng chạy đi hàn thanh người không có đến hiện trường đã là đi đầu pháp nghiệm quét qua đem phát sinh tất cả thu hết vào mắt nhưng thấy một mảnh trong hoa m ạ c có một chi đại ngu thương đội vô ý t à o nổ đến từ thần thánh sa mạc đế quốc tiểu đội giờ phút này đang bị truy sát những binh lính này đều là sống mũi cao sâu hốc mắt tóc quăn xoắn chỉ có thần thánh sa mạc đế quốc người mới có loại này tốn mạo hơn nữa hắn còn chứng kiến có một vị thân mang cẩm y quý công tử c ư ớ một đầu khôi n ô cao lớn chiến tượng tại cực tốc chạy đội Thượng thần thánh trùng. Bất tượng xuất trường, phút thể thấy, trong Bất một chút, thủ thủng, thần thánh tiểu binh, hữu binh chiến hiện chính chiến hậu phương nhìn thấy, trong lòng của hắn cũng không phòng cho chạy cũng này đồng dạng diện này lòng cũng ràng. Bất quá, điều này nói biên quan phòng thủ có lỗ thủng, cho nên giờ Giết. loại điều mới đội đây đế đặc đế mạc quốc có của có có mạc quốc là lỗ vào. quá, quá, sa sẽ sao sẽ sa rõ ở ở vì rõ giết sạch bọn hắn một tên cũng không để lại không đúng nếu có nữ nhân xinh đẹp có thể lưu lại cái khác hết thể giết sạch Cầm công tử kia tại chiến tượng trên g trăm kỵ binh nghe được mệnh lệnh của hắn lập tức giết đến càng thêm khởi kình thỉnh thoảng có đại ngu thương nhân bị loạn đao chèm giết máu tươi chảy ngang cứ như vậy mất một lúc trên mặt đất đã ngổn ngang lộn xộn nằm không dưới mười mấy bộ thi thể còn có mấy tên nữ tử vô ý bị với lên lưng ngựa ngũ hoa lớn trói lại kho màn vương tử bên kia có người tới chiến tượng bên trên ngoại trừ cẩm báo thanh niên còn có hơn mười vị tăng nhân trong đó một vị đi đầu chú ý tới cưới ngựa chạy vội mà đến hàn thanh hai người đông nhiên chỉ một ngón tay kho màn ánh mắt quét qua lập tức bị y ê n thu linh mỹ mạo cùng khí chất hấp dẫn tốt nữ nhân xinh đẹp nhanh chóng ra tay đem nam giết nữ bắt tới đêm nay bản công tử muốn hưởng dụng kho màn vương tử hai người này chỉ sợ thực lực không tầm thường ngươi nhìn nét mặt của bọn hắn đụng phải chúng ta không có một tơ một hào bồi dối rất có thể là đến từ đại ngu vương triều cừng giả nơi này mặc dù rời xa đại ngu đông bộ biên quan nhưng ta nghe nói đoạn thời gian này có rất nhiều đại ngô thành danh đã lâu cao thủ kết bạn tiến về s a châu ta đề nghị công tử vẫn là cẩn thận mới là tốt không cần tùy ý t r e o chọc bọn hắn kẻ nói chuyện vẫn là vừa rồi vị kia tăng nhân vàng như n ế n mặt dáng người khô gầy nhưng hai con ngươi sáng ngời có thần khí độ bất phàm tấu chương xong chương một trăm tám mươi bảy nam bác hòa thượng một chương một trăm tám mươi bảy nam bác hòa thượng một h bản công tử thật vất vả từ trong cung đi ra một chuyến không cần chịu đựng rườm già quy củ tất nhiên là muốn thả tứ một thanh muốn làm cái gì làm cái gì m ọ u đ ư a nữ nhân kia bắt tới bản công tử muốn lộ sạch t y phục của nàng kho mạn mặt lộ vẻ vẻ không vui mậu u nhữ mày không nói gì nữa nhưng đ ố i đái kho mạn ánh mắt lại là nhiều hơn mấy phần xem thường thần thánh sa mạc đế quốc đối hoàng thất tử đệ quản lý cực kỳ khắc nghiệt có năng lực giả sẽ bị ủy thác trách nhiệm mà năng lực không được người sẽ bị nuôi nhốt lên lại thực hiện khuôn sáo ướp thuốc định ra các loại quy củ kho mạn liền thuộc về cái sau lần này đại chiến hắn rốt cục có cơ hội xuất cung lập tức bản tính bại lộ chẳng những háo sắc tàn nhẫn còn gan to bằng trời nhất định phải dẫn người rẽ đường nhỏ qua b i ê n quan đến đại ngu x a châu dương oai hắn đủ kiểu thuyết phục cũng không nghe đáng chết người thần tiên khó cứu lao phu làm hết sức mình nghe thiên mệnh như chính xác đụng phải đại ngu một phương đỉnh tiêm cao thủ chỉ sợ lao phu cũng ứng đối không được có thể cản liệt cản ngăn không được nên đi thì đi m c u trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ mà nghe được kho mạn mệnh lệnh cái này trên trăm kỵ chia ra ra một cỗ ước chừng mười mấy người phóng n g ự a hướng hàn thanh hai người trùng sát mà đến tốt một đám cùng hung cực gác chi đồ chỉ là nhìn thấy chúng ta liền vô g i t tới vậy thì đi t r á c đi muốn trách chỉ có thể trách các ngươi vận khí kém t i ê nghĩ u l không gian nữ nhân này còn biết pháp thuật bản công tử hưng phấn hơn cho ta nhanh chóng bắt lấy nàng kho màn đúng là không sợ hai chút nào ngược lại có chút hưng phấn một bên mậu ú lại khinh bỉ nhìn hắn một cái cái này kêu cái gì người không biết không sợ trong lòng của hắn tính cảnh giác đã kéo căng cái này kho mạn một cái chỉ có thể m ẹ o ba chân người có võ công ngược lại là không sợ hãi cái này khiến hắn không biết nên nói cái gì mấy người các ngươi ra tay cho ta đem nữ t ử kia cầm xuống mậu ú quay đầu phân phó là một ư ơ i hai tên võ tăng lúc này thả người nhảy lên theo chiến tượng bên trên nhảy xuống cầm trong tay tăng côn eo đeo giới đao hướng hẳn thành cực tốc chạy vội mà đến tiên thu linh lại lần nữa ra tay lại thuận tay thi triển một cái tiểu pháp thuật pháp n i ệ m k h a động hỏa diễm bay tán loạn lại một lần bọc lại cái này mười hai tên tăng nhân cái này mười hai tên tăng nhân võ công so trên trăm kỵ binh lợi hại nhưng cũng chỉ thế thôi không đến võ thánh ở trong mắt nàng đều là sâu kiến không hề có lực h o à n thủ nhưng mà làm hỏa d i ễ m thật bao trùm cái này mười hai người lúc bất ngờ xảy ra chuyện cái này mười trên thân hai người bỗng nhiên toát ra lóa mắt k i m quang đúng là đem hỏa d i ễ m chống đỡ tiếp tục chống đỡ ân tiên thu linh nhúng mày tiếp theo một cái trước mắt mười hai đạo phật quang theo đám này võ tăng thể nội bay vút lên mà ra bỗng nhiên giáo hội hình thành một tôn đại phật hư tượng cái này đại phật tướng mạo hiện lên trung tính bán nam bán nữ sau lưng như có một mảnh tinh không có vô số ngôi sao đang l ó a lên nhưng nhìn thật kỹ k i a rõ ràng không phải sao trời mà là người ánh mắt nháy nháy quỷ dị vô cùng k h ô n g tước vương phật đây là đại kim cương tự thậm chí toàn bộ thần thánh sa mạc đế quốc thực lực người mạnh nhất l à trí bảo đại p h ạ m thiên thực tế trưởng khổng giả có nghe đồn xưng ơ hắn thực lực có thể cùng mặc ra c ự tử cứng đ ô i cứng hắn thanh thấy cảnh này trong đầu lập tức hiện lên rất nhiều tin tức hắn lại xuất phát trước làm đầy đủ chuẩn bị đối thần thánh sa mạc đế quốc bên trong đỉnh tiêm cao thủ đều có nhất định hiểu rõ giờ phút này cái này đại phật hư ảnh vừa xuất hiện lập tức bay vút lên một cái lớn bàn tay to. từ trên xuống dưới hướng hàn thanh hai người đập mà đến hàn thanh ngước mắt đ ô n g nhiên xuất hiện một đoá kim liên chống r ô n g hiện hiện trực tiếp là đem cái này một tôn đại phật phong ấn ân thái dương chân giới ngôi chiến tượng bên trên mậu u thiền sư đ ô n g nhiên sắc mặt đại biến cái này pháp thuật tại đại kim cương tự cũng có truyền thừa chỉ có hương hỏa tam cảnh trở lên thánh nhân khả năng thi triển chính là thiên hạ mạnh nhất phong ấn thuật hắn không nghĩ tới phía trước nhìn xem còn trẻ như vậy hàn thanh ra tay chính là cường đại như vậy pháp thuật có thể phong ấn tất cả trốn một bên kho m ạ n còn không biết xảy ra chuyện gì mậu、u、đã là bay vứt lên hóa thành một đạo hồng quang hướng nơi xa cực tốc t r ố n chạy tàn sát ta đại ngu bách tính còn muốn đi ngươi vẫn là đi chết đi ngậu đ ô n g nhiên nghe được sau lưng truyền đến thanh niên thanh âm hắn quay đầu ánh mắt quét qua sắc mặt đại biến nhìn thấy một cái thải quang đại thủ ấ n hướng chính mình cực tốc bay tới lập tức dọa đến hồn phi phép tán âm dương chú ấn thập trọng ta làm sao lại đụng phải loại quái vật này hắn biết rõ âm dương chú ấn tại đại ngu có thiên hạ đệ nhất pháp xưng hảo cần thu thập đại lượng âm dương chi khí khả năng cố động thành công một khi luyện thành uy năng khó lường mà mong muốn luyện đến thập trọng kia càng là kh đi được. đi đầu đã tới, không không Thủ chân chính hắn ấn còn có â bay bị là mậu dương ấn chú thải phủ, thiền sư c ò n mạng, mời một các c hạ tha ta một mạng. Đây hết thể h ta đây u y ệ n không liên q u a n đến t a đều lớn à này kho khiến không sinh nhân méch tính, hạ thủ, thiền báo mảng muốn ngu muốn ngăn Mộng cuốn cái lục các sai đại tuyệt xuất u ta trở. bít sư độ l tiếng cầu x i n tha thứ lên một bên chiến tượng bên trên kho mạn sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi nội tâm dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác sợ hãi đứng dậy ta ta chính là thần thánh sa mạc đế quốc hoàng thất tử đệ chính là mười thất hoàng tử chỉ muốn các ngươi chịu bưng tha ta ta muốn cái gì cho cái gì kho mạn hoảng vội x i n tha tiên thu linh đang muốn xuất thủ đem nó đốt đốt thành cho hàn thanh lại làm xuất thủ trước thôi động vô giới bia một vệ thu quan g hiển hiện trong nháy mắt thôn vệ kho mạn đem nó thu nạp vào vô giới bia bên trong không gian về phần một bên mậu h ữ thiền sư hàn thanh cũng không muốn bưng tha âm dương chú ấ n hóa thành r ộ n g bàn tay to bỗng nhiên đưa tay trộm một cái trực tiếp đem mậu h ữ thiền sư nắm trong tay cái sau trên người có phật quan p h o n trào ra sức giấy r u ộ n lại là hoàn toàn không cách nào tránh tho h á n cao giọng hét lớn mời khổng tức đại phật cứu ta cổ của hắn bên trong đeo có một cái xương ngón tay cái này xương cốt đ ố n g nhiên bay vút lên có kim quang phung trào tiếp theo một cái trước mắt cái này xương cốt đ ố n g nhiên nổ t u n g một đạo so vừa rồi càng thêm n ư ơ n g thực càng cao hơn lớn khổng tức vương phật hư ảnh từ đó bay vút lên mà ra một nháy mắt tương trợ mậu ộ hú thiền sư tránh thoát âm dương chú ấn trói buộc cái này đại phật hư ảnh lại một lần nữa bay vút lên phất tay hướng hàn thanh đập mà đi hàn thanh lông mày nhơ lên sưu một chút u quang lấp lóe vòng xoáy bên trong bay bắn ra một th b á t phương h k ô i chiến lực có kinh người tăng lên. mãng ấ y ngày nay, hắn đ là đem m ã long thôn thiên giáp sơ bộ luyện hóa, thay thế gia h chỉ hạng i á p bát phương khôi chiến lược có kinh người tăng lên chương một trăm tám mươi bảy nam bắc hòa thượng hai chương một trăm tám mươi bảy nam bắc hòa thượng hai hóa thành một đạo lưu quang bay vút lên sông về phía kia một đạo khổng tức vương phật hư ảnh bát phương khôi đưa tay một quyền lực quyền chấn động chỉ một sát na liền đánh nổ đánh tan cái này hư ảnh cái sau bỗng nhiên sụp đổ hóa thành đầy trời điểm sáng tứ tán tung bay vừa mới thoát khốn còn không có được đến chạy trốn n g ậ u c ú thiền sư bỗng nhiên thấy cảnh này cả người mặt ở lại màu đất bị hắn ký thác kỳ vọng khổng tức vương phật hư ảnh đúng là như vậy yêu ớt chỉ một quyền liền bị đánh bạo sụp đổ mà bản thân của hắn chiến lực còn không bằng cái này hư ảnh kia liền càng là một con đường chết đi chết bát phương khôi bỗng nhiên thân thể mậu u thiền sư miệng còn chưa mở ra đã là bị một quyền đánh nổ thần hồn thể phách toàn bộ t r ô n vùi nắp ấy mậu u thiền sư pháp niệm phiêu tán ra lại cấp tốc g i a o hội mong muốn một lần nữa hội tụ thành thần hồn hàn thanh lại là tâm niệm vừa động thi triển pháp thuật thái dương chân n ư â i ớ i bỗng nhiên hóa thành một đoa kim liên đem cái này từng sợi pháp niệm phong ở trong đó nghĩ không ra thần thánh sa mạc đế quốc người đều dám xâm nhập s a châu làm sàng làm bậy thật coi ta đại ngu không người tiên thu linh cất bước đi tới hàn thanh đốt vớt trong lòng bàn tay cái này một đoa kim liên trầm giọng nói ân coi như không chết trong tay ta đụng phải khắc đỉnh tiêm cao thủ hắn cũng là đường chết một đầu hoàng thất nuôi nuốt phế vật mà thôi tiên thu linh cười n à o nói đang nói chắc có một đạo ánh sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống đáp xuống hai người phía trước cách đó không xa đúng là một người mặc màu xám trắng ca s a trên mặt m a n g có mấy phần hài nhi phì tiểu hòa thượng hai vị thí chủ tiểu tăng tên nam bắc cái này toa hữu lễ người tới mặc dù là xuất từ đại kim cương tự nhưng hàn thanh cũng không có từ trên thân cảm nhận được một tơ một hào xác ý cho nên hắn cũng không có trực tiếp ra tay trong đầu cấp tốc lật nhìn một lần có quan hệ cái này nam bắc tiểu hòa thượng tin tức nam bác hòa thượng nghe nói ngươi là khổ thiền chùa phương trượng ngồi dưới đệ nhất đệ tử phật đạo thiên phú hơn người được xưng tụng đại kim cương tự thế hệ tuổi trẻ ba vị trí đầu có linh đồng danh xưng ngươi như vậy d á n g lâm ở trước mặt ta liền không sợ ta ra tay đưa ngươi bác giết hàn thanh nói khẽ công tử chớ muốn xuất thủ ta xác thực là đến từ khổ thiền chùa nhưng cũng không muốn cùng ngài là địch ta là phụng sư phụ chi mệnh đến từ tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài nam bác hòa thượng cung kính nói a n g ư ơ i sư phụ không phải là khổ thiền phương trượng hàn thanh hỏi đại kim cương tự là một cái cách gọi hạ hạt trên trăm tòa trổ miếu mỗi một tòa chùa miếu đều có thể cho rằng một phương độc lập thế lực nhỏ mà trong đó thế lực hùng hậu nhất bốn tòa chùa miếu theo thứ tự là khổ thiền chùa lá đỏ chùa thương tích chùa cùng bạch long chùa theo lý khổ thiền chùa võ giả cũng là hàn thanh địch nhân nhưng nghe nam bắc tiểu hòa thượng lời nói ở trong đó có khác nội tình công tử ta sư phụ phản đối đại kim cương tự đối đại ngu khai chiến lại thêm huyền thiện tổ sư cùng ta sư phụ từ trước đều có mâu thuẫn lần trước cãi vã kịch liệt qua đi ta sư phụ liền bị phong ấn thực lực vậy ở khổ thiền chùa không được ra ngoài ta lần này tới là muốn s i n ngài ra tay đem ta sư phụ theo khổ thiền chùa giải cứu ra nam bắc hòa thượng trong lời nói mang có mấy phần lo lắng a ta như thế nào phán đoán ngươi lời nói là thật là giả ở trong đó phải c h ẳ n g có cái gì cả b ấ y hàn thanh lạnh nhạt nói ta sư phụ từng lấy bí pháp suy tính qua ngài là trận này nhân đạo biến đổi trào lưu người dẫn lĩnh nếu có ai có thể cứu hắn đó nhất định là ngươi công tử nếu không tin có thể đem ta cầm nã nếu có biến cố có thể tùy thời đem ta chém giết đúng rồi ta sư phụ còn vì ngài chuẩn bị một món lễ lớn tiểu hòa thượng nói hai tay, dâng lên một phần sách cổ. Thanh đưa tay cách không một chảo cái này sách cổ đã là bay vào lòng bàn tay hắn mở ra ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua phát hiện bên trong có đại lượng tây mãn g văn tự làm pháp niệm thẩm thấu nhập trong đó cái này từng mai từng mai văn tự sẽ lơ lửng giữa không trùng khỏa khỏa mượt mà sung mãn như bảo châu đồng dạng tản ra ánh sáng màu và nóng thái âm chân giới hàn thanh kinh ngạc nghệ nào đây là thiên lang bảo bí pháp trong tay ngươi tại sao có thể có ba trăm năm trước thiên lang bảo từng phái cao thủ nhập ta đại kim cương tự khởi s ư ớ n g qua một trận đánh cực tiền đặt cược nội dung một trong chính là thái âm chân giới ta sư phụ đại thắng cái này bảo quyển cũng liền đã rơi vào trong tay hắn nam bác hòa thượng lại nói Ân người sư phụ đích thật là thành ý mười phần bất quá ngươi muốn cho ta cứu n g ư ơ i sư phụ ta có thể nếm thử đi làm nhưng thứ nhất ta sẽ không đánh cược tính mạng của mình thứ hai ta không dám hứa chắc chuyện này nhất định thành công thứ ba muốn theo ta phương pháp đi làm ngươi nếu là có thể tiếp nhận cái này ba điểm tiêu bí pháp này ta liền nhận nếu không thể ngươi nhanh chóng rời đi à. hàn thanh trầm giọng nói thái âm chân giới hắn tự nhiên rất muốn nhưng dăm ba câu rất khó thu hoạch được tín nhiệm của hắn hắn cũng có suy nghĩ hề lên trực tiếp ra tay chém giết nam bắc hòa thượng giết người và bảo nhưng ý niệm này xuất hiện một nháy mắt liền bị hắn bỏ đi hắn làm việc có nguyên tắc của mình cái này nam bác hòa thượng không có làm bất kỳ chuyện gì quá phận thậm chí không có phóng thích qua một tơ một hào lý hắn cũng không muốn vô duyên vô c ớ giết người mặc dù đối phương xuất từ đại kim cương tự nam bác hòa thượng một chút do dự nói toàn nghe công tử an bài chỉ muốn công tử chịu đến thử xuất thủ cứu ta sư phụ thuận tiện Tiếp tốt, thứ ta trong thời ta, thẳng đến ta đưa ngươi sư phụ cứu ra. Hàn thanh thừa tới. liền ngươi gian liền ngươi đến xuống nhận, khoảng cạnh phụ Hắn những H cứu này này cùng bên đưa ra. sư ở tham dự đánh cược hai người theo thứ tự là khô thiền phương trượng cùng thiên lang bảo v õ khúc đường đường chủ kết quả là v õ khúc đường đường chủ bị chạm nam bác hòa thượng gật gật đầu công tử đi chỗ nào ta đi chỗ nào hắn nói bay vút lên đi vào hàn thanh bên cạnh cũng không nói chuyện trong tay khuấy động lấy một c h i phật trâu không ngừng đọc lấy phật kinh tiên thu linh quét mắt nhìn hắn một cái chuyến âm nói phu quân cái này tiểu hòa thượng nhìn như tuổi nhỏ đã là hương hỏa nhất cảnh thanh nhân được sưng tụng một đời kỳ tài ngươi cũng phải cẩn thận cảm ấy không sao ta giữ lại hắn cũng là nghĩ theo trong miệng nhiều hơn nghe nóng một chút có quan hệ đại kim cương tự tình báo nếu như cái này tiểu hòa thượng tích cực phối hợp vậy lưu hắn ở bên người ngày sau xâm nhập thần thánh sa mạc đế quốc làm việc cũng biết càng thêm tiện lợi hàn thanh nói hắn tự nhiên không có khả năng tùy tiện tin tưởng hắn người phải đi qua dài rằng g i ặ c quan sát đi phân biệt nam bắc tiểu hòa thượng tâm ý thế là ba người tiếp tục cưỡi ngựa tiến lên vì phòng ngựa phiền thoái không cần thiết nam bắc tiểu hòa thượng dùng bí pháp tiến hành ngụy trang từ bên ngoài nhìn vào hiện tại biến thành một vị thiếu niên bình thường lang ba người một bên tiến lên một bên trò chuyện tiên thu linh đang không ngừng tìm hiểu có quan hệ đại kim cương tự tin tức nam bắc hòa thượng biểu hiện được cực kỳ ph hàn thanh một bên lắng nghe một bên đọc thái âm trần giới rất nhanh liền đem một môn bí pháp ghi vào bảng hàn kết hợp mình đã nắm giữ tình báo so sánh nam bắc tiểu hòa thượng nói lời sơ bộ phán đoán nam bắc tiểu hòa thượng đáng giá tín nhiệm đối phương cũng không có nói láo nói tới tình báo cơ bản đều là thật theo thời gian c h u y ể n rời đám người khoảng cách biên quan đại doanh càng ngày càng gần hàn thanh đã là có thể mơ hồ nhìn được ở ngoài ngàn dặm có một cỗ sát khí từ phía trên mà lên tỏ khắp ở trong tiến địa làm cho người e ngại mà đúng lúc này lại có phiền t o á i tìm tới cửa mở nam bắc hòa thượng n g u y ê ngụy trang nhưng không gạt được chúng ta giao ra thái âm chân q u y ể n ta thả người đi tấu chương s o n g chương một trăm tám mươi tám c ử u âm đại thánh một chương một trăm tám mươi tám c ử u âm đại thánh một hàn thanh ánh mắt quét qua nhìn thấy cái này bỗng nhiên xuất hiện ba người đều mặc tây mãng phong cách phục sức quay đầu hướng một bên nam bắc hòa thượng quăng tới h ổ nghi ánh mắt nam bắc hòa thượng vội vàng truyền âm giải thích nói ta theo khổ thiền chùa mang theo thái âm chân q u y ể n ra ngoài không biết thế nào tin tức này bị người tiết lộ cho thiên lang bảo năm đó kiêm một trận giao đấu ta sư phụ mặc dù thắng nhưng thiên lang bảo người một mực ghi hận trong lòng muốn đem thai âm chân quyền đoạt lại đi ba người này nên chính là vì này mà đến công tử nếu là sợ phiền thoái đem thái âm chân quyển còn cho bọn hắn nên liền không sao h à n thanh khẽ vất cảm ánh mắt lại rơi vào trước mặt ba người này trên thân chậm rãi nói ba người các ngươi là ai thái âm chân quyển không tại nam bắc hòa thượng trên thân hiện tại trong tay ta các ngươi mong muốn ta cũng không phải là không thể cho các ngươi bất quá ta cần muốn các ngươi cho ra một cái lý do thích hợp thái âm chân quyển đây chính là trí bảo nào có dăm ba câu liền giao ra đạo lý chuyện gì đều muốn giảng đạo lý mà lấy hắn thực lực hôm nay có vốn liếng này cùng thiên hạ tuyệt đại đa số người giảng đạo lý ba người chúng ta là thiên lang bảo cửa lớn thiên tướng thiên phụ、so、ba đại người đ này ai? ư vì truy tìm thái âm chân quyền vậy mà lại bí mật chui vào xa châu có thể gặp bọn họ đối thái âm chân quyền tràn đầy khát vọng nếu là lúc trước hàn thanh nhìn thấy ba người này sẽ không chút do dự ra tay nhưng trước đây không lâu hắn cùng thiên minh thánh nữ đã gặp mặt hai người theo trên miệng đặt thành liên minh tại trận này to lớn trong lúc chiến tranh song phương lẫn nhau không xuất thủ cho nên hắn nhìn thấy ba người này ưu tiên lựa chọn đàm phán chỉ là thiện ý của hắn dường như bị ba người này phán định vì mềm yếu các hạng ta chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay t h a i âm chân quyển chúng ta nhất định phải mang về ngươi nếu là không muốn chết liền mau d a ra bên cạnh một vị mặc da sói lớn áo dáng người khô gầy nam tử ánh mắt yếu ớt tại hàn thanh cùng yên thu linh thân bên trên qua lại tạo động hắn thấy không rõ hàn thanh hai người sâu cạn nếu không lấy hắn tàn nhẫn thị sát tính tình đã sớm ra tay đem hai người chém giết nhưng thấy không rõ về thấy không rõ hắn dù sao cũng là thiên lang bảo đường chủ liền chết còn không sợ sao lại trên khí thế thấp người một đầu ừ ba cái không biết tự lượng sức mình đ ổ vật cũng dám uy hiếp ta phu quân mau cút nghe được câu này yên thu linh tính tình n ó n g n ả y đã là làm không nhìn được trước phát ra một tiếng quát trói hai người muốn chết c ự môn đường đường chủ g i ậ n tí m ặ t lúc này vung vẩy c h i ế n phủ đối với yên thu linh cách không đánh rớt yên thu linh cũng là lập tức ra tay âm p h n g bỗng nhiên phát niệm p h o n trào dẫn ra thiên địa trí lực có một đám lửa trống dông h i ệ n hiện cùng phủ mang chạm vào nhau yêu lửa diễm càng n y thêm côn g bạo cùng người đạo pháp thuật có nhất định khác biệt hơn nữa hiện tại yêu tộc thực lực suy khởi ngoại trừ yên thu linh không còn cái thứ hai thực lực cường đại yêu tộc võ giả hồng liên ma nữ cũng không thuộc về hàng ngũ này chính là truyền thuyết nhân vật rất nhiều người hiện tại cũng không biết nàng còn tồn sống trên thế giới này nghe được câu này tiên thu linh cũng lời tiếp tục ngụy trang tâm niệm v ừ a động trên thân quang ảnh v ậ n m ẹ o trực tiếp biến hóa thành lúc đầu bộ dáng một bộ đỏ áo khí chất lãnh diễm dung mạo k h u y n h quốc k h u y n h thành thiên tướng đường đường chủ lập tức mặt lộ vẻ vẻ mặt n g ư n g trọng ánh mắt nhìn về phía một bên hàn thanh vậy các hạ chắc hẳn chính là hàn thanh công tử cái này một phần thái âm chân quyển bản là thuộc về ta thiên lang bảo hiện tại bất quá là vật quy nguyên chủ mong rằng hàn công tử đem này bí pháp trả lại thiên tướng đường đường chủ chắp tay nói người này chính là hất lên ra sói lớn áo nam tử hiện tại bỗng nhiên ngựa khí biến hỏa hoạn rất nhiều thiên lang bảo có tình báo cho thấy hàn thanh rất có thể là đại ngu thậm chí thiên hạ hôm nay võ đạo tiên phú người mạnh nhất thậm chí hạng anh đều không thể sánh bằng càng nắm giữ có thể tùy tiện d i ệ n sát hương hỏa nhất cảnh thánh nhân cường đại chiến lược người loại này đơn giản vạn bất đắc dĩ hắn không muốn trêu chọc bản công tử cùng thiên minh thánh nữ từng có ước định tại cuộc chiến tranh này trong lúc đó sẽ không đối với các ngươi thiên lang bảo võ giả chủ động ra tay nếu không các ngươi liền cùng ta tư cách nói chuyện đều không có ta vốn định thả các người một ngựa thậm chí cho ra để cho ta đầy đủ động tâm điều kiện kia giao ra thái âm chân quyền cũng không phải không thể nhưng các người thái độ lại ác liệt như vậy ta cải biến chú ý c ự môn đường đường chủ lưu lại hai người khác có thể lăn hắn thanh không nhanh không chầm nói hắn hiện tại cũng không phải lúc trước trong tiểu huyện thành vị kia mài đao no bục cần nhìn đường sắc mặt người làm việc hắn là một phương đỉnh tiêm cao thủ ai dám nhường hắn không thoải mái vậy hắn tuyệt sẽ không nhượng bộ hoặc túi đầu vừa mới nói xong c ự môn đường đường chủ sắc mặt âm chầm xuống hắn cũng là tại tây mãn thành danh đã lâu lạc hậu cần giả bị một cái vãn bối như vậy khinh thị hắn há có thể nu hàn thanh ngươi thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ ta đám ba người liên thủ giết ngươi không tính việc khó cựu môn đường đường chủ hét lớn xem ra thiên minh thánh nữ đã không có nhắc nhở cho các ngươi ta thực lực bây giờ không phải là các ngươi cái này cái gọi là mười tám đường chủ có thể treo chọc cũng được vậy thì đến lượt các ngươi gặp xui xẻo hàn thanh nói đông nhiên ra tay mi tâm có âm dương c h ủ ấn bay ra hóa thành thải quan g đại thủ đối với ba người đột nhiên đ ọ p xuống ba người trong nháy mắt đưa thân vào mông lung quang hoa bên trong thân thể bị trói buộc lại cảm nhận được một cổ mánh liệt khí thế đập vào mặt áp lực nặng nề như núi sắc mặt ba người khai biến đều là ngưng trọng vô cùng thiên minh thánh nữ tại bọn hắn chui vào xa châu trước từng nhắc nhở qua bọn hắn đụng phải có ít người không thể trêu trọng phải lập tức rút đi lấy bảo mệnh làm chủ trong đó liền bao quát hàn thanh chỉ là ba người bọn họ đối thiên minh thánh nữ lời nói bán tín bán nghi cảm thấy coi trọng hàn thanh cũng coi thường người một nhà liền xem như võ đạo thiên tài lại như thế nào luyện võ bất quá năm năm có thể trở thành hương hỏa nhất cảnh thánh nhân đã được xưng ơ tụng cái thế kỳ tài chẳng lẽ lại hắn còn có thể sánh vai võ đạo thánh địa lãnh tụ trong lòng ba người đều có ý nghĩ thế này cho nên trước tiên không phải muốn chạy trốn mà là muốn đụng một cái thử một chút hàn t h a n h đáy nếu không địch bọn hắn cảm thấy chạy trốn nên cũng không có vấn đề quá lớn nhưng mà giờ phút này hàn thanh ra tay bọn hắn mới phát hiện mười phần sai thập trọng âm dương chú ấn bọn hắn sớm có đ o á n trước điểm này cũng không ngoài ý muốn trọng yếu là hàn thanh tản ra uy áp cùng khí thế vượt xa hương hỏa nhất cảnh thánh nhân thậm chí cho bọn họ một loại không thua gì thiên minh thánh nữ cảm giác chẳng lẽ chiến l ư c của hắn thật sự có thể sánh vai võ đạo thánh địa l ã tụ chẳng lẽ h ắ n thật là có thể so Trước Thánh, Trước Thánh, Cửu Cửu Âm Âm Đại Đại không còn kịp suy tư nữa âm dương chú ấn đã đập xuống ba người đồng thời phát ra gầm lên giận dữ trên thân đồng thời b ộ c phát ra một cỗ sắc bén khí thế muốn thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất đánh tan đẩy lui cái này âm dương chú ấn cự môn đường đường chủ đông nhiên hét lớn một tiếng vung vẩy c h i ế n phủ hướng về phía trước bổ ra một đạo phủ mang đạo này phủ mang so vừa rồi kêu một đạo to lớn hơn cũng càng hung hiểm hơn cho người ta một loại khai thiên tích địa cảm giác thiên tướng đường đường chủ cùng thiên phủ đường, đường chủ cũng riêng phần mình phân biệt thi triển ra một đạo pháp thuật c kết quả cái này tam đại pháp thuật lần lượt phá hủy hóa thành một hồi cuồng phong tiêu tán ở trong thiên địa mà âm dương chú ấn thì hóa thành một bàn tay lớn tiếp tục hướng phía trước đột nhiên vỗ ba người đồng thời bị đánh bay c h ọ n vẹn hướng về sau bay ngược ra mấy trăm hơn ngàn bên trong trên thân còn tuân ra một đám hết u y vụ thật là đáng sợ chiến lược nghĩ không ra người này thực lực đáng sợ như vậy đi mau ba người một sát na đạt thành trung nhận thức tiếp tục lưu lại nhất định là một con đường chết thế là lập tức hướng bốn phương tám hướng bay vút lên chạy trốn nhưng hàn thanh vòng tiếp theo pháp thuật đã đến nhưng thấy giữa thiên địa nổi lên một hồi hạo đ a n g â m phong có pháp niệm đ n g nhiên giao hội hình thành một đoá kim liên trong nháy mắt bao phủ ba người này sau đó cái này kim liên cấp tốc thu nhỏ đem ba người này toàn bộ bao khỏa ở bên trong ba năm cái hô hấp ở giữa cái này kim liên liền thu nhỏ tới lớn chừng bàn tay hóa thành một đạo bay vụt tới hàn thanh trong tay tại trên lòng bàn tay chậm dại chuyển động khéo léo đẹp đẽ phong ánh sáng long lanh mà tại cái này kim liên bên trong hàn thanh có thể rõ ràng nhìn thấy cái này ba đại đường chủ đang ra sức d i y ruộng muốn phá vỡ thái dương chân giới hàn g rào lại là căn bản làm không được một bên nam bắc tiểu hòa thượng mắt thấy toàn bộ quá trình chiến đấu trong lòng nhất thời lòng tự tin tăng nhiều trước đó hắn sư phụ khô thiền phương trượng mệnh hắn đi tìm hàn thanh xin giúp đỡ bất luận hàn thanh có đáp ứng hay không xuất thủ tương trợ hắn đều phải đưa ra thái âm trấn quyền tạm thời co mà khi hắn chân chính nhìn thấy hàn thanh nhìn thấy hàn thanh còn trẻ như vậy trong lòng lập tức có chút hoài nghi sư phụ ánh mắt dù sao hàn thanh quá trẻ tuổi phải giải quyết khô thiền phương trượng rất có thể muốn cùng đại kim cương tự đ ỉ n h tiêm cao thủ cứng đ ố i cứng nhưng thực lực không đủ cái kia chính là chịu chết nhưng mà giờ phút này nghi ngờ trong lòng của hắn đã là hoàn toàn tan thành m â y khói hàn thanh dễ dàng liền thu thập hết rồi thiên lang bảo ba đại đường chủ trong mắt hắn thực lực này đã cùng nhà mình sư phụ tương xứng cái này thật sự là quá lợi hại giờ phút này thái dương chân giới bên trong ba đại đường chủ ánh mắt qua lại tạo động nhìn thấy đều là một mảnh rực rỡ kim sắc tại sao có thể như vậy thiên tướng đường đường chủ n h ư mày đây là thái dương c h â n giới thiên minh thánh nữ đại nhân đã sớm nhắc nhở qua chúng ta không có thể tùy ý trêu chọc người này hiện tại tốt chúng ta bị vây ở thái dương c h â n giới bên trong lực lượng không k h ô mất tương lai sẽ thay đổi càng ngày càng suy yếu tiếp tục như vậy nhất định là một con đường chết thiên phủ đường đường chủ cất cao giọng nói ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh cự môn đường đường chủ trong mắt rất có vài phần đoán trách hắn chính là cẩn thận người mà cự môn đường đường chủ thì tương phản nổi danh lô nổi nội danh lỗ m ã n ổ i giận ngụ n i nó sợ cái gì ta đám ba người liên thủ thi triển huyết luyện ngưng hồn đại trận một lần hành động đánh vỡ cái này cái gì cho má thái dương chân giới lại thuận tiện diện cầu tạc kia đoạt được thái âm chân quyển cựu môn đường đường chủ q u á to thanh â m như như sét đánh đinh hai nhức góc thi triển huyết luyện ngưng hồn đại trận cần phải bỏ ra rất lớn một cái ra lớn nhưng dưới mắt cũng không được tuyển thiên tướng đường đường chủ thở dài đừng đợi lập tức ra tay Tốt ba người bỗng nhiên bay v ú t lên hiện lên tam giác phương vị phân đ ấ ngồi dưới đất mỗi cá nhân trên người đều có một đoàn hư ả o màu đỏ hỏa diễm hừng hực bắt đầu cháy r ừ n rực trận lên Thiên tướng đường đường chủ vừa mới nói xong ba trên thân người cái này một đoàn xích h ỏ a đ ố n g nhiên lớn mạnh mà một cái g a lớn là ba người khí huyết pháp nghiệm đều tiêu tán tương đương với một bộ phận tương đương với mấy năm thậm chí mười năm khổ tu hưởng phí thực lực đem rút lui một mạng lớn mà cái này ba đám h ỏ a diễm bay vút lên hướng lên đ ố n g nhiên tụ lại thành một đoàn càng lớn h ỏ a diễm ngọn lửa này nhanh chóng biến hóa cuối cùng biến thành một thân ảnh thân ảnh này mặc đen nhánh trường bảo đầu sinh tóc dài trứng mấy trượng tại sao lương phiêu t ả n ra mà khuôn mặt cực kỳ quỳ dị tại chín cái khuôn mặt ở giữa không ngừng hoán ổ i khi thì biến nam khi thì biến nữ khi thì biến thành một vị lão giả. khi thì lại biến thành một gã đứa bé tham kiến cựu âm đại thánh còn mời cựu âm đại thánh xuất thủ tương trợ mời đại thánh giúp ta t r ờ thoát ly từ cảnh ba người đều là cao giọng la lên cái này cao lớn thần hồn hư ảnh trên thân bỗng nhiên tản mát ra mánh liệt sát sương mù như nước thủy c h i ề u như sóng hướng bốn vương tám hướng trùng kích ra đến lúc này hàn thanh đang nắm vút cái này một cái thái dương chân d ư ớ i mang theo yên thu linh cùng nam bắc tiểu hòa thượng cưới n g a hướng biên quan đại doanh cực tốc chạy vội đi tới nửa đường hắn lòng có cảm giác nhúm mày ánh mắt rơi vào cái này kim liên bên trên và ảnh kim liên b ỗ n nhiên sụp、đổ. hóa thành đầy trời điểm sáng t ứ t á n tung bay một đoàn đồng đậm đến cực điểm sát vụ hóa làm một cỗ hát triều từ đó tuân ra lại bay vút lên hướng lên đ ỗ n g nhiên hóa thành một tòa vụ hải tại cả tòa bầu trời tràn ngập ra khiến vùng thế giới này đều biến ảm đạm vô quang hàn thanh ngước mắt ánh mắt quét qua đi đầu nhìn thấy thiên tướng đường đường chủ ba người bọn hắn khí tức trên thân đều sụt giảm một mạng lớn h i ệ n nhiên là thi triển một loại nào đó cấm thuật hàn thanh ánh mắt cuối cùng rơi vào ba người này sau lưng kia một cái, cái mặt không ngừng biến n o vô cùng kỳ dị trên thân còn tản ra một cỗ mãnh liệt khí thế cựu âm đại thánh trong đầu hắn tung ra một cái tên tây mang thảo nguyên ở t r u n g cổ thời kỳ đã từng hiện ra qua không ít truyền kỳ cao thủ trong đó có một vị chính là cựu âm đại thánh mà còn có một cái thân phận thiên lang bảo người sáng lập một trong đại ngu có không ít trong sách xưa đều ghi chép qua liên quan tới vị này truyền kỳ cao thủ sự tích hàn thanh xuyên thấu qua cái này sự tích có thể suy đoán ra vị này cựu âm đại thánh tại thời kỳ đ ỉ n h phong là hóa cầu vồng cảnh cao thủ rất có thể là cùng hàn dị mặc ra cự tử một cái cấp độ tức siêu việt thánh địa lãnh tụ hàn thanh ngươi cũng là kiến thức rộng rãi cái này sau l ư n g vị này chính là cựu âm đại thánh c ự môn đường đường chủ lớn tiếng nói cựu âm đại thánh chính là ta tây mãn g thảo nguyên từ trước tới nay cảnh giới tối cao chiến lược mạnh nhất truyền kỳ võ giả ngươi có thể chết ở trong tay hắn cũng coi là một loại vinh hạnh thiên phủ đường đường chủ cũng lớn tiếng nói hàn thanh lắc đầu sắc mặt lạnh nhạt nếu như là chân chính cựu âm đại thánh giáng lâm ta sẽ còn e ngại mấy phần nhưng trước mắt đây bất quá là một bộ thần hồn hư ảnh lại có cái gì sợ hãi ngươi không biết không sợ huyết luyện ngưng hồn triệu hồi gia đích thật chỉ là một đạo hư tướng một sợi tàn hồn chỉ có thể thi triển ra một đạo pháp thuật nhưng đạo này pháp thuật có thể đủ diện sắt kim thân cảnh thánh nhân ngươi thật sự là sắp chết đến n thiên phủ đường đường cựu h ủ r c ông đại thánh đồng thời ra tay đưa tay phải ra một tay thành trào bỗng nhiên hướng phía dưới một trào mang theo một cỗ sóng gió từ trên trời gián g xuống mạnh mẽ bắt hướng phía dưới phun trào nhật n g u y ệ t triều tịch quang hoa và ảnh nhật n g u y ệ t này quang hoa đ ỗ n g nhiên phá hủy hóa thành đầy trời điểm sáng tứ tán tung bay sau đó cái này đen nhánh trào ảnh mang theo không thể ngăn cản uy thế tiếp tục hướng xuống hàn thanh hướng mày liên tục ra chiêu độc hỏa cự long bắt p h ư ơ n g khôi âm dương chủ ấn phật âm xương đ i ệ n đầu tiên là độc h ỏ a cự long pháp n i ệ m tụ lại trong nháy mắt ngưng tụ thành hình thân dài hơn mười triệu bỗng nhiên đột một từ mặt đất mọc lên lấy tốc độ cực nhanh bay vút lên tiên, bay thẳng đen nhánh cự trào kết quả lại là tại đụng vào một nháy mắt l ngay yên không một tiếng động ngủi. dương ấn, cho theo một âm Tiếp tại đổ sụp là là vẫn v chạm một n g a mắt, mang vụt trở về hàn thanh không cách chống nào quang bay về tâm.、Ngay、sau đó là mặc lấy mãng long thôn thiên g i á p b ắ t phương khôi tựa như một viên sao băng đột ngột từ mặt đất mọc lên cùng cái này một cái to lớn đen nhánh lợi trào lại lần nữa chạm vào nhau kết quả mọi việc đều thuận lợi b ắ t phương khôi vậy mà cũng ngăn không được một c h ả o này bị một cô cự lực lăng không đánh rớt bỗng nhiên từ trên trời giang xuống rơi rơi xuống đất ném ra một cái hố to có đẩy trời bụi sóng l ă lộn cuối cùng cái này cự trào đập đánh vào hàn thanh bên ngoài cơ thể thiên ầ n g phủ đường đường chủ kinh ngạc lên tiếng mặc dù hắn biết do cựu âm đại thánh lợi hại nhưng hàn thanh nghe nói người mang đông đảo bảo mệnh pháp thuật cùng pháp bảo trong lòng hắn cũng không đáy không biết đến cùng có thể hay không chém giết hàn thanh giờ phút này nhìn thấy hàn thanh thân thể phá hủy đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc lại là một hồi vui mừng như điên nam bác hòa thượng lập tức hoàng hồn thầm nghĩ hàn thanh công tử chết kia sư phụ lời nhắn nhủ nhiệm vụ không phải không xong được là ta hại hàn thanh công tử à? ha ha ha đây chính là cùng ta thiên lang bảo đối nghịch kết quả tuyệt thế kỳ tải lại như thế nào tại không có chân chính t r ư ở n g t h à n h trước phải hiểu được địa thấp nếu không đáng chết còn phải chết cự môn đường đường chủ cũng là người đông nhiên phát ra một tiếng càn rỡ cười to mà tại đỉnh đầu cựu âm đại thánh hình bóng đã là lạc yên không một tiếng động tiêu tán Ngay tiếp theo tràn n g ậ một n g thiên cái n g n m trước k h t mắt có điểm điểm tinh quang giáo hội chỉ một sát na liền một lần nữa tụ lại thành hàn thanh thân ảnh khí tức cùng vừa rồi so sánh không có nửa phần biến hóa dường như thân thể chưa từng có sụp đổ qua không hổ là cựu âm đại thánh chỉ là một k í c h ta đều ngăn cản không nổi nếu không phải có nguyên tinh tinh thần giáp có thiên tinh chi lực đem thân thể của ta đoàn tụ hôm nay thật đúng là muốn cắm nã nhào thậm chí có tử vong nguy hiểm hàn thanh ý niệm trong lòng l a n lộn một k í c h này cũng làm cho hắn đối với mình thực lực trước mắt có càng thêm khắc sâu hiểu rõ có thể cùng bộ phận thánh địa lãnh tụ tách ra vật tay nhưng cũng chỉ là có thể có nhau không cách nào chiến thắng về phần đối mặt mặc r a cự tử hàn dị như vậy thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ kia thật là chút nào không có cơ hội cái này cựu âm đại thánh năm đó thời đỉnh cao chiến lực cũng liền cùng hàn dị bây giờ tương đối chính mình liền thứ nhất kích đều không tiếp nổi. trên lệch này quá lớn ta còn phải biến căn g mạnh trước lúc này muốn tránh cho cùng hàn dị chính diện giao phong hàn thanh thầm nghĩ đây hết thể nói đến giường giả kỳ thực bất quá là trong chất mắt ba đại đường chủ nhìn thấy khởi tử hoàn sinh hàn thanh mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm tại sao có thể như vậy cựu môn đường đường chủ trong mắt tràn đầy hoang mang là nguyên tinh tinh thần giáp thiên tướng đường đường chủ kêu lên sợ hãi thượng c ổ tam đại chiến giáp một trong nguyên tinh tinh thần giáp xen vào chân thực cùng hư hảo ở giữa có thể dung nhập người thân thể thần hồn coi như t ụ trọng tương cũng có thể nhường người mặc nhanh chóng ngưng tụ thể phách thần hồn không tốt đi mau t h i ê n thân ư g ư ảnh g đi l b a y vút lên cơ i xa hội ạ t như là thuấn di đồng dạng một sát na liền chặn cự môn đường đường chủ đường đi đưa tay một quyển cái sau còn muốn phản kháng nhưng âm dương chú ấn tản ra quang mang đã là cầm cố lại thân thể của hắn thế là một quyền này rơi thân thể trực tiếp bị đánh bạo hóa thành một c h ù n huyết vụ phiêu tán ở trong thiên địa bát phương khôi một khắc không ngừng thân thể lại liên tục biến ảo truy kích siêu siêu siêu trong một chớp mắt phân biệt tới gần thiên phủ thiên tướng hai đại đường chủ r i ê n g phần mình manh ra một quyền hai người đang thi triển xong huyết luyện ngưng hồn đại pháp sau thực lực vốn là giảm xuống một mảng lớn hoàn toàn ngăn không được bát phương khôi giờ phút này cũng tuần tự bị đánh bạo hàn thanh lại một lần nữa thi triển thái dương trần giới một đoá kim liên hiện hiện đem những người này trên người tán phát ra từng sợi pháp n i ệ m phong ấn sau đó đưa tay ném đi u quang hiện hiện hóa thành một đoàn vòng xoáy đem cái này một đoá kim liên hút vào trong đó như thế Cái nam bắc tiểu hòa thượng nhìn thấy chiến đấu kết thúc cũng nhích lại gần hắn không có xuất thủ tương trợ là bởi vì tất cả phát sinh đều quá nhanh trong điện quan hòa thạch chiến đấu liền kết thúc dọc theo con đường này cùng nam bắc tiểu hòa thượng không ngừng trò chuyện hàn thanh hai người cũng dần dần thăm dò tính cách cái này tiểu hòa thượng ưu điểm lớn nhất chính là thành thật một chính là một hai chính là hai điểm này hắn rất ưa thích tiểu hòa thượng không cần tự coi nhẹ mình nhà ta phu quân là q u á i thai ngươi không cần so sánh với hắn hoặc là nói ngươi không sánh bằng hắn cũng chưa chắc cũng không phải là thiên tài một bên yên thu linh nhận lấy lời nói g ố c dạng nam bắc tiểu hòa thượng yên lặng hắn không biết nên thế nào đánh giá nghe tựa như là có ý tốt an ủi nhưng vẫn là thật đã kích người hàn thanh cười nói nam bắc tu đạo không tranh nhất thời t r ư ở n g đắn không cần nhụ trí chúng ta vẫn là tiếp tục đi tới a mau chóng tiến về xa châu đại doanh、tốt. lần này bởi vì khoảng cách xa châu đại doanh đã rất gần hàn thanh cũng lời cưỡi ngựa trực tiếp lựa chọn phi hành ba người cực tốc hướng về phía trước không bao lâu phía trước liền xuất hiện từng tòa liên miên đại doanh thời gian đêm khuya mỗi một tòa doanh trướng đều đèn sáng lửa liên hợp lại đưa mắt nhìn bốn phía liền phảng phất một tòa cự đại b i ể n lửa đem bầu trời đều chiếu lên tươi sáng trong suốt huyện như ban ngày chương một trăm tám mươi chín diễn sát ba đại đường chủ hai chương một trăm tám mươi chín diễn sát ba đại đường chủ hai cái này doanh địa thật là hùng vị à, kéo dài vài trăm dặm ta trước kia chỉ ở trong sách nhìn thấy có văn tự miêu tả qua cảnh tượng như vậy quả thật là rung động lòng người hàn thanh cảm khai nói một bên nam bắc tiểu hòa thượng cũng là liên tục gật đầu khổng lồ như vậy doanh địa cái này cần là có bao nhiêu người bên trong nhất định có rất nhiều cường giả hắn nói đ ô n g nhiên mở ra p h á p nhãn đi đầu nhìn thấy có một cỗ sát khí ngưng kết thành trụ phóng lên tận trời ở đỉnh đầu mọi người phía trên hình thành một cái chậm r a i chuyển động siêu đại tuyệt qua luyện t h ầ n giả pháp nghiệm bay vút lên ly thể như cường độ không đủ sẽ bị cái này cổ mánh liệt sát khí xông lên mà tán pháp thuật đều không thi triển ra được mà tại sát khí thủy triều bên trong nam bắc tiểu hòa thượng có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong hỗn tạp một cỗ cường đại pháp n i ệ m tại cả tòa đại doanh chung quanh qua lại tạo động cứ như vậy ba năm cái hô hấp Đã có k h ô người lăm nghiệm nói bọn hắn, khóa chặt thân ảnh của bọn hắn. Người khóa tới pháp chú chặt của ý đến người nào nương theo lấy một tiếng trầm thấp to hay lớn hàn thanh nhìn thấy phía trước trong đại doanh có một thân ảnh bay v ú t lên lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn bay tới người đến là cái t r u n g n h ữ n người thân mang một thân trường bảo m à u thiên thanh cầm trong tay một thanh bạch ngọc c â y q u ạ t thân bên trên tán phát lấy một cỗ sắc bén khí thế ra tên hàn thanh đây là triều đ ỉ n h văn thư hàn thanh cũng không có dấu giếm thân phận tâm niệm vừa động u quang nói lên một bản văn thư theo bên trong bay ra sưu một chút đã rơi vào trung niên nhân, nhân này trong tay cái này văn thư là hắn theo hoàng thanh mang tới mỗi một vị thông qua vũ cử võ giả đều có một phần chỉ có mang theo văn thư người mới có thể thuận lợi tiến vào đại doanh danh chính ngôn thuận tham dự vào cuộc chiến tranh này bên trong hóa ra là hàn thanh công tử ta tên mông nguyên nghỉ là thứ ba mươi ba doanh đại thống lĩnh ca ca ta là thần uy đại tướng quân mông s u n g lúc trước hắn hướng ta đề cập quan ngươi nói ngươi là thiên hạ đệ nhất võ đạo kỳ tài thực lực mạnh tâm tính cũng hơn người mông nguyên nghỉ nhìn lướt qua triều đình văn thư trên người tán phát ra mãnh liệt chi khí bỗng nhiên tiểu tán lúc nói chuyện n g a khí cũng cung kính rất nhiều trước đây mông sung từng triệu tập bốn mươi sáu tòa đại doanh thống lĩnh, vì bọn họ kỹ càng giới thiệu muốn đến đại doanh rất nhiều đại ngu cường giả tư liệu có ít người là không thể trêu trọng trong đó liền bao quát hàn thanh hóa ra là được đại thống lĩnh k í n h đã lâu hàn thanh cũng chắp tay nói h ắ n đối xử mọi người luôn luôn như thế mông nguyên đừng nói k h á c h khí cho đủ mặt mũi h ắ n tự nhiên cũng biết lấy lễ để tiếp đón đã hàn công tử đã tới ta thứ ba mươi ba đại doanh đây chính là duyên phận mời theo ta nhập doanh mông nguyên nghị lại nói Tốt. hàn thanh ba người lúc này bay vút lên rơi xuống đất đi theo mông nguyên nghị cưới ngựa hướng đại doanh chỗ sâu đi đến cái này một tòa đại doanh so năm đó bắc địa đại doanh còn muốn khổng lộ sắc khí cũng càng thêm nồng đậm hùng hậu mông thống lĩnh hàn m g ô cả gan hỏi một câu cái này đại doanh trước mắt có bao nhiêu binh sĩ hàn thanh trầm dai nói nói cho ngươi cũng không sao đây cũng không phải là cái gì không thể cho ai biết bí mật bây giờ tổng cộng bốn mươi sáu doanh tổng cộng có binh sĩ ba mươi vạn mông nguyên nghỉ một phen tư lượng nói ra đáp án ba mươi sáu vạn c h ắ c không được quân doanh có thể liên miên vài trăm dặm hàn thanh cảm thán cái này ba mươi sáu vạn đều là có thể đi lên chiến đấu binh sĩ nếu là tính cả nhân viên hậu cần nhân số đánh giá có thể hơn trăm vạn vị này chắc hẳn chính là yên thu linh cô nữ a m ô n g nguyên nghỉ ánh mắt quét qua rơi vào bên cạnh yên thu linh trên thân yên thu linh cũng không có dấu diếm thân phận dự định t r e o chọc nói đại ngu triều đình vẫn muốn giết ta hiện tại ta xuất hiện tại trước mặt ngươi không biết được đại thống lĩnh có hay không ý nghĩ này m ô n g nguyên nghỉ lắc đầu ta đương nhiên sẽ không ngu xuẩn tới đối phó yến cô đ ư ờ n g ngươi cứ việc yên tâm trở tại đại doanh không có bất luận kẻ nào lại bởi vì ngươi yêu tộc thân phận đối với ngươi như vậy hàn thanh ở bên không nói gì trên thực tế n g n g nghỉ cho dù có ý khác hắn cũng không sợ lấy hắn thực lực hôm nay như tình huống có biến muốn mang yên thu linh rời đi không ai có thể ngăn được vậy vị này là ai m ô n g nguyên n g h ĩ ánh mắt rơi vào bên cạnh nam bắc tiểu hòa thượng trên thân cái sau không có lên tiếng mà là hướng một bên hàn thanh quăng tới vẻ hỏi thăm hắn không biết nên không nên nói cho m ô n g nguyên n g h ĩ thân phận chân thật của mình hàn thanh một phen tư lượng trầm giọng nói hắn chính là khổ thiển chùa nam bắc hòa thượng nam bắc hòa thượng ta từng nghe nói tên tuổi của ngươi nghe nói là phật đạo thiên tài ngươi làm sao lại ở chỗ này m ô n g nguyên n g h ĩ ánh mắt lóe lên một vệ kinh ngạc nếu như không phải đứng bên cạnh hàn thanh hắn rất có thể đối nam bắc tiểu hòa thượng ra tay dù sao đại kim cương tự phật đạo luyện thần giả là bọn hắn gặp phải chủ yếu nam bắc tiểu hòa thượng nói hàn thanh thì không có giải thích nguyên nhân chỉ là trầm giọng nói được đại thống l ĩ n h không cần phải lo lắng nam bắc tiểu hòa thượng mặc dù xuất thân đại kim cương tự nhưng theo ta được biết đại kim cương tự nội bộ cũng không phải bền chắc như thép nam bắc tiểu hòa thượng chỗ khổ thiền chùa liền kiên quyết phản đối cuộc chiến tranh này nói một cách khác không phải mỗi một vị phật đạo luyện thần giả đều là không đáng tín nhiệm ngông nguyên nghĩ khẽ gật đầu cũng không có hỏi tới chỉ nói ta nghe văn công tử là làm việc có chừng một người đã ngơi cảm thấy nam bắc tiểu hòa thượng đáng giá tín nhiệm kia nghĩ đến là không có vấn đề gì bốn người táng g u không bao lâu đến đại doanh trung tâm doanh địa bốn người ng có thị nữ nhanh chóng chuẩn bị một b à n đồ ăn hàn huynh trước ở chỗ này chờ một chút ta có chuyện quan trọng cần phải xử lý trước đi ra ngoài một chuyến mông nguyên nghỉ vừa ăn vài miếng liền bởi vì việc gấp rời đi hàn thanh khẽ vớt cầm mông huynh cứ việc đi xử lý ta chờ một chút cũng không sao chờ mông nguyên nghỉ đi ra ngoài hàn thanh tiếp tục ăn cơm biểu hiện được rất bình tĩnh tiên thu linh thì cách không chuyên nghiệm phu quân cái này mông nguyên nghỉ mặc dù đối người thái độ cung cung kinh tính nhưng cũng không nên xem nhẹ người này hữu dung hữu n i u võ đạo thiên phu cực kỳ không tầm tưởng mấy năm trước cũng đã là binh đạo bàn thánh t h â n kinh bắc chiến chết tại trong tay tây mãng người khó mà đánh giá hàn thanh kẹp một khối thịt kho tàu đưa vào miệng bên trong không nhanh không chầm nói ta biết không sao cái này mông nguyên nghĩ là người thông minh hắn biết mình phải nên làm như thế nào lại ăn trong chốc lát tiến thu cũng mất hứng thú nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi hắn tâm niệm vừa động kêu gọi ra thất sắc địa chung quanh lại nhiều mấy chục mai linh hồn quan điểm trong đó trói mắt nhất ba cái đến từ tây mãng ba đại đường chủ hàn thanh lúc này dần dần hấp thu cái này ba cái điểm sáng hấp thu võ công kỹ nghệ lại đem xem như tư lương đem đại lượng độ thuần thục h u y ể n hóa cho thái âm chú ấn cái sau độ thuần t h ụ phi tốc tăng lên không đến một khắc đồng hồ ba đại đường chủ kỹ nghệ đã là bị hắn hấp thu tiêu hóa xong chắc chắn mà thái âm chân giới cũng đạt tới đại thành c h i cảnh hắn tâm niệm vừa động pháp niệm g i a o hội tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoá xa hoa lộng lây hát liên đây cũng là thái âm chân giới cùng thái dương chân giới vừa vặn tương phản giống nhau có phong ấn tri năng cũng giống nhau được xưng là thiên hạ đệ nhất phong ấn thuật h ắ n thanh mơ hồ cảm thấy hai cái này có liên hệ gì nhưng hắn đối hai đại pháp thuật lý giải còn không thông suốt cho nên bắt không được cái này một tia vi diệu liên hệ hắn thưởng thức trong chốc lát bàn tay bỗng nhiên phát lực đột nhiên bót bót trực tiếp bóp nát cái này một h ắ n lập tức l ạ i hấp t h u đến t ừ mộng thiền sư lượn i điểm, n hồn quan h thấy đ c c ù g tương nó quanh rất n i ề u k la chi tượng, quân đội rất này h i còn có thực lực cao thủ cường đại tỉ h như phụ trách thống lĩnh thập nhóm ni quân đoàn một hoa thiền sư đây là một vị nữ t ử chuẩn xác hơn hình dung là n g cô thập nhóm ni quân đoàn là thần thánh sa mạc đế quốc cách gọi nếu là phiên dịch thành đại ngu văn tự đó chính là võ tăng quân đoàn thủ hạ có huyền thiền khổ không tứ đại hộ pháp kim cương mỗi một vị đều có thực lực cường đại trừ cái đó ra thần thánh sa mạc đế quốc có tam đại c h ấ n quốc bảo khí theo thứ tự là hoàng kim sư vương thạch trận tăng cắt phật tháp cùng thiên hành giả chiến giáp cái này tam đại trí bảo hàn thanh cũng sớm có nghe thấy mà theo ngậu cú thiền sư ký ức đến xem lượm quanh la trong tay ít ra mang theo có trong đó hai đại trí bảo nắm giữ những tin tức này hàn thanh trong lòng liền đại khái đã nắm chắc trong lòng của hắn không có nửa phần e ngại ngược lại có một cổ mánh liệt chiến ý đang cột trào nếu có thể đem những cường giả này toàn bộ c h é m i ế t thực lực của ta đem lại lần nữa bay vọt có lẽ có thể trực tiếp trùng kích đạo thứ năm t i ê n môn hàn thanh trong lòng suy nghĩ lại chờ trong chốc lát mông nguyên nghỉ vẫn chưa trở về hàn thanh cũng không có ngồi không hắn có chút nhắm mắt mậu、u、thiền sư võ công kỹ nghệ ở trước mắt hiện hiện h ắ n tâm niệm vừa động từ đó chọn lựa hai h ạ lập tức đem độ thuần thục h u y ể n hóa cho thái âm chân giới cái sau cảnh giới phi tốc tăng lên hàn thanh đắm chì c hàn u y ể n hóa thúc, h kết thanh mở mắt c h ậ m chậm phun ra một đoàn thanh khí thái âm chân giới đã là đạt đến viên mãn c h i cảnh ta tại trong sách xưa từng thấy qua tương quan ghi chép thái dương chân giới cùng thái âm chân giới vốn là cùng một môn phong ấn thuật hợp lại là âm dương chân giới chỉ là hậu thế có rất ít người có thể đem cái này pháp thuật luyện thành ta có thất s ắ c địa có lẽ có thể thử một lần hàn thanh suy nghĩ nói hắn có thể cảm nhận được cái này hai môn pháp thuật lẫn nhau ở giữa có chỗ tương đồng nhưng không đến viên mãn liền khó có thể thông t ấ u càng không cách nào đem nó kết hợp với nhau độ khó rất lớn hàn thanh lại thử một phen chỉ cảm thấy thiên đầu và tự tâm loại như ma cuối c ù người chỉ có thể lựa chọn thể từ lựa n bỏ. g bình thường vẹn vẹn muốn đạt được thái âm cùng thái dương chân giới đều là khó như lên trời càng đừng đề cập đem hai cái này phân biệt luyện đến viên mãn có thể làm được điểm này người v õ đạo thiên phú và ngộ tính nhất định cao tới mức không thể tưởng tượng nổi không nói là cái thế thứ nhất cũng có thể được xưng ơ tụng ngàn năm kỳ tài đang suy nghĩ lấy nhất nguyên nghỉ trở về hàn huynh chờ lâu vừa rồi có cơ báo quan ngoại trọng trấn quy khâu thành tao nộ thần thánh sa mạc đế quốc đại lượng binh sĩ vây công bây giờ tình thế nguy cơ lương tự thiếu được xoáy n h ư n g ta phái người hộ tống lương thực tiến đến giải vây ta chuẩn bị phái một chi quân đội lập tức xuất phát tiến về quy khâu thành q u a thứ hai trọng chính là đồng bộ hồng quan cái thứ ba là xem xét đại doanh cái này ba đạo phòng tuyến tạo thành một mặt không thể phá vỡ tường thành quá khứ thần thánh sa mạc đế quốc đã từng muốn nhập sâm ta đại ngu cuối cùng đều thất bại nguyên nhân ngay tại này mông nguyên nghị giải thích nói thì ra là thế yên thu linh gật gật đầu mông tướng quân ra đang muốn xuất quan, mở mang muốn kiến mở xuất t hàn ứ c chút thần thánh xa mạc đế quốc cao thủ, đây chính là một thần thánh thủ, sa đế đây l một hội tuyệt hảo, ta cái cơ hảo, g u y ệ n thanh e o đội cùng một chỗ tiến cùng chỗ Thành. Hàn t Khâu h về Quy bông n h i ê nói n hắn muốn phải nhanh một chút tăng t h ự c lực lên vậy thì nhất định phải giết người còn muốn giết cường giả núp ở phía sau đại doanh khẳng định không được muốn chủ động xuất kích tiến về chiến trường tuyến n g o à i cùng quy khâu thành chính là một cái lựa chọn tốt phàm là trong quân có đại quy mô hành động vậy thì nhất định có cao thủ tọa chấn nếu không đối mặt thánh â n lại nhiều binh sĩ đều vô dụng mấy cái pháp thuật x u n dưới mặc dù không thể đem tất cả binh sĩ tàn sát hầu như không còn nhưng sĩ khí nhất định là hầm mất mông nguyên nghỉ ngay vậy trong lòng đại hỷ hàn huynh ta đang giàu gì thế nào mở miệng có thể để ngươi theo quân tiến lên ngươi chủ động nói ra ngược lại để ta dễ dàng không biết a xem ra chuyến này đường xá không phải rất thái bình hàn thanh nói khẽ hàn theo mông nguyên nghỉ hai đầu lông mày thấy được một tia lo nghĩ cùng ưu sầu mông nguyên nghỉ khẽ gật đầu hàn huynh nói đúng theo biên quan hướng quan ngoại trọng trấn vận chuyển lương thảo từ trước là một cái đại nạn điểm thần thánh sa mạc đế quốc một phương thường thường lại phái cường giả ra tay tập kích cho nên trong đội ngũ nhất định phải có cường giả toa chấn nếu không chính là hồn phí công phu ném đi lương thảo không nói sẽ còn vô duyên vô cớ chết rất nhiều binh sĩ ta trong đại doanh cũng là có đến từ đại ngu thế lực khác võ giả nhưng bàn luận mạnh nhất thuộc về hàn huynh nếu ngươi có thể tiến về vậy chuyện này nhất định là mười phần chắc chín hàn thanh khẽ vất cảm với hắn mà nói vận chuyển lương thảo chuyện này rất dễ dàng có vô giới b i a t ạ i muốn vận nhiều ít vận nhiều ít nhưng hắn n g ợ i nhưng không có như vậy pháp bảo tuyệt đại đa số không gian loại pháp bảo chứa đựng phạm vi đều tại mấy trượng tới hơn mười trượng phương viên không chờ khó mà dung nạp khổng lồ vật tư nghe nói quy khâu thành tình hình chiến đấu kịch liệt ta đang muốn tiến đến thể nghiệm một phen ô n g tướng quân kia quyết định như vậy đi khi nào xuất phát hàn thanh hỏi nhiều nhất ba ngày mông nguyên nghỉ trầm giọng nói hô hô hô mấy ngày sau quan ngoại minh mông bắt ngát minh mông trên sa mạc một chi mấy ngàn người quân đội đang đón gió c ắ t chậm chạp tiến lên hàn thanh mang theo yên thu linh cũng là cưỡi ngựa hành tàu trong đó bao cắt đập mặt mà đến đầy trời đều là tối tăm mờ mịt chỉ chốc lát sau người cùng thân ngựa bên trên đều phủ một t ầ n g thật dạy cho bụi chương một trăm chín mươi trong sa mạc kinh thiên cấp giết một hai chương một trăm chín mươi trong sa mạc kinh thiên cấp giết một hai đương nhiên cái này chỉ là binh lính bình thường h à nhưng t tinh nhân, cho mịch. Nhưng tinh tế i t r n xem c xét liên có thể phát giác được ở trong đó nhảy nhót lấy tràn đầy sức sống tỷ như bên cạnh hắn khoảng cách gần nhất một tòa gò núi bên trên liền sinh trường rậm rạp lùng tây mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng khỏa cao lớn cây xương rồng cảnh mà tại cái này trong bụi cỏ hàn thanh nhìn thấy có không ít trong sa mạc mới có sinh linh như sa mạc thàn lằn cắt rắn hồ lang thậm chí còn có các tượng hai người đang nói phía trước truyền đến một hồi kéo dài tiếng kèn đây là nghỉ ngơi khiến mỗi khi đêm khuya tiến lên quân đội liền sẽ dừng lại nguyên địa chỉnh đốn bây giờ đã là hoàng hôn cách đó không xa trời chiều ngay tại cực tốc chìm xuống quýt ánh sáng màu vàng chiều xuống sa mạc khắp nơi nhưng cũng không sáng sủa ngược lại mắt trần có thể thấy biến đũ m ảm đạm đông đạo binh sĩ lúc này tại nguyên chỗ xây dựng cơ sở tạm thời thời gian qua một lát một đỉnh lều vải bình đi lên liên miên hơn trăm g i ả m hàn thanh mấy người cũng tiến vào trong đó một gian lều vải đám người ngồi vây quanh tại một cái b à n gỗ bên cạnh thưởng thức hành quân lương thực cái gọi là hành quân lương thực bất quá là hoa màu cơm hô tạp có bộ phận đỏ tươi với thịt nhập khẩu chua sót còn mơ hồ có một cỗ mùi màu tươi không cứ gọi được n g o n miệng nhưng năng lực bình thường binh sĩ cung cấp súng túc khí huyết thể lực toàn bộ đông bộ đại doanh tất cả binh sĩ tại bên ngoài hành động lúc chỗ dùng ăn đều là vật này tới hàn thanh cảnh giới này không ăn cơm cũng không đói chết bất quá trong lòng của hắn cảm thấy đã theo quân hành động kia những binh lính khác ăn cái gì hắn liền ăn cái gì. đây cũng là một loại đối tâm cảnh lịch luyện ăn vào một nửa bên ngoài đ ô n g nhiên lên gió lúc đầu sóng gió không lớn chỉ là thổi l ấ t phất lều vải sáng lên đẳng nhưng ba năm cái hô hấp ở giữa cái này sóng gió liền tăng trưởng mấy lần không ngừng đến mức đám người bên thai đều là gào t h é t phong thanh toàn bộ lều vải cũng đều kịch liệt lay động dường như tùy thời muốn từ dưới đất bị tận gốc rút lên lớn bao cắt tới a i ế n g lặng lớn tiếng ồn ào người chảm lập quyết bên ngoài vang lên một hồi tiếng huyền áo hàn thanh nướng mày xốc lên lều vải đến, đến ngoài giới ánh mắt của hắn quét qua nhìn về phía nơi xa thiên địa nhưng thấy cắt bùi c u ầ n c u ộ n che khuất bầu trời h u y ể n như sóng biển đồng dạng tự màn trời phía trên rủ xuống hướng đội ngũ mánh liệt mà đến những nơi đi qua giữa thiên địa mọi thứ đều bị t h ô n p h ệ khiến phủ cận đông đảo b ì n h sĩ đều sợ h ã i không thôi còn dám đại nhân ra tay một vị đại hán mặt đen vội vã mà đến chính là cái này một c h i đội ngũ thống lĩnh họ t à o tên t à o thiết sơn hắn mặt lộ v ẻ v ẻ lo lắng mặc dù bao cắt nhìn xem còn xa nhưng khung cảnh này quá đáng sợ một khi chân chính vào tới hắn thậm chí hoài nghi tất cả mọi người muốn chết ở bên trong trước đó tại đụng phải loại tình huống này xử lý như thế nào hàn thanh ánh mắt bình tĩnh đại nhân ta hành tẩu sa mạc nhiều năm như vậy như thế mãnh liệt báo cắt còn chưa bao giờ thấy qua tào thiết sơn nói chưa bao giờ thấy qua vậy xem ra không phải thiên h a i mà là người vì ta ngược lại muốn xem xem là ai đang làm trò quỷ hàn thanh đ ỗ n g nhiên bay v ú t lên to lớn pháp nghiệm t ự hai đầu lông mày trào lên mà ra đ ỗ n g nhiên ở trong thiên địa hình thành một hồi quân phong đối với nơi xa cực tốc trào lên mà đến bao cắt đột nhiên thổi đi một s á t na xôi trào mãnh liệt báo cắt bỗng nhiên bị thổi tan nhưng cái này vẫn chưa xong hàn thanh bỗng nhiên cảm nhận được có một cô thiên địa tri lực đang còn trào ho ho ho. một lớp đã san bằng một lớp khác lại khởi doanh địa bốn phía sóng gió tái khởi đ ố n g nhiên hình thành từ phía cao mấy chục trượng to lớn tường cát ở giữa vây kín muốn đem tất cả mọi người vây rết trong đó quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong bất quá là điêu trùng tiểu kỹ cho ta tán hàn thanh quát khẽ một tiếng trong mi tâm một sợi thải quan g bay ra treo cao đám người đỉnh đầu hóa thành em dương chú ấn chú ấn phát tán ra như mặt nước thải sắc quang hoa trùng t r ù n g điệp tràn ngập ở trong thiên địa còn đang cuộn trào khép lại tường cắt đụi rơi rơi xuống đất lan ra đây hàn thanh bỗng nhiên phát ra từng tiếng sáng hét lớn giống như lôi c h ấ n bỗng nhiên quanh quẩn ở trong thiên địa không hổ là lực gáp sở bá vương hạng anh sở địa kỳ tài quả nhiên có mấy phần năng lực nơi xa bỗng nhiên có một vị nữ t ử thanh âm bay tới thanh âm thanh tuy êm thai như châu rơi khay ngọc rơi vào người thai làm lòng người thần vui vẻ bất quá hàn thanh có thể không có công phu thưởng thức dư vị bởi vì nương theo lấy nữ t ử này thanh âm mới thế công đã đến dầm dầm cùng xa phong t à o bỗng nhiên tụ lại thành một đầu to lớn cắt rắn thân dài trăm trượng bỗng nhiên bay vứt lên từ trên xuống dưới đối với hàn thanh một ngục cắn một màn này nhìn như dọa người nhưng hàn thanh lại không sợ hai chút nào âm dương chú ấn đ ỗ n g nhiên hóa thành một cái lớn bàn tay to đưa tay vỗ b à ảnh cái này cắt rắn trực tiếp sụp đổ hóa thành cắt b ụ i bay là tả rơi xuống đất bay là tả liền như vậy thủ đoạn cũng dám ra đây mất mặt xấu hổ danh s ư n g đại kim cương tự chiến lược ba vị trí đầu m ộ t hoa thiền sư liền như vậy năng lực hàn thanh c h â m trọng nói ánh mắt xa xa khóa chặt ở ngoài mấy ngàn dặm một thân ảnh tại c á t bụi bên trong hiện hiện treo trệ tại không trên dưới quanh người bao phủ mông lung vạch quang dường như mặc một bộ xa ý ỉ khiến người ngoài khó gặp chân dùng chỉ có dáng người có lồi có lõm có cực kỳ hoàn mỹ huyện chuyển đường cong nghĩ đến là một vị tuyệt sắc mỹ nữ cái này một hoa thiền sư làm việc cực kỳ địa thấp cực ít bên ngoài lộ diện thậm chí rất nhiều người cũng không biết là nam hay là nữ bây giờ hàn t h à n h xác định người này là nữ tử chương một trăm chín mươi trong sa mạc kinh thiên cấp giết hai một chương một trăm chín mươi trong sa mạc kinh thiên cấp giết hai một tốt một cái côn g đồ ngươi tuy có cái thế thiên phú nhưng luyện võ thời gian ngắn ngủi nội tình nông cạn không biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên liền một phương võ đạo thánh địa đình tiêm cao thủ đều không để vào mắt lừ ta cho ngươi biết n g ư ơ i hôm nay sắp chết đến nơi ta cố ý đi một lần chính là vì c ư ớ p giết ngươi một hoa thiền sư âm thanh lạnh lùng nói c ư ớ p giết ta hàn thanh lông mày nhớ lên trong lời nói một cái khác tầng ý là đối phương có thể xác định chính mình hành t u n g như vậy là như thế nào xác định đâu hắn rất hiếu k ỳ điểm này một hoa thiền sư cũng đoán được hàn thanh tâm tư nàng cười nói nói cho ngươi cũng không sao ngươi cái này của đồ dám mang theo ta đại kim cương tự trọng bảo bức vào ta thần thánh sa mạc đế quốc thổ địa đây là tự tìm đường chết ta đại kim cương tự vô thượng chân phật đã là trước tiên thông qua đại phạn thiên khóa chặt vị trí của ngươi lần này ta đến có chuẩn bị hàn thanh ta niệm tình ngươi thiên phú hơn người liền như vậy dết thực đáng a n g đ tiếc không ngại theo ta về đại kim c ư ơ n g tự khổng tước vương phật lòng dạ từ bi càng sẽ tha cho ngươi một mạng chỉ cần ngươi tận tâm tận lực là ngã phật làm việc ngã phật cũng sẽ không bạc đ á i ngươi tương lai dẫn ngươi đi trưởng trung phật quốc cực lạc tỉnh thổ có thể thành vĩnh sinh như thế nào hàn thanh n g a y vậy đ ỗ n g nhiên cười to nghĩ không ra một hoa thiền sư thực lực cường đại tâm tính lại như thế ngây thơ ngu xuẩn chúng ta truy tìm trường sinh cực lạc sát lại là thực lực bản thân muốn mở cựu trọng tiên môn như thượng cổ đỉnh tiêm cao thủ như vậy thoát ly thế gian bệ khổ hóa cầu vống phi thăng mà không phải dựa vào cái gì vô thượng chân phật trong mắt ta cái gọi là khổng tức vương phật bất quá là ngàn vạn pháp niệm tạp niệm g i a o hội thành linh vật là giả phật các ngươi cung phượng hắn tín ngưỡng hắn ý đồ mượn hắn chi thủ đăng l ầ m vô thượng chi đạo bất quá là si tâm vọng tưởng coi như thành cũng bất quá là qua n g ư ụ i nói ngươi nói cái gì một hoa thiền sư ngữ khí bỗng nhiên biến cực kỳ lạnh leo nội tâm có một c ố b ả n h trướng sát ý đang cột trào hàn thanh những lời này mặc dù không có mang nửa vài chữ thô tục lại là câu câu chu tâm chu chính là toàn bộ đại kim cương tự thậm chí thần thánh sa mạc đế quốc tất cả phật đạo l một k một hoa i một h thiền sư bởi vì những lời này đối t ự thân sinh ra hoài nghi đạo tâm không kiên tâm trí lung lay kia lập tức sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục c h i cảnh một hoa thiền sư vô cùng rõ ràng hàn thanh ý đồ trong lòng tất nhiên là sát ý s ô i trào miệng lưới bé nhọn tâm địa ác độc giữ lại không được ngươi vừa mới nói xong một hoa thiền sư lúc này ra tay hai tay nhanh chóng kết ấ n mười ngón cực tốc biến hóa bỗng nhiên giao hội hình thành một cái phức tạp chú ấn vương v ư ớ c rất nhiều kim sắc đường cóng sen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ trấn áp phản thiên ấn một hoa thiền sư bỗng nhiên hai tay hướng về phía trước đầy cái này chú ấn mang theo kim sắc hòa di sưu một chút hướng hàn thanh bay vụt mà đến hàn thanh cũng là lập tức ra tay âm dương chú ấn hóa thành thải quang cự trưởng đ ố n g nhiên l ó e lên đối với phạm thiên ấn mạnh mẽ đột tới cả hai trên không trung đột nhiên chạm vào nhau phạm thiên ấn bỗng nhiên sụp đổ hóa thành đ ầ y trời kim sắc lưu hỏa từ trên trời giang xuống hướng đại địa rơi xuống mà đi mà âm dương chú ấn một khắc không ngừng tiếp tục hướng phía trước hóa thành một đạo lưu quang bay vụt hướng một hoa t h i ề n sư một hoa t h i ề n sư lách mình lui lại nhưng cuối cùng chậm một bước bị âm dương chú ấn trung đích nương theo lấy một tiếng vang thật lớn thân thể hướng về sau nhanh lùi lại hơn nghìn dặm phật qu thật là lợi hại âm dương chú ấn không hổ là có đại ngu thứ nhất pháp danh sưng một hoa thiền sư ổn định thân ảnh trên giới quanh người có khí huyết phun trào lần đầu tiên giao phong nàng liền bị t h ể lớn thể nội khí huyết sụt giảm một mạng lớn hàn thanh ánh mắt khóa chặt thân ảnh của nàng thấy được nàng chân thực khuôn mặt cũng không phải là thần thánh sa mạc đế quốc phổ biến sống mũi cao sâu hốc mắt tướng mạo mà là càng khuynh ê hướng đại ngu có một c ố khó mà nói rõ tôn quý cùng dịu dàng chi khí bất quá hắn bất luận đẹp xấu chỉ cần là định nhân hết thẻ chú sát hắn không cho một hoa thiền sư mảy may điều chỉnh thời gian âm dương chú ấn lại phiêu hốt l ó e lên tiếp tục đuổi rết mà đi trước sau bất quá s á t na nếu như một hoa thiền sư một mực tìm không thấy ứng đối cái này một cái âm dương chú ấn phương pháp xử lý kia hàn thanh liền chuẩn bị dùng cái này liên tiếp tấn công mạnh đem nó gật bỏ đang lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến có bốn đạo sáng trói ánh sáng trụ từ trên trời giáng xuống gần như đồng thời đắp xuống một hoa thiền sư bên cạnh hóa thành bốn đạo thân ảnh phân biệt mặc hát bảo bạch bảo thanh bảo áo bảo tím mỗi một cái trên thân đều tản ra mãnh liệt khí thế tại âm dương chú ấn đánh tới chớ trên thân bộ phát ra hắc bạch thanh từ ánh sáng bốn màu giao hội thành bốn đạo cầu sáng đ ỗ n g nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng phía cực tốc đập xuống âm dương chú ấn oanh k í c h mà đi lần này âm dương chú ấn lại là giống trước đó như vậy đánh đầu thằng đó thẳng tiến không lùi trên bầu trời quanh quẩn như tiếng sấm t r ầ m đục từng vòng từng vòng quang chi gợn sóng tràn ngập ở trong thiên địa âm dương chú ấn đ ỗ n g nhiên bị đánh lùi mà tứ đại cầu sáng cũng hao hết lực lượng tiêu tán tại giữa thiên đ i ệ huyền thiền khổ không bốn kim cương nghĩ không ra một hoa thiền sư vì giết ta thậm chí ngay cả thủ hạ tứ đại tướng tài đắc lực đều phái đi ra. Hàn thanh khẽ hàn thanh thực lực của ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn ta nghe nói ngươi người mang nhiều kiện trí bảo lại có thượng cổ chiến giáp hộ t h â n mang theo bốn người đến chính là vì bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn hiện tại ngươi còn cảm thấy mình có thể trốn qua một kiếp này sao một hoa thiền sư khẽ cười nói chương một trăm chín mươi trong sa mạc kinh thiên cấp giết hai hai chương một trăm chín mươi trong sa mạc kinh thiên cấp giết hai hai hàn thanh lắc đầu cho dù có tứ đại kim cương tương trợ lại như thế nào ta vừa rồi hiện lộ ra thủ đoạn bất quá là một góc của bang sơn liền coi như các ngươi năm người đồng loạt ra tay ta cũng không sợ hãi côn g đồ giết hắn một hoa thiền sư quát khẽ một tiếng tứ lại kim thân đồng thời ra tay đi đầu là mặc hắc bảo huyền kim cương bên hông vác lấy một thanh giới đao cách xa nhau hơn nghìn dặm khoảng cách đ ỗ n g nhiên rút đao đối với hàn thanh cách không chém ra một đao lưới đao chỗ bổ ra một đạo kim quan g áo ánh hóa thành hình bán nguyện bao mang lại như một đầu treo ở không trung sông lớn đ ỗ n g nhiên từ trên trời giang xuống hướng hàn thanh che đậy mà đến đến hay lắm hàn thanh cười to tay phải đã cầm nhật nguyện triều tịch p i ế n bỗng nhiên hướng về phía trước vung vầy này p i ế n phía trước trào lên ra một cỗ nhật nguyện triều tịch quan hoa u y ệ n như só t hàn g thanh g cũng không có triển khai truy kích bởi vì vì những thứ khác tam đại kim cương công kích cũng trong phút chốc mãnh liệt mà tới thân mang bạch bào thiền kim cương hai tay nhanh chóng biến hóa ngưng kết ra một cái khác mai phức tạp chủ ấn tên là khô thiên ấn cái này chú ấn tản ra ánh sáng màu xám t r u n g quanh nương theo lấy mọc thành b ụ i dị tượng có vạn đ ầ u phẩm dài có cây tươi tốt lại trong phút chốc tàn lụi suy sụp bên cạnh mặc áo bào tím không kim cương thì thật sâu hút một đại khẩu khí đông nhiên hướng về phía trước phát ra một tiếng kinh tiên nộ hống cái này tiếng gầm trùng t r u n g điệp điệp phấp phới trời cao đúng là hóa thành quần quận liên hỏa tràn về phía trước lao nhanh hỏa diễm bên trong mơ hồ có thể thấy được có vô số tăng nhân hình bóng như ẩn như hiện lại mơ hồ thể nghe được có thần thánh trang trọng phản âm quanh quần đây là đại kim cương tự lại một môn cực kỳ l thương thân diện hồn uy năng c ó l ư ợ n g hàn thanh sắc mặt lạnh nhạt p h á p niệm phun trào gặp chiêu pha chiêu liên tục phản kích nhưng thấy p h á p niệm phun trào có hỏa diễm giao hội thành một đầu độc hỏa phi long đ ỗ n g nhiên hướng phía trước bay tới khô thiền ấn đụng vào sau đó trong miệng hắn phát ra h é t lớn một tiếng chính là trúng d i ợ u phật tâm cái này phật tâm cùng không trung phun trào phạm diễm xung kích lẫn nhau phạm diễm nhìn như mãnh liệt mãnh liệt lại là đụng một cái liền tán mà khô thiền ấn cùng độc hỏa phi long cũng là đồng thời trôn vùi trên không trung không kim cương cùng tiền kim cương nhìn nhau một xem đều là mặt sắc mặt nghi trọng khe lắc đầu bọn hắn đối mặt hàn thanh không dám có nửa phần k i n h thị ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất kết quả bị hàn thanh nhẹ n h õ n hóa giải ý vị này hàn thanh thực lực muốn so với bọn hắn trước đó cao một cái cấp bậc mà duy nhất không có thi triển pháp thuật khổ kim cương lúc này lại là chạy vội tới hàn thanh trước mặt mấy trăm b ư ớ c p h ạ m vi đông nhiên đấm ra một q u y ề n lớn kim cương quyền ấn hàn thanh đông nhiên rút đao hướng về phía trước chém ra một cái lưu vân huyện phong đao đao quang như nước thủy triều đi đầu đem lớn kim cương quyền ấn quấn vào trong đó mắt trần có thể thấy cái này một cái quyền ấn theo trói loa mắt cực tốc biến đến nằm đạm cuối cùng nương theo lấy răng rắc một tiếng hóa thành điểm điểm quan g hoa tiêu tán ở trong thiên địa mà đao quang đ ô n g nhiên mở rộng muốn đem khổ kim cương thối vệ cái sau vội và án thoát thân lại là có một cánh tay vô ý bị cuốn vào trong đó hóa thành một chùn huyết vụ hắn mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi mang theo cụt một tay lách mình nhanh l ù i lại hàn thanh tất nhiên là sẽ không bỏ qua hắn lại đưa tay cách không một chỉ p h á p n i ệ m phun trào lại một đầu độc hỏa phi long trống rông h i ể n hiện đột nhiên hướng hắn vào tới cứu ta khổ kim cương trong lòng hiện ra cực lớn sợ hãi miệng bên trong phát ra một tiếng gào thét tam đại kim cương đều là sắc mặt đại biến muốn muốn xuất thủ nhưng độc hỏa phi long tốc độ quá nhanh mắt thấy là phải đục vào m u ố n cứu vệ i binh căn bản không kịp ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một hoa thiển sư miệng bên trong đọc lên một đoạn v ậ t kinh trang nghiêm túc mục tiếng tụng kinh quanh quẩn ở trong thiên địa chỉ thấy khổ kim cương trên đầu đ ố n g nhiên có phật quang phun trào mười ba căn to lớn cột đá từ trên trời ra xuống đột nhiên cắm ở đại địa phía trên mỗi một cây trên trụ đá đều có phản văn như ẩn như hiện mỗi một cây trên trụ đá đều có phản văn như ẩn như hiện mỗi ba cây cột đá mơ hồ cấu thành một bộ chất pháp trên đó kh sư thủ t h â n người sau lưng mọc lên hai cánh thể che tóc vàng chính là một đầu hoàng kim sư vương tay trái cầm kiếm tay phải cầm thuẫn đối với bay vút lên tại trống không độc hỏa phi long huy kiếm một trạm cái này phi long lăng không bạo tạc hóa thành từng tia lửa phiêu tán ở trong thiên địa hoàng kim sư vương t h ạ c h trận hàn thanh ánh mắt quét qua đánh giá cái này một đầu cao lớn hoàng kim sư vương một hoa thiền sư ánh mắt lạnh lẽo đi đầu nhìn lướt qua trở về từ coi chết khổ kim cương cái sau mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ có chút túi đầu vừa rồi hắn la to quả thức thất thố xem như đại kim cương tự cao thủ nội danh lại là phật đạo thanh nhân l、e so、mắt, mắt hoàng kim sư vương pháp trận chính là ta thần thánh sa mạc đế quốc tam đại trấn quốc trí bảo một trong vận này ta vốn là cho mông sung chuẩn bị nhưng biểu hiện của ngươi hoàn toàn ra khỏi ta dự kiến thậm chí ngay cả tứ đại kim cương liên thủ đều không phải là đối thủ của ngươi Tấu chương xong, chương song, một, một, một, một. Vậy, vậy một hoa thiền sư tâm niệm vừa động hoàng kim sư vương bỗng nhiên há mổm phát ra một tiếng kinh thiên gào thét giữa thiên địa nổi lên một hồi c ủ ộ c phong tiếng gầm như bao t á p phung trào hướng hàn thanh cùng sau người đông đảo binh sĩ gào thét mà tới hàn thanh nhóm mày điều động hải lượng pháp niệm c h i l ự c chú vào tay phật âm xương điện chỉ một thoáng quyển này xương điện toát ra lóa mắt qua hoa như nước màn đồng dạng trải rộng ra đem gào thét mà đến tiếng gầm hoàn toàn ngăn cản Mắt trần t có hoàng ể thấy, trên t đó ạ n t n kim sư vương n g t hai cánh chấn động bỗng nhiên nhảy lên mang theo một trận gió sóng siêu một chút bay vút lên lại bỗng nhiên hướng phía dưới tựa như một quả cực tốc rơi xuống đất liều tinh mang theo sáng trói ánh sáng lóa mắt diễm kéo lấy thật dài quang vĩ hướng phía dưới hàn thành cực tốc trùng sát mà đến hàn thanh nước g mắt đ ỗ n g nhiên vung lên nhật nguyệt triệu tịch phiến cây quạt phía trước đ ỗ n g nhiên tuân ra một cỗ kim ngân nhị sắc con sóng từ đôi đến đầu xông thẳng lên phương hoàng kim sư vương hoàng kim sư vương đ ỗ n g nhiên vung vẩy trường kiếm đối với phía dưới quang sóng mạnh mẽ chém xuống mũi kiếm chỗ có một đạo kiếm mang chém đúng ra đúng là đem ánh sáng sóng ở giữa b ổ r a một phân thành hai hàn thanh nhữ mày cái này hoàng kim sư vương không hổ là c h ấ n quốc pháp bảo triệu hoán mà đến hiện lộ ra sức chiến đấu s o hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn rất nhiều bất quá lá bài tẩy của hắn cũng còn chưa dùng hết tiếp theo một cái t r ớ c mắt u quang lấy lên một thân ảnh từ đó bắn ra. c hai í n h thân ảnh tốc h Phương Khôi, i giáp siêu ê n Bát m ộ h chủ độ n g đều là cực nhanh không đến thánh nhân liền cái bóng đều không nhìn thấy trong một chốc mắt cả hai đã là trên không trung và chạm mấy chục hơn trăm lần mỗi một lần va chạm dư ba cũng sẽ ở chung quanh n h ấ t lên một trận lực lượng phong bạo lực sát thương mười phần đáng sợ cho dù là tứ đại kim cương cũng không dám tới gần không hổ là hoàng kim sư vương vậy mà có thể áp chế mặc mãng long thôn thiên giáp bát phương khôi hàn thanh lại một lần cảm thán có thể được xưng là c h ấ n quốc trọng bảo tự nhiên là có nguyên nhân cái này hoàng kim sư vương đoán chừng có thể cùng thánh địa lãnh tụ cấp một cường giả c ủ a nhau bất quá áp chế về áp chế bát phương khôi ưu thế ở chỗ thân thể không thể phá vỡ cho nên mặc dù bị không ngừng đánh lui chém xuống nhưng cũng không nhận được bất kỳ tính thực chất tổn thương ngược lại bởi vì mãng long thôn thiên giáp cá không ngừng theo hoàng kim sư vương trong công kích hấp thu lực lượng lớn mạnh tự thân cho nên càng chiến càng mạnh ngay từ đầu bát p h ư ơ n g khôi còn có thể bị áp chế qua mười mấy hơi thở bát p h ư ơ n g khôi đã là có thể cùng hoàng kim sư vương đánh ngang tay hơn nữa chiếu cái này giá thức chiến lược sẽ còn tiếp tục tăng lên rất có thể thay đổi ưu khuyết trái lại áp chế hoàng kim sư vương hàn thanh cũng là chú ý tới điểm này người nói t r ấ n quốc c h ọ n bảo không gì hơn cái này một hoa thiền sư sắc mặt có chút khó khăn nhìn mặc ra chí bảo bát vương khôi tăng thêm cổ vô thượng chiến liên giáp m ạ n long thôn thiên liên giáp cả hai hợp hai là một hoàn toàn chính xác có thể cùng hoàng kim sư vương phân cao thấp bất quá sát mặt nàng rất nhanh liền khôi phục bình thường lại chậm rãi nói nhiều như vậy trọng bảo bản thân ngươi quả thật là thân phụ đại khí vận người kia liền càng không thể giữ lại ngươi nàng nói hai con ngươi khép hở miệng bên trong thấp giọng ngâm hát lên một sát na này phía sau nàng hiện hiện n g à n vạn v ậ t đà hư ảnh cũng tại hộ tống hàn t h a n h cùng một chỗ ngâm sướng đến mức giữa cả thiên địa đều quanh quần trang trọng phản âm hàn thanh nghe không hiểu người này đến cùng đang hát cái gì chỉ là trước cảm nhận được một cỗ trang nghiêm túc mục ả m giác lại cảm nhận được một cỗ vô hình lực hấp dẫn khiến thần hồn không bị khống chế muốn ly thể bay vút lên mà đi hàn công tử cẩn thận đây là một hoa thiền sư lợi hại nhất pháp thuật cũng là ta đại kim cương tự bí pháp một hoa kinh có thể tịnh hóa người ký ức mẫn diệt người thần hồn rất nhiều cường giả đều từng bởi vì một chiêu này đánh mất thần trí hóa thành một bộ cái sắc không hồn tùy ý điều khiển lúc này nam bác hòa thượng thanh â m bỗng nhiên tại hàn thanh trong đầu quanh quần da một hoa kinh hàn thanh trong đầu nhanh chóng tìm tòi một phen có quan hệ thần thánh sa mạc đế quốc tin tức hoàn toàn chính xác có như thế một t i ê n vô thượng kinh văn hắn không dám k i n h thưởng thể nội tuân g a quần q u n sát sương mù ở chung quanh hóa thành một tòa sắt biển lại kích phật sống âm xương hóa thành một tòa giày đặc kim trung đem tự thân bao phủ ở bên trong lúc này tiếng âm sướng gào thét mà đến không trung lại vô thanh vô tức xuất hiện từng mai từng mai minh văn theo phương hướng khác nhau bay v ụ t hướng hàn thanh những n à y minh văn điên cùng đánh thẳng vào sát vực khiến sát sương m g không ngừng tiêu tán cấp tốc biến mỏng manh ước hẹn chớ ba thành xuyên thấu sát sương m g trào lên hướng hàn thanh đúng là không nhìn thẳng phật tâm cổ điện p h o n g ngự không có vào trong cơ thể hắn chỉ một thoáng hàn thanh có thể cảm nhận được thần hồn tại bị xe đức ký ức p h ả n phất muốn phá hủy đại hốt chiến một hai lúc này nguyên tinh tinh thần giáp tự động kích hoạt đông nhiên có điểm điểm tinh quang hiện hiện dung nhập hắn trong thần hồn khiến cái sau cấp tốc khôi phục lại trạng thái đ n h phong hai cỗ lực lượng đúng là lấy hàn thanh thể nội là chiến trường triển khai lặp đi lặp lại rằng co quá trình này nhường hàn thanh cảm nhận được cực lớn đau đớn hắn không chút do dự đông nhiên ra tay âm dương chú ấn hướng một hoa thiền sư đột nhiên đập mà đi tứ đ ạ i kim cương đồng thời ra tay bốn đạo cổ sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên lại một lần nữa làm một hoa thiền sư đánh lui cái này một cái âm dương chú ấn hàn thanh h ư ớ n mày t hàn hồn của hắn của thanh ô n ngừng g xé rách c h lại thầm khổ nghĩ cột hắn đang suy nghĩ lấy ứng đối như thế nào không nghĩ tới một hoa thiền sư chủ động đình chỉ ngâm sướng hàn thanh ánh mắt quét qua nhìn thấy sắc mặt tái nhuận khí tức bất ổn lập tức minh bạch nguyên l do bí pháp này mặc dù cường đại nhưng đối pháp niệm c h i lực cũng sẽ tạo thành cực lớn tiêu hao cho dù là một hoa thiền sư cũng không chống được quá lâu như thế mới hợp lý nếu không bằng vào một chiêu này cũng đủ làm tới cùng d a i vô địch một hoa thiền sư rất nhanh khôi phục hồng nhuận sắc mặt nàng hai con ngươi gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m h à n thanh nhìn thấy trên thân lóe ra điểm điểm quan g hoa cắn răng phun ra một đoạn văn lại một cái thượng cổ bảo giáp nguyên tinh tinh thần giáp ta một hoa kinh đối ngươi vô hiệu cũng là bởi vì này giáp một hoa thiền sư còn có thủ đoạn gì nữa liền thi triển đi ra à nhiều người như vậy ra t nói ra chẳng lẽ muốn bị người trong thiên hạ chế nhạo hàn thanh cười to hắn cũng không nghĩ đến chủ động tiến công bởi vì một hoa thiền sư mặc dù tiêu hao lớn nhưng ba năm cái hô hấp nàng liền có thể khôi phục hoàn toàn lại thêm có tứ đại kim cương hộ thân muốn giết căn bản không có khả năng trừ phi có giúp đỡ đến một hoa thiền sư sắc mặt tái xanh cái này nếu là truyền đi hoàn toàn chính xác sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo năm cái thành danh đã lâu cao thủ cấp giết một gã vạn bồi đúng là không có chút nào hiệu quả có nhục đại kim cương tự uy danh nhưng nàng đã xử suất tất cả v à liếng vẫn là không có tiến triển trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh tiến t ố i lương、nan. đang lúc này tình huống lại có biến hóa giữa thiên điệu bỗng nhiên quanh quẩn lên một tiếng giàn mua thở dài hậu sinh khảo y a vừa mới nói xong một thân ảnh đ ố n g nhiên từ trên trời r i á n g xuống rơi vào mùa hoa thiền sư bên cạnh hóa thành một vị thân mang áo bào s á m mảy trắng lao tăng lông mảy nhất là dài theo hai mắt một mực rủ xuống đến chân mắt cá chân trong gió tung bay múa hàn thanh ánh mắt cũng là trước tiên rơi vào lao tăng này trên thân nhưng thấy trên mặt nếp nhăn dày đặc nhưng một đôi chòng mắt lại sáng ngời có thần trong đó cẳng có kim quang như ẩn như hiện hai người ánh mắt tiếp xúc một sắt na hàn thanh bỗng nhiên chìm vào huyễn cảnh đưa thân vào một tòa rộng lớn vô biên bình nguyên bên trên phía trước có một tòa giống như núi nguy nga cao lớn kim quan g đại phận t ả n ra bàng bạ c u y áp làm cho người không nhịn được muốn quỷ lạy bất quá hàn thanh thực lực cũng cực mạnh pháp n i ệ m chi lực p h u n g trào lập tức từ đó tránh thoát trở về tới thế giới hiện thực tham kiến tổ sư lúc này một hoa thiền sư cùng tứ đại kim cương đều quay đầu không người cúi đầu cùng kêu lên vân an hàn thanh cũng là thuận thế đoán được lão tăng này thân phận huyền thiện tổ sư chính là đại kim cương tự thực tế trưởng k h n g giả ít nhất là kim thân tam cảnh tồn tại đáng sợ là thực lực không kém hơn thiên lang vương thánh địa lãnh tụ h ắ n khẽ vất cảm khuôn mặt trầm tĩnh ánh mắt đánh giá hàn thanh nghe qua hàn tiểu hữu đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên lợi hại tuổi như vậy liền có như vậy năng lực lao tăng lúc tuổi còn trẻ khoác láp phật đạo kỳ tài bị thế người coi là thiên cổ không hai nhưng cùng ngươi so sánh lại là kém xa tích tắp huyền thiện tổ sư khẽ cười nói hàn thanh nhìn thấy huyền thiện tổ sư như thế bình thản cũng không có vội vã ra tay cất cao giọng nói huyền thiện tổ sư chiến tranh cùng một chỗ sinh linh đ ổ t h á n ngươi là cao q u ý đại kim cương tự lãnh tụ chủ động bước lên cuộc chiến tranh này liền không sợ trở thành tội nhân thiên cổ h u y ề n thiện tổ sư lắc đầu nhân đạo biến đổi trào lưu trùng t r ù n g đ h ư ợ điệp không có người có thể ngăn cản nó đến lao tăng bất quá là đầy một cái đã không người nào dám làm người dẫn lĩnh vậy liền để ta đến hàn tiểu hữu không hiểu cũng không sao ta hôm nay đến muốn theo ngươi chỗ này lấy đi ba kiện đồ vật đầu tiên là thiền định bảo tán thứ hai là phật âm xương điện thứ ba đi h u y ề n thiện tổ sư dừng một chút đ ỗ n g nhiên hai con ngươi ngưng tụ khí chất đ ạ i biến theo một cái ôn hòa lao tăng biến thành diện mục dữ tợn hung tăng lấy tính mạng của ngươi hắn nói hai tay nhanh chóng kết tấn một cô thật lớn thiên địa tri lực ở chung quanh phun trào miệm bên trong còn không ngừng tụng nghiệm tương lai khẩu t h i ề n huyền thiện trong c h ư ớ c mắt huyền thiện tổ sư liền biến đổi mười thủ thế ngưng kết ra thập đại p h á p ấn cái này mười ấn hợp nhất đ ỗ n g nhiên trên không trung gia o hội hình thành một cái to lớn phật quang cự thủ như lai như lai đi huyền thiện tổ sư hai tay đ ẩ y trên thân bộ phát ra một cỗ thật lớn chân lý võ đạo pháp nhãn hạn h ư n g thấy có một cỗ hùng hậu màu trắng khí trụ phóng lên t ậ n trời đ ỗ n g nhiên cùng phật quang đại thủ hợp hai là một cái này phật quang đại thủ trong nháy mắt ngưng thực sau đó hướng hàn thanh đột nhiên đập mà đến trong lúc nhất thời phong vân đột biến đáng sợ uy áp tràn ngập tất cả mọi người ánh mắt đều không bị khống chế bị cái này một cái phật quan g đại thủ hấp dẫn nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi dường như cái này bàn tay lớn đập xuống thiên địa đều muốn hủy diệt không có người có thể đào thoát không hổ là thánh địa lãnh tụ vẹn vẹn chiêu thứ nhất uy lực liền đáng sợ như vậy hàn thanh tâm niệm chất động bên hai hắn lập tức vang lên nam bắc hòa thượng mang theo thanh âm lo lắng hàn công tử chạy mau chương một trăm chín mươi mốt cao thủ tụ tập đại hữu chiến hai một chương một trăm chín mươi mốt cao thủ tụ tập đại h ô u chiến hai một đây là huyền thiện tổ sư tuyệt ký thành danh như lai trưởng là đem ta đại kim cương tự thập đại pháp t ấ n hợp nhất lại dung hợp chân lý võ đạo pháp võ hợp nhất một t r ư ờ n g này chi uy đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng ta sư phụ nói kim thân tam cảnh phía dưới tất cả thánh nhân đều sẽ bị một trường t r o n bụi h à n thanh ánh mắt lấp lóe nhìn thấy cái này cực tốc đập xuống như lai cự trưởng trong mắt chiến ý dân trào một trường này hoàn toàn chính xác lợi hại nhưng hắn cảm thấy nam bắc hòa thượng lời nói có chút khuyết đại thành phần lại hoặc là nhằm vào chính là bình thường thanh nhân mà hắn không phải hắn tuy là kim thân nhất cảnh nhưng chân thực chiến lực nhất định là vượt xa cảnh giới này liền để ta lãnh giáo một chút đại kim cương tự l Hàn thanh nói tâm niệm vừa động bát phương khôi thân mang chiến l í giáp đã là s i ê u một chút phóng lên tận trời chủ động đón nhận hướng trên đỉnh đầu cái này một cái phật quang đại thủ bàn tay cùng bát phương khôi đột nhiên chạm vào nhau kết quả bát phương khôi hoàn toàn không cách nào ngăn cản đ ỗ n g nhiên bị đánh bay hướng về sau nhanh l g i lại nhưng ngay sau đó bàn tay này bên trong b ộ c phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực lại đem bát phương khôi nắm bắt nhập lòng bàn tay sau đó năm ngón tay tương hợp trực tiếp đem nó v â y ở trong lòng bàn tay Hàn cái, cái này cũng chưa hết huyền thiện lại chỉ một ngón tay trên bầu trời chuyển đến một tiếng ầm ầm tiếng vang một toa kim quan trói mắt chừng một trăm linh tám tầm chi cao bạch tượng phật đá tháp từ trên trời giang xuống tựa như một toàn đuôi lớn hướng hàn thanh chấn áp mà đến hàn thanh lúc này lách mình tranh đẽ không nghĩ tới đáy tháp buộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực đúng là nhường thân thể của hắn không bị khống chế muốn hướng cái này một tòa cao đại phật tháp bay đi chiến đấu trước mắt biến hóa huyền thiện vừa ra tay hàn thanh toàn diện rơi vào hạ phòng thậm chí có thể nói lâm vào tuyệt cảnh sư tử vô thỏ vẫn cần toàn lực hàn tiểu hữu chớ có vùng ấy ngươi mặc dù có nhiều cửa bí pháp cùng trọng bảo nhưng ta chính là kim thân tam cảnh t h á n h nhân ngươi ta t r ê n lệch hai cái đại cảnh giới ở trong đó thực lực sai biệt chi lớn giống như danh trời vượt qua ngươi tưởng tượng không phải dựa vào mấy món ngoại vật liền có thể vượt qua nếu không dưới gầm trời này võ đạo thánh địa đã sớm hủy、diệt. huyền thiện tổ sư thanh em quanh quẩn ở trong thiên địa đây là tại đà kích lung lay hàn thanh tâm thái muốn để hắn ý chí chiến đấu xấu đổ chủ động từ bỏ chống lại hàn thanh không có lên tiếng trong lòng thì là đối thánh địa lãnh tụ chiến lược có càng thêm rõ ràng nhận biết cùng hiểu thì ra đây mới là thánh địa lãnh tụ toàn lực lúc buộc phát trả thái trước đó thiên lang vương cầm na ta căn bản không dụng tâm chỉ là tùy ý mà làm cho nên bị ta đ à o thoát nếu như thiên lang vương vừa lên đến tựa như huyền thiện tổ sư như vậy toàn lực ra tay ta chỉ sợ sẽ trong nháy mắt mất mạng về phần hát tức minh trưởng lão một kiếm kia rốt cuộc xảy ra mấy phần lực còn chưa biết được kia dù sao cũng là một trận khảo nghiệm mà không phải l i ề u mạng tranh đấu chỉ có h u y ề n thiện ra tay chính là toàn lực ứng phó quả nhiên thánh đ i ệ a lãnh tụ cấp một cao thủ vẫn là ta hiện tại không cách nào chống lại tồn tại đáng sợ hàn thanh trong khoảng thời gian này thực lực cũng đang tăng nhanh như gió vốn cho rằng có thể cùng thánh đ i ệ a lãnh tụ tách ra vào tay hiện tại xem ra vẫn là kém rất xa còn không thúc thủ chịu c h ó i b ả n tôn niệm tình n g u y ê thiên phú hơn người có thể tha cho ngươi một mạng như tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhất định phải để ngươi hôi phi l n diện huyền thiện tổ sư ánh mắt h u n g lệ thanh âm to đông nhiên quanh quẩn ở trong thiên địa hàn thanh nghe vậy trong lòng không có nửa phần muốn túi đầu dự định huyền thiện lao tăng ta cho dù chết cũng vinh không túi đầu ta hàn thanh đã sớm là liền sinh chết cũng sẽ không e ngại người chính là ham sâu t u y ệ t cảnh cũng làm ra sức đánh cược một lần dù chết không thiết huyền thiện tổ sư ánh mắt yếu ớt cười lạnh nói cũng là tâm trí kiên định võ đạo kỳ tài chỉ tiếc ngươi không phải ta đại kim cương tự người vậy thì nhất định phải chết hắn quát khẽ một tiếng như lai cự trưởng cùng tăng các phật tháp lại đồng thời phát lực uy lực càng lớn quang mang cũng biến thành càng thêm loá mắt Tăng cắt Phật Tháp phát buộc ra một cái càng m、e、hơi mẽ h n hấp có vẻ hoạt bát nữ hải thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa bỗng nhiên có một đoá xích liên hiện hiện, hiện sưu một chút đụng phải tăng các phật tháp cái này xích liên bỗng nhiên bạo tạc vê anh xích diễm dày đặc bầu trời cùng một thời khắc có một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại huyện thiện tổ sư hướng trên đỉnh đầu lại là đại thuận thái tổ đưa tay đấm ra một quyền trực tiếp chính là pháp võ hợp nhất mạnh nhất thủ đoạn sấm vương quyền huyện thiện tổ sư phản ứng cũng là cực nhanh một con kia như lai cự trưởng bỗng nhiên đem bắt phương khôi ném đi sau đó trở lại hướng bỗng nhiên xuất hiện đại thuận thái tổ đánh ra mà đi một quyền một trưởng trên không trung đột nhiên chạm vào nhau với và anh To l ớ hai, hai. Hai, hai. hai đại võ đạo thánh địa lãnh tụ cấp bậc cao thủ đối kháng uy lực của nó quá mức đáng sợ tựa như thiên bang địa liệt ngay tận thế tới khó mà chống lại cho dù là dư ba cũng có thể nhẹ nhõm trọng thương thậm chí trực tiếp diệt sắt hương hỏa cảnh thánh nhân hàn thanh thuận thế đem bắt phương khôi thu nhập vô giới bia bên trong không gian ánh mắt của hắn quét qua nhìn thấy lại một thân ảnh hiện hiện chính là hồng liên yêu nữ trên dưới quanh người bao phủ xích diễm tản ra mở mịt ánh sáng màu đỏ đem nó chỗ phía kia màn trời chiếu dọi đến một mảnh xích hồng huyền thiện tổ sư sắc mặt âm trầm xuống hồng liên yêu nữ hai người các ngươi cái này là ý gì hồng liên yêu nữ cười nói hì hì lão lựa chọc ta muốn ra tay liền ra tay ngươi có sao một bên đại thuận thái tổ thì trầm giọng nói năm đó bản hoàng bản thân bị chọc thương ngươi cái này lão lựa chọc thật là ra rất lớn một phân lực bây giờ ta trở về định muốn tiêu diệt ngươi giải quyết xong đoạn ân vấn này huyền thiện tổ sư cười lạnh lý sấm đại thuận khí số đã hết ngươi còn tưởng tượng lấy khôi phục s â n hà trùng k i ế n vương triều quả nhiên là không biết tự lượng sức mình huống hồ lấy thực lực của ngươi muốn cùng bản tăng cứng đối cứng chỉ sợ là k é m xa ngươi đã không còn đình phong bất luận không chịu nhận tiếp nhận muốn nhận rõ hiện thực không ngại cúi đầu ta huyền thiện chuyện cũ sẽ bỏ qua đồng ý ngươi đại kim cương tự hộ pháp trước tương lai hợp lực hủy d i ệ t đại ngu đại thuận thái tổ trong lòng đống nhiên hiện ra một cổ mánh liệt sắc ý ta không giết được ngươi vậy liền thử một chút vừa mới nói xong hắn đưa tay lại là một quyền vẫn là pháp võ hợp nhất bá đạo tuyệt luân sấm vương quyền mà huyền thiện tổ sư cũng không chút do dự lại một lần nữa thi triển ra sát chiêu như lai cự trưởng quân trường lại một lần nữa chạm vào nhau nhưng lần này đại thuận thái tổ lại là không địch lại bị một trưởng đẩy lui hướng về sau nhanh lùi lại hơn nghìn dặm mới đứng vững thân hình khí tức đều chập trùng không chừng hiển nhiên là bị thương h ừ s ấ m vương quyền không gì hơn cái này ngươi đã xen vào việc của người khác bản tôn trước hết diệt ngươi huyền thiện tổ sư diện mục dữ tợn không chút do dự phi thân lên lại hướng đại thuận thái tổ nào dễ tới cùng lúc đó hồng liên ma nữ cũng động b ỗ n nhiên hóa thành một đoá hồng liên hướng một hoa thiền sư bày đi m ộ trong h lúc nhất thời cái này một tòa trong sa mạc đông đảo đỉnh tiêm cao thủ nhấc lên một trận kịch liệt hỗn chiến đông đảo binh sĩ sớm bị liên thu linh lấy bí pháp dẫn tới ở ngoài mấy ngàn dặm giờ phút này đều đứng tại một tòa gò núi bên trên mang theo kính sợ cùng ánh mắt sợ hai ngắm nhìn nơi xa cái này một tòa chiến trường bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy chỉ có thể nghe được kịch liệt tiếng oanh minh cùng thỉnh thoảng tỏ khắp ở trong thiên địa quan g d i ễ m cùng lôi đ ỉ n h trong mắt bọn hắn hàn thanh đám người chiến đấu không thua gì thần minh tại lẫn nhau c h é m giết t h á n h địa lãnh tụ cấp bậc cao thủ chiến lược thật sự là đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng chu hiếu nho liền đứng tại yên thu linh bên cạnh ánh mắt cũng ngắm nhìn phương xa trong mắt chỉ có rung động yên thu linh trong mắt thì mang có một vẹn vẻ lo lắng bất luận như thế nào phu quân ta không thể chết đang lúc này huyền t i ệ n tổ sư phát ra khẽ than thở một tiếng thanh âm quanh quẩn tại vạn dặm khu vực huyết nguyên thánh thể năm đó thời kỳ đỉnh phong ngươi cũng sẽ không một chiêu này bây giờ lại là luyện thành thú vị giờ phút này huyền thiện tổ sư phía trước đại thuận thái tổ cả người đã đã xảy ra cực biến hóa lớn trên dưới quanh người có xích quang vượt quanh khí tức so vừa rồi cường đại mấy lần không ngừng là cướp cũng là tạo hóa bạn hoàng bế quan nhiều năm như vậy tất nhiên là sẽ không vô hích thời gian hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút huyết nguyên thánh thể lợi hại nói đại thuận thái tổ phi thân lên hướng về phía trước đánh ra đòn thứ ba sấm vương quyền quyền phong chỗ một cỗ cự lực trào lên mà ra một quyền này so trước hai quyền uy lực càng thêm đáng sợ hàn thanh i n ngưng trọng, cũng tổ mặt mặt sư sắc là điều s khiển bắt phương khôi đưa tay một quyền đánh nổ thiền kim cương thần hồn cũng đồng thời phá hủy từng sợi pháp nhiệm bị nắm bắt thu nhập vô giới bia bên trong không gian cái này tứ đại kim cương đều là hương hỏa tam cảnh cho dù hợp lực cũng không phải là đối thủ của hắn hắn đang muốn tiếp tục truy kích đ ỗ n g nhiên cảm nhận được bên cạnh có một cỗ kinh khủng cự lực phun trào ánh mắt của hắn quét qua liền nhìn thấy kim quang đại phật cùng huyền thiện tổ sư thân thể hợp hai là một lực lượng bạo tăng một màn đây là bí pháp gì hàn thanh chấn động trong lòng huyền thiện tổ sư loại cảnh giới này cao thủ chiến lược đã là cường đại đến khó mà chống c ự tình trạng giờ phút này bí pháp này vậy mà nhường hắn lực lượng bạo tăng mấy lần cái này thật sự là khó có thể tin hơn nữa đại thuận thái tổ dường như cũng thi triển chiêu số giống vậy ý vị này cái này rất có thể là cao cảnh luyện thần giả cũng sẽ có đặc biệt thủ đoạn hắn không có, có mơ tưởng suy nghĩ lấp lóe đã là thân ảnh lóe lên âm dương chú ấn bát p h ư ơ n g h ồ i bản tôn phân biệt hướng tam đại kim cương truy sát mà đi mà một hoa thiền sư đối mặt hồng liên yêu nữ cũng là hoàn toàn bị áp chế bị đánh đến liên tục bại lui nếu không phải hồng liên yêu nữ tính tình cổ quái căn bản không có suất toàn lực một hoa thiền sư chỉ sợ một chiêu liền không tiếp nổi một cái mở ra ngũ trọng tiên môn một cái mở ra lục trọng tiên môn nhìn như tranh lệch một tầng trên thực tế thực lực có khoảng cách cực lớn không thể vượt qua đang lúc này thế cục lại có biến hóa giữa thiên địa đ ố n g nhiên vang lên một vị mang theo từ tính thanh â m nam tử nghĩ không ra bản thái tử vừa tới biên quan lại đụng phải như vậy náo nhiệt cảnh tượng ánh mắt mọi người quét qua đ ố n g nhiên nhìn thấy một vị nam tử trung niên từ đằng xa bay vút lên mà đến mặc trên người ngân bảo áo choàng bên trên có thêu ngũ t r ả o mãng long chương một trăm chín mươi hai thập tam trọng âm dương chủ ấn một chương một trăm chín mươi hai thập tam trọng âm dương chủ ấn một ta tưởng là ai tại giao thủ hóa ra là huyền thiện tổ sư cùng đại thuận n h ệ tặc hai đại kim thân tam cảnh luyện thần giả liều mạng tranh đấu động tĩnh này thật không nhỏ thái tử trêu chóng nói khoe môi n h é lên nhàn nhạt mỉm cười biểu lộ bình tĩnh mà thông dong. Huyền thiện Huyền lộ tĩnh thong rong. cùng đại thuận thái tổ trường trường nhao nhao mà sư đại ngu thái tử lại đối cũng dám ở này soi mói, thật sự là doanh trên t ư mặt như cũ mang theo nghiền ngấm nụ cười lão lựa chọc bản thái tử nếu là không có mấy phần cậy vào sao dám xuất hiện tại trước mặt ngươi ngươi quá coi thường ta vừa mới nói xong cái này thái tử mi tâm bay ra một đạo ánh sáng Chỉ h một t o ân g viên mãn cấp bậc âm dương chú ấn đại thuận thái tổ phát ra một tiếng kinh ngạc quắc khẽ nhưng thấy âm dương chú ấn treo trệ tại không tầng mười ba quan hoa giao thế luân chuyển chiếu sáng rặng rỡ tản ra kinh thiên động địa bàn bạc huyết áp huyền thiện tổ sư một trường này chi lực nghe rợn cả người nhưng đụng phải âm dương chú ấn lại là trên lệnh không biết cả hai bỗng nhiên chạm vào nhau âm dương chú ấn lóe ra lóa mắt quan hoa có một sát na lâm vào hàm đạo nhưng rất nhanh khôi phục bình thường mà huyền thiện tổ sư thì thân thể r u lên hướng về sau phiêu đẳng lui về sau hơn nghìn dặm như thế nào lão lựa chọc bản thái tử có thập tam trọng âm dương chú ấn hộ thể ngươi có thể làm gì được ta tương phản nên lo lắng chính là ngươi hôm nay bản thái tử liền để ngươi tán g thân nơi này thái tử nói trên thân buộc phát ra một cỗ sắc bén khí thế một đôi t r ò n g mắt lóe ra tự tin lại thòng dòng quan mang thập tam trọng âm dương chú ấn bỗng nhiên hóa thành một cái thải quan đại thủ bỗng nhiên bay vứt lên hướng nơi xa treo trệ tại trống không huyền thiện tổ sư đột nhiên đập m à đi huyền thiện tổ sư sắc mặt biến đổi có thập tam trọng chú ấn hộ thể thật sự là hắn không làm gì được thái tử càng quan trọng hơn là chung quanh còn có đại thuận thái tổ cùng hồng liên yêu nữ nhìn c h ẳ m c h ẳ m một khi tại giao phong bên trong hắn lộ ra sơ hở hắn không hoài nghi chút nào hai người này ra tay tập kích bất ngờ khi đó hắn rất có thể lâm vào thế yếu thậm chí có vẫn lạc mất mạng trì phong hiểm suy nghĩ chất động huyền thiện tổ sư lập tức chọn ra h n g đối hắn quác khẽ một tiếng tăng các phật tháp đông nhiên đại phong kim quang lấy ngọn tháp là sừng có k xiêu một chút bay vút lên mà ra hướng âm dương chú ấn mạnh mẽ đụng tới cùng một thời khắc huyền thiện tổ sư ngẩng đầu nhìn trời cao giọng hét lớn tín đồ huyền thiện mời khổng tức vương phật giúp ta một chút sức lực chỉ một thoáng giữa thiên địa có một luồng sức mạnh thần bí phun trào có kim quan g hiện hiện đ ỗ n g nhiên ở sau lưng hắn gia o hội ngưng tụ thành một cái kim quan g đại môn làm âm dương chú ấn cùng tăng các phật tháp đụng nhau một máy mắt huyền thiện tổ sư cũng lách mình trốn vào đại môn này chung q u n h một hoa thiền sư mấy người cũng là lập tức hướng đại môn bay đi trên người bọn họ đều có kim sáng long lánh có một luồng sức mạnh thần bí tự ch dẫn dắt bọn hắn hướng về trong môn phái bay đi chạy đi đâu đại thuận thái tổ đấm ra một quyền cái này một cái cao lớn kim sắc quan g môn cái này quan g môn đ ố n g nhiên vỡ vụn hóa thành một đoàn kim sắc tiền qua hàn thanh ánh mắt ngưng tụ xuyên tấu h qua vòng xoáy này mơ hồ nhìn thấy một cái thế giới khác trong đó có đại lượng chủ miếu có rất nhiều phật đà tăng nhân hành tàu trong đó đây là trọng bảo đại p h ạ m tiên nội thế giới hàn thanh trong lòng giật mình đại p h ạ m tiên có trưởng trung phật quốc danh xưng cũng không phải là không có lựa thì sao có khói mà là trong đó có không gian nghe nói có thể bao trùm thần thánh sa mạc đế quốc bất kỳ một chỗ Phàm、phật à m p h gia luyện thần giả thần hồn có thể tùy thời cùng đại phạm thiên khai thông mượn nhờ k ỳ lực lại hoặc là trốn vào trong đó thoát khỏi cường địch truy kích chỉ là cần đánh đổi khá nhiều mà tại đại phạm thiên thế giới bên trong có một vị vô thượng chân phật đó chính là khổng tức vương phật nay phật có linh thực lực cường đại nghe nói mới là toàn bộ đại kim cương tự thực lực tồn tại cường đại nhất suy nghĩ chất động cứ như vậy một hoàng hốt kim quang vòng xoáy đã hóa thành đầy trời điểm sáng phiêu tán ở trong thiên địa huyền thiện tổ sư một hoa thiên sư cùng huyền kim cương cùng không kim cương đều là không thấy tăm hơi chỉ có khổ kim cương xui x u o nhất tại hắn trốn vào cửao vàng đại môn này đã là bị đại thuận thái tổ một quyền đánh nát đoạn tuyệt đường đi của hắn khổ kim cương sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi hàn thanh phản ứng cực nhanh bắt phương khôi s i ê u một chút bay v ú t lên trong chớp mắt trùng s á t tới trước mặt hắn đấm ra một quyền khổ kim cương mặt lộ v ẻ vẻ phẫn nộ đẫu nhiên lách mình nhanh lùi lại nhưng hắn lại là không bằng có âm dương chú ấn ra chỉ bắt phương khôi hai thân ảnh trên không trung lốp bút trong chớp mắt giao thủ hơn m ộ ư ơ i lần kết quả khổ kim cương hoàn toàn không phải là đối thủ bắt phương khôi mỗi một quyền rơi đập đều có thể đánh tan một bộ phận khí huyết khiến cho khí tức rơi xuống một mạ mười mấy quyền rơi đập khổ kim cương một thân khí huyết đã là tán đi hơn phân nửa cuối cùng tại ánh mắt hoảng sợ hãi bị bắt phương khôi một quyền đánh nổ thân thể cùng thần hồn đều tiêu tán ở trong thiên địa ân không hổ là đại kim cương tự cường giả cùng là hương hỏa tam cảnh vậy mà như vậy khó giết chỉ sợ chiến l ự c có thể so sánh bình thường kim thân nhất cảnh luyện thần giả hàn thanh tâm trong lặng lẽ phân tích nói bình thường mà nói bắt phương khôi có có thể cùng kim thân nhị cảnh cường giả một trận chiến thực lực đối chiến khổ kim cương lẽ ra nên là một quyền đánh nổ không nghĩ tới khổ kim cương vậy mà có thể chống đỡ lâu như vậy bị liên tục đánh kích mười mấy quyền đều không có mất mạ đây chính là võ đạo thánh điệu nội t ì n h chứng minh h á n tâm niệm vừa động ưu quang hiện hiện khổ kim cương rất nhiều pháp niệm đã là được thu vào vô giới bia cùng lúc đó thất sát bia bên ngoài cũng nhiều một cái linh hồn quan điểm lúc này đại thuận thái tổ nhìn lướt qua đại ngu thái tử ánh mắt rơi vào bên cạnh hắn thập tam trọng âm dương chú ấn bên trên muốn ngưng tụ thập tam trọng âm dương chú ấn cần thu thập hải lượng âm dương nhị khí không biết nhiều ít người lại bởi vậy mà mất mạng hử đây chính là đại ngu thái tử việc đã làm vì mạnh lên lấy thiên hạ bách tính cái này là từ lường hành động như vậy cùng yêu ma có gì khác đại ngu thái tử cơi to ly sấm ngươi còn muốn trùng kiến đại thuận thật sự là b u ồ n cười về phần cái này âm dương chú h ấn bản thái t ử đoạn trước thời gian diệt âm dương giáo theo đại tư mệnh trong tay đ o t đến đường đường chính chính sao là sinh linh đ ổ t h á n nói chuyện một câu kích thích ngàn cơn sóng ở đây mấy người hoặc là chấn động trong lòng hoặc là mặt lộ vẻ vẻ suy tư ngươi giết âm dương giáo đại tư mệnh không có khả năng lão quỷ kia có thập nhị trọng âm dương chú h ấn hộ thân ai có thể động được hắn đại thuận thái tổ lắc đầu trong mắt tràn đầy hoài nghi ừ nhân vọ có nghèo cho dù hắn là âm dương đạo đệ nhất nhân cũng không thể nào làm được vạn thọ vô cương bất quá là thật là giả chương một trăm chín mươi hai thập tam trọng âm dương chú ấn hai chương một trăm chín mươi hai thập tam trọng âm dương chú ấn hai thân thể của hắn rung động hướng về sau nhanh lùi lại một khoảng cách cũng không có ham chiến bỗng nhiên trở lại hóa thành một đạo lưu quán cấp tốc đi xa hàn thanh thấy cảnh này ánh mắt lựa nóng âm dương chủ ấn như có thể đột phá thập tam trọng lập tức liền là thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ cho dù đối mặt kim thân tam cảnh võ giả cũng có thể đào thoát ánh mắt của hắn lại rơi vào một bên thân man áo mãng bảo thái tử trên thân trong lòng không khỏi cảm thán triều đình thật sự là nội tình thâm hậu thực lực sâu không lường được hắn một chút cảm ứng có thể cảm nhận được thái tử bản tôn thực lực cùng mình tương đối cũng là kim thân nhất cảnh nhưng có thập tam trọng âm dương chủ ấn cũng tương đương với thánh địa lãnh tụ cấp một đỉnh tiêm cao thủ lại thêm hạn dị triều đình vẹn vẹn thánh địa lãnh tụ cấp một cao thủ liền có hai vị đây là nổi lên mặt nước phải chăng còn có nút trong b chỉ muốn thoát khỏi triều đình trói buộc chân chính thu hoạch được đại tiêu giao ít nhất phải có kim thân tam cảnh thực lực mới được hàn thanh thầm nghĩ thánh địa lãnh tụ cơ bản đều là kim thân tam cảnh đang suy nghĩ lấy thái tử đ ố n g nhiên đối với một bên hồng liên yêu nữ nói hồng liên yêu nữ hồng liên giáo đã hủy diệt ngươi như muốn trùng kiến gì không quy thuận ta đại ngu ta có thể giúp ngươi tại bắc địa trùng kiến hồng liên, liên giáo hồng liên yêu nữ cười nói thì hì muốn cho ta đầu nhập vào tốt tốt hoàng đế bảo tọa đường cho ta ngồi mấy ngày ta liền đáp ứng ngươi nghe nói nhân hoàng mỗi ngày có thể thu được hải lượng hương hòa tặc n i ệ m cho dù không hề làm gì Pháp thái ể nhanh chóng tăng lên,、ta、đang muốn h ta đột p hóa cầu vòng nhất cảnh, khuyết h cầu vòng t ế u tử í c có h thể theo Thái lũy, liền ngươi ngươi. giúp đi ta, ta t lắc đầu nhân hoàng c h i vị há có thể tùy ý thay đổi mà thôi cùng ngươi cái này nữ nhân đ i ê n không có gì giao lưu tất yếu hắn cũng không nghĩ đến động thủ chỉ dựa vào một cái thập tam trọng âm dương chú ấn có lẽ có thể dây dưa m ộ t hai nhưng tuyệt không chém giết hồng liên yêu nữ khả năng t h á n h địa l a n h tụ cấp một cao thủ từ xưa đến nay lịch sử số lượng đều không cao hơn trên trăm mỗi một vị vẫn là cũng có thể cải biến thiên hạ đại cục người loại này sao lại tùy tiện bị giết hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía một bên hàn thanh như thế lương tài nên làm việc cho ta hàn thanh không bao lâu ta liền sẽ trở thành đ ờ i tiếp theo nhân hoàng ngươi bây giờ đi theo ta tương lai ta nhất định sẽ cho ngươi phong phú hồi báo bảo v ậ n pháp thuật mỹ nhân quyền lực hưng ơ hỏa t ạ m nghiệm ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì uy uy uy ngươi người này thật là không tử tế hàn thanh là ta chọn chúng người là trận này nhân đạo biến đổi người dẫn lĩnh làm sao có, thể đi theo ta nói có đúng không hàn thanh hồng liên yêu nữ quanh người, người hì hì đánh giá hàn thanh hàn thanh cười nói thái tử như vậy coi chọt ta tiếp tốt ta muốn cái này một cái âm dương chú ấn ngươi bằng lòng cho ta đi theo ngươi cũng chưa chắc không thể ngươi thật muốn cũng không phải là không thể cho ngươi, ngươi nhất g ư ơ i n định phải thề với trời là ta hiệu lực trăm năm tương lai giúp ta chém giết mặt ra cự tử ngươi nếu chịu bằng lòng chờ lần này chiến tranh kết thúc ta sẽ lập tức đem cái này một cái chú ấn chuyển tặng cho ngươi thái tử trầm giọng nói hàn thanh l ắ t đầu không cần thái tử nếu thật muốn cho vậy bây giờ liền đem nó cho ta ngày sau lại cho ta lại là không tin ngươi cũng được ngươi không tin ta cũng không sao ta lợi mới vừa nói không có nửa câu nói n g a lúc nào thời điểm nghĩ rõ ràng lúc nào thời điểm lại tới tìm ta nói xong âm dương c h ú ấ n siêu một chút h ó a thành một đạo ánh sáng bay trở về trong cơ thể hắn sau đó hắn đ ằ n g không mà lên trong chấp mắt đi x a độ nhanh đến mức khó mà tin nổi đại t h u ậ n thái tổ đều không thể s á n h bằng hàn t h a n h trong lòng lại là d ũ n g động một cố khát vọng thập tam trọng âm dương c h ú ấ n so thập trọng mạnh hơn nhiều lắm ở đây in cả năm hạ luyện thần giả tốc độ phi hành cũng biết b ạ o tăng thái tử một lòng m u ố n đi cho dù huyền thiện tổ sư cùng đại t h u ậ n thái tổ toàn lực truy kích cũng tỷ lệ lớn đuổi không kịp hi h hi hàn thành nghĩ không ra ngươi như vậy g ầ lớn mang theo đại kim cương tự trí bảo liền dám một mình xuất hiện tại đại phản thiên trong lĩnh vực nếu không phải bản cô nương liền tại phụ cận ngươi hôm nay chết chắc tất nhiên sẽ bị kia lão lửa chọc bắt về đại kim cương tự đến lúc đó thần tiên đều cứu không được ngươi theo thái tử rời đi nơi đây hoàn toàn yên tĩnh trở lại hồng liên yêu nữ xoay chuyển ánh mắt rơi vào một bên hàn thanh t r ê n thân nghe nói đại phản thiên có thể bao trùm thần thánh sa mạc đế quốc khắp nơi địa vực ta vẫn cho là cái này nghe đồn có vẻ khoa trương đáng nghi giờ phút này đến xem không phải là thật tự nhiên là thật đại phản thiên cho dù tại thời kỳ thượng cổ, cũng là cường đại nhất ngươi theo đại kim cương tự trong tay cường giả cướp đoạt pháp bảo đều nhiễm lấy đại phạm thiên khí t ứ c n h ư không thanh trừ dạng này cướp giết còn có đợt tiếp theo bản cô nương có thể cứu ngươi một lần cũng sẽ không cứu ngươi thứ hai lần thứ ba hồng liên yêu nữ cất cao giọng nói hàn thanh nghe vậy tâm niệm vừa động ưu quang l ó i lên phật tâm xưng ơ điện thiền định bảo tán ở bên cạnh phân biệt hiện hiện h á n pháp niệm quét tới quét lui cũng không có phát hiện hai kiện pháp bảo kia có cái gì dị thường cũng không có tìm được hồng liên yêu nữ trong miệng nói tới phật đạo luyện thần giả khả năng tìm kiếm tới bản cô nương giút ngươi nói một trận gió phun trào hai cỗ pháp niệm chi lực đ ố n g nhiên bọc lại hai kiện pháp bảo kia tiếp theo một cái trước mắt hai kiện pháp bảo kia bên trong đều bị rút ra một cỗ khí lưu màu và nóng đ ố n g nhiên tại hồng liên yêu nữ trong tay giao hội thành hai đoàn kim sắc quang hoa hàn thanh ánh mắt ngưng tụ tại cái này hai viên quan g cầu bên trong đích thật là cảm nhận được khí tức quen thuộc chính là tới từ đại p h ả n thiên không nghĩ tới còn có như vậy hai hoàng ẩm cái khác võ đạo thánh địa phải chăng cũng có thủ đoạn như vậy hắn nói nhỏ kia thật không có đây là đại phạm thiên đặc hữu công năng cho nên có người tranh đoạt đại kim cương tự pháp bảo cũng thì tương đương với trôn xuống h a i hoàng ẩm phần lớn đều muốn bởi vậy t r ô n vùi tính mệnh hồng liên yêu nữ giải thích nói vừa rồi đại thuận thái tổ thân hồn hợp nhất pháp thuật kêu cái gì lại có thể khiến cho chiến l ự c có tăng lên mấy lần thật sự là không thể tưởng tượng hàn thanh trợt nhớ tới vừa rồi một màn kia thật vất vả có hồng liên yêu nữ dạng này một cái kiến thức rộng rãi cường giả tuyệt thế ở bên tự nhiên là phải thật tốt hỏi một chút kia là pháp võ hợp nhất thủ đoạn có thể đem thần hồn nhục thể chân lý võ đạo ba hợp nhất bắn ra kinh người vĩ lực là chỉ có kim thân cảnh cường giả khả năng thi triển tuyệt đỉnh bí thuật tên là huyết nguyên thánh thể bản cô nương cũng có một chiều tên là hồng liên thánh thể nhưng đây là ta cũng không thể tùy tiện giao ngươi bất quá ngươi nếu làm u ố n học ta cũng có thể cho ngươi chỉ con đường nhạc lộc học cũng có một bộ vô thượng kinh văn tên là vị lai đại đồng kinh trong đó ghi chép có một bộ pháp võ hợp nhất vô thượng bí pháp tên là tương lai đại đồng thể chính là thiên hạ đệ nhất thánh thể chiến lược cực kỳ c ứ n g hãn ngoại trừ nho đạo luyện thần giả cái khác lưu phái luyện thần giả cũng có thể học tập hàn thanh trong lòng k h ẽ động hắn đ ỗ n g nhiên nhớ tới t h ụ ộ c chung sâu trong núi lớn kia một tòa kỳ cảnh lại có nửa bộ vị lai đại đồng kinh trước đó hắn thực lực không đủ khó mà lấy tới tay bây giờ hắn đã là kim thân nhất cảnh lại đi một chuyến nhất định là mười phần chất chín hừ hừ hàn thanh ngươi muốn là chết bản cô nương liền đem bên cạnh ngươi người toàn giết sạch hì hì trượt trượt hồng liên yêu nữ nói quanh thân dâng lên một đoàn xích diễm hóa thành một đ o à hồng liên s i ê u một chút bay v ú t lên hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt đi xa hàn thanh nhìn lướt qua sắc mặt lạnh nhạt hồng liên yêu nữ tính cách chính là như vậy hắn cũng không có để ở trong lòng ân mau chóng đem thái âm cùng thái dương chân giới hợp hai là một sau đó về một chuyến t h u địa đem vị lai đại đồng tinh mang tới luyện thành tương lai đại đồng thể như thế sức chiến đấu của ta sẽ có tăng lên cực lớn hàn thanh thầm nghĩ Chương một, một. một trận chiến này để trong lòng hắn sinh ra càng thêm cảm giác nguy cơ mãnh liệt hắn chỉ muốn mau sớm biến càng mạnh nhưng mong muốn mở ra đệ ngũ trọng thiên môn cần cực kỳ thâm hậu tích lũy hắn hiện tại tích lũy còn chưa đủ chỉ có thể theo phương diện khác vào tay hàn thanh suy nghĩ lấy s i ê u một chút hướng nơi xa yên thu linh bọn người vị trí cực tốc bay đi tại h u y ề n tiện chờ trong mắt người cái này mấy ngàn bình sĩ như sâu kiến đồng dạng cho nên mà không có người đối với nó ra tay tuy có một, một số nhỏ người bởi vì chiến đấu dư ba mất mạng nhưng tuyệt đại đa số đều sinh long hoàng hồ hàn thanh rơi xuống đất liền rơi vào yên thu linh trước mặt yên thu linh v ẹ mặt lo lắng phu quân thế nào người không sao chứ không sao vừa rồi chiến đấu mặc dù kịch liệt chủ yếu là đại thuận thái tổ tại cùng h u y ề n thiện tổ sư giao thủ ta lại là không có, có nhận đến tổn thương gì hàn thanh an ủi phu quân đáng hận thực lực của ta nhỏ yếu không giúp được ngươi yên thu linh thở dài nàng liệu mạng cố gắng làm sao hàn thanh thực lực tăng lên quá nhanh nhanh đến không thể tưởng tượng nàng liệu mạng đuổi theo lại chết sống đuổi không kịp mà theo hàn thanh thực lực tăng lên đối thủ cũng càng ngày càng đáng sợ cho tới bây giờ đã là thánh địa lãnh tụ cấp một nàng hoàn toàn không xen tay vào được chỉ có thể ở bên cạnh lo lăng xuông hàn thanh cũng có thể cảm nhận được yên thu linh cảm xúc biến hóa bận điệu t r ấ n an nói nương tử không cần nhạy cảm hết sức nỗ lực chính là hàn nói lật tay lại từng sợi pháp niệm g i a o hội hình thành một cái trong suốt q u a n cầu đây là thiền kim cương cùng khổ kim cương pháp niệm g i a o hội ngưng tụ m à thành hắn đưa tay một t r ư ờ n g đem cái này một quả cầu ánh sáng đánh vào yên thu linh thể nội nương tử mau chóng đem cái này một cỗ pháp niệm luyện hóa thực lực của ngươi sẽ có tăng lên rất nhiều hàn thanh cười nói hắn gần nhất đã hấp thu quá nhiều tạp nghiệm như tiếp tục hấp thu linh miễu bên trong tạp nghiệm quá nhiều sẽ dẫn đến thần hồn cổng kểnh phản chẳng bằng cho yên thu linh dù sao yên thu linh là hắn người thân nhất người hắn thực lực càng mạnh đối với hắn trợ giúp cũng lại càng lớn đ à tạo phu quân yên thu linh nhuẩn miệng cười đi chúng ta tiếp tục tiến về quy khâu hàn thanh trở lại ánh mắt đảo qua đông đảo binh sĩ cả đám đều mang theo c ù n g nhiệt cùng sùng bãi ánh mắt tựa như đối đãi một vị thần linh vừa rồi kêu một phen chiến đấu bọn hắn chưa bao giờ thấy qua tâm linh đều cảm nhận được cực kỳ chấn động mạnh rung động là một lát t ê n tính sau bọn binh lính cùng kêu lên hô to tại chỉnh đốn một phen sau hướng quy khâu thành tiếp tục đi tới mà đang đi đường thời điểm hàn thanh cũng không có nhàn rỗi tâm niệm vừa động phân biệt hấp thu đến từ thiền kim cương cùng khổ kim cương linh hồn quan điểm phân biệt lựa chọn ba môn độ thuần thục cao nhất võ công kỹ nghệ cũng đem nó chuyển hóa cho thái âm chân giới cùng thái dương chân giới tại thất sát bia t r ợ giúp hạ cái này hai môn pháp thuật độ thuần thục phi tốc tăng trưởng cảnh giới cũng tại cực tốc tăng lên không bao lâu liền lần lượt đạt tới viên mãn bình thường mà nói cho dù là võ đạo kỳ tài mong muốn đem cái này hai môn pháp thuật luyện đến viên mãn cũng cần hao phi công phu rất lớn ng lâu là mấy chục năm mà hàn thanh tính toán đâu ra đấy chỉ dùng chưa tới nửa năm đây chính là thất sát b ị a châu biến thái mà đạt tới viên mãn c h i cảnh trong n g á y mắt hàn thanh đối cái này hai môn pháp thuật lý giải đạt đến trước nay chưa từng có thông tấu trình độ có lẽ ta có thể đem cái này hai môn pháp thuật hợp hai là một kết hợp thành thượng cổ phong ấn thuật âm dương chân n h giới hàn thanh suy nghĩ lấy pháp niệm c h i lực p h u n g trào trái l ò n g bàn tay phải phân biệt ngừng tụ ra một đoá kim liên cùng một đoá h liên sau đó hai tay của hắn đột nhiên vỗ hai đoá hoa sen đông nhiên hợp hai là một nhưng hai có lực lượng đông nhiên đụng vào nhau cũng không ổn định tiếp theo một cái trước mắt cái này hai cỗ pháp niệm gia o hội ngưng tụ thành quan g cầu liền trực tiếp h ỏ n g mất hóa thành từng sợi pháp niệm phiêu t ạ n ra ân lại đến hàn thanh nhấn m ạ y tâm hắn biết mong muốn đem cái này hai môn pháp thuật hợp hai là một m cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự t ì n h cho nên lần thứ nhất sau khi thất bại nội tâm của hắn không có chút rung động nào lập tức bắt đầu lần thứ hai lần này hắn ham lại tốc độ cẩn thận từng ly từng tí điều tiết khống chế cái này hai đoá hoa sen ở bên trong lực lượng cố gắng khiến cho kết hợp với nhau đặt thành một loại vi rượu cân bằng mấy hơi thở sau không hề nghi ngờ lại thất bại bất quá hàn thanh cũng không nhộ trí sau một phen suy tính hắn quyết định lại lần nữa nếm thử lần nữa đem hai đoá hoa sen kết hợp với nhau lần này hắn như cũ thất bại nhưng lúc kết hợp ở giữa so với lần trước dài ra không ít đạt đến m ộ ư ơ i ba hơi thở tiếp tục h à n Thanh có đầy đủ kiên nhẫn đi không ngừng nếm thử chỉ cần cuối cùng có thể thành công kia bất luận thất bại bao nhiêu lần đều không là vấn đề thế là hắn một lần lại một lần đi nếm thử một đoá lại một đoá hoa sen tại lòng bàn tay sụp đổ nhưng lương theo lấy thời gian chuyển rời cả hai tương hợp bảo trì ổn định thời gian cũng càng ngày càng dài thời gian nhất chuyển chính là năm ngày hắn thanh đã nhớ không rõ chính mình thất bại bao nhiêu lần nhưng hai đoá hoa sen lại một lần kết hợp với nhau lần này bọn chúng rốt c ụ c hoàn mỹ n g ư n g kết kim sắc cùng màu đen đường con sen lẫn c u ố n quanh ở cùng một chỗ lộng lẫy hai cố lực lượng không tiếp tục xảy ra xung đột mà là lẳng lặng treo tại lòng bàn tay mười phần ổn định thành â m dương chân giới hàn thanh đuốt vớt cái này một đoá hoa sen trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt trong lòng của hắn cũng nhiều một tia minh ngộ â m dương chân giới cùng thái âm thái dương chân giới so sánh có rất nhiều phương diện thu được tăng cường đầu tiên là phong ấn tri lực càng mạnh thứ hai là khả năng càng thêm lâu dài tồn tại không cần hàn thanh không ngừng quán chú pháp niệm tri lực thứ ba là này chân giới chẳng những có thể phong ấn người khác cũng có thể phong ấn chính mình dùng cho dấu kín hộ thân chương một trăm chín mươi ba về khâu thành một hai chương một trăm chín mươi ba về khâu thành một hai hàn thanh lại đem chơi một hồi tâm niệm vừa động hoa sen sụp đổ hóa thành từng sợi pháp niệm phiêu tán ở trong thiên địa có này âm dương chân giới sức chiến đấu của ta lại sẽ có tăng lên cực lớn hàn thanh trong lòng hiện ra một cố cảng cường đại hơn tự tin vẹn vẹn một môn mặt trời hoặc thái âm chân giới phong ấn lực đều cực mạnh hiện tại cả hai hợp hai là một hắn không dám tưởng tượng này bí pháp phong ấn lực tướng cường đại đến mức nào đang suy nghĩ lấy bên ngoài chuyển đến binh sĩ gào to âm thanh quy khâu thành tới hàn thanh đứng dậy đi ra lều vải ánh mắt quét qua phía trước có một tòa hùng vĩ t h à n h trì sừng sững tại hoang vu bên trong vùng bình nguyên pháp nhắn h ạ l à m tòa thành trì đều bị một c ố bàng bạc sát khí bao phủ c u ộ n cuộn c à n g có một cỗ ngưng trọng túc s á t không khí tràn ngập khiến mỗi một cái tới gần tòa thành trì này người đều tự nhiên mà vậy sát ý sôi trào và o thành lại là từng tiếng sáng hét lớn hàn thanh hộ tống cái này hơn vạn binh sĩ hình thành đội ngũ cất bước hướng quy khâu thành mà đi thời gian đêm khuya quy khâu thành chung quanh có từng tòa lăng bảo đèn sáng、lửa. giờ phút này cái này từng đoá từng đoá quang diễm liên minh lên tựa như một tòa lóa mắt biển lửa tới gần cửa thành hàn thanh rõ ràng nhìn thấy kia một mặt cao lớn trên tường thành tràn đầy pha tạp vết thương hoặc là c á i hố hoặc là vết đao dưới chân thổ nhưỡng còn mơ hồ có thể thấy được cám trầm vết máu hàn thanh cất b ư ớ c hành tàu trên đó chóc múi còn quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi h i ệ n nhiên nơi này trước đây không lâu vừa phát sinh qua một trận thảm thiết đại chiến chờ giây lát đông nhiên một tiếng ầm vàng, vàng cửa thành mở rộng từ trong chạy vội ra một chi trăm người đội kỵ binh tham kiến hàn đại nhân một người cầm đầu người mặc sáng ngân sắt chiến giáp đi vào chỗ gần đ ố n g nhiên tung người xuống ngựa một gối quỳ xuống chắp tay cúi đầu cao giọng hét lớn trung khí mười phần hàn thanh ánh mắt quét qua khe vớt c ằ m những binh lính này trên người chiến giáp còn có còn sót lại vết máu nguyên một đám ánh mắt kiên định thân bên trên tán phát lấy mánh liệt sắt khí xem xét chính là thần kinh bách chiến binh lính tinh nhuệ đứng lên đi vào thành hàn thanh trầm dai nói rầm rầm cái này trên t r ă m quỳ xuống đất binh sĩ n h o nhao đứng dậy động tác trình tệ trên người giáp trụ đụng vào nhau phát ra trận, trận ào ào tiến vang nên hàn đại nhân vào thành, Cùng nên hàn đại nhân vào thành. trên trăm binh sĩ phân loại hai bên cùng k ê o lên hô to hàn thanh cưỡi ngựa hướng về phía trước dẫn đầu sau lưng hơn vạn binh sĩ mang theo đại lượng lương thảo v ậ tư t nối đuôi nhau mà vào mà vào thành về sau hàn thanh liền cùng sau lưng đại bộ đội tách ra tào thiết sơn dẫn đầu binh sĩ tiến về quy khâu thành nam thành phố giao tiếp lương thảo v ậ tư t hàn thanh thì tại trên trăm binh sĩ dẫn đầu hạ hướng quy khâu nội thành tiến lên h ã n cưỡi ngựa chậm rãi hành tẩu trên đường phố ánh mắt đánh giá hai bên cảnh vật đại lượng cửa hàng đều bế cửa không mở trên đường phố cũng không nhìn thấy bất luận người nào cải bóng làm tòa thành chỉ yên tình i mắng tựa như thành không chắc có đội tuần tra cũng chỉ có thể nghe thể đại ư ợ c chỉnh tề、so, chỉ, ế chỉ nhân nội thành n khí đụng u h tới ra hào hào không bao lâu đám người lại xuyên qua một cái nặng nề h g thiết mộc đại môn đã là đến nội thành hàn thanh ánh mắt quét qua trong ngoài thành c h i cảnh hoàn toàn khác biệt nội thành trung tâm nhất lại có một tòa tu kiến đến tráng lệ cung điện toàn thân trên dưới lấy màu ngà sữa cự thạch rén đúc phong cách không phải đại ngu mà là khuynh hướng thần thánh sa mạc đế quốc phía trên là hình bán cầu vòm sắc thái cũng cực kỳ phong phú rực rỡ mà tại cung điện bốn phía còn phân bố có từng tòa hoặc lớn hoặc nhỏ ao nước khiến cho không khí ướt át không giống ngoại thành bên kia bao cắt quét khô giáo khó nhịp quy khâu thành nguyên là thần thánh sa mạc đế quốc một phương trọng thành lần trước cùng ta đại ngu vương triệu giao phong bên trong cái này một tòa thành chỉ rơi vào bên ta trong tay mà tòa cung điện này cũng là năm đó c h ấ n thủ tòa thành trì này một phương thần thánh sa mạc đế quốc cường giả kiến tạo đáng tiếc vừa xây thành không bao lâu liền đã rơi vào trong tay chúng ta bên cạnh cưỡi ngựa mặc giáp hắn tử đ a n g vì hàn thanh mạo xưng làm dẫn đường mỗi qua một chỗ có cái gì đặc biệt cảnh vật hắn đều sẽ kiên nhẫn giảng giải một phen hàn thanh khẽ vất cảm tại cung điện ngoài cửa lớn xuống ngựa dưới chân lại còn p h ụ lên một đầu thật dài thảm chính là trong sa mạc dê còn lông tóc b ệ n mà thành hàn thanh lập tức dấm lên đầu này chăn lông đi vào cái này một tòa rộng dãi tráng lệ cung điện trong cung điện mười phần rộng lớn thành chủ hàn đại nhân đã đưa đến tuy hành mặc giáp đại hán tiến vào cung điện sau bước nhanh đi vào chỗ sâu đối với ngồi một trường cao lớn đỏ thạch vương tỏa nữ tử một gối quỳ xuống cao giọng báo cáo hàn thanh ánh mắt cũng rơi vào cái này trên người nữ tử hàn không nghĩ tới quy khâu trọng thành thành chủ lại là một nữ tử nghe qua hàn công tử đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên là khí độ trầm ổ n thực lực không tầm thường ta tên mông thanh khê là mông s u n g t ỷ t ỷ phụ trách c h ấ n thủ quy khâu thành nữ tử mặc có chút tùy ý chính là một cái vàng nhạt v á n ngắn lúc nói chuyện mang trên mặt tươi đẹp đủ cười cho người ta một loại ung dung đại khí cảm giác nghĩ không ra quy khâu thành thành chủ lại là một vị nữ tử hàn mỗ bội phục hàn thanh cũng cất cao giọng nói chương 193, về khâu thành hai một chương 193, về khâu thành hai một hàn công tử quá khen ta cũng bất quá là cắn giang độ ố n g nếu như một mực chờ không đến cường viện nhiều nhất lại có một tháng ta liền c h ố n đỡ không nổi đi quy khâu thành cũng rất có thể rơi vào địch nhân thủ bất quá bây giờ hàn công tử đến trên người ta gánh nặng cũng là giảm bớt không ít mông thanh khê cười nói mông thành chủ cũng là thẳng t h ắ n g người điểm này ta rất thưởng thức hàn thanh nói khẽ đúng rồi ta nghe nói gần đây mông đại tướng quân cũng tại quy khâu thế nào không thấy được mông xung có việc ra ngoài mấy ngày nữa liền sẽ trở về hàn công tử không cần x u ấ t ruột ta chỗ này cũng là có một việc muốn x i n ngươi g i ú p một tay mông thanh khê nói ánh mắt quét qua hai bên thị nữ phi tốc tiến lên là hàn thanh dâng lên, lên rượu hàn thanh giờ phút này cũng không uống rượu dự định cho nên chỉ là nhìn lướt qua không có đưa tay dây vào không biết mông thành chủ muốn cho ta hỗ trợ cái gì nếu chỉ là phụ trợ thủ thành giết địch không cần khách khí như vậy đây là ta chuyện b ố n phận tự nhiên không phải thủ thành mà là một cái việc tư mông thanh khê lắc đầu ánh mắt đánh giá hàn thành hàn g công tử có nghe nói qua thiên huyền thần đan tất nhiên là nghe nói qua chỉ cảm thấy huyền c h i lại huyền có người nói nuốt đan này có thể khiến cho nửa đời lập tức thành thánh nhân có người nói có thể khiến cho võ giả nhanh chóng mở ra thiết ê i ế u thành tựu i trung cấp võ thánh cũng có người nói có thể khiến người ta pháp đạo cảnh giới tiến nhanh đổi sát thánh địa lãnh tụ ta lại là không biết loại thuyết pháp nào là thật Vẫn là nói, đan dược này lợi hại đến là lợi có hại điểm, dược cực trước bất luận mông thành chủ thế nào luyện chế thiên huyền đan ngươi nói chiến lược gia tăng không biết có thể cụ thể có thể tăng trưởng mấy phần nếu chỉ là tăng hai ba thành tia thiên huyền đan có thể không xứng với thiên hạ đệ nhất thần đan s ư n g hô hàn thanh truy vấn tất nhiên là không ngừng hai thành thánh địa lãnh tụ cấp một cao thủ nếu có thể nuốt thêm một viên tiếp theo chiến lược ít ra tăng gấp đôi đồng thời mở ra tiếp theo trọng thiên môn s á t x u ấ t thành công đem ra tăng thật lớn mông thanh khê lại nói tăng gấp đôi hàn thanh nhớ mày nếu như mông thành chủ tin tức chuẩn xác cái này đ a n hoàn toàn chính xác rất lợi hại thánh địa lãnh tụ cấp một bản thân võ giả chiến lực liền đã đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, tưởng tượng nổi. tất nhiên là không giả tin tức này đến từ mặc g a cự tử mặc ra lịch sử lâu đời từng luyện chế hôm khác h u y ề n đại đan đã từng có người từng ước cũng đem quá trình luyện chế viết xuống tới hình thành một thiên kinh văn kỳ danh là thái thượng thiên huyền đàn kinh mà trong tay của ta vừa vặn có một thiên này đàn kinh bản giờ mông thanh khê ngữ khí chắc chắn đã mông thành chủ trong tay có phương pháp l u y ệ n chế cái kia không biết cần ta hỗ trợ cái gì không phải là siêu tập vật liệu hàn thanh đặt câu hỏi siêu tập vật liệu một chuyện không cần hàn công tử hao tâm tổn trí ta là muốn mời công tử ra tay luật chế cái này thái thượng thiên huyền đàn kinh thâm ảo phức tạp đến cực điểm cho dù là rất nhiều danh chấn thiên hạ thánh nhân đều khó mà nhập môn càng đừng đề cập ra tay l u y ệ n chế nói một cách khác cái này đan kinh đối người l u y ệ n chế nộ tính cũng có cực kỳ hà khắc yêu cầu ta nghe nói hàn công tử chính là thiên hạ hôm nay võ đạo thiên phú đệ nhất nhân nộ tính cũng tất nhiên tuyệt đỉnh nếu như ngay cả ngươi cũng nộ không thấu một thiên này đan kinh tia chắc hẳn đương thời cũng không có người thứ hai có thể l u y ệ n chế m ô n g thanh khê giải thích nói thì ra là thế chỉ cần người đan kinh bản thân không có vấn đề ta tất nhiên là không sợ đan kinh rất khó khăn cùng lắm thì giết nhiều mấy người hấp thu linh hồn quan điểm chuyển hóa kỹ nghệ độ thuần t h ủ rất nhanh liền có thể đem cưỡng ép thôi động đến viên mãn t r í cảnh hàn công tử quả nhiên tự tin ta xem như tìm đúng người đây là thái thượng thiên huyền đan kinh t h u ậ t bộ mông thanh khê nói theo trong tay h á o lấy ra một bộ cổ phát t h ư q u y ể n pháp nhãn bên trên sách này quyển toàn t h ầ n trên d ư ớ i phiêu đã một c ố nồng đậm bạc h khí cái này khí vụ không ngừng biến hóa khi thì biến thành b á y tú h khi thì biến thành thần phật hình bóng nhìn đến huyền diệu vô tận hàn thanh tiếp nhận tay mở ra cấp tốc nhìn lướt qua đan kinh nửa phần trên đã là ghi tạc trong đầu mông thanh chủ muốn phải nhanh chóng lãnh nộ kinh này nửa phần dưới cũng phải cấp ta. hàn thanh k h é p sách lại quyển cất cao giọng nói Tốt. mông thanh khê bản muốn nhìn một chút hàn thanh có thể hay không lĩnh nộ nửa bộ phận trên mới quyết định nếu như nộ không thấu kia nửa phần dưới có cho hay không liền đều không có ý nghĩa gì nhưng hàn thanh chủ động yêu cầu hắn cũng không tiện cự tuyệt lại đem nửa phần dưới đan kinh đưa tới hàn thanh lại nhanh chóng đem kinh này nửa phần dưới ghi t ạ c trong đầu chỉ một thoáng cái này thái thượng thiên huyền đan kinh ghi lại ở bảng bên trên hàn thanh trong lòng nhất thời an tâm chỉ cần có thể ghi chép tới bảng bên trên luyện thành chỉ là vấn đề thời gian hàn công tử có chắc chắn hay không mông thanh khê thử dò hỏi nắm chắc không nh hàn thanh gật đầu vậy là tốt rồi kế tiếp trong khoảng thời gian này ta sẽ mau chóng sưu tập vật liệu hàn công tử cũng phải nhanh một chút nắm giữ cái môn này thái thượng thiên huyền đáng kinh mông thanh khê trong lòng vui mừng nụ cười càng tăng lên ta tất nhiên là sẽ ghi nhớ trong lòng hàn thanh khẽ vất cảm chương một trăm chín mươi ba về khâu thành hai hai chương một trăm chín mươi ba về khâu thành hai hai đúng rồi hàn công tử trong thành hoặc có một phần đại tạo hóa chờ đợi người hữu duyên đi nhận lấy ta nhìn ngươi chính là người hữu duyên kia mông thanh khê phá chuyển hướng lại nói tới một chuyện khác cái gì tạo hóa thân uy trong quân có một vị thực lực cực kỳ cường đại thái nhân tên là thủy nguyên đạo quân đã mở khải ngũ trọng tiên môn chỉ là nhiều năm trước bị tây mãng thiên lang bảo chủ gây thương tích tính mệnh hấp hối mặc dù lấy bí pháp cưỡng ép ván hồi tính mệnh nhưng cũng bởi vì này hao tổn quá nhiều thọ nguyên bây giờ một mực tĩnh dưỡng trong thành thủy nguyên đạo quân một tiếng c h ổ tu có độc nước sôi nói chi môn gia tâm mà kiếp này mệnh hấp hối hoàn toàn không có nhi nữ hai không xuất sắc đệ tử không muốn để cho suốt đời tâm huyết quy về bụi bặm cho nên muốn tìm một vị thiên phú hơn người đệ tử truyền thừa pháp phát dương quang đại hàn công tử đang phù hợp yêu cầu mông thanh khê giải thích nói thủy nguyên đạo quân hàn thanh mở ra ký ức lại có nhân vật như vậy vậy liền đi nhìn một cái a t ố t hàn thanh lúc này đứng dậy mang theo yên thu linh cùng nam bắc tiểu hòa thượng hướng cùng đi ra ngoài điện một đoàn người không bao lâu đi vào bên cạnh một tòa khác thiên điện công tử người liền tại bên trong ta liền không đổi ngươi đi vào chung mông thanh khê nói t u t thu linh nam bắc hòa thượng hai người các ngươi cũng theo ta đi vào chung nhìn một cái a đã cái này tạo hóa người người có cơ hội kia nhất định phải đi thử một chút hàn thanh nói tiểu tăng là phật đạo luyện t h ầ n giả cũng không có đổi tu cái khác lưu phái ý nghĩ vẫn là liền trở ở bên ngoài l ấ y a nam bắc tiểu hòa thượng không người nói nhỏ hàn thanh cũng không có cỡ ư n g cầu mấy ngày nay ở c h u n g xuống tới hắn cũng thăm dò nam bắc tiểu hòa thượng tính cách sợ phiên thoái không liên quan mình sự t ì n h có thể không tham dự liền kiên quyết không tham dự một bên yên thu linh cũng là không có ý kiến gì hai người một chức một sao hướng về phía trước t i ê n điện đi đến làm hàn thanh đẩy cửa vào một s á t na cảnh sát trước mắt đ ỗ n g nhiên biến hóa hoàn toàn biến thành một cái thế giới khác bên trong cũng không phải là cung điện mà là một tòa xanh lam hồ nước một vị làn da chân bóng tinh tế tỉ mỉ như hải nhi đồng dạng áo lam láo giả đang xếp bằng ở hồ nước chính trung tâm Chợt cỗ tràn đầy sức cuốn cỗ hắc có nhìn, nhưng pháp nhãn hạ, hàn thanh mơ hồ nhìn thấy trên thân quanh lấy một cỗ khí, đây là thọ nguyên gần, sinh mệnh suy bại dấu hiệu. Nhân thọ trên tản một tràn trên một người này sống, nguyên gần, ra giả bại láo lấy là đầy đây suy mơ dấu vậy coi như thông qua đoạt xá đội thể cũng chỉ có thể nhường thân thể bảo trì sức sống thần hồn lại không được thọ nguyên gần lúc dẫn đầu sụp đổ chính là thần hồn pháp nghiệm thủy nguyên đạo quân chính là như thế thần hồn của hắn sắp sụp đổ tiêu tán cái gọi là chuyến pháp mong muốn nhường hậu nhân hỗ trợ phát dương quan đại không có cam lòng có lẽ chỉ là trong đó một chút nguyên nhân càng quan trọng hơn là hắn không muốn chết tương lai nếu như phương pháp này chuyển khắp thiên hạ có đại lượng hậu nhân học tập sinh ra rất nhiều tín đồ có lẽ hắn thần hồn cũng có trọng sinh khả năng đang suy nghĩ đấy thủy nguyên đạo quân có chút nước mắt ánh mắt qua lại tạo động cuối cùng rơi vào hàn thành chiến th Chắc là biết đ ư nguyên đạo quân trầm giai nói các hạ nếu như là muốn cho ta bãi sư mới có thể có thụ pháp môn quên đi ta cũng không bãi sư ý nghĩ hàn thanh cất cao giọng nói thủy nguyên đạo quân lắc đầu bãi không bãi sư cũng không sao ta chỉ muốn kiểm nghiệm một phen chiến lược của ngươi. ngươi trẻ tuổi như vậy như chiến lược có thể thông qua khảo nghiệm của ta chắc hẳn võ đạo thiên phú sẽ không quá kém pháp môn này ngươi có thể mang đi tương lai xử lý như thế nào ta mặc kệ xem ra đạo quân thật không có nhiều thời gian hàn thanh cảm thán nói đúng vậy a không đủ trang này tìm người khác chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy thủy nguyên đạo quân thở dài thời gian cấp bách hắn bất đắc dĩ nối l ỏ n g điều kiện thu linh ngươi là đạo gia lưu phái luyện thần giả s o ta càng thích hợp c h u y ể n t h ừ a pháp ngươi tới trước đi hàn thanh cất cao giọng nói mặc dù binh gia luyện thần giả cũng có thể học tập đạo gia lưu phái pháp thuật nhưng uy lực sẽ có hạ xuống Tốt, vậy ta thử trước một chút tiên thu linh cũng không có từ chối hắn cùng hàn thanh thân mật vô gian không cần dườm già lễ nghi đạo quân ra tay đi yên thu linh bay vút lên thượng tiên bên trong cung điện này tự thành một phương tiểu thế giới chính là thủy nguyên đạo quân tạo dựng tính ổn định cực mạnh hoàn toàn có thể chịu đựng lấy hai đại thánh người giao phong cho nên yên thu linh cũng không có muốn đổi chỗ khác lại giao phong y tứ cô đương cẩn thận đây là lão phu cả đời thu hoạch lợi hại nhất một cái trí bảo k ý danh huyền minh nước nặng vừa mới nói xong rầm rầm hồ nước phía dưới xông ra một đầu r ắ n nước toàn thân trên giới hiện ra ô quang ước chừng dài mười mấy trượng bỗng nhiên hướng yên thu linh đánh rét mà đi yên thu linh cũng là lập tức ra tay pháp niệm chi lực p h o n trào bỗng nhiên giáo hội hình thành một đoàn xích diễm cái này xích diệm này hóa hóa thùy à n h nguyên đạo quân sát mặt lạnh n h ạ t cô nương thực lực ngươi cũng không tính tranh lệch miễn cưỡng phù hợp lao phu yêu cầu bất quá ta còn muốn nhìn một cái bên cạnh cái này một vị năng lực chương một trăm chín mươi bốn truyền thựa một chương một trăm chín mươi bốn truyền thựa nếu như theo một năm trước tiên thu linh như vậy cao thủ hắn đều không để vào mắt nhưng bây giờ chỉ cần là một vị thanh nhân hắn đều cảm thấy có thể chuyển pháp nhưng đã có hai người có thể tuyển hắn tự nhiên là muốn bao nhiêu tốn thời gian thử một lần tiết tốt ta đi thử một chút hàn thanh phi thân lên hắn theo rất đa nhân khẩu bên trong đều nghe nói qua thủy nguyên đạo quân như thế một phương đỉnh tiêm cao thủ nó nặng bảo huyền minh nước nặng cũng là danh chấn thiên hạ nghe đồn một dọn huyền minh nước nặng liền có nặng ngàn cân con ngón búng ra có thể đánh băng một toàn ú i cao kinh khủng đến cực điểm tiểu hữu đ ắ tội thủy nguyên đạo quắc khẽ một tiếng rầm rầm sông lớn chạy xiết thanh â m quanh quẩn ở trong t i ê n địa huyền minh nước nặng hóa thành đại xà đ ỗ n g nhiên bay v ú t lên hướng hàn thanh đột nhiên đánh tới hàn thanh tâm niệm vừa động âm dương chú ấn ra chỉ bản thân phi thân lên đưa tay vung đao chém ra đẩy trời đao quang một s á t n a cái này huyền minh đại xà liền bị cuốn vào trong đó bị phân loạn đao quang chém nát hóa thành g i ọ t g i ọ t nước nặng phiêu tả hắn ra thủy nguyên đạo quân hai mắt tỏa sáng mặc dù hắn cũng không có toàn lực thôi động huyền minh nước nặng nhưng hàn thanh có thể một đao đem nó chém vỡ hắn thực lực cũng hoàn toàn ra khỏi hắn đoạn trước bởi vì kim thân tuổi c h ư a qua ba mươi liền có như vậy chiến lược nói một câu cái thế kỳ tài cũng không quá mức lại đến thủy nguyên đạo quân chỉ một ngón tay ầm ầm dưới chân cả tòa hồ lớn đều l a n lộn sôi trào lên một cỗ dòng nước đ ố n g nhiên dâng lên tại trước mặt giáo hội hình thành một tôn cao lớn nước c h i cự nhân một chiêu này chính là lão phu tuyệt k ỹ thành danh quỳ thủy cự nhân tiểu hữu cẩn thận người khổng lồ này đ ố n g nhiên g ơ chân lên trưởng đối với hàn thanh đ ạ p thật mạnh x u ố n g dưới đến hay lắm hàn thanh bên cạnh ú quang l o ạ lên mặc lấy mãng long thôn t i ê n giáp bắt phương khôi đã là từ đó bay vút lên mà ra đối mặt quỳ thủy cự nhân chân to đưa tay đấm ra một quy một s á t na lực quyền khuấy động rung động quỷ thủy cự nhân khó có thể chịu đựng lăng không sụp đổ hóa thành đầy trời bằng nước tiểu hữu lao phu một chiêu này cũng không có đơn giản như vậy thủy nguyên đạo quân cười nói trong nháy mắt tiếp theo cái này vẩy ra bọn nước đ ố n g nhiên tụ hợp lại lần nữa tạo thành quỷ thủy cự nhân lao phu quỷ thủy cự nhân có thể xưng bất tử bất diệt có thể trực tiếp hấp thu thiên địa chi lực bất luận bị đánh bạo đánh tan bao nhiêu lần cũng có thể nhanh chóng tụ hợp t r ọ n g sinh ta ngược lại muốn xem xem chiến lực của ngươi cực hạn ở nơi nào thủy nguyên đạo quân cười nói đạo quân quá coi thường ta muốn nhìn ta chiến lực cực hạn chỉ sợ ngươi hôm nay là làm không được. hàn thanh cười cười bát phương khôi lại lần nữa ra tay quỳ thủy cự nhân phục sinh sau khí thế so trước đó trở nên mạnh mẽ mấy phần nhưng bát phương khôi mặc vào mãng long thôn t i ê n giáp thật là có thể cùng thánh địa lãnh tụ cấp một cao thủ qua mấy chiêu cường đại tồn tại mặc dù có gia tăng cũng vẫn là một quyền đánh nổ thế là quỳ thủy cự nhân lại một lần bạo tán g ra hóa thành đầy trời h ạ t mưa t ứ tán tung bay ngay sau đó một cỗ thiên địa chi lực phun trào một giọt này giọt nước mưa từng đ ó a từng đ ó a bọt nước lại bỗng nhiên tụ lại mỗi lần nữa hóa thành quỳ thủy cự nhân phong hàn thanh đã sớm chuẩn bị quắc khẽ một tiếng thiên địa chi lực phun trào đ ỗ n g nhiên giáo hội ngưng tụ thành một đoá xa hoa lộng lấy hoa sen trên đó có kim sắc cùng ánh sáng màu đen giao thế lập lòe trong nháy mắt đem quỷ thủy cự nhân phong ấn trong đó thủy nguyên đạo quân trong lòng giật mình hắn vậy mà cảm giác chính mình cùng quỷ thủy cự nhân ở giữa liên hệ bị hoàn toàn cắt đứt một đôi trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm không chung cái này một đoá chậm rãi chuyển động pháp sen đây là thái âm c h â n giới vẫn là thái dương c h â n giới lao phu kiến thức rộng rãi cũng từng chứng kiến cái này hai môn pháp thuật tại sao cùng trong tay ngơi cái này một đoá pháp sen cũng không giống nhau hàn thanh vây tay một cái, cái này một đoái đạo quân không biết cũng bình thường bởi vì đây là âm dương chân giới chính là mặt trời cùng thái âm chân giới hợp hai là một m phương pháp chính là thượng cổ thứ nhất phong ấn thuật thiên hạ hôm nay ngoại trừ ta hẳn là không còn người thứ hai có thể thi triển đi ra chỉ cần pháp nghiệm chi lực đầy đủ thiên hạ không có gì không thể phong hàn thanh cười nói âm dương chân giới thủy nguyên đạo quân kinh ngạc lên tiếng trong lời nói tràn đầy sợ hai t h á n g phục nghe đồn mong muốn học tập nắm giữ cái môn này thượng cổ phong ấn thuật cần phân biệt đem thái âm cùng thái dương chân giới hai đại bí pháp tu tới viên mãn cái này độ khó to đến không thể tưởng tượng nổi vẹn vẹn muốn học thông trong đó một môn cũng khó như lên trời. lao phu đã từng học qua thái âm chân giới chỉ tiếp nộ g tính có hạn tuy nhập cửa nhưng cách thông thấu còn kém rất xa hàn nói lật tay lại pháp niệm c h i lực phun trào một đoá hắc liên hiện hiện trong lòng bàn tay vẻ ngoài cũng là lộng lẫy nhưng lấy hàn thanh ánh mắt đến xem cái này một đoá hắc liên thô giáp thật sự hoàn toàn chính xác chỉ là nhập môn tiêu chuẩn phong ấn lực có hạn đạo quân quả thật kiến thức rộng rãi ta xác thực là đem mặt trời cùng thái âm hai môn phong ấn thuật phân biệt luyện tập tới viên mãn tri cảnh hàn thanh cười nói xin hỏi tiểu hữu họ gì tên gì như vậy năng lực thiên phú như vậy so lão phu đều mạnh hơn nhiều Thủy nguyên đạo quân mắt thả tinh mang g i ả tên hàn thanh hàn thanh hóa ra là ngươi đương kim thời đại võ đạo thiên phú công nhận thiên hạ đệ nhất trách không được tuổi như vậy liền có thể nắm giữ âm dương chân giới cũng là ta giản n ê n hồ đồ rồi ta sớm nên nghĩ đến là ngươi ngoại trừ ngươi đâu còn có người khác có thể làm được thủy nguyên đạo quân bừng t ỉ n hiểu h ra hàn thanh lắc đầu đạo quân cũng không cần như thế khích lệ ta thiên hạ chi lớn anh kiệt sao mà nhiều so ta thiên phú cao hơn người có lẽ liền tiềm phục tại nào đó một tòa võ đạo thánh địa trong mặt n ấ t chỉ là nhân đạo biến đổi trào lưu còn không có chân trình đến cho nên chưa từng xuất thế mà thôi hàn tiểu h ư u không cần k i ê m tốn ít ra lão phu hành tẩu thiên hạ nhiều năm như vậy chưa thấy qua thực lực mạnh hơn ngươi thủy nguyên đạo quân lắc đầu như vậy trận này khảo nghiệm đến đây phải chăng nên kết thúc hàn thanh cười hỏi kết thúc lấy thiên phu thực lực của ngươi tự nhiên là có thể thông qua lão phu khảo nghiệm thủy nguyên đạo quân trịnh trọng gật đầu hàn thanh tâm niệm vừa động trong lòng bàn tay cái này một đoá c h ậ m giai chuyển động pháp sen đ ố n g nhiên tiêu tán v y thủy c ự nhân thuận thế từ đó thoát thân lão phu truyền thừa cũng không có gì bất quá là một cái trí bảo huyền minh nước nặng một môn pháp thuật ủy thủy tự nhân thủy nguyên đạo quân nói hàn thanh một phen tư lượng đ ỗ n g nhiên nói đạo quân ta chính là binh gia luyện thần giả n g ư ơ i pháp thuật nghiêm chỉnh mà nói cũng không thích hợp ta ta đề nghị n g ư ơ i đem pháp môn chuyển cho bạn lữ của ta yên thu linh yên thu linh thì ra cô nương là thiên hạ mười đại cao thủ một trong yên thu linh trách không được có như vậy năng lực cũng được vậy thì theo tiểu hữu lời nói t h ủ y nguyên đạo quân nói đưa tay đối với yên thu linh cách không một chút một sợi ngưng quang bay vào mi tâm tiếp lấy quy thủy cự nhân cùng huyền minh nước nặng đều là hóa thành một đạo lưu quang bay vụt nhập thể nội ân lão phu cả đời này chuyện tốt chuyện xấu đều làm qua không ít duy nhất tại nay chính là mẫu thân của ta ha, ha bất quá chuyện đã qua liền để tất cả theo dõi phiêu tàn a nói thủy nguyên đạo quân đưa tay tại chính mình my mì tâm một chút thân hồn đúng là tự động giải thể chỉ một thoáng mấy vạn nói pháp nghiệm ngưng tụ thành một đạo q u a n trụ đông nhiên từ trên trời giàn g xuống muốn chút vào yên thu linh thể nội hàn thanh tâm niệm vừa động làm xuất thủ trước thi triển âm dương chân giới đem cái này một cỗ pháp nghiệm tri lực phong ấn Trước truyền thừa,、2. Trước 194, thừa, Hàn muốn kiểm nhưng ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không vạn nhất cái này thủy nguyên đạo quân thần hồn giải thể phóng thích ra hơn vạn pháp niệm g i ấ u g i ế m huyền cơ thì như giống thiên lang bảo liền có đoạt xá bí pháp cũng là chủ động giải thể pháp niệm tiềm ẩn cho người khác thể nội tùy thời đoạt xá trọng sinh vậy thì phiền phức lớn hơn rồi mà bị âm dương chân giới phong ấn về sau pháp niệm bên trong có bất kỳ ẩn dấu chuyện ẩn ở bên trong đều có thể bị cấp tốc tra ra hàn thanh y ê n lặng cảm ứng một phen ra kết luận không có vấn đề đây chính là một cỗ khổng lồ thuần túy phát niệm khoảng chừng năm vạn sáu ngàn nói thu linh hấp thu thủy nguyên đạo quân lực lượng c hàn ắ c mạch có thể mở ra tam trọng cùng hẳn thể h ngươi trọng trọng tiên môn. một mở tam tứ ra thanh cười nói phu quân cái này truyền thừa vẫn là từ ngươi thu cất đi t i ê n thu linh nói nương tử chớ có thoái thác ngươi ta vốn là một thể thực lực ngươi biến càng mạnh đối ta cũng có chỗ tốt hàn thanh khuyên vậy ta liền nhận t i ê n thu linh trong đầu lập tức có đại lượng tin tức hiện hiện p h u n g trào chủ yếu là thủy nguyên đạo quân cả đời này cảm nộ cùng tích lũy trong đó cũng bao quát quỷ thủy tự nhân cái môn này bị pháp cùng huyền minh nước nặng món pháp bảo này rất nhiều tinh yếu bất quá yên thu linh đi đầu muốn làm chính là tiêu hóa cái này năm vạn sáu ngàn nói pháp n i ệ m thu linh nhiều như vậy pháp nghiệm ngươi nếu làm u ố n thời gian ngắn toàn bộ tiếp nhận rất có thể sẽ dẫn đến thần hồn công tỉnh pháp nghiệm mất cân bằng lớn mà không mạnh hàn thanh nhắc nhở không sao ta tốn hao một đoạn thời gian đem những này pháp nghiệm cường độ tăng lên chính là t i ê n thu linh nói cũng tốt hàn thanh lúc này dẫn dắt đến cái này một cỗ khổng lồ pháp nghiệm đem nó đánh vào yên thu linh thể nội yên thu linh có chút nhắm mắt khoanh chân ngồi dưới đất vận chuyển bí pháp bắt đầu phi tốc luyện hóa lên cái này một cỗ pháp n i ệ m vào đêm quy khâu nội thành một tòa rộng lớn trong bệnh viện hàn thanh ngồi ngay ngắn trong phòng trước mặt là một bản lớn phong phú mỹ thực cái này nếu là mông thanh khê a n bài cái này một tòa bốn nhà đại viện chính là trong khoảng thời gian này hắn chỗ ở lúc đầu mông thanh khê muốn cho hắn ở tại trong cung điện nhưng hàn thanh không quá quen thuộc vẫn là quen thuộc tại ở tại tiểu viện an đi hàn thanh nói đi đầu kẹp một khối tuyết trắng thịt cá đưa vào miệng bên trong đây là nơi đó đặc sắc cắt tức cá nhập khẩu bôi trơn cảm giác tuyệt hảo bên cạnh nam bắc tiểu hòa thượng nuốt nước miếng một cái thấp giọng nói tiểu tăng không ăn ăn mặn thế là hắn đưa tay kẹp một đ u ô lá xanh đồ ăn cũng đưa trong cửa vào tinh tế nhanh mai chỉ là một đôi tròng mắt còn thỉnh thoảng trên bàn đạo gà vị thịt cá bên trên tàu đậu. hàn thanh ung dung thản nhiên nam bắc tiểu hòa thượng phản ứng thu hết vào mắt trong lòng cảm thấy cái này tiểu hòa thượng còn có chút thú vị hàn thanh căn cứ không lãng phí nguyên tắc không bao lâu liền đem cái này một b à n lớn đồ ăn đều ăn hết sạch hắn đứng dậy đi vào trong viện tuy tâm diễn bắt đầu luyện q u y ề n pháp trong khoảng thời gian này hắn một mực tại chuyên chu tăng lên pháp đạo cảnh giới ngược lại là bỏ bê đối võ đạo tăng lên bất quá cái này không có nghĩa là hắn võ đạo tiêu chuẩn không có chút nào tăng lên tương phản hắn một mực tại tích lũy tối nay trăng sáng g a o ạ c h vốn phía yên tĩnh y mắng h ắ n lòng có cảm giác rất nhiều hoang man dần, dần giải khai. thất sát bia ở trong lòng hiện hiện rất nhiều linh hồn quan g điểm bị dần dần hấp thu lại đem kỹ năng độ thuần thục chuyển hóa cho thái thượng luân hồi thiên kinh cái s o độ thuần thục bắt đầu phi tốc tăng lên hàn thanh trong đầu hiện hiện đại lượng tin tức thể nội khí huyết cũng điên cùng tuân ra bắt đầu chuyển động tựa như đại giang đại hà tôn u trào không ngừng ngồi trong phòng nam bắc tiểu hòa thượng thậm chí có thể nghe được rầm rầm tiếng vang mở hàn thanh trong cổ họng phát ra q u á t k h ẽ một tiếng hải lượng khí huyết lao nhanh hướng khắp nơi ẩn khiếu đánh tới có thất sát bia tương trợ lại thêm hàn thanh bản thân liền có cực kỳ thâm hậu tích lũy cho nên chỗ này chỗ ẩn khiếu bị tù khiến cho thể phách cường độ bạo tăng ngưng hàn thanh quát khẽ một tiếng cái này từng sợi thiên tinh chi lực theo thể nội trào lên mà ra tại sao lưng cùng chân lý võ đạo kết hợp hình thành một tôn cao mấy trượng tinh linh thể nam bắc tiểu hòa thượng nghe được đ ộ n g tính ra khỏi phòng thấy cảnh này ánh mắt lóe lên một vệ hâm mộ cùng vẻ sợ hãi hắn có thể cảm nhận được hàn thanh khí thế đang nhanh chóng kéo lên sau lưng tinh linh thể cũng buộc phát sáng rực cao lớn điều này đại biểu lấy hàn thanh đã là trung cấp võ thánh đồng thời có cực kỳ thâm hậu võ đạo tích lũy không thì không thể nào có thể có nhanh như vậy phá cảnh tốc độ thế là suốt cả đêm hàn thanh đều đang không ngừng đột phá k hắn g t mở ra khỏi ẩn khiếu Nam Bắc Nương theo lấy một hồi tổng i u Hòa h t ư số đạt đến ba trăm sáu mươi cũng chính là thái thượng luân hồi thiên kinh cực hạ hiện tại vẹn vẹn nhục thể chiến lược hắn bản thân cảm giác so trước đó lật ra gấp ba không ngừng nhưng về sau đường liền g á y mất hắn suy nghĩ đến mau chóng về thuộc địa đi một chuyến đem kia một tòa kỳ cảnh bên trong vị lai đại đồng kinh thu hồi lại vị lai đại đồng kinh bên trong ghi chép có đại lượng ẩn khiếu mở ra phương pháp nghe nói có thể nối thẳng thiên khiếu võ thánh còn có tương lai đại đồng thể như vậy pháp võ hợp nhất vô thượng bị pháp nếu có thể học được chiến l ự c của hắn lại sẽ có kinh người tăng lên đang suy nghĩ lấy tiên thu linh đẩy cửa vào hàn thanh ánh mắt quét qua có thể cảm nhận được khí thế của nó càng thêm thâm trầm rõ ràng là thực lực có cực lớn tiến bộ tiên thu linh nói đó là cái phương pháp tất thành bất quá nương theo lấy nguy hiểm rất lớn ta đề nghị ngươi vẫn là ổn thỏa làm chủ hàn thanh suy nghĩ nói luyện hóa người khác pháp nghiệm nhất thường quy biện pháp chính là dựa vào chính mình nhưng loại biện pháp này tiến độ rất chậm nhất là thủy nguyên đạo quân có năm vạn sáu pháp nghiệm mong muốn toàn bộ luyện hóa ít nhất cần nửa năm nhưng vấn đề ở chỗ tiên thu linh nếu không có đem rất nhiều đến từ thủy nguyên đạo quân pháp niệm luyện hóa hoạt tất hắn thực lực cũng sẽ không ở vào trạng thái đình phong lúc này đi mở tiên h môn muốn bốc lên nguy hiểm rất lớn vạn một thất bại thậm chí có vẫn lạc mất mạng phong hiểm phu quân kế thừa thủy nguyên đạo quân suốt đời tu vì sao thực lực của ta đã có tăng lên cực lớn coi như không có đem nó pháp niệm hoàn toàn luyện hóa ta cũng có lòng tin mở ra đệ tam trọng tiên môn hứa phu quân gặp phải địch nhân thực lực càng ngày càng mạnh ta hoàn toàn giúp không được gì trong lòng cũng rất g ấ c ngươi không cần quê ta ta quyết định gần đây nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế đột phá hương hỏa tam cảnh yên thu linh ngữ khí kiên quyết hàn thanh khẽ vất cảm đã yên thu linh quyết tâm lớn như thế hắn cũng không tốt lại ngăn cản tiếp tốt ta cùng đi với ngươi hàn thanh nói chương một trăm chín mươi lăm gặp lại mã n ô n g một chương một trăm chín mươi lăm gặp lại mã n ô n g một phu quân không cần theo ta cùng một chỗ bây giờ quy khâu thành tình thế nguy cấp chính là dùng người thiếu người thời điểm ngươi vẫn là ở lại đây đi tiên thu linh nói nàng cảm thấy hàn thanh đã vì mình làm quá nhiều trong lòng có chút t y náy không muốn lại để cho hàn thanh tiếp tục vì chính mình làm việc thu linh n g ư ơ i ta cùng làm một thể nói loại lời này cũng quá k h á c h khí đi thôi chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta tả hữu cũng không dùng đến mấy ngày n a m bác tiểu hòa thượng nếu có người đến đây hỏi ý ngươi liền ăn ngay nói thật hàn thanh dặn dò nói biết công tử n a m bác tiểu hòa thượng gật gật đầu đi hai người lúc này bay vút lên n a m bác tiểu hòa thượng ngước đầu nhìn lên trong trước mắt hai người này thân ảnh cực tốc thu nhỏ cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trên bầu trời Lúc Linh lên chúng vút cũng có công cường chỗ nào giống như Hán quân, nào? Tiên thu linh bay vút lên tại thiên, quay người à? dài. thời ta thể tử thở ta Thu tại Phu hỏi. điểm đại đi bay quay vậy sa mạc chỗ sâu hoang tàn vắng vẻ chính là tuyệt hào đất độ kiếp h à n thanh ánh mắt nhìn về phương xa xuyên thấu ngàn dặm vạn dặm khoảng cách có thể nhìn thấy mênh mông biển cát mênh mông vô bờ vậy chúng ta liền đi sa mạc chỗ sâu t i ê n thu linh gật đầu cắt vàng từ từ sa châu sở dĩ gọi cái tên này là bởi vì vượt qua tám thành địa vực đều bị sa mạc bao trùm mà sa mạc chỗ sâu không thấy nửa điểm màu xanh biếp chính là, là tuyệt đối hoang mạc là sinh mệnh cầm khu Chứ một chút kỳ chân dị bảo hay là linh thú dị thú bình thường sinh linh rất khó ở trong đó sinh tồn cùng một thời khắc cùng một tòa sa mạc chỗ sâu ma âm đồng tử mã mông cũng đang bay vút lên ở trên trời cùng mấy tháng trước so sánh khí thế của hắn càng thêm đáng sợ trên thân ma tộc đặc thù cũng càng thêm rõ ràng trên mặt trên thân thể khắp nơi đều có màu tím sầm ma văn một đôi yêu dị t r ó n g mắt màu đỏ ngòm lóe ra thâm trầm rào quyển ánh mắt một đoạn thời khắc hắn thân ảnh lõe lên s i ê u một chút đáp xuống dưới thân thể vừa mới t ỏ a cao lớn cồn cắt bên trên đông nhiên đưa tay trộm một cái trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ cồn g bạo hấp lực theo cồn cắt chỗ sâu h ú t ra một đầu hình thể khổng lồ cắt t h ằ n lằn trên dưới quanh người thiêu đốt lên hừng hực l i ệ t hỏa chính là một đầu kỳ thú cái này cắt t h ằ n lằn hoàn toàn không có rẽ rủa cơ hội thân thể liền bị một đoàn ánh sáng màu tím đậm bao phủ sau đó đột nhiên nổ tung lên hóa thành một c h n huyết vụ cái này một đoàn huyết vụ chậm rãi thu nạp cuối cùng tại mã mông lòng bàn tay hình thành một cái màu đỏ sẫm huyết trâu không tệ lại phải một loại dị thú tinh huyết h tên là huyết ma truy hồn đại pháp này bí pháp có thể tìm kiếm tới mấy vạn dặm phạm vi bên trong tất cả thực lực sinh vật hùng mạnh chính là ma tộc đặc hữu truy t u n g phương pháp trong lúc nhất thời mã m ô n g chót mũi quanh quẩn lấy các loại khí vị đến từ bốn phương tám hướng khác biệt sinh linh khoảng cách cũng là hoặc xa hoặc gần hắn đông nhiên mở mắt hai con ngươi nhìn về phía đông bắc phương hướng trong mắt l ó e ra vẻ hư h ấ n cái mùi này là đến từ hàn t h a n h cùng yên thu linh không có sai tiểu ra trí nhớ rất tốt nghĩ không ra ở chỗ này cũng có thể đụng tới hai người này đây là thiên mệnh hàn thành a hàn thành lần trước ta bị thể lớn nhưng lần này ta thực lực tăng nhiều nhất định phải đưa ngươi luyện hóa thành ta ma buộc về phần yên thu linh trực tiếp nuốt mất chính là mã mông suy nghĩ lấy đông nhiên bay vứt lên hướng hàn thanh hai người vị trí cực tốc bay đi không bao lâu hắn nghe được phía trước chuyển đến ầm ầm tiếng sấm lại nhìn thấy một tòa cồn cắt phía trên có nặng nề g h lôi vân lan l ộ t từng đầu điện xạ ở trong đó đi khắp t o á n loạn mã mông liếm môi một cái không có tiếp tục tới gần không nghĩ tới lại là tại mở thiên môn là yên thu linh vẫn là hàn thành ừ bất kể là ai ta định muốn xuất thủ cướp giết một phen bất quá nhìn rành rành lôi vân mới vừa vạn hội tụ thiên môn còn chưa hiện cái này vừa mới bắt đầu ta muốn hay không tại chỗ này lợi lấy mã mông mặt lộ vẻ vẻ do dự hắn tới chỗ này là có chuyện quan trọng một là ma quân trong truyền thừa đề cập cái này một tòa sa mạc chỗ sâu có một chỗ bí ẩn kỳ cảnh bên trong dấu có một đầu ma đạo kỳ thú thái hư máu bằng chính là thiên hạ cấp cao nhất tòa kỵ chiến l ự c cường đại có thể đối đầu kim thân nhị cảnh lại tốc độ cực nhanh có thể ngao du thái hư còn có thể thôn phệ các loại dị thú thiên tài địa bảo làm bản thân lớn mạnh hắn đã nắm giữ mở ra chỗ này kỳ cảnh phương pháp trong lòng suy nghĩ muốn đem thu làm tòa kỵ như thế bảo mệnh năng lực sẽ có tăng lên c ự lớn hai là hắn muốn luyện chế một cái ma đạo bảo đan. tên là thiên ma huyết p h á c h đan cần 1086 loại tinh huyết có thể phụ trợ mở ra ẩn thiếu tường hóa nhục thân ma quân trong truyền thừa đề cập cái này bảo đan tại thượng cổ có thể cùng thiên huyền đan nội danh bất quá cả hai đều có thiên vệ cái trước tăng lên thần hồn cường độ phát đạo cảnh giới cái sau tăng lên lục thể cường độ mã mông một chút do dự quyết định trước không vội mà đi siêu tập tinh huyết liền ở chỗ này chờ nhất đẳng mặc kệ là yên thu linh vẫn là hàn thành bất luận mở thiên môn thất bại hay là thành công tại lôi vân tiêu tán một phút này hắn đều sẽ lập tức ra tay hắn n u i thực lực của mình cực kỳ tự tin cho dù là lấy mã ộ t địch h a mông có mười p đống nhiên, nhiên mở mắt sưu một chút bay vút lên cả người bị từ sắc quang sương mù bao vây lấy lấy tốc độ kinh người hướng về phía trước bay vút lên mà đi cùng lúc đó thành công mở ra tam trọng thiên môn yên thu linh từ trên trời giang xuống khí tức lơ lửng không cố định lần này mở thiên môn trung quy là chuẩn bị quá mức vội vàng bất quá vận khí tốt nàng vẫn là thành công vượt qua đem đến từ thủy nguyên đạo quân năm vạn sau p h á p niệm toàn bộ hấp thu chuyển hóa hoàn toàn luyện hóa thành thuộc về lực lượng của mình kể từ đó nàng p h á p niệm tổng số đã là đột phá bảy và chín từ xưa đến nay có thể ở hương hỏa nhị cảnh liền nắm giữ khổng lồ như thế p h á p niệm người cũng đều là cực thiểu số nàng có thể cảm nhận được thực lực của mình có cực tăng trưởng lớn nhưng bởi vì thần hồn cùng thể phách đều bị thiên lôi gây thương tích giờ phút này chiến l ự c còn chưa kịp trạng thái đ ỉ n h phong một phần mười nàng chỉ muốn mau sớm tìm một chỗ an toàn điều dưỡng tương thế vững chắc thực、lực. đang suy nghĩ lấy tiên thu linh mấy lòng có cảm giác hướng nơi x nhìn thấy một đạo tử sắc hồng quang hướng chính mình cực tốc bay tới tại cách xa nhau ngàn dặm chỗ dừng bước hóa thành ma đồng mã mông bộ g á n g hóa ra là ngươi tại mở thiên môn hàn thanh đâu nhường hắn đi ra thấy ta lần trước tiểu gia bị thiệt lớn lần này nhất định phải lấy lại danh dự ta nhất định phải đem hắn bắt sống luyện hóa thành ma buộc mã mông thanh ấm lanh lảnh mang theo một cỗ phách lối bá đạo ngươi cái này ma đồng có mấy phần thực lực tăng trưởng liền đắc ý quyên hình thật sự là không biết trời cao đất rộng ta khuyên ngươi mau mau rời đi không phải chờ nhà ta phu quân trở về tính mệnh của ngươi khó đảm bảo yên thu linh cười nói nàng không có trực tiếp ra tay bởi vì nàng cần thời gian đem chính mình điều chỉnh tới trạng thái đ ỉ n h phong về phần hàn thanh vừa rồi phương hướng chính đông có to lớn tiếng vọng hư hư thực thực có cường giả tại giao thủ hàn thanh bị động tĩnh này hấp dẫn tiến đến xem xét bất quá lưu lại một cỗ pháp nghiệm ở trên người nàng như thế nàng chung quanh phát sinh tất cả hàn thanh đều có thể thấy rõ rõ r à n g r à n g giờ phút này mã mông xuất hiện hàn thanh định sẽ phi tốc gấp trở về cho nên nàng mặc dù trạng thái không tốt cũng không có quá mức lo âu và e ngại hàn thanh không tại vậy thì thật là tốt ta trước d i ệ ngươi chờ một lúc hàn thanh trở về phát hiện ngươi chết trên tay ta chắc hẳn nhất định sẽ rất khó chịu à, ha ha mã m ô n g cười ha ha không hổ là ma đồng ti tiện đến cực điểm chương một trăm chín mươi lăm gặp lại mã m ô n g hai chương một trăm chín mươi lăm gặp lại mã m ô n g hai tiên thu linh nhũ mày đ ô n g nhiên ra tay tại hàn thanh v ề trước khi đến nàng muốn xuất thủ t r ư ớ c thăm dò một phen nhìn xem cái này mã m ô n g bây giờ thực lực như thế nào là có hay không như hắn biểu hiện ra tự tin như vậy cường đại như vậy rầm rầm pháp niệm chi lực p h u n g trào có sông lớn chống r ô n g hiện hiện đ ô n g nhiên biến thành một đầu quỷ thủy cự nhân đối với mã n ô n g l ă n không một cước đặt xuống mã n ô n g cũng là lập tức đánh trả có ma niệm phun g trào tại đỉnh đầu trong nháy mắt giao hội hình thành một quả s u n g mãn trái tim đang không ngừng cổ động phát ra trận trận nổi trống giống như trầm đủ làm quỳ thủy c ự nhân một cước đạp ở cái này một quả cực đại trên trái tim vê anh trái tim bỗng nhiên nổ tung có hải lượng ma diễm từ đó trào lên mà ra trong chớp mắt tràn ngập ở trong t h i ê n địa đem phía trên quỳ thủy c ự nhân bỗng nhiên nổ nát ấy vô số bọt nước về ra huyền minh nước nặng đi tiên thu linh chỉ một ngón tay rầm rầm tản ra u ám quang trạch huyền minh nước nặng bỗng nhiên bay vút lên mà ra hướng mã n ô n g bao khoả mà đi muốn hình thành một tòa thủy lao đem hắn giam ở trong đó mã ng trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện hiện một thanh lưới rộng huyết l i ề m chẳng không lưới lao hắn quát khẽ một tiếng liên tục vung vẩy l i ề m lao hướng bốn phía chém ra từng đạo huyết sắc đao mang đao mang này sắc bén đến cực điểm huyền minh trọng nước hình thành thủy lao vừa mới thành hình không nghĩ tới qua trong dây lát liền bị chém nước, đúng là không cách nào khép lại p h ả n phất có một luồng sức mạnh kỳ lạ tại trở ngại lấy t ụ hợp mã mông thuận thế bay v ú t lên theo huyền minh thủy lao bên trong thoát thân liếm liếm đỏ thắm như máu b môi ánh mắt lửa nóng nhìn từ trên xuống dưới yên thu linh trên người, người nhất định có rất nhiều phát bảo giết người ta tất nhiên sẽ thu hoạch được tăng lên cực lớn. Chết đi. d i ệ t thế ma liên m ã mông chỉ một ngón tay từng sợi p h á p niệm đ ố n g nhiên tại hướng trên đỉnh đầu giao hội thành một đoá to bằng cái thớt loé ra ánh sáng màu tím hoa sen đi hắn q u ắ t khẽ một tiếng cái này hoa sen sưu một chút hóa thành một đạo lưu quang hướng yên thu linh mạnh mẽ đập tới yên thu linh cũng đống nhiên điều động quanh thân p h á p niệm ngưng tụ ra một đoá xích hỏa hướng liên cái này hai đoá hoa sen trên không trung đột nhiên chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ đùng phương viên mấy ngàn dặm toàn bộ sa mạc đều bị liên lụy nhấc lên cao trăm trượng biện cắt sóng lớn trốn ở trong đó vô số sinh linh bởi vậy mất mạng còn có càng nhiều sinh linh may mắn không chết nhưng cảm nhận được cái này quần quẫn uy áp mạnh liệt thanh thế đều là phát như điên hướng bốn phía phi nước đại một chiêu này lại là cân sức ngang tải yên thu linh còn muốn tiếp tục ra tay đ ỗ n g nhiên phát ra kêu đau một tiếng thể nội thương thế nhất thời áp chế không nổi hoàn toàn một phát một cô mạnh liệt cảm giác suy yếu cùng cảm giác đau đớn tại quanh thân khắp nơi tràn ngập ra làm nàng nhịn không được phải hướng đại địa rơi xuống mà đi ta tại đệ tam trọng thiên môn bên trong thủ thương quán n ằ đi nếu như là trạng thái đề phòng nhất định có thể bắt giết người này yên thu linh không có c ă n lòng mã mông cũng cực kỳ bén n h ạ y cảm nhận được yên thu linh khí tức quanh người kịch liệt biến hóa phát ra một hồi tùy tiện cười to ha ha như vậy thương thế còn đau khổ trèo trống ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu mã mông cười lớn vung vẩy liêm đao cách không đối với yên thu linh đột nhiên chém xuống đang lúc này một thân ảnh từ trên trời giang xuống đ ỗ n g nhiên ngăn khuất yên thu linh trước mặt chính là bát phương khôi bát phương khôi đi đầu đấm ra một quyền trực tiếp đem đạo này h u y ế t sắc đao mang đánh tan trên trời lần trước thả ngươi đi ngươi lại không hiểu được chân quý lần này còn dám xuất hiện ở trước mặt ta vậy thì giữ lại không được ngươi h à n thanh bản tôn từ trên trời giang xuống thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa hắn không nghĩ tới chính mình mới từ yên thu linh bên cạnh rời đi lập tức liền có nhân kết riết mã mông ánh mắt ngưng tụ gắt gao nhìn chằm chằm hàn thanh nhất thời mặt sắc mặt nghiêm trọng chẳng biết tại sao hàn thanh trên người tán phát ra khí t ứ c lại cho hắn một cảm giác sợ hết hồn hết vĩa hắn bản năng nói cho hắn biết hàn thanh cực kỳ nguy hiểm nếu như không lập tức chạy trốn rất có thể sẽ bị một quyền mất mạng hàn thanh tiểu ra lần này có việc chứ không giút ngươi vốn định nuốt lấy đạo lữ của ngươi đáng tiếc ngươi trở về ha, ha. bất quá ngươi yên tâm một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi luyện hóa thành ta ma buộc m ã mông ngoài miệng nói như vậy trong lòng lại là quyết định chủ ý chạy mau hắn tuy có ma tỏ c u ầ n ngạo xảo trá một mặt nhưng tương tự hết sức cẩn thận một khi phát giác được tình huống không đúng không có nửa phần do dự muốn đi người đi được không bát phương khôi s i ê u một chút dọc theo đường thẳng thẳng tắp hướng hắn đánh g i ế t mà đi m ã mông trong lòng giật mình mi Mì tâm đ ỗ n g nhiên mở ra con mắt thứ ba trong đó bay vụt ra một cỗ lóa mắt đồng quang mạnh mẽ đánh vào bát phương khôi trên thân mà ra tay một sắt na hắn cũng không quay đầu lại quay người liền hướng nơi xà phi độn bát phương khôi bị đạo này đồng quang trung đích đúng là bị đánh lui một khoảng cách bất quá hàn thanh đã sớm chuẩn bị vòng tiếp theo pháp thuật đã ra tay thái dương chân giới phong pháp niệm chi lực p h u n g trào một đoá mỹ lệ kim sắc h ỏ a liên bỗng nhiên hiện hiện trực tiếp đem mã mông phong ấn trong đó hàn thanh nghĩ không ra ngươi lại còn sẽ thái dương chân giới nhưng ngươi khốn không được ta ta có ma đạo bí pháp chuyên phá thái dương chân giới mã mông cười ha ha cả người bỗng nhiên bị tử quang bao phủ bên ngoài thân xuất hiện một đầu v ả y tím cá bơi dường như cùng không gian hoàn toàn hòa làm một thể sưu một chút liền hướng thái dương chân giới bên trong c h u i da không lọt vào mắt phong ấn hằng rào sau đó mã mông cũng không quay đầu lại duy trì lấy bí pháp bằng tốc độ kinh người hướng nơi xa cực tốc t r ố n chạy trong lòng của hắn đã là kinh hại không thôi nghĩ không ra hàn thanh tốc độ phát triển nhanh như vậy xem ra hắn trong khoảng thời gian này cũng thu được đại tạo hóa vẹn vẹn như thế một hai chiêu thăm dò mã mông liền minh bạch chính mình không phải hàn thanh đối thủ tự tin của hắn đến từ trong khoảng thời gian này thu được một phần ma quân truyền thừa cái này khiến chiến lược lật ra ba năm lần không ngừng hắn cảm thấy hàn thanh không có khả năng cũng có chính mình nhanh như vậy tốc độ phát triển như lấu một trận chưa hẳn không thể thắng hiện tại hắn mới biết được chính mình mười phần sai hàn thanh thì là khe di một tiếng Hắn kia là ma du huyền công chính là thượng cổ ma tộc cường giả đỉnh cao tử cực ma quân truyền thừa thực lực tăng nhiều mới dám chủ động cướp giết ta tiên thu linh giải thích nói tử cực ma quân truyền thừa xem ra cái này mã ngông cũng là thân phụ khí vận người kia liền càng không để hắn lại được nữa hàn thanh nói lúc này đổi tới hắn lấy âm dương chú ấn ra chỉ bản thân cả người hóa thành một đạo hồng quang tốc độ một sát na kéo lên tới nhanh nhất cùng mã m ô n g tương xứng hai người gặp tình hình này trong lòng đều có chút kinh ngạc đều là không nghĩ tới đối phương cũng có nhanh như vậy tốc độ phi hành thế là hàn thanh cùng mã m ô n g một đuổi một chạy qua trong dây lát liền bay vút lên ra mấy vạn dặm khoảng cách mã m ô n g trong lòng có chút lo lắng duy trì ma du huyền công cần tiêu hao đại lượng man i ệ m nếu như hàn thanh một mực đ ổ i tiếp nhiều nhất lại có nửa ngày hắn liền sắp không kiên trì được nữa đến lúc đó nhất định là giữ nhiều l ệ n ít như thế chỉ có một cái biện pháp mở ra kỳ cảnh dẫn thái hư máu bằng đi ra máu bằng năm đó từng làm qua t ử cực ma quân t h o ạ kỵ mà ta thân phụ t ử cực ma quân truyền t h ừ a chắc hẳn nó cũng biết nhận ta làm chủ đến lúc đó ta cưới nó nhất định có thể nhẹ nhõm vứt bỏ hàn thanh m ạ mông nói làm liền làm lập tức thay đổi phương hướng hướng k ỳ cảnh chỗ khu vực bay đi không bao lâu hắn bay vào sa mạc chỗ sâu một chỗ đặc biệt khu vực ánh mắt chiếu tới đại địa khắp nơi đều bao trùm có màu trắng cắt đá chính là chỗ này kỳ cảnh địa vị tại màu trắng cắt trên biển chương một trăm chín mươi sáu thái hư máu bằng hiện thân một chương một trăm chín mươi sáu thái hư máu bằng hiện thân một m ạ mông hai mắt tỏa sáng lại không dám dừng lại miệng bên trong đ ố n g nhiên đọc lên một đoạn cổ quái pháp quyết hàn thanh mang theo yên thu linh theo s á t ở sau lưng hắn đ ố n g nhiên nghe được một đoạn này pháp quyết đều là cảm giác có một cỗ cực kỳ không thoải mái dễ chịu cảm giác mặc dù hàn thanh hoàn toàn nghe không hiểu nhưng nội tâm không bị khống chế hiện ra một cỗ sôi trào sắc ý cái này mã mông muốn làm gì hắn nhữu mày vừa mới nói xong không nghĩ tới mã mông lại phát ra hét lớn một tiếng ký cảnh mở thái tổ m á u bằng nhanh chóng hiện thân giút ta một chút sức lực hàn thanh ánh mắt hưng tụ bỗng nhiên nhìn thấy màn trời phía trên xuất hiện một tò thâm chầm vòng x tại lấy tốc độ cực nhanh chuyển động mở rộng bất quá ba năm cái hô hấp vòng xoáy này liền mở rộng tới hơn vạn dặm phạm vi càng có từng vòng từng vòng khí sóng gợn sóng hướng bốn phía không ngừng xung kích chuyển b ă n g tới mấy vạn dặm thậm chí bên ngoài mười mấy vạn dặm đến mức gần phân nửa hoang mạc bầu trời đều bị nhiễm đến một mảnh xích hồng xa xa nhìn lại ngày này bên trên giường như nhiều một vòng huyết sắp nắng gắt mười phần chú m ụ mã mông trong lòng giật mình trong lòng tự n ủ tại sao có thể có động tính lớn như vậy chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn đến đại lượng cao thủ thái hưng h b ằ n suy nghĩ h n lúc hắn đi đầu nghe được này huyết sắc vòng xoáy bên trong truyền đến một tiếng gào thét tiếp lấy liền có một đầu thân dài quá ngàn trượng to lớn máu bằng theo bên trong bay ra song nằm chống ra che khuất bầu trời nhấc lên trận trận sóng gió làm thiên địa đều biến ảm đạm không rõ hàn thanh nước mắt t i n h tế đánh giá cái này máu me đ ầ y đầu bằng linh thú trên dưới quanh người bao trùm có máu vũ bên ngoài thân hiện ra huyết sắc q u a n hoa tản ra hung hãn khí t ứ c không muốn quả là cái này một đầu thái hư máu bằng ta yêu t ộ c có sách cổ ghi chép máu này bằng tốc độ phi hành cực nhanh cho dù là thánh địa lãnh tụ cấp một cao thủ đều đổi u không kịp hơn nữa máu này hoàng chiến lực cũng rất mạnh có thể đối đầu kim thân nhị cảnh tam cảnh cao thủ Tiên thu linh ngước mắt, trong mắt Thái linh ngước ánh sáng kỳ dị. Thái hư máu lóe ra kỳ dị. mã mông trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn làm bộ liền phải bay vút lên tới thái hư máu bằng phần lưng thái hư máu bằng thân thể đ ỗ n g nhiên co lại nhỏ hơn mười mấy gấp hai mươi lần biến thành mấy to khoảng mười t r ư ợ n g âm thanh lạnh lùng nói trên người ngươi hoàn toàn chính xác có tử cực ma quân khí tức bất quá ta cùng nó sớm đã không phải chủ tớ quan hệ ngươi muốn cho ta thần phục với ngươi nhất định phải thông qua khảo nghiệm của ta hiện tại thực lực của ngươi còn kém rất xa bất quá ta xem ở ngươi thả ta đi ra phân thượng đưa ngươi rời đi cũng chưa chắc không thể hắn không có tư cách vậy ta đâu Đồng hàn i m thanh ậ u thầm a n h h thấp u a nghĩ h quần n t giờ phút này khoảng cách gần cảm thụ một phen hàn thanh đối hàn dị thực lực có càng thêm khắc sâu hiểu rõ rất có thể có hóa cầu vồng cảnh t h i ế n lược so bình thường thánh địa lãnh tụ còn cao một cái tốc độ ngươi là ai thế nào đáng sợ như thế khí thế cho dù đặt ở thượng cổ thời đại người như ngươi cũng có thể xưng là một phương cao thủ thái hư máu bằng một đôi trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc ta là ai không quan trọng ngươi chỉ cần minh bạch thời đại này chỉ có ta mới có thể làm chủ nhân của ngươi hàn dị lạnh n h ạ t nói thái hư máu bằng lắc đầu ngươi không được ân hàn dị nhúng mày bản tôn thực lực có một không hai đương thời ta không được trên người ngươi có để cho ta chán ghét khí tức một bộ này chiến giáp tên là hoàng thiên ngự long giáp có thiên long chi lực năm đó thiên long nhất tộc từng trọng thương ta ta chán ghét cùng nó tương quan tất cả người cùng vợ thái hư máu bằng giải thích nói bất quá là một chút chuyện nhỏ chiến giáp này ta đại khái có thể không mặc hàn dị âm thanh lạnh lùng nói hừ coi như thoát ta cũng không có khả năng lựa chọn ngươi ta thật vất vả theo cái này một tòa lồng giam bên trong thoát khốn sao lại thần phục với bất luận kẻ nào thái hư máu bằng cười nhạo nói lúc này hàn dị đã thu hồi trên thân món này chiến giáp nghe nói lời ấy trong lòng đ ố n g nhiên hiện hiện một cơn lựa giận cùng xác ý người của bậ ta thái hư máu bằng không có trả lời bỗng nhiên bay vứt lên tựa như một đạo hướng lên phía trên thiên khung cực tốc phi độn còn muốn đi cút xuống cho ta xuống tới ba cái này rít lên một tiếng âm thanh chấn như sóng thẳng tắp hướng lên bay thẳng thái hư máu bằng thái hư máu bằng đúng là thân thể n h o á n một cái lượn vòng lấy hướng đại địa rơi xuống mà đi ngay tiếp theo chung quanh hàn thanh mã mông mấy người cũng bị chịu ảnh hưởng trong đại não đông nhiên rung động bên thai tất cả đều là hàn dị một tiếng gầm này hàn thanh chỉ cảm thấy đầu góc của mình sát na năm giác quán mất dường như cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra một bên yên thu linh phản ứng càng thêm kịch liệt đầu tiên là thân thể r u lên khoe miệm đều tràn ra một t i ê máu tươi t vẹn vẹn hàn ậ t l đ á thanh quyết định thật nhanh mang theo yên thu linh xoay người rời đi mặc dù thái hư máu bằng chính là thượng cổ đại danh đỉnh đỉnh linh thú hắn cũng nghĩ đem nó thu phục là toạ kỵ nhưng lý trí nói cho hắn biết hiện tại trực diện hàn dị bản tôn chính là tự tìm đường chết chờ đợi lúc nào ta đột phá kim thân tam cảnh suy nghĩ thêm cùng hàn dị giao thủ khi đó coi như không địch lại cũng nên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng hàn thanh thầm nghĩ bất quá hàn thanh tại hướng nơi xa bay vút lên lúc ánh mắt cũng một mực tập trung vào m ã mông m ã mông cũng từ bỏ tranh đoạt thái hư máu bằng tại chiều hướng chính tây cực tốc phi độn hàn thanh một phen tư lượng lập tức đổi tới thái hư máu bằng có thể không tranh nhưng m ã mông không thể bỏ qua hàn thanh thầm nghĩ m ã mông đạt được t ử cực ma quân truyền thừa đại biểu cho có cực lớn tiềm lực người loại này giữ lại không được có thể r ế t l i ề n đến r t thế là hai người một trước một sau lần lượt hướng tây phi độn má mông phi độn thời điểm lại quay đầu nhìn lướt qua thái hư máu bằng lòng tràn đầy đều là không căm lòng đáng chết Cái này, thái này hư một á u bằng g vậy mà h trăm h không chịu c lực của ta quá yếu, chín mươi sáu thái hư máu bằng hiện thân hai chương một trăm chín mươi sáu thái hư máu bằng hiện thân hai thái hư máu bằng lại một lần bay vứt lên muốn chạy trốn không nghĩ tới hàn dị siêu một chút cả người hóa thành một đạo mơ hồ quang ảnh làm trước một bước bay vút lên mà ra xuất hiện ở thân thể của hắn ngay phía trên rỗi tay n ắ m lấy cánh thái hư máu bằng trên không trung ra sức d â y ruộng cũng là bị một cố đại lực áp chế hoàn toàn không cách nào động đậy nó không ngừng xoay chuyển hàn dị nghiêm nghị nói hoặc là chết hoặc là thần phủ đang lúc này cách đó không xa trận có ngũ sắc quan g hoa cực tốc bay vút lên mà đến lấy tốc độ cực nhanh thẳng đến hàn dị hàn dị lòng có cảm giác cảm nhận được cái này ngũ sắc quan hoa bên trong rúng động kinh người pháp niệm trí lực lúc này vung lòng ra tháo ngũ sát quan g hoa bỗng nhiên phá hủy ánh mắt của hắn ngưng tụ q u á t lên lan ra đây hai thân ảnh một chiếc một sau bay vút lên mà tới bên trái một người chính là ngũ linh đạo thánh du tụng xuyên hắn thực lực dường như tiến thêm một bước chung quanh có ngũ linh làm bạn chính là năm cái bộ dáng hoàn toàn khác biệt linh vật kim linh là một vị cầm trong tay kiếm thuẫn cao ba trượng kim giáp hộ vệ m ộ c linh là một đầu thụ nhân ngàn b ạ n cành l i ề u ở không trung chập trờn hỏa linh là một đầu cựu vĩ linh hồ thủy linh thì là một đầu băng tinh p ư ơ n g hoàng cuối cùng thổ linh là một đầu nham sân rùa ngũ linh làm bạn du tụng xuyên ở chính giữa tụ hợp thành một k h khí thế phóng lên tận trời Cung Cung người người người người dù đi đi nơi nơi Cung Cung ha ha tụng xuyên thì ánh mắt quét qua rơi vào một bên thái hư máu bằng trên thân máu này bằng cũng không có chạy trốn bởi vì nó một mực bị hàn dị khí cơ khóa chặt một khi thân thể động đậy ngay lập tức sẽ đụng phải công tích mánh liệt hắn đã linh giáo qua hàn dị thực lực biết rõ mạnh như vậy đi bỏ chạy tuyệt không có thể chạy thoát nhất định phải chờ một cái cơ hội thích hợp mà bây giờ lại có cường g i ả đến đồng thời rõ ràng cùng hàn dị ở vào đối địch cái này khiến nó thấy được hy vọng nếu có thể nhắc lên một trận đại h ô n chiến hàn dị phân tâm hàn cố luôn có chạy trốn thời điểm thái hư máu bằng suy nghĩ cách đó không xa lại có người ảnh cực tốc bay vút lên mà đến lúc này hàn thanh cùng mã mông cũng không có đi xa tuần tự đáp xuống phụ cận cồn cắt bên trên cách xa nhau ước hai ngàn dặm hàn thanh ánh mắt quét qua nhìn thấy phía tây bay tới hai người bên trái một người hắn giống như đã từng quen biết lại là thác bạc khâu nhưng thấy trên đầu của hắn không có lông tóc chính là đầu t r ọ c nhưng sau đầu cái cổ vị trí lại giữ lại một nắm tóc ngắn còn kết thành bím tóc đây là tây mãng thảo nguyên người đặc h ư u tóc phong cách cho người ta một loại thô kệch dã man cảm giác lại coi chi tiết trong tay hắn cầm một thanh loa nao phía trên có lít nha lít nhít màu đỏ sầm đường vân tản ra quần c u ẫ n huyết khí đồ h à i loa nao hàn thanh trong đầu tung ra một cái từ ngữ đây là thác bạc khâu nổi danh nhất p h á bảo nghe nói lực sát thương rất mạnh mà bên cạnh hắn còn đi theo một vị áo xám trung nhân nhân cũng là tướng mạo hai con ngươi tiềm ẩn có một tòa tinh hải tựa như tinh thần sáng tác lại dường như hải huyên đồng dạng tại c h ậ m d ã i chuyển động trên thân còn có tử khí lở l ờ thần diệu đến cực điểm kia là tây mãng thiên lang bảo tử vi đường đường chủ mộ hải tu người này là âm dương đạo cao thủ trước kia từng là tây mãng âm dương giáo phân đàn giáo chủ sau chẳng biết tại sao chuyển ném thiên lang bảo chính là mười tám đường đường chủ bên trong chiến lược xếp hạng trước ba tồn tại Tiên Thu Linh nói nhỏ. Bên cạnh vị kia, bên nhỏ, cạnh không vị nàng thông qua cái này loan đao mơ hồ đã đoán được thác bạc khâu thân p h ậ n hàn thanh đang muốn nói tiếp nơi xa truyền đến hàn dị thanh â m trầm thấp thác bạc khâu ngươi lại còn không chết ha ha hàn dị lão quỷ lão phu chẳng những không chết còn b h ế t b ả n trọng sinh thực lực tiến thêm một bước bây giờ đã là kim thân tam cảnh cừng giả, đối mặt bất kỳ một tòa võ đạo thánh địa lãnh tụ ta đều không sợ hãi thác bạc khâu cười ha ha kim thân tam cảnh lại như thế nào thánh địa lãnh tụ lại như thế nào bản tôn như cụ không để vào mắt hàn dị cười lạnh thác bạc khâu không nói chỉ là một cái tay đè xuống trôi đao trên thân nổi lên một cỗ sắc khí dường như tùy thời đều muốn xuất thủ mà tại chúng hơn cao thủ dương cung bạc kiếm lúc chợt có một vị thanh niên áo b à o tím lặng yên không một tiếng động từ trên trời ra xuống rơi xuống mã mông bên cạnh hàn thanh cũng là trước tiên chú ý tới thanh niên này chỉ vì lạ mặt ma văn thân bên trên tán phát ma khí lại cùng mã mông như thế cũng là một vị ma đạo luyện thần giả mã mông lao đệ nghĩ không ra ngươi tại cái này trong sa mạc làm ra động tĩnh lớn như vậy hiện tại t r e o chọc đến như vậy nhiều cường giả đỉnh cao thái hư máu bằng chỉ sợ là muốn bị cướp đi thanh niên này rơi xuống đất n ư ờ i trêu chọc nói mã mông cắn răng ta không nghĩ tới chỗ này kỳ cảnh mở ra sau vậy mà lại có như vậy hùng vĩ c h i cảnh càng không có nghĩ tới vậy quá hư máu bằng vậy mà không nhận ta cái này từ cực ma quân truyền nhân thân phận sớm biết như thế ta liền không nên đem hắn phóng xuất lại hoặc là không nên sớm như vậy phóng xuất mang ông ngươi chính là quá nóng lòng từ cực ma quân tại thời kỳ thượng cổ thật là hóa hồng tam cảnh cường già đỉnh cao muốn tiêu hoa truyền thựa cần t ừ n g bước một đến nóng vội không thể được thanh niên lại nói đâm hinh nói đúng cái này đều do cái kia đáng chết h ẳ n thanh ta không phải liền là muốn giết hắn đạo lữ cuối cùng cũng không được xính hắn về phần một đường truy sát đến nơi này nếu không phải bị đuổi đến gấp ta cũng không đến nỗi vội vàng mở ra kỳ cảnh mã mông nghiến răng nghiến lợi nói a nói như vậy cho dù ngươi thực lực tăng nhiều cũng không phải hàn thanh đối thủ cái này thanh niên áo bào tím lông mày n h ư a lên ánh mắt hướng ở ngoài ngàn dặm c ố n các bên trên hàn thanh nhìn lại không tệ hàn thanh người này võ đạo tiên phú hoàn toàn chính xác đáng sợ chiến l ự c cũng có kinh người tăng lên ta xác thực không phải là đối thủ mã mông mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đây chính là sự thật a mã lao đệ chớ có tất giận đã ta tới nhất định phải vì ngươi mạnh mẽ chút tất giận bắt sống này tặc luyện hóa thành ma buộc đàm viễn minh hít mắt nói đâm minh ngươi có thể không nên coi thường hàn t h a n h không nói những cái khác trong tay hắn có mặc ra trí bảo một trong bát p h ư ơ n g khôi trên thân còn mặc thượng cổ bảo giáp mạng long thôn thiên liên giáp cho dù đối mặt kim thân tam cảnh thánh địa lãnh tụ cũng có thể q u ầ n nhau một hai lại thêm hàn t h a n h bản thân pháp thuật pháp bảo đông đảo ta nhìn lần này trước hết tha hắn một lần m ã mông nói mã lao đệ t h ự c không dám dầu dếm đoạn thời gian này ta cũng có kỳ ngộ chiến l ự c có kinh người tăng lên hàn t h a n h tuy mạnh nhưng có ta ở đây ngược cũng không cần e ngại đàm viễn minh lạnh nhật nói trong lời nói mười phần tự tin cái gì tạo hóa m ạ mông hiếu kỳ ngươi có thể nghe nói thái hư cổ giới đàm viễn minh thấp giọng nói nghe nói qua nghe đồn giới này ở vào cựu thiên cương phong phía trên hư không loạn lưu bên trong năm đó cùng ma tộc trận chiến cuối cùng liền phát sinh ở trong đó có đại lượng ma tộc mất mạng cho nên lại được xưng là ma táng t r i địa đầm huynh không phải là đã tới thái hư cốc giới có thể ta nghe nói chỉ có hóa cầu v ò n g cảnh võ giả khả năng ngao du thái hư trừ phi ngươi có một ít vô thượng trí bảo mã mông hoang mang mã lao đệ chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai trên đời này có một ít biện pháp có thể vượt qua cựu thiên gió mạnh cùng hư không loạn lưu trở ngại trực tiếp tiến vào thái hư cổ giới Bất quá. nơi đó thật là ma táng chi địa đối ta ma đạo luyện thần giả quả nhiên là vô thượng bảo địa ta ở trong đó thu được thượng của ma đạo đại tông á m tinh thiên cung chi c h u y ể n thừa thực lực tăng nhiều chương một trăm chín mươi bảy hàn dị thực lực đáng sợ một chương một trăm chín mươi bảy hàn dị thực lực đáng sợ một đừng nhìn ta hiện tại vẫn là hóa cầu vồng nhị cảnh sức chiến đấu của ta chưa hẳn so kim thân nhị cảnh hàn thanh kém bao nhiêu mã m ô n g không có lên tiếng trong lòng của hắn cảm thấy đàm viễn minh có chút quá tự đại coi như thật tại thái hư cổ giới bên trong thu được tạo hóa cũng không có khả năng lấy hương hỏa nhị cảnh cùng kim thân nhị cảnh đối kháng đây chính là trên lệnh bốn cái đại cảnh giới thế nào mã lao đệ không tin ha ha ta tại thái hư cổ giới luyện hóa mười vạn ma niệm thu phục cám tinh tiên giáp càng lấy ma huyết luyện phách ngươi không tin cũng không sao ta cái này để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực chân chính đàm viễn minh bỗng nhiên bay vút lên hướng hàn thanh vị trí cực tốc bay đi ngoại trừ trong miệng lời nói muốn vì hàn thanh mạnh mẽ chút c ơ n giận càng quan trọng hơn là hắn muốn đoạt đi hàn thanh pháp bảo luyện hóa thành ma b u ộ c ma b u ộ c là ma tổ cùng ma đạo luyện thần giả đặc biệt có năng lực bị luyện hóa người sẽ đánh mất lý trí hoàn toàn biến thành nô lệ trừ phi ma đạo luyện thần giả bản nhân mất mạng nếu không không có bất kỳ biện pháp nào có thể khôi phục tự do hàn thanh tiên phú hơn người ta như có thể đem chuyển hóa làm ma buộc tương lai tất nhiên sẽ trở thành ta bên cạnh một sự giúp đỡ lớn đàm viễn minh suy nghĩ nói hàn thanh cũng trước tiên chú ý tới đàm viễn minh cất cao giọng nói dừng bước tới gần ta quanh thân ngàn dặm p h ạ m vi ta định không đông tha n g ư ờ i ta chính là đàm viễn minh hàn thanh nghe nói ngươi là đường kim võ đạo thiên phú đệ nhất nhân ha ha ta đang muốn linh giáo một phen nhìn xem ngươi có mấy phần bản lĩnh thật đàm viễn minh cười nói lại một cái ma đạo luyện thần giả thời kỳ thượng cổ ma tộc người người kêu đánh các ngươi những người này đổi tu ma đạo tự cam đoạn lạc còn có mặt môi sống ở thế giới này hàn thanh nhữ n g mày ha ha ma tộc xưng ba thượng cổ cái này đầy đủ đã chứng minh ma đạo mạnh ta ma đạo luyện thần giả căn bản không thèm để ý hư danh chỉ chuyên chú truy cầu lực lượng ngươi người này miệng đầy nhân nghĩa chờ một lúc chờ ta đưa ngươi bắt sống đến lúc đó ngươi liền minh bạch thế giới này ngoại trừ lực lượng cái khác đều là hư hảo đàm viễn minh cười ha ha hắn đ ỗ n g nhiên ra tay hô hô hô vô số ma niệm phun trào giữa thiên địa nổi lên một hồi hạo đảng trường phong ân hàn thanh ánh mắt ngưng tụ đã là đã nhận ra cái này đảm viễn minh chỗ đặc biệt người này là hương hỏa nhị cảnh nhưng thần hồn lại cực kỳ ngưng thực cao lớn hải lượng ma niệm phun trào nhìn đến không dưới mười vạn loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy tiên thu linh có thể chống rông gia tăng năm vạn sáu p h á p niệm là bởi vì thủy nguyên đạo quân tự hành chịu chết nhưng thiên hạ có mấy cái thủy nguyên đạo quân lại có bao nhiêu người có thể cam tâm tình nguyện đem chính mình cả đời khổ tu chuyển gà cho người khác mục dương sát bỗng nhiên trên trời bỗng nhiên xuất hiện một tòa chấm thấp v áo mênh mông tinh không từng khỏa sao trời bỗng nhiên giao hội hình thành một đầu tà linh đầu d ê thân người cầm trong tay quyền trượng đối với hàn thanh đem quyền trượng mạnh mẽ rơi đ ậ p hàn thanh lật tay lại phật tâm xương điện hiện hiện đ ỗ n g nhiên nở rộ kỳ quang hóa thành một mặt hộ thuẫn b à n h cái này quyền trượng đập ầm ầm tại một mặt hộ thuẫn bên trên tạo nên từng vòng từng vòng vận sóng ân người này quả thật có mấy phần năng lực một k í c h này cường độ vượt xa bình thường hương hỏa nhị cảnh có thể có tiêu chuẩn ít ra tương đương với kim thân nhị cảnh hàn thanh trong lòng phân tích vẹn vẹn kích thứ nhất hắn liền đại khái thăm dò đối thủ thực lực ánh mắt của hắn quét qua mơ hồ đoán được nguyên nhân đầu tiên là p h á p nghiệm số lượng quá to lớn uy lực pháp thuật tự nhiên cũng gấp bội tăng lên thứ hai là trên thân hiện hiện một cái đen nhanh chiến đến giáp ẩn có sao trời lấp lóe thần dị phi phạm chiến giáp này cũng vì mang đến cực lớn chiến l ự c t ă n g phúc nhưng chỉ dựa vào những này muốn giết ta còn kém xa lắm hàn thanh quát khẽ một tiếng đ ố n g nhiên vận chuyển âm dương trên giới phong m ộ t s á t n a vô số p h á p nghiệm chi lực giao hội đ ố n g nhiên hóa thành một đó có hắc kim nhị sắc quan g hoa lập l o ạ hoa sen đem cái này một đầu tà linh phong ấn trong đó ân đàm viễn minh trong lòng giật mình cái này chăn cựu tà linh từ ba vạn hai ma niệm ngưng tụ mà thành đúng là một sát na đã mất đi cảm ứng đây là âm dương c h â n giới ánh mắt của hắn quét qua rốt cục nhận ra cái này hắc kim liên hoa bản chất lại là thượng cổ thứ nhất phong ấn thuật âm dương c h â n giới cái này hàn thanh quả nhiên thật sự là võ đạo kỳ tài liền cái môn này phong ấn thuật đều có thể học được đàm viễn minh trong lòng đều không khỏi sinh ra một vệt ghen ghét cảm xúc thiên hạt sát hắn cấp tốc biến chiêu lại có hải lượng ma niệm phun trào bay vút lên thợ t i ê n hóa thành một đầu to lớn hắc kim chiến bọ cạp bỗng nhiên vung vẩy đôi bọ cạp đối với hàn thanh đột nhiên đâm rơi cái này đôi bọ cạp mang theo sắc bén hàn mang vượt ngang trời cao. trong chớp mắt liền đi tới hàn thanh trước mặt bất quá cùng một thời khắc bát phương khôi bay vứt lên chặn cái này một cái đôi bọ cạp quyền thứ nhất rơi thiên hạt bị đẩy lui quyền thứ hai rơi áng tinh thiên hạt đ ỗ n g nhiên bị đánh tan trên trời hóa thành từng sợi lưu quang phiêu tán ở trong thiên địa cái gì đàm viễn minh kinh hãi hắn nguyên lai tưởng rằng thực lực của mình coi như không địch lại hàn thanh cũng có thể liều cái tương xứng không nghĩ tới tranh lệnh vậy mà lớn như thế hắn s u ấ t liên tục hai chiều lại đều là hời hợt bị đ o lấy hoàng hốt lúc b mà mà đàm viễn k minh lại thi c h u i ể n ra chiêu thứ ba lần này cơ hội là đem hết toàn lực vô số ma niệm bay bước lên đông nhiên giao hội thành một đầu to lớn đen nhánh chiến sư trên không trung chạy bước lên hướng bắt phương khôi mạnh mẽ đ ụ tới kết quả cái này đen nhánh chiến sư đi đầu bị nhật nguyễn huy quang thối vệ thân thể đã là gần như sụp đổ tiếp lấy lại bị bắt phương khôi một quyền đánh nổ lần đụng chạm này hoàn toàn nhường đàm viễn minh lâm vào tuyệt vọng không tốt đi cái này hàn thanh chiến lược thật là đáng sợ là ta quá tự đại đàm viễn minh hoàn toàn tình ngộ theo thái hư cổ giới đi ra hắn lấy niên ép dáng vẻ đánh bại đi qua mấy vị c ư ờ n g địch đến mức hắn đ ố i thực lực của mình có sai lầm phán đoán coi là có thể đối đầu thánh địa lãnh tụ chỉ là hắn không có cơ hội cùng chân chính thánh địa lãnh tụ đ ọ sức liên manh động cầm hàn thanh làm đá thử đ a u ý nghĩ không nghĩ tới đúng là bị nhẹ nhõm đánh bại hắn giờ phút này mới hiểu được hàn thanh thực lực mạnh bao nhiêu mình cùng thánh địa lãnh tụ cấp một cao thủ có bao nhiều trên lệ đi thế là hắn xoay người chạy đã lựa chọn ra tay vậy thì ở lại đây đi. Tà tiễn ngươi lên đường. hàn thanh lại vung lên cây quạt to lớn hơn nhật n g u y ệ t triều tịch chi lực phun trào hướng đàm viễn minh đánh tới không tốt hàn thanh mau mau dừng tay ngươi thực lực cường đại thiên phú hơn người sao không cùng ta liên thủ tương lai dẫn dắt nhân đạo biến đổi thủy triều lưu đàm viễn minh lớn tiếng nói ngươi thực lực như vậy cũng xứng huống hồ ta hàn thanh làm việc có điểm mấu chốt định không sẽ cùng ma đạo luyện thần giả làm bạn hàn thanh cười lạnh ma đạo luyện thần giả mặc dù không là thuần túy ma đầu nhưng cũng có một bộ phận ma tính xào trá tàn nhẫn vì mạnh lên có thể từ bỏ tất cả ranh giới cuối cùng tại thượng cổ cũng có người tu ma đạo đáng người này bị xem vì nhân tộc bại hoại kẻ phản bội phong nói hàn thanh bỗng nhiên chỉ một ngón tay pháp niệm chi lực g i a o hội phu n trào lại lần nữa thi triển âm dương chân giới muốn đem phong ấn trong đó pháp t h u ậ t còn không thành hình đàm viễn minh đã là sắc mặt đại biến hắn biết do âm dương chân giới lợi hại nếu như hắn thật bị phong ấn trong đó mong muốn c h ố n g tới chỉ sợ phải bỏ ra kinh người một cái giá lớn thậm chí rất có thể bị bắt sống chương một trăm chín mươi bảy hàn dị thực lực đáng sợ hai cứ như vậy một sắt a đàm viễn minh đã là làm ra quyết đoán t hắn ể thể nội có ngàn ma niệm đống nhiên đốt cháy, hóa thành bàng trong cơ thể nội trào lên mà ra, ở trên đỉnh đầu giao hội hình thành một tòa ám tinh vòng、xoáy. Thiên tinh dẫn đường. một hội một giao có cháy, cỗ bạc cơ hóa ma ma mà ám ra, tòa đốt đầu khí h từ trào xoáy. ở lách mình trốn vào cái này sao t r ờ i vòng xoáy bên trong trong chớp mắt biến mất không còn t â m tích cách đó không xa m ã mông thấy cảnh này vừa xoay người liền chạy đ à m viễn minh người này quá mức tự đại không biết hàn thanh lợi hại may mắn ta không cùng theo hắn đồng loạt ra tay nếu không tất nhiên sẽ có phiền bài lớn mạ mông trong lòng suy nghĩ lúc này âm dương chân giới mới vừa vặn thành hình hàn thanh n h n g mày không nghĩ tới đàm viễn minh trốn xa phương pháp lợi hại như vậy cơ hồ một sát na liền biến mất không còn tam tích phu quân cái này họ đàm thanh niên vậy mà chạy nhanh như vậy tiên thu linh phi thân mà đến ân cũng là có mấy phần năng lực hàn thanh gật đầu có thể lấy hương hỏa nhị cảnh tu vi theo trong tay n g ư ờ i đào thoát này người tương lai cũng là một cái thai hoàng ẩm tiên thu linh lại nói người này người mang mười vạn man i ệ m nhất định là có đại kỳ ngộ người không thể theo lẽ thường đối đãi chuyện sau này ngược cũng không cần lo lắng coi như hắn tốc độ phát triển lại nhanh cũng không nhanh bằng ngươi phu q u â ta hàn thanh cười nói phu quân nói đúng lấy t i ê n phú của ngươi hắn cho dù có kỳ ngộ lại có thể thế nào tiên thu linh trong mắt đối hàn thanh tràn đầy sùng bái cho chuyện lúc nơi xa truyền đến từng đ ợ t kinh thiên động địa văn minh lập tức hấp dẫn ánh mắt hai người chỉ thấy hàn dị tung hành đạo cung chờ một đại ba người không biết xảy ra chuyện gì đ ỗ n g nhiên nhắc lên một trận đại h ô n chiến càng nói chính xác pháp là tung hành đạo cung cung chủ bọn người đồng loạt ra tay vây công hàn dị hàn dị hiện ra chiến lược k i n h người lấy một địch bốn đúng là không rơi vào thế hạ phong hàn thanh ở bên ngưng thần quan sát hắn một mực hiếu kỳ hàn dị bản tôn chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng khổ vì không có cơ hội tới tự mình giao thủ giờ phút này chính là một cái cơ hội tốt muốn nhìn một cái bốn người này liên thủ có thể hay không bước ra hàn dị chiến lược cực hạn thậm chí có cơ hội hay không đánh bại hắn nhưng thấy thắc bạn khâu đ ỗ n g nhiên lẫn người ép tiến đối với hàn dị liên trả mấy chục đạo đao quang liên miên thành sóng đ ỗ n g nhiên theo bốn phương tám hướng bao vây hàn dị hàn dị phương pháp phá giải cực kỳ đơn giản t h u bạo đưa tay một quyền quyền phong chỗ c h chân lý võ đạo phun trào tựa như một trận bao tắp tinh thần hướng bốn phương tám hướng triển khai điên cùng xung kích trực tiếp lấy thế tội khô lạp hủ đem cái này mấy chục đạo đ a o quang toàn bộ phá h hàn dị thân ảnh l o á n một cái trong chớp mắt liền vượt qua hơn nghìn dặm khoảng cách thẳng tắp đánh g i ế t thác bạc khâu thác bạc khâu lách mình nhanh lùi lại loan đao trong tay bỗng nhiên rời tay bay ra có hải lượng pháp niệm chi lực chút vào trong đó s i ê u một chút liền biến thành một thanh cao mấy chục trượng to lớn phát đao đ ỗ n g nhiên đối với phía dưới hàn dị một đao chém xuống một đao kia uy lực rất đáng sợ hàn g thanh cách cực cự ly xa đều có thể cảm nhận được đao mang kia sắc bén đến cực điểm dường như có thể chặt đứt thời không hắn nghe nói thác bạc khâu có một chiêu tuyệt ký thành danh tên là đồ hạ yêu đao là pháp võ hợp mà hàn dị người. Người hiện hiện ứ n tay trái dò ra hai ngón tay cùng nhau cũng lấy tốc độ cực nhanh đưa tay hướng về phía trước một chút điểm chúng đổ hải loan đao thân đao khía cạnh đốt thanh thúy kim thiết thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa một thanh này loan đao thu nhỏ lượn vòng lấy hướng đại địa rơi xuống mà đi hàn dị động tác không ngừng thân ảnh lại là nhoáng một cái lại lần nữa tới gần thác bạc khâu thác bạc khâu trong lòng giật mình hàn dị cường đại nhường tâm hàn kinh vẹn vẹn d ụ n g q u y ề n trưởng thi triển một chút bình thường nhất công kích lại đều có đáng sợ như vậy lực phá hoại cái này khiến hắn có một loại đại đạo đơn giản nhất phản phát quy chân ảo giác hắn xoay người rời đi trong lòng rất rõ ràng một khi bị hàn dị cận thân nhất định là một con đường chết muốn đi hàn dị bỗng nhiên đưa tay đối với hướng về sau nhanh lùi lại thác bạc khâu cách không một chảo rầm rầm vô số đầu đen nhánh x i ề n xích bỗng nhiên trống dâu hiện hiện theo bốn p ư ơ n g tám hướng trào lên mà đến chỉ một sát na liền khóa lại thác b ạ t khâu sau lưng mỗi một con đường lùi đây là điển hình pháp gia b í pháp phong tiên tỏa điệp thác b ạ t khâu chỉ một thoáng lui không thể lui tránh cũng không thể tránh dường như chỉ có liều chết một trận chiến đoạt xa trọng sinh lại như thế nào nghiết bản lại như thế nào bản tôn lại t i ệ n ngươi lên đường lần này hoàn toàn tuyệt diệt ngươi hy vọng phục sinh hàn dị thanh âm trầm thấp đưa tay lại làm ộ t quyền thác b ạ t khâu sắc mặt đại biến khoảng cách gần như vậy hắn đối hàn dị quyển thuật cảm thụ càng thêm k ắ c sâu thế này sao lại là tùy tiện một quyền đây rõ ràng là pháp võ hợp nhất đáng sợ thủ đoạn chỉ là quyền thuật bác đại tinh thâm tới mức nhất định tới một loại phản p h á p quy chân cảnh giới cho nên bề ngoài nhìn qua làm tịnh t ẩ y luyện không có một tơ một hào l o i luyện h ư n g chỉ có thật đang đối mặt nóng ư ờ i khả năng cảm nhận được quyền này phong bên trong lẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào cứ như vậy một sát na thác bạc khâu có một loại chính mình thần hồn thể phách muốn sụp đổ chôn vùi đ à o rác ngay tại thời khắc mấu chốt này mộ hải tu xuất thủ hắn lòng bàn tay bỗng nhiên bay ra một mặt tâm t r ắ n một sát na liền bay đến thác bạc khâu trước mặt hóa thành một mặt ngôi sao to lớn hậuẫn tựa như một mặt tưởng đem hắn bảo hộ tại sau lưng. một quyền này rơi đập đông đi đầu có một tiếng vang t r ầ m quanh quẩn ở trong thiên địa tiếp lấy cái này một mặt tâm c h ắ n kịch liệt lắc lư tràn ngập tại tâm c h ắ n g chung quanh tinh huy cũng lúc sáng lúc tối thác b ạ t khâu bởi vậy đạt được sát na chạy trốn cơ hội hắn đưa tay một đ a o chặt đứt đỉnh đầu tràn ngập xiềng xích bỗng nhiên bay vút lên từ đó thoát khốn mộ hải tu lúc này mong muốn thu hồi tâm c h ắ n nhưng hàn dị đã là vừa xài bước ra lại hướng về phía trước đấm ra một quyền một quyền này so sánh với một quyền còn còn đáng sợ hơn mộ hải tu thấy mí mắt chực nể tâm thần chấn động cái này tâm chắn thật là một cái âm dương đạo trí bảo hắn lấy pháp niệm tế luyện rất nhiều năm lấy phía trước đối vô số cường địch đều không có bị đánh nát đánh vỡ không nghĩ tới đụng phải hàn dị đúng lại như vậy yêu ớt hoặc là nói không phải hắn tâm chắn quá yêu ớt mà là hàn dị lực quyền thật đáng sợ làm tinh huy phiêu tán hàn dị kiêm ộ t đôi băng lánh vô tình đôi mắt xa xa khóa chặt mộ hải tu ngươi đã cứu hắn vậy thì đại hắn đi chết ta rầm rầm hàn dị trên thân lân giáp run run trên thân lại hiện hiện một đầu kim long hư ảnh xoay quanh quấn quanh lấy thân thể của hắn khiến tốc độ của hắn lại bạo tăng một mảng lớn mộ hải tu con ngươi co r ụ t lại không dám cứng đôi cứng trên dưới quanh người bỗng nhiên bị một đoàn ánh sáng màu xám bao k h ỏ a sau đó hóa thành một đạo màu xám lưu quang hướng nơi xa cực tốc trốn chạy hàn dị bỗng nhiên hít sâu một hơi lại đột nhiên hướng về phía trước phát ra quát khẽ một tiếng ao ngong n g n g chỉ ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng như mạng n ệ n nhanh chóng lan tràn cẳng có hư không loạn lưu từ đó trào lên mà ra khiến chung quanh một một khu vực lớn hóa thành đầm lầy đ ồ n g dạo chương một trăm chín mươi tám thái hư máu bằng nhật chủ một chương một trăm chín mươi tám thái hư máu bằng nhật chủ một mộ hải tu trên người ánh sáng màu xám bỗng nhiên bị thổi tan đ ỗ n g nhiên đưa thân vào cái này loạn lưu bên trong tốc độ đ ạ i giảm hàn dị thân thể n h ó á n g một cái một sát na liền đội kịp hắn năm ngón tay thành trạo đột nhiên hướng về phía trước dò ra đối với đầu lâu mạnh mẽ vồ xuống mộ hải tu sợ hãi và phần bên ngoài thân bỗng nhiên hiện hiện một cái trên giáp lại cùng nguyên tinh tinh thần giáp giống nhau đến mấy phần cũng là tinh huy lấp lóe huyền diệu phi phạm hàn thanh thứ nhìn một cái cũng là hoang mang tại sao có thể có kiện thứ hai nguyên tinh tinh thần giáp nhìn lần thứ hai nhìn lại mới biết được thì ra đây là một cái phản phẩm làm hàn dị năm ngón tay rơi xuống cái này sao trời chiến giáp cũng không cách nào ngăn cản lại trong nháy mắt sụp đổ hóa thành từng khối bất quy tắc tàn phiến tứ tán tung bay bất quá lúc này một bên ngũ linh đạo thánh xuất thủ t ư ơ n g t r ợ có ngũ sát quan hoa từ phía sau tập kích bất ngờ hàn dị khiến cho hàn dị quay đầu vanh ra một quyển thế là mộ hải tu cũng bắt lấy một sát na này khe hở quay, người quay đầu. cùng hàn dị kéo dài khoảng cách trong mắt tràn đầy kinh hãi hàn dị vừa rồi cho thấy thực lực thật sự là quá mức hung tàn trong lúc giơ tay nhấc chân hắn hai kiện pháp bảo bị hoàn toàn phá hủy thật sự là đáng sợ tới cực điểm một bên t h á c bạc khâu cũng là đầy giấy kinh sợ hai người nhìn nhau một xem trong lòng đều manh động t h ấ ý. đây thật là quá hung tàn hai người hoàn toàn không biết do ứng đối như thế nào cái này hàn lao tặc bây giờ chiến l ự c chỉ sợ so bình thường thánh địa lãnh tụ đều còn đáng sợ hơn không hổ là có thể t ọ ạ i t ấ n đại ngô hoàng đô trấn áp mấy lớn võ đạo thánh địa tồn tại đáng sợ thực lực này quả thật là cường đại đến không thể tưởng tượng ngoại trừ mặc ra đầu k còn có ai là đối thủ của h ắ n hai người cấp tốc lấy pháp n i ệ m trao đổi một phen trong lòng đều mượn phần e ngại du lão quỷ ngươi cũng muốn tìm cái chết hàn dị lặng lẽ quét ngang du tụng xuyên không có lên tiếng một bên tung hoành đạo cung cung chủ cười nói hàn đại nhân thực lực quả thật là mạnh mẽ l ã o phu bội phục đến cực điểm bất quá cái này thái hư máu bằng cũng không thể để ngươi nhẹ nhàng như vậy mang đi l ã o phu muốn nhìn một cái ta bốn người có thể hay không b ứ c lùi ngươi chiến l ư c của ngươi cực hạn đến cùng ở nơi nào cũng được hôm nay đem các ngươi bốn người một mẹ hút gọn chờ thu thập hết đại kim tương tự mục tiêu kế tiếp chính là các ngươi thiên lang bảo cùng tung h à n h đạo cung tung hành đạo cung cung chủ đỗng nhiên đưa tay hướng không trung ném ra ngoài một t r ư ờ n g t r ọ c hoàng s á c cổ đây là ta tung hành đạo cung trí bảo biển cả đồ chư vị chớ có phản kháng này đồ có thể đem ta có thể pháp niệm chi lực liên hợp lại cùng nhau muốn thắng hẳn gì, đây là duy nhất phương pháp xử lý hắn cất cao giọng nói du tụng xuyên ba người cũng nói chuyện thời điểm đều là cảm nhận được tâm thần của mình bị hút vào biển cả đồ bên trong mà song cùng bên cạnh những người khác sinh ra một loại chặt chẽ liên hệ phản phất có lực lượng tại lẫn nhau ở giữa lưu động t á c bản khâu ngẩng đầu nhìn lướt qua hướng trên đỉnh đầu cái này một chương cổ pháp đồ quyển trong mắt một hồi lửa nóng tung hành đạo cung có thể ở tây mãn g thiên lang bảo áp bách dưới g ậ t đứng không ngã sát lại chính là món này vô thượng pháp bảo nó có thể đem rất nhiều nhân lực lượng trong nháy mắt liên hợp lại thực hiện lấy yếu thắng mạnh thác bạc khâu người đến dùng người đồ hạ yêu đ a o chém giết hàn dị tung hành đạo cung c u n g chủ đông n h â nói n theo vừa rồi biểu hiện đến xem đoạt xá trọng sinh thác bạc khâu rất có thể là trong bốn người chính diện chém giết năng lực người mạnh nhất cho dù là du tụng xuyên cũng k h ô n g bằng mà hắn xem như biển cả đ ầ người điều khiển có thể tùy tâm đem bốn người lực lượng tập trung ở trong đó nào đó trên người, một người mà người này liền bị tuyển định làm thác bạc â u thác bạn khâu lập tức cảm giác thể nội có một cỗ tân sinh cự lực đang cột trào lực lượng thật là cường đại vậy ta liền lại tìm một chút hàn dị lao thất phu này sâu cạn thác bạn khâu cười ha ha chiến ý dâng trào hàn dị nghe nói lời ấy chủ động hướng hắn nào h dễ tới t lần này thác bạn khâu không có lui lựa chọn cứng đôi cứng một s á t n a hai thân ảnh đụng vào nhau quyền phong cùng lưỡi đao tại ba năm cái hô hấp ở giữa liền va chạm hàng trăm hàng ngàn lần trong lúc nhất thời đầy trời đều là thân ảnh của hai người khắp nơi đều quanh quẩn va chạm sinh ra kịch liệt văn minh hợp bốn đại cường giả chi lực mới có thể cùng hàn dị phân cao thấp sao hàn thanh nói nhỏ hắn thậm chí cảm thấy đến hàn dị không có suất toàn lực xem như đại n g u triều đ ỉ n h đệ nhất nhân sau lưng có n g u hoàng đại lực duy trì làm sao có thể không có pháp bảo cường đại cùng pháp thuật bản thân nhưng hàn dị cũng vô dụng cái này đã nói lên tháp bạt khâu cũng không có cho tới hắn chân chính áp lực quả nhiên hàn dị quát khẽ một tiếng trên thân chiến giáp có kim sắc quan g hoa lập lòe bỗng nhiên hóa thành một đạo quang trụ phóng lên tận trời lại hóa thành một đầu lóa mắt kim long lao thẳng tới đỉnh đầu biển cả đồ không tốt tung hành đạo cung cung trụ sắc mặt biến hóa biển cả đồ bỗng nhiên bị súng kích lấy hướng nơi xa xoay quanh mà rơi ngay tiếp theo bốn người hợp lực trạng thái cũng bị đánh vỡ. đây là thiên long chi lực. Nghe đồn Hoàng thiên cũng h i l ự như vào lúc này một mực chờ cơ hội thái hư máu bằng rốt cục đã đợi không kịp nó vốn nghĩ bốn người này liên thủ có thể kiểm chế lại hạn dị vì chính mình đổi lấy cơ hội bỏ trốn giờ phút này xem ra nào có cái gì cơ hội bốn người này thật sự là trông thì ngon mà không dùng được tiếp tục chờ xuống dưới chờ bốn người này bị hoàn toàn đánh bại hắn liền hoàn toàn không có cơ hội trốn cho nên cho dù giờ phút này nó vẫn là cảm nhận được mình bị hàn dị khí cơ khóa chặt vẫn là lựa chọn cưỡng ép bỏ chạy mà hắn cái này k h é động hàn dị cũng đi theo động thân thể n h ó á n g một cái đ ố n g nhiên tới gần một q u y ề n chính giữa bụng nó và ảnh thái hư máu bằng phần bụng đ ố n g nhiên bị cái này một cỗ to lớn lực q u y ề n nổ ra một cái lô máu có máu tươi vẩy xuống trời cao lực quyền thuận thế chút vào thể nội tại thể nội tứ ngược thái hư máu bằng có thể cảm nhận được khí tức của mình cùng khí thế tại cực tốc sụt giảm chỉ một quyển nó liền bị trọng thương nó mặc dù tốc độ nhanh nhưng ở khoảng cách gần như thế hạng hàn dị toàn lực bộc phát tốc độ di chuyển càng nhanh nó hoàn toàn trốn không thoát nếu để cho cơ hội có thể khiến cho nó bay vút lên ra nó có cực lớn lòng tin có thể đem hàn dị bỏ lại đằng sau nhưng hiện tại nói cái gì đều trễ thái hư máu bằng thân thể hướng đại địa rơi xuống mà đi nó cảm nhận được chính mình quanh thân khí huyết sử giảm n h ư lại đến mấy quyền chỉ sợ sẽ bị triệt để mất mạng tháp bạt khâu thấy cảnh này chấn động trong lòng hàn dị ngươi làm cái gì vậy hàn dị ánh mắt yếu ớt cái này nghĩa xúc đã không chịu túi đầu kia liền trực tiếp gật bỏ ta đại ngu triều đình không có được cũng không thể rơi vào tay người khác hàn nói thân ảnh loay lên lại lần nữa ra tay lao thẳng tới máu bằng tháp bạc khâu một chút do dự không có ra tay nếu như hàn dị thật làm thịt máu bằng hán ngược cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận bên cạnh du tụng xuyên mấy người cũng đều là thờ ơ lạnh nhạt đã không chiếm được vậy thì mắt thấy hủy đi tất cả mọi người đừng mong muốn đang lúc này thái hư máu bằng phát ra một tiếng gào thét đông nhiên hóa thành một đạo huyết quang hướng cách đó không xa hàn thanh cực tốc bay đi nó có thể cảm nhận được chung quanh tất cả mọi người trong ánh mắt lạnh lùng đều muốn nhìn nó chết ngoại trừ hàn thanh mà cái này thành nó trong mắt duy nhất cây cỏ cứu mạng cứu ta ta nguyện nhận chủ một trăm chín mươi tám thái hư máu bằng nhật chủ hai chương một trăm chín mươi tám thái hư máu bằng nhật chủ hai hàn thanh trong đầu về tạo nên thái hư máu bằng thanh â m hắn một chút do dự lựa chọn xuất thủ tương trợ cái này mặc dù sẽ mang đến nguy hiểm to lớn dẫn tới hàn dị công kích nhưng coi như không có máu bằng hàn dị cũng rất có thể ra tay với hắn tả hữu đều có một trận chiến không bằng trước sắp giáng lâm đến trên đầu chỗ tốt nhận lấy muốn chết quả nhiên hàn thanh vừa mới đem thái hư máu bằng lấy đi sau lưng liền chuyển đến từng tiếng sáng hét lớn cái này hét lớn đến từ hàn dị hàn thanh bay vứt lên lấy âm dương chú ấn ra chỉ bản thân cực tốc hướng phương xa bỏ chạy từng trải qua hàn dị vừa rồi hiện lộ ra thực lực đáng sợ hắn biết rõ chính mình tuyệt không phải đối thủ huống hồ một khi dây dưa t h á p bạc khâu bọn người ở tại bên cạnh nhìn chằm chằm rất có thể còn c ô n g khi đó chính mình đem lâm vào cực lớn nguy cảnh cho nên trốn mới là lựa chọn chính xác nhất mặc dù hắn trong lòng cũng không chắc chắn nhưng tới tay bảo vật làm sao có phun ra ngoài đạo lý trong chốc lát hắn bay vút lên ra mấy ngàn dặm khoảng cách trong dự liệu tập kích cũng không có đến ngược lại là nghe được hàn dị lại một tiếng quát trói t a i tung hoành lá quỷ người dám cả ta hàn thanh pháp n i ệ m quét qua đ ỗ n g nhiên nhìn thấy tung hoành đạo c u n g c u n g chủ lại ném ra ngoài một phần trận đồ trận pháp kích hoạt có sơn hà thịnh cảnh hiện hiện bao phủ phương viên hơn vạn g i ả m tựa như một tòa lồng giam đem hàn dị thậm chí thắc b ạ t khâu bọn người vây ở bên trong cái này vì hắn chạy trốn sáng tạo cơ hội ít ra hàn dị không có trước tiên truy giết tới Đi! đạo đối lai phải Hàn thanh tốc trốn xa, trong lòng âm thầm nhớ ký tung hoành đạo chủ tương trợ tình nghĩa, tương lai đối phương như gặp phải khó trốn trong lòng tung cung cung tương tương tốc trợ ra xa, gặp âm ký thái hư máu bằng đường cái này hàn thanh mang đi có gì không thể dù sao hắn cũng là các ngươi đại ngu một phương cường giả hàn dị ai cũng có thể mang đi thái hư máu bằng duy chỉ có không thể là ngươi du tụng xuyên cười lạnh một bên thác bạc khâu cùng mộ hải tu đều là không có lên tiếng l âm thanh nhưng trong lòng cũng nghĩ như vậy đến nếu như mình không chiếm được vậy thì hủy đi nếu như hủy không được vậy cũng không thể rơi vào hàn dị trong tay nếu không lấy hàn dị thực lực đáng sợ có thái hư máu bằng t ư ơ n g trợ người trong thiên hạ đụng phải hắn lại càng không có đường sống thái hư máu bằng dưới trạng thái toàn thịnh tốc độ phi hành nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi không có bao nhiêu người có thể đổi u được một đám lao quỷ bản tôn sớm muộn đem các ngươi nghiền xương thành cho hàn dị ánh mắt lạnh lẽo hàn đại nhân bất giận người ta sao không ngồi xuống câu cá lại uống một chén chém chém g i ế t g i ế t có ý gì tung hành đạo cung cung chủ cười ha hà nói hàn dị không có nói tiếp đ ỗ n g nhiên thân ả n h loay lên đối với phía trên trận đồ đấm ra một quyền quyền phong chỗ có quyền thế trào lên mà ra một sát na liền đem trận đồ đánh bay cùng một thời khắc bao phủ cái này vạn dặm khu vực sơn hà đồ bỗng nhiên tiêu tán hàn dị cũng không cùng mấy người dây dưa dự định mục tiêu của hắn rất rõ ràng chính là muốn đoạt lấy thái hư máu bằng cho nên hắn thân ảnh loay lên toàn lực thôi phát hoàng thiên ngự long giáp bên trong thiên long chi lực s i ê u một chút bay vút lên hóa thành một đạo lưu quan g hướng hàn thanh rời đi phương hướng cực tốc đuổi theo mấy người khác cũng là thi triển thủ đoạn ở hậu phương toàn lực truy kích hàn thanh bọn hắn đổi u tới tiên h thu linh trong lời nói mang có mấy phần lo lắng nàng có thể nhìn thấy phía sau có mấy đạo hồng quang cực tốc bay tới mỗi một đạo hồng quang đều bao vây lấy một thân ảnh mà mỗi một thân ảnh đều tản ra khí thế kinh thiên động đ i ệ không sao thái hư máu bằng đã lựa chọn nhận ta làm chủ đây cũng là thượng thiên ý chỉ cái gọi là thiên cho không lấy phản chịu sử nào có p hàn u n n ra g o i đạo lý. h à thanh trầm giọng nói ta nghe nói thái hư máu bằng chính là thời kỳ thượng cổ tốc độ phi hành sắp xếp trước ba dị thú sao không đem nó phóng xuất để nó mang bọn ta bay như thế nhất định có thể thoát khỏi đám người này truy kích t i ê n thu linh nói thái hư máu bằng thụ thương quá nặng hiện đã rơi vào trạng thái ngủ say sinh cơ tại không ngừng trôi qua ta lấy âm dương chân giới đem nó phong ấn khóa lại tính mạng của nó trạng thái bảo vệ tính mạng của nó cái trạng thái này hạ nó đừng nói mang bọn ta phi hành có thể còn sống s u t liền đã rất tốt hàn thanh nói không nghĩ tới nó bị thương nặng như vậy hàn dị chỉ đánh một quyền liền có kinh khủng như vậy lực sát thương t i ê n thu linh cảm thán hàn dị thực lực hoàn toàn chính xác đáng sợ là siêu việt thánh địa lãnh tụ cấp bậc tồn tại nhất định không thể tùy ý t r e o chọc hàn thanh khẽ vất cảm đang nói có tin tức tốt chuyển đến theo sát phía sau đi theo kêu mấy đạo hồng quang đ ố n g nhiên quấn quýt lấy nhau hàn dị lại một lần nữa đụng phải tung hành đạo cùng bọn người vây công bất quá lần này có chỗ khác biệt một trước một sau hồng quang đ ố n g nhiên hướng hàn thanh hai người cực tốc truy kích mà đến tung hành đạo cùng chờ người lựa chọn chia ra hành động hai người liên lụy hàn dị hai người truy kích hàn thanh, hàn thanh động tác không ngừng tiếp tục hướng bắt bay vút lên bỗ phía sau hắn chuyển đến thác bạn khâu thanh â m hàn thanh thực lực ngươi quá yếu thái hư máu bằng không phải ngươi có thể nhúng c h ả m nhanh chóng đem nó lưu lại nếu không chờ một lúc ngươi rất có thể bởi vậy mất đi tính mạng thác bạn khâu thái hư máu bằng đã nhận ta làm chủ để cho ta giao ra tuyệt đối không thể ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi à. hàn thanh cất cao giọng nói không biết tự lượng sức mình t i ể u tử người bên ngoài đều nói ngươi là đại ngu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân ngươi hẳn là cùng chính mình có năng lực cùng ta giao thủ thác bạn khâu nói xong bỗng nhiên ra tay hắn tâm niệm vừa động óng long long nương theo lấy trận, trận đao khi rung động vụ vụ trong tay hắn đổ hải loan đao lần nữa rời tay bay ra lấy siêu việt bản thể hai tới gấp ba tốc độ phi hành hướng hàn thanh cực tốc đánh tới chấm đoán g hàn thanh tốc độ phi hành rất nhanh nhưng cũng không nhanh bằng một thanh này đổ hải loan đao hắn n g ư n g mày trong lòng âm thầm là thác bạn khâu nhớ kỹ món nợ này phong hắn chỉ một ngón tay pháp n i ệ m chi lực p h u n g trào một đoá hắc kim nhị s á t sen lẫn lập lòe pháp sen đ ố n g nhiên c h ố n g dâu n h i ệ n hiện đem một thanh này đổ hải loan đao đ ố n g nhiên phong ấn ân thác bạn khâu trong lòng giật mình hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình cùng đổ hải loan đảy vậy mà lại âm dương trên giới đây chính là thượng cổ thất trong mắt của hắn đầu tiên là hiện lên một vệ kinh ngạc c h ấ n kinh tại hàn thanh đáng sợ võ đạo thiên phú lại hiện lên một vệ tham lam như vậy thượng cổ bí thuật nếu có thể đoạt đến học được vậy hắn đem lại nhiều một lá bài tẩy đang suy nghĩ lấy thoáng lạc hậu một người địa vị du tụng xuyên lựa chọn ra tay đ ỗ n g nhiên há mồn p h u n một cái miệng bên trong có ngũ sắc quan g hoa trào lên mà ra như khói như xương hướng hàn thanh cực tốc buôn tập mà đi hàn thanh đồng thời duy trì hai cái âm dương chu ấn đã là tới cực hạn khó mà thi triển duy trì quả thứ ba âm dương chu ấn bất đắc di chỉ có thể thôi động bắt phương khôi n ê n chiến thân mang mãng long thôn thiên giáp bát phương khôi s i ê u một chút ngăn khuất đạo này ngũ sắc quang hoa phía trước v a y một thanh âm vang lên thân thể bỗng nhiên bị đánh bay nhưng rất nhanh liền ổn định thân hình du tụng xuyên ánh mắt ngưng tụ ngày đó tại bắc địa băng nguyên ngươi cùng n g u y ệ t như lúc giao thủ còn như sâu kiến đồng dạng nhỏ yếu nghĩ không ra vừa mới qua đi bao lâu ngươi liền có cường đại như vậy thực lực thiên phú như vậy thật khiến cho người ta c h ấ n kinh sớm biết như thế ngày đó ta liền nên ra tay giữa ngươi du lão quỷ ha ha ngươi hôm nay tốt nhất ra tay g i ữ ta nếu không không bao lâu ngươi sẽ hối hận nói ra lời như vậy hàn thanh cười to đang lúc này p h o một hải tiếng m đ văn giòn cái này loan đao bỗng nhiên bị đụng bay lượn vòng lấy rơi rơi xuống đất hàn thanh quay lại đây thái hư máu bằng không phải ngươi có thể có kim sắc hồng quang tiêu tán hàn dị hình bóng hiệp lộ chương một trăm chín mươi chín khí linh minh lão một chương một trăm chín mươi chín khí linh minh lão một hàn dị ngươi mong muốn thái hư máu bằng vậy thì dựa vào bản sự đó tới hàn thanh cất cao giọng nói ngươi cho rằng ngươi có thể từ trong tay của ta đ à o thoát hàn dị bỗng nhiên đưa tay đối với bay vút lên tại thiên hàn thanh cách không một c h ả o chỉ một thoáng vô số đầu xiềng xích tại hư không tràn ngập như ẩn như hiện sen lẫn thành một t r ư ờ n g lưới đ ỗ n g nhiên phong tỏa hàn t h a n h chỗ một phương tiên h địa tựa như một tòa lồng giam đem hàn thanh vây ở bên trong hàn thanh cái này là lần đầu tiên trực diện hàn dị b ả n tôn chỉ là chiêu thứ nhất hắn liền cảm nhận được áp lực thật lớn bị tỏa liên phong tỏa bầu trời dường như hóa thành một tòa đầm lầy vũng bùn hàn k h ô n trong đó hành động tốc độ chất giảm hàn dị bỗ trong c h ư ớ c mắt liền từ phía sau đuổi đi theo sau đó đưa tay một quyền đối với hàn t h a n h cách không oanh ra hàn thanh đ ỗ n g nhiên cảm nhận được một c ô mánh liệt nguy cơ sinh tử lúc này điều khiển bắt phương khôi lấy thân thể làm t h u ẫ n ngăn khuất phía trước mình và ảnh một quyền này chi lực rơi xuống bắt phương khôi cùng lực quyền đụng vào nhau lại là hoàn toàn không địch lại đ ỗ n g nhiên bị đánh bay tựa như một viên sao b ă n g hướng đại địa rơi xuống nệ ở cách đó không xa một tòa núi lớn bên trên khiến ngọn núi đều sụp đổ tan cảnh hàn thanh trong lòng chấn động một sát na này hắn thậm chí cùng bắt phương khôi cắt ra cảm ứng đủ để thấy một quyền này chi vi đáng sợ đến cớ nào mà ngay sau đó hàn dị đưa tay lại làm ộ t q u y ề n hàn thanh vội và n g phản kích liên tục thôi động phật âm s ư ơ n g điện cùng nhật nguyệt triệu tịch phiến hai đại pháp bảo phật âm s ư ơ n g điện bị thôi động có kim sắc quan g hoa từ đó trào lên mà ra tại bên ngoài cơ thể ngưng kết ra một tầm phật quan h ậ thuẫn tiếp lấy nhật nguyệt triệu tịch phiến bị vung lên có nhật n g u y ệ t huy quang từ đó trào lên mà ra như sóng biển đùng dạng phô thiên cái địa hướng hàn dị trào lên mà đi nhưng mà hàn dị quyền phong chỗ trào lên ra cái này một cỗ chân lý võ đạo thực sự quá mức đáng sợ nhưng thấy một đạo thô to màu trắng khí trụ cùng nhật nguyễn huy quang lăng không va chạm Cái sau cấp tốc chốt vùi, sau sụp đổ một à mà màu trào trắng khí trụ tiếp tục trước, tốc lên hướng về phía trước, vàng khí phía về đ kinh người bay h hẳn mánh liệt đụng vào hàn ẳ n đụng g dị, lại liệt t vào sana bên bên ngoài cơ thể tầng thể thuẫn kim sắc hộ trên.、Một、sát na, hộ thuẫn sụp đổ hóa thành ngàn vạn điểm sáng phiêu tán ở trong thiên địa hàn thanh tránh cũng không thể tránh đành phải trợt lách người trốn vào vô giới bia bên trong vô giới bia bản thân liền có rất mạnh lực phòng hộ có thể dùng để ẩn thân chỉ là cái này cũng mang ý nghĩa hắn sẽ hoàn toàn ở vào bị động phòng ngự trạng thái thuộc về bị ép vào tuyệt cảnh sau hành động bất đắc dĩ nhưng thấy u quan l o ạ lên hàn thanh cùng yên thu linh đồng thời trốn vào vô giới bia bên trong Mà tại hà a i người tiến v o bên thanh r o n g k ô n g g i một mắt, một ngáy cũng này giới cái vô bia bị cố c quyền ý í ngươi h đánh diện n ú mạnh rung động chuyển động, ngay bên trong không gian biến không ổn định, cũng đang rung động Hàn Thanh, theo kịch liệt liệt. tiếp bắt đầu đều g cực cho rằng trốn vào vô giới bia bên trong ta liền không làm gì được ngươi vô giới bia mặc dù vững chắc nhưng chỉ cần là pháp bảo liền có cực hạn chịu đ ư ợ c hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn hoặc là chủ động đi ra dâng lên pháp bảo cùng thái hư m á u bằng hoặc là ta trước phá hủy vô giới bia lại đem ngươi từ đó b ư ớ ra hàn dị thanh n i quanh quẩn ở trong thiên địa cũng trở về đãng tại vô giới bia bên trong không gian hàn thanh không nói nhữ n g mày nhìn lướt qua bên cạnh hình thể thu nhỏ tới hơn mười triệu thái hư máu bằng suy tư trong lòng lăn lộn đang cố gắng tìm kiếm đối sách hàn tự là không thể nào hướng hàn dị túi đầu chắp tay đưa lên thái hư máu bằng cùng bảo vật như như vậy khuất nục h túi đầu hắn còn không bằng đi chết đang suy nghĩ lấy ngoại giới hàn thanh lại xuất thủ đưa tay lại làm ộ t quyền quyền phong mạnh mẽ nện ở cái này một mặt vô giới bia bên trên cái sau lại một lần kịch liệt rung động kéo theo bên trong không gian cũng nhắc lên một tràng địa chớn đáng chết hàn dị một quyền lại một quyền mạnh mẽ nện ở cái này một mặt vô giới bia bên trên khiến bên trong không gian chấn động càng ngày càng thường xuyên hàn thanh trong mắt hiện ra một vệ v ẹ lo lắng như chính xác n h ư ờ n g hàn dị tiếp tục như thế đập xuống cái này vô giới bia xác thực có khả năng bị cưỡng ép mở ra thậm chí hoàn toàn sụp đổ hắn nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp thoát khỏi trước mắt k h ố n cảnh nhưng mà hắn trầm tư suy nghĩ lại là không có biện pháp hắn dường như hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh ngay tại cái này thời khắc tuyệt vọng đ ỗ n g nhiên một giọng giả ngu ống nhiên tại bên thai văng lên ai, đang đánh lao Phu nghỉ? ai hàn thanh ánh mắt quét qua bỗng nhiên nhìn đến đỉnh đầu có một đoàn thanh lũ quang hóa hội tụ thành một vị dâu trắng láo giả hắn ánh mắt l ó e lên một vệ kinh ngạc trước đây hắn chưa hề cảm giác được trong lúc này không gian còn có người khác hắn tinh tế xem xét phát hiện lao giả này chỉ là một đoàn h ư ảnh cũng không có thực thể một bên yên thu linh đã là đi đầu đoán được lao giả này thân phận hắn là ngươi là vô giới bịa khí linh yên thu linh hỏi pháp bảo có linh đồng thời càng là pháp bảo cường đại khí linh thực lực càng mạnh càng thông minh chỉ là thời đại này có thể sinh ra khí linh pháp bảo quá ít quá ít cho nên hắn thành chưa bao giờ thấy qua thứ nhìn một cái mới không có nghĩ tới chỗ này giờ phút này cũng là phản ứng l ã o giả kia ngáp một cái nhìn từ trên xuống dưới hàn thanh ngươi là vô giới bia thế hệ này chủ nhân là ta hàn thanh khẽ vất vả không tệ bằng chừng ấy tuổi không ngờ mở ra tứ trọng tiên môn thiên phú như vậy cho dù tại thời kỳ thượng cổ cũng là cực kỳ kinh người l ã o giả ngạc nhiên không thôi lúc này hàn dị lại một quyền rơi đập tại cái này một mặt vô giới bia bên trên khiến thân bia chấn động ngay tiếp theo nội thế giới cũng kịch liệt chấn động l ã o giả cũng chịu ảnh hưởng đ ỗ n g nhiên vặn vẹo biến hình bất quá qua trong dây lát lại khôi phục bình thường đây là cái nào không có mắt tại làm loạn lao giả ngước mắt ánh mắt xuyên việt thời không xuyên t h ấ u qua vô giới bia cách không khóa chặt hẳn gì ân hoàng tiên h ngự long giáp lao già này xác thực có mấy phần năng lực xin hỏi tiên sinh có thể có biện pháp hàn thanh cất cao giọng nói người cũng là có lễ phép ta họ minh ngươi gọi ta minh lao chính là tiếp tục như vậy nữa bên trong không gian sắp sụt sợ lao phu cũng biết tiêu tán nhất định phải ngăn cản nó đáng hận ta thức tỉnh đến quá sớm nếu có thể tiếp tục ngủ say tính dưỡng một trăm năm ta đem khôi phục tất cả lực lượng lúc nào cũng có thể điều khiển vô giới bia lao thoát minh tức giận bất bình nói không biết minh tiên sinh có biện pháp nào hàn thanh thấy được một chút hy vọng ta tất nhiên là có biện pháp vô giới b i a chỗ sâu có một c ố lực lượng chỉ có ta có thể điều khiển hiện tại ta đem một c ố lực lượng khác d ó t vào trong cơ thể ngươi ngươi có thể mượn này thi triển pháp thuật khiến uy lực pháp thuật bạo tăng so tình huống bình thường mạnh không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần nhớ kỹ ngươi chỉ có m ộ ư ơ i hơi thời gian nhất định phải xuất ra chiến lược mạnh nhất tốt nhất là một truy hóa âm minh ngữ khí nghiêm túc tốt vậy liền tới đi hàn thanh cất cao giọng nói vừa mới nói xong đỉnh đầu hắn bỗng nhiên hiện hiện một đạo ư u quang c r i trụ từ trên xuống dưới quán đỉnh mà rơi tràn đầy khuấy động tại toàn thân hàn thanh thể nội có một cỗ tân sinh cự lực phun trào miệng bên trong phát ra hét dài một tiếng nhanh chóng ra tay hàn thanh s i ê u một chút lách mình xuất hiện tại vô giới bia bên cạnh đ ỗ n g nhiên hai tay kết ấ n quắt k h ẽ một tiếng phong hắn càng nghĩ lựa chọn â m dương chú ấn hàn dị còn chưa ra tay đã là đi đầu bị đột nhiên xuất hiện hắc kim liên hoa phong ấn trong lúc nhất thời cái này một mảnh rộng lớn bầu trời đều biến gió êm sóng lặng nhưng tiếp theo một cái trước mắt một tiếng long ngâm quanh q u ẩ n ở trong thiên địa cái này hắc kim liên hoa bỗng nhiên nổ tung một đạo kim sắc thiên long hình bóng mang theo hàn thanh từ đó bay vút lên mà ra ân cái này đều không phong được. hàn thanh nhữ mày tại cái này một luồng sức mạnh thần bí ra trí hạng hắn thi triển âm dương chú ấn so tình huống bình thường mạnh không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần không nghĩ tới lại vẫn là không phong được chương một trăm chín mươi chín khí linh minh lão hai chương một trăm chín mươi chín khí linh minh lão hai cái này khiến đáy lòng của hắn châm xuống chỉ có m ộ ư ơ i hơi nếu không thể thắng vậy liền chỉ có chết hắn ánh mắt l ó e lên một vẻ quyết tuyệt trong lòng đã làm tốt cùng hàn dị huyết chiến đến cùng chuẩn bị hàn dị ánh mắt l ó e lên một vẻ vẻ ngạc nhiên hắn có thể cảm nhận được hàn thanh khí thế cùng thực lực bỗng nhiên bộ phát so trước đó cường đại không chỉ gấp m ư ơ i lần hắn đang muốn xuất thủ hắn ánh i mắt sắc bén nhanh chóng đảo qua t r u n g quanh hàn thanh mọi người chấm giọng nói một đám bọn trốn nhắc lần này coi như các ngươi vận khí tốt đi sưu một chút hàn dị bay vút lên kim sát hư ảnh v ư n t quanh qua trong dây lát biến mất không còn tam tích đám người cũng không dám ngăn cản hàn thanh ánh mắt quét qua cảm nhận được thể nội cái này một cỗ cự lực còn đang c n t trào chiến đấu mới vừa rồi nói đến giầm giả thực lại chỉ là đi qua ba hơi dựa theo minh lão lời giải thích cái này một cô cự lực có thể duy trì liên tục m ư ờ i hơi còn có bảy hơi thở không thể lãng phí đi hàn thanh thân ảnh l ó ạ i lên đông nhiên bay thẳng thác bạc khâu lao tặc vừa rồi dùng đồ hải loan đao tập k í c h ta ta ha có thể nuốt giận vào bụng thác bạc khâu trong mắt cũng hiện lên một vẹn vẻ hung á c hàn thanh người muốn chết òng ngao ngong đồ hải loan đao rung động s ê u một chút theo trong tay bay vút lên mà già hóa thành một đạo lưu quang đối với hàn thanh đột nhiên chém xuống hàn thanh tâm niệm vừa động mi tâm bay ra một sợi thải quang tại cự lực gia trì hạ Cái mười này tại ầ n dương chú ấn uy lực cũng tăng lên trên rộng, đông nhiên hóa thành một cái thải quang trường, đối với hải loan g âm một m dịa trú thải uy lực cự cái hóa đối đồ đao hải với n đánh h h mẽ đập đánh qua. a Cả hai đụng đồ đao lúc này bị đánh nhau, loan này vào hải bay.、Ơn. Tại lúc bị sao có thể có uy lực mạnh như vậy thác bạn khâu trong lòng giật mình hắn lại có một loại không cách nào chống cự cảm giác dường như giờ phút này đối mặt không phải hàn thành mà là hàn dị cái này thải quan g lại loại lên đ ô n g nhiên xuất hiện tại thác bạn khâu đỉnh đầu đối với nó mạnh liệt vỗ thác bạn khâu hét lớn một tiếng quanh thân sát sương mù phun trào tại bên ngoài thân ngưng kết ra một tầng sát ảnh hậu thuẫn âm dương chủ ấn mạnh liệt đập xuống đánh vào tầng này hộ thuẫn bên trên cái sau trong nháy mắt sụp đổ tránh ở bên trong thác b ạ t khâu cũng không có thể may mắn thoát khỏi đ ỗ n g nhiên bị một trưởng vũ bay cả người bị đánh bay trọn vẹn hơn vạn giảm thác b ạ t khâu trong lòng tràn đầy vẻ kinh hãi xoay người chạy hàn thanh như muốn chém giết đang muốn truy kích một bên du tụng xuyên lại xuất thủ đúng là há m ồ m phun ra một thanh phi kiếm kiếm thể phía trên có ngũ sắc quang hoa lấp lóe siêu một chút mang theo ngũ sắc hồng quang hướng hắn mạnh mẽ đâm tới tiếp theo một cái t r ớ c mắt bát phương khôi theo đất các bên trong phóng lên tận trời h Qua nếu như nói trước đó i t hàn thanh thôi phát nhật nguyệt huy quang là một con sông lớn kia giờ phút này chính là một tòa bông dương đại hải cường độ thanh thế đều hơn xa trước đó gấp m ộ mươi du tụng xuyên cũng là những mày bên cạnh ngũ hành linh thể bỗng nhiên tỏa háo quá mạnh tại bên ngoài cơ thể sen lẫn hình thành một tầng ngũ sắc quang thuẫn cái này kim ngân nhị sắc sen lẫn mà thành huy quang mãnh liệt đánh thẳng vào tầng này ngũ sắc quang thuẫn chỉ là một cái hô hấp cái này quang thuẫn liền ầm vang vỡ vụn du tụng xuyên lập tức bị nhật nguyệt này huy quang tuấn h ệ hắn phát ra kêu đau một tiếng toàn lực thôi động pháp nghiệm cấp tốc theo nhật nguyệt này chi hải bên trong bỏ chạy chỉ là khí thế của nó sụt giảm một mảng lớn rõ ràng là bị thương không nhẹ du tụng xuyên ánh mắt lóe lên một v ệ n vẽ k i ế rẻ hắn không biết hàn thành trên thân xảy ra chuyện gì nhưng không hề nghi ngờ cái trạng thái này hàn thành chiến lực thật sự là thật đáng sợ đã không thể so với thiên hạ bất luận một vị nào thánh địa lã Lao p hàn u h ô y nhận vừa, thanh quá, sau lần n gặp u i ê n không có truy kích du tụng xuyên thực lực chỉ là so thánh địa lãnh tụ cấp một cao thủ tranh l ệ n h ba phần có thể đánh bại nhưng rất khó chém giết còn lại ba hơi hàn thanh ánh mắt ngưng tụ lại khóa chặt mộ hải tu người này mặc dù không có ra tay với hắn nhưng cùng thắc bản khâu thân cận khó tránh khỏi sẽ không động tâm hắn không muốn cực thừa dịp cự lực còn chưa biến mất hắn muốn đem mộ hải tu cũng cưỡng chế di rời nhờ nguy cơ hoàn toàn tiêu tán hắn đang muốn đ ộ n g thủ mộ hải tu đi đầu bay v ú t lên cực tốc trốn xa hàn g công tử quả nhiên lợi hại cái này kêu là anh hùng xuất thiếu niên có d ả n h có thể đến ta thiên lang bảo mộ mộ nhất định hào hào chiêu đãi mộ hải tu thanh â m quanh quẩn ở trong thiên địa hàn thanh cũng lời ra tay cái này mộ hải tu thực lực cũng không yếu ra tay cũng giết không được nhiều nhất đ ả t h ư ơ n g còn không bằng tình chút khí lực suy nghĩ lúc cự lực tiêu tán hàn thanh trên thân bao phủ kia một cỗ hùng vị khí thế cũng theo đó biến mất ánh mắt của hắn quét qua rơi vào một bên tung hoành đạo cung cung chủ trên thân lao đầu tử cũng vô ác ý hàn công tử nếu là muốn đ u ổ i ta đi rất không cần phải đậu thủ lao đầu tử chính mình đi hắn cười ha h à nói k h o á t trên người á o tơi cũng không có nửa phần cường giả thường có cao nạo chi khí ngược lại có một loại đặc biệt cảm giác hòa hợp lao tiên sinh vừa rồi xuất thủ tương trợ ta ha có thể vong ân phụ nghĩa hàn thanh lắc đầu chắp tay nói vừa rồi ta chỉ là không muốn để cho thái hư máu bằng rơi vào hàn dị trong tay cứu ngươi chỉ là t r ù n g hợp lao giả cười nói lao tiên sinh thật là một cái thực sự người bất quá bất luận ngươi ra tại cái gì động cơ cứu ta là sự thật hàn mộ sẽ nhớ kỹ phần tình n h ĩ này hàn thanh chắp tay nói thú vị hàn công tử xem ra nhân phẩm của ngươi rất không tệ đã như vậy lao phu xin ngươi giúp ta làm một chuyện lao giả vừa cười nói lao tiên sinh cứ nói đừng ngại ta đủ khả năng chỗ tuyệt không thoái thác hàn thanh chắp tay lao phu ít ngày nữa đem n ế m thử xung kích đệ lục trọng thiên môn đến lúc đó chỉ sợ sẽ có rất nhiều người đến đây cản trở ta muốn mời hàn công tử xuất thủ tương trợ đem những người này cản lại ngươi yên tâm ngoại trừ ngươi còn có những người khác tương trợ như lực không thể địch công tử chi bằng rời đi ngoài ra lao phu sẽ còn dâng lên một cái ta tung hoành đạo công trí bảo lao giả lại cất cao giọng nói Lao tiên i s đây, ha ha, là ha ha đây là tung ư i c hoành n g o thiên đạo cung truyền thừa nhiều năm pháp bảo tên là ngàn thú ẩn trong khói đồ có khốn địch hiệu quả hàn tiểu h ư u mặc dù hàn dị bọn người đi nhưng một trận chiến này động tĩnh quá lớn tránh không được có người trong bóng tối nhìn trộm ta đề nghị ngươi vẫn là mau chóng tìm một chỗ nơi yên tĩnh trợ thái hư máu bằng thương thế khỏi hẳn như thế nguy cơ tự giải lao giả cười ha hả nói lao tiên sinh nói đúng đã như vậy bức đ ồ này ta liền nhận chỉ là lao tiên sinh liền không sợ ta thu đồ vật nói một đ ằ n g làm một nẻo hàn thanh lại hỏi không sao ta tin tưởng hàn công tử nhân phẩm lao giả lắc đầu lao tiên sinh không có nhìn lầm người ta tất nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn đi trước một bước hàn thanh không có tiếp tục tiếp tục chờ đợi bởi vì hắn có thể cảm nhận được từng đạo pháp nghiệm tại chính mình chung quanh quét tới quét lui hiển nhiên tung hoành đạo c u n g c u n g chủ nói đúng k ệ bên này còn có người đang nhìn trộm chương hai trăm ám sát một chương hai trăm ám sát một nơi này phát sinh tất cả động tĩnh quá lớn thái hư máu bằng tên tuổi lại quá vang dội còn không biết chờ một lúc muốn t r e o t r ọ c đến như thế nào phiền thoái tồn tại đi hàn thanh bỗng nhiên bay vút lên lấy tốc độ cực nhanh hướng nơi xà cực t ố c bay đi phụ quân chúng ta bây giờ đi đâu đây tiên thu linh hỏi chúng ta phải nghĩ biện pháp vứt bỏ những người này hàn thanh n h u mày hắn có thể cảm nhận được tại chính mình phi đằng lúc cái này bốn phương tám hướng cũng có người theo sát lấy hắn cùng một chỗ bay vút lên những người này pháp niệm đang trên người mình quét tới quét lui về đại doanh chỉ cần về đến đại doanh những người này tự nhiên sẽ từ bỏ hàn thanh trầm giọng nói hắn suy đoán những người thăm dò này đều là đại ngô cao thủ tuyệt không có khả năng tại trong danh o địa độc thủ Đang thai thanh ta ra, ta bay này, hắn bên nên bằng nhân, dẫn người lúc Chủ cửu thái hư thả thi tạo đi về vào máu âm. l hàn g ư i thanh i khẽ vất cảm quan mang loại lên thái hư máu bằng ở bên hiền hiện hàn thanh cùng yên thu linh lách mình rơi vào hắn phần lưng cái sau hai cánh chấn động bỗng nhiên bay vứt lên bằng tốc độ kinh người hướng cựu thiên không trung cực tốc bay đi phía sau rất nhiều kẻ theo dõi huyện như hải vực bên trong n g ử i được mùi máu tơi ư cá mập ở hậu phương đi sát đằng sau như thế máu bằng một đường hướng lên trọn vẹn phi hành mười vạn dặm khoảng cách tại tầng tầng điện điện sương mù bên trong ghé qua một đoạn thời khắc v â n khí bỗng nhiên tiêu tán trước mắt rộng mở trong sáng hô hô hô như sóng đồng dạng phun trào hát sát chi phong theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến thái hư máu bằng trên thân đ ỗ n g nhiên phun tỏa hà o quang đem nó trên lưng hàn thanh bao khỏa bao phủ ở bên trong cũng sẽ cái này mãnh liệt cương phong hoàn toàn ngăn cản ngăn cách đây chính là cựu thiên cương phong t ầ n sao trước mắt đây vẫn chỉ là đương nhiên g t ớ i như có một n h i ít phát bảo có thể đánh vỡ quy tắc này tỷ như trong truyền thuyết thượng cổ trí bảo trời xanh cựu long điện liền có thể thực hiện tại cựu trọng cương phong bên trong tùy ý ghé qua mà tại cương phong phía trên chính là vô tận hư không l t lưu bên trong có vô số ngôi sao lưu động ẩn dấu đại bí mật thái hư máu bằng một đường hướng lên liền qua tam trọng cuối cùng dừng lại tại đệ tứ trọng tầng cương phong bên trong đông nhiên hai cánh khép lại toàn bộ thân thể quận thành một đoàn bắt đầu hấp thu cái này cương phong bên trong hư không chi lực chữa trị lớn mạnh tự thân hàn thanh bọn người liền đứng tại cánh cùng phần lưng cộng đồng tạo thành không gian thu hẹp bên trong cũng không nhận được một tơ một hào cương phong cánh i i ễ u mà phía sau người theo dõi từ lâu không thấy tam hơi cựu tiên cương phong tầng quá mức nguy hiểm người bình thường không muốn xâm nhập chủ nhân bảy n à y công phu thương thế của ta liền có thể khôi phục thái hư máu bằng thanh nhân hắn ngáp một cái lão giả kia một phen g à y vò lão phu lực lượng tổn thất ba thành trở lên hiện tại cần nghỉ ngơi ngươi có cái gì muốn hỏi sau này hay nói đây ú n n g rồi, Lão Phu chỗ này có nửa kinh văn, tên là tương thoáng, lai đại đồng thể hàn thanh trong lòng vui mừng tại đem tất cả kinh văn ký ức trong đầu sana bảng bên trên tương lai đại đồng thể năm chữ đã là tự động hiện hiện nhìn trước khi đến cái nhìn của ta là sai lầm kỳ cảnh trong đất kia nửa cuốn kinh văn chỗ ghi lại là khiếu huyệt mở ra phương pháp mà cái này nửa cuốn mới là tương lai đại đồng thể là pháp võ hợp nhất cường đại thủ đoạn cần kim thân cảnh khả năng học tập đáng tiếc thất sát bia bên trong cũng không có linh hồn quan điểm ta nhất định phải dựa vào chính mình đi học tập hàn thanh thầm nghĩ bất quá hắn hiện tại đã là kim thân nhất cảnh kiến thức có tăng lên cực lớn tu vi võ đạo cũng tích lũy đến cực kỳ thâm hậu ít ra đem tương lai đại đồng thể học được nhập môn không k ó thế là hắn ngồi xếp bằng có chút nhắm mắt bắt đầu lặp đi lặp lại lĩnh hội cái môn này bí pháp ngoại giới sa mạc chỗ sâu một tòa cao ngất cồn cắt bên trên mã ngông từ trên trời giang xuống ung dung thở dài trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ lấy vừa rồi phát sinh từng màn đang lúc này đỉnh đầu truyền đến một vị thanh niên thanh â m mã ngông tuổi còn trẻ làm gì than thở hàn thanh ngầm đầu đông nhiên nhìn thấy một thân ảnh từ trên trời giang xuống hạ xuống ở trước mặt hắn chính là đàm viên minh đa minh người lấy bí pháp chôn xa thế nào còn có thể tìm tới ta mã ngông cười hỏi ta có một cái trí bảo tên là thiên tinh la bản chính là ta đảm ra tổ truyền trước k i a theo âm dương giáo trong cao thủ đ o ạ t được có thể ghi chép người chi khí tức tại ngàn dặm bên ngoài vạn dặm truy tung đàm viễn minh cười nói nói tay hắn một chương một cái l o e ra tinh thần quan g huy la bản tại trong tay hiện hiện chính là thiên tinh la bản thì ra là thế hàn thanh hiện tại ở đâu nhi m ã mông hỏi người này tại trên bầu trời cựu thiên cương phong tầng bên trong đàm viễn minh nói thần cương phong vậy xem ra hắn hàng phục thái hư máu bằng chiến lược tiến thêm một bước càng thêm khó có thể đối phó m ạ mông thở dài ừ người này xác thực lợi hại lần này ta bị thiệt lớn hao tổn hơn vạn pháp niệm bất quá ta cũng không sợ hắn đợi ta mở ra tam trọng thiên môn lại đi thái hư cổ giới một lần nữa luyện hóa m ộ ư ơ i vạn mang niệm lần tiếp theo t á i chiến định có thể đem b ắ t giết đàm viễn minh cất cao giọng nói đàm huynh vẫn là phải cẩn thận hàn thanh tốc độ phát triển quá nhanh chúng ta chưa hẳn có thể đổi kịp m ã m ông lại nói m ã m ông ngươi bằng chứng ấy tuổi có thể nào như vậy bị quan coi như hắn tốc độ phát triển nhanh lại như thế nào hắn danh tiếng quá thịnh không có chúng ta cũng có người khác đối phó hắn ta đàm ra có bị báo hắn la l ư ợ n g ra tại trong doanh c ó cao thủ chuẩn bị nhằm vào hàn thanh đại kim cương tự một phương biết được hắn võ đạo thiên phú đáng sợ như vậy tất nhiên là cũng sẽ không bỏ qua hắn nói không chừng lần này đại chiến qua đi hắn liền sẽ vẫn lạc mất mạng người ta chỉ cần chuyên chú tăng lên bản thân chính là không cần nhục trí đàm viễn minh lại nói mã m ô n g gật gật đầu trong lòng lại lần nữa nhặt lên mấy phần tin tưởng đà minh ta gần nhất muốn luyện chế thiên ma h u y ế t phách đan đang muốn nhờ ngươi hỗ trợ luyện chế thành công sau chúng ta chia đ ề u đàm viễn minh nói một đạo m ị ảnh từ trên trời r i á n g xuống đ ỗ n g nhiên xuyên tấu thâm hậu tầng mây tự cựu thiên cương phong tầng hạ xuống rơi chính là thái hư máu bằng mà đứng tại phần lưng chính là hàn thanh cùng yên thu linh hai người trải qua liên tục bảy ngày không gián đoạn hấp thu thái hư chi lực thái hư máu bằng thương thế đã khỏi hẳn thậm chí có thể tiến thêm một bước chỉ là khoảng cách khôi phục trạng thái đỉnh phong còn rất dài một khoảng cách bất quá vẹn vẹn cái trạng thái này dưới thái hư máu bằng tốc độ phi hành cũng nhanh đến cực hạn qua trong dây lát liền có thể bay lên mấy ngàn dặm vượt ngang đại mạc trong chấp mắt liền theo trên b cân nhắc tới thái hư máu bằng quá mức rêu dao lại thêm hấp thu chứa được đại lượng thái hư chi lực cần ngủ say tiêu hóa cho nên hàn thanh đem nó thu nhập vô giới bia bên trong hộ tống yên thu linh phi hành tiến về quy khâu thành thời gian qua một lát hai người đã là tiến vào trong thành hàn thanh phát hiện trong thành này nhiều rất nhiều gương mặt lạ còn có đại lượng cường hành khí tức g ầ n nút trong đó sen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ trong thành này nhiều rất nhiều cao thủ yên thu linh nói nhỏ ân xem ra gần nhất quy khâu thành có đại động tác chờ một lúc hỏi một chút mông thanh khê chuyện gì xảy ra hàn thanh nói hai người lập tức về tới mông thanh khê trước đó là hai người an bài đại viện hàn thanh hướng trong viện quản gia hỏi ý mong muốn tìm mông thanh khê tìm hiểu một phen tin tức kết quả đạt được trả lời chắc chắn mông thanh khê ngay tại tiếp đại quý khách thoát thân không ra hàn thanh cũng không nóng nảy cùng yên thu linh mở ra một vòng mới bế quan hàn thanh xếp bằng ở trong mặt thất lặp đi lặp lại suy nghĩ nghiên cứu tương lai đại đồng thể cái này kinh văn thâm ảo phức tạp trước đó hắn dựa vào thất sát bia nhanh chóng lĩnh nộ pháp thuật vó công bây giờ lại là muốn dựa vào chính mình vừa rồi cảm nhận được hắn người tu hành pháp thuật không dễ thái sơ có ánh sáng chiếu sáng c h ú n g sinh đều trước ỉ n Hình dáng h n g mạo c h nguồn đọc mấy ngày nhìn xem có thể hay không nhập môn không được kia liền nghĩ biện pháp giết nhiều mấy cái đến từ thần thánh sa mạc đế quốc cực giả dùng thắt sát bia thôi diễn nhanh chóng tăng cực lên hàn thanh thầm nghĩ thời gian chậm rãi trôi qua đảo mắt chính là bảy ngày hàn thanh mở mắt chậm rãi phun ra một n g ụ m trọc khí đứng dậy đến đến sân vườn bên trong hắn x u ề bàn tay ra tâm niệm vừa động trên lòng bàn tay có ngông l u n g ánh sáng màu nhũ bạch hội tụ hình thành một cái trói mắt s ữ a bạch sắc quang cầu cái này s ữ a bạch sắc quang cầu tản ra một cỗ kinh tâm động phách lực lượng chỉ vì là pháp võ hợp nhất thủ đoạn chính là pháp niệm c h i lực và khí huyết c h i lực giao hội dung hợp mà thành đây cũng là hàn thanh cái này bảy ngày thành quả hắn tuân theo vị lai đại đồng kinh sơ bộ có thể đem hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt hợp hai là một đây là tu tập tương lai đại đồng thể b nhưng còn còn thiếu rất nhiều mong muốn đem tương lai đại đồng thể tu tới viên mãn cần đem trên dưới q u a n người tất cả pháp niệm c h i lực và khí huyết c h i lực hợp hai là một cần đ ố i một môn bí pháp lý giải đạt tới cực kỳ thâm hậu tình trạng mới được tiên thu linh lúc này nghe được động tĩnh cũng theo chính mình phong ốc bên trong đi ra ánh mắt quét qua trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt phu quân quang cầu này uy lực rất lớn có một cỗ pháp võ hợp nhất hương vị hàn thanh đưa tay bóp tốc độ ánh sáng phá hủy hóa thành từng sợi lưu quang tiêu tán ở trong thiên địa ngươi nói đúng cái này là vi phu tuân theo tương lai đại đồng thể bên trên kinh văn yếu nghĩa đem chân lý võ đạo cùng pháp niệm c h i lực hợp hai là một lĩnh ngộ thủ đoạn nương tử ngươi như muốn học ta hiện tại truyền cho ngươi hàn thanh cười nói t i ê n thu linh khẽ vất cảm trong mắt tràn đầy s ù n g bái phu quân chờ ngươi học được tương lai đại đồng thể tất nhiên có thể cùng thánh địa lãnh tụ cấp một cao thủ chính diện c h é m giết bất quá ta hiện tại vẫn chỉ là hương h ỏ a tam cảnh chờ ta đột phá kim thân cảnh lại học tập cái môn này bí pháp cũng không mượn cũng tốt đang lúc này bí n n g m à y có người gó cửa tiến đến một vị mặc trường sam màu xanh làm trung niên nhân cất bước tiến vào bệnh viện chính là trang viên này q u ả n g i a họ tạo hai vị đại nhân vừa rồi thành chủ phái người đưa tin mời n g ư ờ i tiến về cung trong nghị sự t à o quản gia có chút túi người thái độ cung kính Tốt. hàn thanh hai người lúc này đứng dậy đi ra ngoài trong thành này không được phi hành cho nên hai người lựa chọn cưỡi ngựa theo trang viên tới nội thành chính trung tâm cung điện cũng không có nhiều cự ly xa tốn hao không được bao dài thời gian cho nên hai người cưỡi ngựa tiến lên đi rất chậm lúc này chính là ban ngày quy khâu thành hai bên đường đi có thể nhìn thấy không ít tiểu thương nhưng tới ban đêm bất luận kẻ nào không có quân lệnh cho phép cũng không thể tùy ý ra ngoài làm tòa thành trì liền lại sẽ tiến vào độ cao để phòng trạng thái tiên thu linh ánh mắt qua lại tạo động cười lời bình nói nghĩ không ra cái này trên đường có nhiều như vậy sa mạc đặc sản ngược lại để người hai mắt tỏa sáng h à n thanh ánh mắt quét qua cũng là nhìn thấy rất nhiều kỳ lạ thương phẩm hắn ngũ rác nhạy cảm có thể nghe đến đường lớn bên trên tất cả đối thoại tất nhiên là nhẹ nhõm nhận ra những này đặc sản danh tự t h như cát dưa gai trắng quả còn thịt còn sữa làm chờ thu linh ngươi nếu là cảm thấy hứng thú sao không mua một chút nếm thử hắn cười nói phu quân nói có lý tiên thu linh gật đầu mặc dù tới hai bọn họ cảnh giới này đã không cần ăn cơm nhưng có thể hài lòng một phen miệng lưỡi c h i dục cũng cực kỳ tốt tiên thu linh đi thẳng tới bên cạnh một nhà tiểu thương phiên phía trước theo quầy hàng bên trên chọn lựa ra mình muốn thương phẩm nhưng thấy trên đó đông đảo thương phẩm rực rỡ m u ô n màu đều là t â y vực đặc sản làm cho người cảm giác mới mẻ hàn thanh thì dừng ngựa ngừng chân ở một bên chờ đợi lúc này một vị dáng người c ò n xuống lão giả s á c h theo một cây rủ lặng yên không một tiếng động từ phía sau từng bước một tới gần hàn thanh làm hai người khoảng cách kéo vào tới trăm bước hàn thanh lòng có cảm giác bỗng nhiên quay đầu lan ra đây mà tại hắn q u a y đầu một s á t na lão giả này đột nhiên cầm trong tay trúc r ù trống ra xiu xiu xiu bên trong bay vụt ra ngàn vạn hàn quang mỗi một sợi hàn quang đều là một cái ngân t r â m trong chớp mắt liền đ è m chung quanh tất cả mọi người thân thể xuyên qua mà đại lượng ngân t r â m bị dẫn dắt hướng hàn thanh bay đi hàn thanh trước mặt đ ỗ n g nhiên hiện hiện b á t phương khôi lấy nục thân chặn cái này ngàn vạn ngân t r â m sau đó hắn thấy được kinh dị một màn cái này ngân t r â m vậy mà đâm vào bát phương khôi thể nội trong lúc nhất thời lít nha lít nhít u y ệ n như lông châu bát phương khôi thân thể như thế nào kiên cố giờ phút này mặc dù không có xuyên mãng long thôn tiên giáp nhưng theo lý không nên bị đâm xuyên nhưng hiện thực là hắn thật bị đâm xuyên ít ra thể phách tầng này phòng ngự bị phá đủ để chứng minh một thanh này dù lực sát thương rất đáng sợ đủ để uy hiếp thánh nhân hơn phân nửa con phố trong nháy mắt hóa thành tu la trận ngoại trừ yên thu linh cùng hàn thanh những người khác toàn bộ mất mạng thương vong không dưới mấy trăm hàn thanh trong lòng đ ố n g nhiên hiện ra một cỗ l ệ n h thấu xương sát ý lạm sát kẻ vô tội tội không thể tha thứ lao quỷ này mắt thấy mình một kích không chúng trên thân bỗng nhiên bao t r ù một tầng như là sóng nước đen nhánh bóng ma hàn thanh quát khẽ một tiếng âm dương chú ấn bỗng nhiên h i ể n hiện hóa thành một cái thải quan g đại thủ đối với lao quỷ này mạnh m ẽ v ô cái sau khó mà chống cự thân thể bị đánh tan trên trời chương hai trăm linh một 201, tranh kiến một chương hai trăm linh một tranh kiến một dầm dầm nương theo lấy một hồi một ngạt tiếng bước chân đại lượng binh si đã tới đầu nảy phố dài trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng một thời khắc thành nội có nhiều cái địa phương bộc phát ra một cỗ cực kỳ hung hãn k h í tức có p h á p niệm tại con phố dài này bên trên qua lại tạo động hàn thanh không để ý đến những người này h á n tâm niệm vừa động thất sát bia trong đầu hiện hiện một cái linh hồn quan g điểm tại bia trước hiện hiện cái này khuôn mặt ông lào ở trong đó như ẩn như hiện h á n thanh tâm niệm vừa động lúc này hấp thu cái này một cái linh hồn quan g điểm hắn muốn nhìn một cái lao giả này là cái gì một thanh này dù đen là cái gì lại là người nào phái lao giả này tới đây đánh lén mình xuất hiện ở trước mắt hiện hiện đ ế t ử lao giả cả đời ký ức như như đèn kéo quân theo trước mắt cực tốc lướt qua h á n thanh cấp tốc từ đó tìm tới tin tức mình lớn ngàn quỷ lao tàu hắn v ư ớ mày người này là hát tức minh thích khách một mực hành tàu bên ngoài tính tình gan to bằng trời chỉ cần tiền cho đến đủ nhiều người nào cũng dám động người nào cũng dám giết mà thuê cái này lão quỷ thứ giết chính mình không là người khác chính là đại ngu năm nhà cũng là thiên nhiên thế gia một trong nhưng so hẳn là hai nhà kém hơn một bậc thuộc về la gia tùy tùng lão quỷ này trong tay pháp bảo cũng là từ năm nhà cung cấp chính là mặc ra một cái trí bảo tên là đồ linh tán lấy pháp niệm chi lực tôi h động có thể phóng thích chín nghìn chín trăm chín mươi chín mai ngân trâm lực xuyên thấu mười phần càng mang theo có toán quỷ c h i lực một khi đâm vào nhân thể có thể đối thể phách thần hồn đều tạo thành to lớn tổn thương lão quỷ này cũng nghe qua tên của mình cho nên ngay từ đầu cự tuyệt nhưng nghe nói có đồ linh tán lúc này mới lên tâm tư hát tước minh có bí pháp che lấp khí tức chỉ tiếc hắn đánh giá thấp hàn thanh thực lực tại bước vào con đường này lúc hắn liền đã tiến vào hàn thanh tầm mắt hàn thanh có thể cảm nhận được thực lực cương đại chỉ là cũng không có đ ộ c thủ thẳng đến bung dù lúc phóng xuất ra một sợi sắt khí hàn thanh lúc này mới lựa chọn ra tay đáng tiếc cái này đồ linh tán chỉ có thể dùng một lần nếu không ta ngược lại thật ra lại nhiều hơn một cái tổn thương không tầm thường pháp bảo hàn thanh trong lòng nói nhỏ đang lúc này một đạo thân mang thanh sam thân ảnh từ trên trời giáng xuống liền đắp xuống hàn thanh hai người trước mặt chính là mông thanh khê nàng ánh mắt quét qua nhìn thấy khắp nơi đều có thi thể sắc mặt cũng khá khó xử nhìn chuyện gì xảy ra có người ám sát ta nhà phu quân tiên thu linh nói ngông thanh khê nhìn lướt qua trên mặt đất lão quỷ kia thi thể ánh mắt quét qua lại rơi vào hàn thanh trên thân ánh mắt lóe lên một vệ kinh ngạc nàng phát hiện hàn thanh thực lực lại trở nên mạnh mẽ thân bên trên tán phát lấy càng thêm đáng sợ càng khủng bố hơn huy áp vẹn vẹn đi qua không đến một tháng hàn thanh thực lực lại có tình tiến nhanh như vậy tốc độ phát triển nhường trong nội tâm nàng g e n ghét không thôi hàn công tử ngươi nhất định phải cẩn thận hiện tại không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn c h ẳ n c h ẳ n ngươi đại kim cương tự cao thủ nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết ngươi hàn thanh khê vuốt cầm vậy liền để bọn hắn phóng ngựa đến đây đi ta cũng nghĩ nhìn một cái bọn hắn dựa vào cái gì giết ta hắn trên miệng nói như vậy trong lòng kỳ thật cùng gương sáng đồng dạng dọc thoáng đậu thủ là năm nhà oan có đầu nợ có chủ có cơ hội hắn nhất định sẽ trả thủ trở về t à o thống lĩnh phong tỏa con đường này mau chóng đem những thi thể này vết máu xử lý sạch mông thanh khê dặn dò nói là một vị thể phách hùng tráng đại hắn mặt đen cất cao giọng nói mông thanh khê lại ánh mắt quét qua rơi vào một bên hàn thanh t r ê t h n mông xung đã đến quy khâu thành còn các ngu phương đỉnh triệu tập theo đại các phương tụ tập t đại i đây ở ê mông cao c thủ, hàng thanh ử mời t e o t c ù g một c ỗ vào Hàn công Thanh A. Tốt. Thanh khẽ bước cảm, lại lấy pháp khê gật đầu không tệ có tình báo chính xác cho thấy thần thánh sa mạc đế quốc ngay tại tập kết đại lượng quân đội đối xa châu biên quan thành trì triển khai một vòng mới x u n g kích trận này hội nghị chính là vì ứng đối trận chiến tranh này mà chuẩn bị thì ra là thế đại quy mô chiến tranh rốt c u c m u ố tới hàn thanh chờ đợi đã lâu hắn thất sát bia đã thật lâu không có bổ sung qua đại lượng linh hồn quan điểm lần này tất nhiên muốn thừa cơ mạnh mẽ vớt một số lớn ba người lập tức đi vào trung tâm nội thành chỗ cung điện bên trong đã tụ tập không dưới hơn trăm người thân bên trên tán phát lấy hoặc mạnh hoặc yếu khí tức trong đó không thiếu có võ thánh cùng thánh nhân mông sung ngồi ngay ngắn thủ vị nhìn thấy hàn t h a n h đến khẽ vớt c ằ m cách không truyền âm nói hàn thanh xem ra lần trước từ biệt thực lực ngươi lại có tinh tiến hàn thanh cũng lập tức truyền âm mông tướng quân nói đùa chỉ là trận có kỳ nộ mà thôi mông sung cũng không nói gì thêm nữa dáng người thẳng ánh mắt nhìn thẳng phía trước một đôi tròng mắt thâm thúy chấm thấp nhìn không ra hỉ nộ ai ố không bao lâu bên ngoài lại lần lượt có người đến bất quá cân nhắc tới gần sung chư ầ m giọng c vị đều là người tầm cao khí ngạo ta ở đây muốn phân phát mười hai mai tướng lệnh chấp tướng lệnh người là khôi thủ ai nếu là k h n g phục có thể nơi này khởi xướng khiêu chiến bản tướng làm phán quan nhất định công bằng công chính ra cái này một tòa cung điện ai nếu là lại không phục chống lại quân lệnh đừng trách bản tướng trở mặt vô tình mông s u n g ánh mắt yếu đất khí độ uy nghiêm lần lượt lướt qua mọi người tại đây cương giả phần lớn tâm cao khí ngạo thế nào quản lý đó là cái vấn đề lớn nếu như không định vị người dẫn đầu đến lúc đó bên trong hống hậu hoạn vô tận tuyệt đại đa số người nghe nói lời ấy đều là liên tục gật đầu l i ê n theo đại nhân lời nói không tệ thực lực vi tôn nắm đâm nói chuyện chấp tướng lệnh người vi tôn để tránh tương lai nội chiến đám người ngươi một lời ta đầy miệng cấp tốc đạt thành trung nhận t ứ c Vậy trong h thực lực mạnh yếu, tuyển định lệnh hóa thành ì do dẫn đạo bản bài, bắn căn Tuyển người Mông sung vung tay lên, quảng sẽ siêu siêu cứ lực tay lưu mai yếu đầu siêu vị a n h h a bay o vào ở đây ở n ư ờ i trong tay Trong đó một cái liền lơ lửng tại hàn thanh trước mặt tiếp lấy mông sung lại cất cao giọng nói kế tiếp ta tuyên bố đội thứ nhất tới đội m ộ ư ơ i hai danh sách nhân viên đội thứ nhất đội trưởng hàn thanh đội viên năm v ư ợ n g đến vương sao trời trần tu kỳ bạc phong vạn ngày lâu tổng cộng m ộ ư ơ i năm người nếu có người khâm phục có thể chủ động k i ê u chiến như tự biết thực lực không đủ cũng có thể chủ động từ bỏ lệnh bài mông sung trầm giọng nói bị gọi đến tên mười lăm người đều là từ trong đám người đi ra hàn thanh sắc mặt lạnh nhạt cái khác mười bốn người thì đánh giá hắn ánh mắt ở trên người hắn qua lại tạo động trong lòng riêng phần mình tính toán hàn thanh lạnh nhạt nói tướng lệnh đã rơi xuống trong tay của ta tia liền không có chủ động nhường ra đạo lý chư vị ai muốn ra tay mau chóng ra tay nói trên người hắn tản mát ra một cổ mánh liệt khí thế cùng huy áp tại cái này lăng bảo bên trong tràn n g ư ợ ra không ít người đều là đội sắc mặt mặc dù trong bọn họ rất nhiều người đều nghe nói qua hàn thanh danh tự nhưng vẫn chưa có người nào thực sự được gặp mặt cảm thụ qua thực lực của hắn lúc đầu có rất nhiều người trong lòng l ạ o khí muốn muốn xuất thủ đã là muốn tranh đoạt tướng lệnh cũng là nghĩ dẫm lên hàn thanh tên tuổi thợ ư n g vị không nghĩ tới hàn thanh vậy mà lại b ộ c phát ra như thế khí thế bé nhọn lập tức bỏ đi bọn h ắ n ý niệm trong lòng như thế khí thế bé nhọn chỉ sợ là kim thân cảnh t h á n h nhân